chương hai trăm m ư ơ i đông nam vương phủ biến đổi lớn thần đỉnh chi bí vương nguyên tại trần gia không có chờ lâu ban đêm liền về tiểu viện sau đó ngồi xếp bằng trên giường một tay thái âm một tay thái dương bắt đầu lĩnh ngộ hôn đội đại đạo tam phẩm về sau chủ yếu là dung luyện p h á p tắc làm dung luyện đến thực hạn có thể ngôn xuất p h á p tùy lúc cũng liền tấn thăng đến nhị phẩm hôn đội bao quát vạn đạo mong muốn tấn thăng nhị phẩm liền cần lĩnh ngộ dung luyện rất nhiều đạo tắc bất quá mọi thứ đều có chủ thứ hôn đội phân âm dương âm dương hóa ngũ hành ngũ hành ẩn v v chỉ cần đem âm dương ngũ hành không gian còn có thời gian cái này chín loại đ sau đó lại lĩnh n g ộ cái khác pháp tắc liền sẽ biến đơn giản dễ dàng rất nhiều hơn nữa có cái này chín loại đạo tắc đại pháp làm căn cơ về sau mặc kệ là thi triển thần thông còn là tu luyện cái gì cái khác lợi hại thần thông đều sẽ biến dễ dàng rất nhiều bởi vì cái này chín loại liền giống với là nguyên dấu hiệu biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất thời gian tu luyện rất nhanh bất chi bất giác mấy ngày đi qua vương nguyên tại đức thành như phủ dung sớm nợ t ố i tàn bất quá vẫn là bị người hưu tâm biết được phanh phanh trong đêm b ỗ n nhiên một hồi tiếng gõ cửa rồn rập đánh vỡ yên tĩnh vương nguyên ngón tay nhẹ dơ lên hơi động một chút cửa mở siêu. một đạo thân ảnh chật vật x u n g tới quần áo tổn hại khuôn mặt mang máu vũ vi cầu kiến ngũ hành thân thể còn mời nguyên đại sư có thể dẫn tiến xảy ra chuyện gì vương nguyên mở mắt ra hỏi hạ vũ vi b ờ môi run r à y hai mắt sung huyết phụ vương ta chết đông nam vương chết vương nguyên nao nao mười phần kinh ngạc đại hạ có sáu vương tây nam lương vương đông nam kinh vương đông bắc kỳ vương tây bắc cung vương tây bộ thanh vương cùng trung châu dự vương trong đó lấy kinh vương trẻ tuổi nhất thiên phú tại tỉnh tối cao không đến trăm tuổi liền tấn thăng tám phẩm tương lai có hy vọng n h ị phẩm hiện tại vậy mà chết phải biết cái này vừa chết thật không đơn giản bởi vì lúc trước thanh châu vương chết đại hạ đã nguyên khí đại thương hiện tại kinh châu vương lại chết kia đại hạ cũng chỉ còn lại có lương vương kỳ vương ung vương dự vương bốn tôn tam phẩm vương giả lớn như vậy cương vực chỉ dựa vào một thánh tứ vương c h ấ n áp là hạ hoàn thần tên x ú t sinh kia hắn không biết từ chỗ nào đạt được gâm quỷ c h i vật vậy mà tập kích bất ngờ trọng thương phụ vương muốn thôn vệ hết phụ vương bản nguyên thành tựu chính hắn vương giả chi vị chấp trường thần khí hạ vũ vi nghiến răng nghĩ lợi hận muốn điên từ thị cha đây là nhân gian lớn nhất bi kịch mà nàng xem như thân nhân tâm tình có thể nghĩ dù là hạ gia không có nhiều thân tình có thể nói vậy ngươi tìm ngũ hành thần thể là vương nguyên nghi vấn cái này cùng ngũ hành thần thể có quan hệ gì chẳng lẽ ta muốn mời ngũ hành thần thể hỗ trợ chém giết hạ hoàn thần vì thế vũ vi bằng lòng giúp hắn chấp trưởng kinh châu thần đ ỉ n h hạ vũ vi cấp tốc nói nôn t ừ khẩn thiết hạ hoàn thần tên x u ấ t sinh tiêng ư ờ i người đến nhi chu d i ệ t đồng thời đã giết đỏ mắt không chỉ có là nàng phụ vương nàng rất nhiều huynh đệ tỷ bội đều bị giết còn có khâm phục giá lão chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết mà trong đó nhất không thể bỏ qua chính là nàng hạ vũ vi bởi vì nàng thiên p h u tối cao còn có n ị c h lâm dương ngũ hành c à n không trận sẽ đối với tương lai sinh ra to lớn uy hiếp cho nên ta cảm thấy ngươi càng hẳn là đi trung châu tìm đại hạ thánh tổ làm chủ vương nguyên đề nghị trung châu nếu là có lực đại hạ liền sẽ không biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng ta đi tìm bọn họ có làm được cái gì nói không chừng bọn hắn sẽ trực tiếp đem ta bắt lại đoạt đi ta bảo vật đem ta t r ấ n áp hạ vũ vi g i ọ n căm hận nói nàng phụ vương đã chết hạ hoàng thần kế thừa tất cả sắp thành tựu tam phẩm trung châu hoàng đình xử lý hạ hoàng thần chẳng khác nào là thiếu một tôn vương giả nàng ngẩng mặt lên tận lực không để cho mình nước mắt rơi xuống tại vương nguyên trước mặt mất mặt thế nhưng là vẫn như cũ thế nào cũng nhịn không được từng v i ê n l ớ n rơi nàng đối gia tộc này đã tuyệt vọng cực độ cùng đ ô mặt lộ không từ thủ đoạn ngươi nhường ngũ hành t h ầ n thể giết hạ hoàn thần kia hạ tộc những người khác sẽ là phản ứng gì bỏ mặc không quan tâm còn có tại hạ gia trong mắt ngươi địa vị có thể cùng hạ hoàn thần so sánh sao ngươi có tư cách đại biểu đông nam vương phụ tìm hạ hoàn thần báo thù sao vương nguyên sắc bén hỏi người hạ gia tự giết lẫn nhau là hạ gia người một nhà sự tình có thể nói là kế thừa nuôi cổ nhưng người ngoài nhúng tay liền không giống như vậy ngũ hành thần thể còn chưa thành tựu tam phẩm người hạ gia cũng sẽ không nệ tình cái này hạ vũ vi cứng miệng không trả lời được nàng tuy là hạ gia nữ nhưng giờ này phút này địa vị sắp thực kém xa sắp thành tựu tam phẩm hạ hoàn thần trọng yếu như công nhân mang ngũ hành thần thể giết hạ hoàn thần tiêu hạ gia cường giả nhất định sẽ giúp hạ hoàn thần mà không phải nàng thần đỉnh người ngoài có thể trừng ư khống vương nguyên bóng nhiên hỏi đại hạ thần đỉnh kỳ thật cũng không phải là chỉ có hạ thị huyết mạch mới có thể trừng khống chỉ cần tiên phu đầy đủ tu vi đầy đủ là được tỉ như ngũ hành thần lấy ngũ hành thần thể tiềm lực khẳng định không có vấn đề hẳn là rất dễ dàng liền có thể đạt được thần đỉnh tán thành hạ vũ vi cấp tốc nói xoa xoa nước mắt t ố t ta giúp ngươi giết hạ hoàn thần trưởng không thần đỉnh vương nguyên mở cửa phòng đi ra không lưng nắm hạ vũ vi cái cảm bất quá về sau ngươi chỉ thuộc về ta nhớ kỹ thể xác tinh thần tất cả ngươi hạ vũ vi kinh ngạc nhìn vương nguyên không phải là ngũ hành thần thể sao hay là hắn thật có thể giúp ngũ hành thần thể làm quyết định ngũ hành thần thể có chuyện quan trọng tại làm chờ sau ba tháng a vương nguyên đứng dậy nhìn về phía đông hải ba tháng hạ vũ vi ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ sau ba tháng hạ hoàn g thần chỉ sợ đã thành công tấn thăng tam phẩm đến lúc đó thục châu trung bộ một mảnh quần sơn trên không đỏ lên một thanh một la một m vàng ba tử bảy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không vẻ mặt nghiêm nghị nguyên một đám khí tức đều hết sức kinh người cường đại lại đều là tứ phẩm pháp tướng cảnh cường giả chư vị v ì giết bản thánh tử thật đúng là nhọc lòng tận hết sức lực à làm tốt bị xích họa thần tông trả thù chuẩn bị sao trong đó ở giữa trang phục màu đỏ người mở miệng nói không sai chính là vương nam hắn bị sáu vị tứ phẩm cường giả vây trong đó thân ảnh màu xanh là dựa vào sơn tông thái thượng trưởng lão phùng thanh sơn thân ảnh màu xanh lam là đà sông phái thái thượng trưởng lão la kiệt thân ảnh màu vàng là phái thanh thành、thánh、thái thượng trưởng lão trừ mặc tà ba tử thì là hạ gia hạ kiệt hạ lân hạ nghệ ba kiện thần khí như thế không ít b á phùng thanh sơn la kiệt trừ mặc tà ba người nghe vậy sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi bọn hắn cũng không muốn a mới đầu bọn hắn cũng không biết muốn truy sát chính là chu tức thánh tử coi là chỉ là một gã tứ phẩm chân truyền khi biết lúc sau đã chậm thanh tử cùng chân truyền có thể tuyệt đối khác biệt chân truyền đệ t Giết cũng liền g i ế t ngược lại có hạ gia đẻ vào phía trước sinh hỏa thần tông như trả thù cũng chỉ sẽ tìm hạ gia nhưng là thánh tử liền không giống như vậy thánh tử đại biểu là một tông bề ngoài căn cơ thanh danh như giết còn không có phản ứng k i a s í c h hỏa thần tông c ó thể cô lập núi lại sinh hỏa thần tông tức giận đến lúc đó lương vương khả năng không có chuyện nhưng bọn hắn vậy mà lúc này nơi đây vương tha vương nam vương nam về sau cũng sẽ không trả thù bọn hắn sao k i a đối hạ gia lại như thế nào bàn giao bọn hắn kỷ thật không được chọn cho nên không cần ví lời vô dụng sinh hỏa giết ta hạ tộc thanh vương giết bọn hắn một cái thánh tử mà thôi còn kém xa lắm đâu hạ ký i nói trong tay thần kiếm đạo văn đã sáng lên hai đạo pháp t ắ c dây chuyển quân quanh bàng bạc nói u i c h ẳ n g ngập phương viên vài tòa đỉnh núi đều bị bao phủ chúng sinh đều nằm hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt không còn sống khả năng hạ lân trường thương trong tay bên trên cũng hiện hiện hỏa diễm đạo văn một cái kỳ lân thần thú tùy thời gào thét mà ra đây là kỳ lân thần thương hạ nghệ không nói gì bất quá đã kéo ra thần công một chi kim sắc thần tiễn ngưng hiện trong ba người liền hắn đôi vương nguyên uy Nguy hiếp lớn nhất. Vậy sao? hôm nay ta vô sự n h ì mà trong các ngươi chỉ sợ ít nhất phải vẫn là hai cái vương nguyên cười nói đưa tay vớt ve kiếm trong tay phôi trước đó hắn kỳ thật một mực không có s ử suất toàn lực cỗ này phân thân mặc dù tu vi chỉ có tứ phẩm sợ dai nhưng cảnh giới cùng bản thể tương thông đã đạt tới tam phẩm đối chu tức chân kinh l ĩ n h nộ cũng đã không sai biệt lắm tới tam phẩm cấp độ thực tế chiến lược tuyệt đối so với bọn hắn tưởng tượng kinh khủng nhiều l i ê n ngươi đừng có n ằ m động hạ kiệt trong tay thần kiếm chém ra kim sắc kiếm quang ngưng tụ thành thực chất hai cái pháp tắc dây chuyển đi theo đại đạo anh minh dường như toàn bộ thiên địa đều nam động đi theo hướng vương nguyên chém tới cùng lúc đó hạ lân trong tay thần thương cũng đâm ra giống kỳ lân gào thét một tiếng gầm rung động non sông suy vương nguyên cũng xuất kiếm hồng sáp kiếm quang như là tất h liên chân nguyên cùng nói pháp dung hợp đồng thời rẽ ngoặt một cái là hình cung kiếm mang mạnh kháng hai đại thần khí công kích đồng thời duôi tay ra một cái chu tức thần điệu bay ra nào về phía hạ dực suy hạ dực trên tay tiễn bắn ra thần mang như rồng vê n h bành bành bành khen thần kiếm thần thương cùng kiếm mang công kích đụng va vào nhau đại đạo gia phòng pháp lực ma diện kinh khủng sóng xung kích hủy diệt tư phương h ư không xuất hiện từng đạo khe hở b á vương nguyên phía sau đ ố n g nhiên xuất hiện một đôi to lớn cánh chim màu đỏ như thần kim đúc thành sắc bén â m vang nhẹ nhàng một cái trong n g á y mắt n g à n mét ông ông ông ba đạo to lớn hình người pháp tướng xuất hiện thiên đạo chấn động đưa tay đối với vương nam tiến hành đánh kích đây là phùng thanh sơn la kiệt chử mạc tà ba người tác dụng của bọn họ chủ yếu chính là cho phát động thần khí công kích hạ ra ba người một chút quay lại cơ hội bởi vì thần khí quá mạnh tứ phẩm nắm chi liền như là n g o n đồng đùa nghịch đại đao nhiều ít lực bất t h ò n tâm chỉ có hạ dược thần tiễn xuyên tấu chu tức đạo pháp ngặt o vào một cái tiếp tục hướng vương nguyên công kích p h o n g tới đây mới là vương nguyên n h ấ t đầu nhất bởi vì thần tiễn có khóa chặt công năng không trúng không nớt bất diệt không nớt cũng bởi vì này vương nguyên mục tiêu thứ nhất chính là hạ dực suy suy suy vương nguyên hai cánh rung động vô số hồng s ắ c kiếm quang như khổng tức xoề đ ô i đồng dạng từ trên đó bắn ra hiện lên hình bán cầu nổ tung mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng p h á p tắc cố động vô cùng uy năng nhẹ nhóm đạt tới ngũ phẩm đình phong mấy trăm đạo cùng lúc xuất hiện vành chì ba ba cái cự thủ trong nháy mắt bị xuyên thủng thùng trăm làn lỗ phía trên có nguyên một đám cháy đen vết t phanh phanh phanh thân tiễn cũng rốt cục bị chốt vùi s i ê u vương nguyên thân hình loại lên phóng tới hạ dực s i ê u hạ dực thân hình nhanh chóng tối lui kéo ra giữa bọn hắn khoảng cách lần nữa mở cung suy giống cùng lúc đó hạ kiệt cùng hạ lân thần kiếm cùng thần thương công kích cũng đến lần nữa hạ dực hạ kiệt hạ lân ba người sống mấy trăm năm mặc dù rất ít cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng phối hợp lại cũng là vô cùng ăn ý không chút gì mập mờ góc độ thời cơ nắm vừa đúng kiếm cương cùng đoạn cương đều dài mấy trăm triệu thần u y động từ phương sưu sưu vương nguyên thân hình c h u y ể n chuyển lần nữa tránh thoát hai đại thần khí công kích sau đó đột nhiên q u a y người k i ế m trong tay phôi cùng hạ dược thứ hai c h i thần tiễn mạnh kháng、Khánh. kim h n k thiết tranh minh đạo pháp va chạm bất quá vương nam thân thể vẫn là bị bắn bay ra ngoài bá đúng lúc này la kiệt đ ố n g nhiên ném ra một cái hấp bát trong nháy mắt phồng lớn tới trăm trượng b ắ t miệng hướng phía dưới định trụ hư không cuốn hút thu vương nguyên lông mày có hơi hơi ngừng một cái to lớn chu tức pháp tướng xuất hiện toàn thân thiêu đốt mánh liệt hòa diễm bay thẳng bát miệng Khánh. Khánh. một cách sau khi va chạm bắt thể vậy mà đột nhiên nứt ra một đạo miệng la kiện sắc mặt trong nháy mắt c n g biến khoe mắt quất thẳng tới đây chính là đà sông phái chân phái linh bảo bọn hắn m ấ y đời cường giả tế luyện mấy ngàn năm hiện tại và anh, vương anh, v nguyên nhưng không có quản n h ữ n g này hắn đột nhiên càng bất cẩn trí chuyển vận cô động phân thân nguyên thần đồng thời thiêu đốt chân nguyên kích phát pháp tướng thần uy pháp tướng mới là tứ phẩm công kích mạnh nhất chu tước pháp tướng cao t r ă m trượng liệt diễm cháy hương t ự c bên trong đỏ vũ dường như ngưng tụ thành thực chất từng đạo nhỏ bé đạo văn trek í n cùng thiên địa đại đạo tương thông cấu kết mặt khác không chỉ là lửa còn có cái khác đ phải biết vương nguyên bản thể thế nhưng là hỗn độn hỗn độn là vạn đạo c h í mẫu đạo pháp lĩnh ngộ liền có thể vật dụng ba hạ kiệt hạ lân hạ dực t r ờ khiếp sợ nhìn xem bọn hắn không thể tin được làm sao có thể một cái vừa mới đột phá tới tứ phẩm một năm làm sao lại đối thiên địa đại đạo có như thế sâu lĩnh ngộ không ngừng h ỏ a diễm đại đạo còn có cái khác đại đạo liền xem như cái thế thiên tiêu cũng không nên khoa trương như vậy chứ dầm dầm dầm ba người lần nữa phát động thần khí công kích đồng thời cũng thiêu đốt trần nguyên đem y năng phát huy tới lớn nhất、3. phùng thanh sơn la kiệt trừ mạc tả ba người chỉ có thể lưu lại loại này công phạt không phải bọn hắn có thể tham dự uy năng đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng suy dầm dầm dầm bốn người đại chiến mạnh mẽ giao phong cứng đôi cứng vương nguyên chu tức pháp tướng hai cánh như kiếm kéo theo nhiều loại đại đạo c h i lực hạ kiệt hạ lân hạ d ư ợ c ba người kích phát thần khí chi uy dốc hết toàn lực nhưng là suy hạ d ư ợ c đột nhiên bị một đạo kiếm mang chậm chúng thân thể chia hai nửa siêu nguyên thần sông g a muốn dẫn lấy thần cung đi k h a n thần cung bị khắc một đạo kiếm mang chậm chúng mang bay hô cùng lúc đó một đại đoàn chu tức liệt diễm cháy hưng hực che kín nửa bầu trời a cứu ta hạ d ự c nguyên thần kiệt lực chống cự la lên hạ kiệt hạ lân hai người hữu tâm vô lực làm vương nguyên toàn lực b ộ c phát ra kiếm mang phô thiên cái địa bọn hắn chỉ có thể nỗ lực ngăn cản bị động phòng thủ đánh trả đều làm không được càng không nói cứu người siêu phái thanh thành thái thượng trưởng lão trừ mặc tà thi pháp cứu hạ d ự c siêu vương nguyên đột nhiên từ bỏ công kích hạ kiệt hạ lân hai hướng bọn hắn phóng đi chu tước pháp tướng như một chi thần tiễn sắp bén đập vào mặt、ba. trừ m ạ c tà trong nháy mắt khẩn trương lên vội vàng né tránh suy hô ba chu tước thần kiếm tăng thêm chu tước chân hỏa tứ ngược b ắ t phương nhuộm đỏ nửa ngày thiên cung a một tiếng h é t thảm hạ dược nguyên thần bị thiêu thành tro đồng thời trừ m ạ c tà nhục thân bị chạm thần hồn câu diện mà càng quan trọng hơn là vương nguyên lấy được thần cung một mươi tám chương hai trăm m ư ơ i hai lương vương ra tay phá quân kiếm vương ba hạ kiệt hạ lân phùng thanh sơn la kiệt ngang tâm dung mạnh cái này vương nam cũng quá mạnh mạnh quả thực không hợp thói thưởng hai mươi một tuổi vừa tấn thăng tứ phẩm một năm đây chính là xích h ỏ a thần tông phong làm chu tức thánh tử nguyên nhân cái thế thiên tiêu thánh tử quả nhiên không thể lấy đồng dạng khái niệm để cân nhắc bất quá không có cho bọn họ suy nghĩ nhiều thời gian bởi vì vương nguyên đã mở cung kéo dây cung thần cung không cần thực tiễn đạo văn pháp tắc tự động ngưng tụ năng lượng thành chỉ cần dây cung kéo ra thần t i ễ n tự sinh một cái màu đỏ thần t i ễ n ngưng tụ lấy chu tức chân nguyên h ỏ a d i ễ m pháp tắc là nội hạch đạo văn dày đặc như chu tức co lại hình suy vương nguyên bung tay thần tiện trong nháy mắt bán ra thu tựa như chu tức thần điệu xuất thế có chu tức hấp vàng thiên đạo đáp lại uy năng càng mạnh chu tước chân pháp thêm thần cung chi uy tuyệt đối so hạ dược bắn ra thần tiễn còn mạnh hơn rất nhiều mục tiêu hạ kiệt ba hạ kiệt cảm thấy sinh tự uy hiếp cấp tốc dùng trong tay thần kiếm trảm kích suy giống hạ lân hỗ trợ kỳ lân thần thương đâm ra siêu nhưng mà lúc này thứ hai chi thần tiện tới mục tiêu hạ lân đồng thời mũi tên thứ nhất đột nhiên chuyển biến lách qua hạ kiệt phát trảm công kích lần nữa vương nguyên có thể đơn giản điều khiển giống như ngự kiếm suy suy suy đồng thời vương nguyên lần nữa liên xạ ba mũi tên trung năm chi thần tiện trên không trung bay vụt vây công hạ kiệt cùng hạ lân hai cái ba hạ kiệt cùng hạ lân thật sự là t ê liều mạng nghĩ cách ngăn cản phải biết thần khí công kích siêu việt tứ phẩm cực hạ bọn hắn chính là tay cầm thần khí cũng chỉ có thể miễn lực ngăn cản một chi k i a thứ hai chi thứ ba chi thứ tư chi thứ năm chi đâu chết đi vương nguyên không còn khống chế năm chi thần tiễn để bọn chúng toàn bộ cùng một chỗ công kích không quan tâm lấy lực cường s á t giống hạ lân thiêu đốt chân nguyên kích phát thần hương thương mang thành hình tròn n ộ tùng hình thành một cái vòng phòng hộ suy bất quá bị năm chi thần tiễn cấp tốc xuyên thủng suy suy, suy. lúc này bên người hạ kiệt kiếm t r ạ n g nhắm ngay nam chi bị suy yếu qua thần tiễn khanh khanh khanh nam kiếm trung đích nam chi thần tiễn bị bắn bay bất quá hạ kiệt cầm kiếm cánh tay nửa người đều nổ tung huyết mục văng tung tóe chỉ còn lại có bạch cốt tầm u, đồng thời thân hình liên tiếp lui về phía sau ho ra đời máu bất quá thần tiễn đều không có vỡ nước tiêu tán dạo qua một vòng lần nữa phong tới ba hạ lân tâm đều lạnh cầm trong tay thần thường lại hưu tâm vô lực bởi vì hắn vừa mới hợp lực bạo phát một đợt bây giờ còn chưa có hồi máu tới coi như lúc này nam chi thần tiễn uy lực không đến một nửa nhưng ông ba đúng lúc này một cái thần đỉnh hư ảnh xuất hiện tại mọi người trên không không khỏi chấn áp vương viên trăm dặm hư không còn định trụ nam chi thần tiễn lương châu đ ỉ n h vương nguyên ngầm đầu nhìn về phía trên không đây không phải thần đỉnh bản thể chỉ là bản thể một cái hình chiếu phóng xạ đạo tác ngưng tụ dù là như thế cũng đã phát huy ra có thể nhẹ nhõm chấn áp tam phẩm thực lực thần đỉnh chi huy kinh khủng như vậy không hổ là năm đó vũ hoàng tự t a y luyện tiểu tử người đ á n g chết lương vương thanh âm xuyên thấu qua thần đỉnh chuyển tới sau đó một cái bóng mở ngưng tụ song mi như lao thon gầy mặt tam giác hồ nhìn khoảng bốn mươi tuổi người mặc hắc kỳ bảo đầu đội vương miện trả ngập uy nghiêm đây là lương vương đạo pháp phân thân lương vương ngươi thực có can đảm phát động thần đỉnh chấn sát bản thánh tử ngươi làm ta xích h ỏ a thần tông ba vị thánh tổ những cái kia pháp vương đều là ăn chay tin hay không ngươi dám đụng đến ta một chút thần đỉnh đều cho ngươi đánh nổ vương nguyên ngựa đầu nói không sợ chút nào nói ngươi cho rằng bổn vương không dám ngươi làm bổn vương một mực là đang đổi ngươi chơi đùa đâu lương vương cười nhạo vậy ngươi thử một chút vương nguyên kinh n g h i nhìn quanh ở đây bốn vị tử phẩm thần tông sở dĩ đến bây giờ còn không có pháp vương xuất hiện chỉ là tại cho bản thánh tử một cái lịch luyện cơ hội bắt các ngươi mãi kiếm mà thôi thứ phẩm thậm chí tam phẩm ra tay cũng bỏ tay nhưng nếu là siêu việt tam phẩm lực lượng vận dụng thần đỉnh liền không giống như vậy n g ư ơ i đoán chu tức thánh tổ có thể hay không làm nhìn xem vương n g u y ê n t a y mỏ kiếm phôi bên trong một giọt màu đỏ thám tinh huyết chiếu sáng r ạ g rỡ tựa như muốn từ trong kiếm chạy đến có bản lĩnh ngươi chân thân đến đây cùng ta một đối một ta cam đoan thần tổng cường già sẽ không xuất thủ ông lương châu thần đứng ngưng tụ ba phần áp lực tăng vọt gấp trăm lần kia bổn vương liền thử một chút l bất quá thần đỉnh từ đầu đến cuối sửa mặt ha ha tranh thủ thời gian thu a bản thánh tử không phải do lớn vương nguyên thu hồi kiếm trong tay phôi lấy đại hạ thực lực bây giờ còn không có đủ cùng thần tông khai chiến tư cách nếu không năm trước thanh châu vương bị thánh tổ chém giết thời điểm đại hạ thánh tổ cũng sẽ không rút đi không giải quyết được gì mà là tập toàn bộ đại hạ chi lực cùng thần tông tự chiến đến cùng hiện tại đại hạ loạn trong giặc ngoài bấp bên so với lúc trước càng lớn ngươi đại hạ lấy cái gì cùng ta xích họa thần tông khai chiến không bằng suy nghĩ thật kỹ thế nào cùng ba sơn kiếm tông thế nào cùng kiếm thánh liên thủ chấn áp hương thần đạo cùng vạn yêu quốc ta môi hở răng lệnh đạo lý cũng đều không hiểu hiện tại còn muốn lấy có đầu rút cổ chờ ba sơn kiếm tông ngã xuống một phút này đại hạ tây nam lương châu cũng liền không có Tốt. vị tiểu hữu này nói hay lắm hét lớn một tiếng ở chân trời quanh quẩn một đạo kiếm quang cấp tốc phá không mà đến thân đ ỉ n h c h ấ n áp hư không cũng không sao bá kiếm quang thu liễm lộ ra một cái cương chính o a i h hùng mi tâm mang sắt nam tử trung n i ê n phá quân kiếm vương hạ lân thở nhẹ c h â n kinh phá quân ba sơn kiếm tông tam đại kiếm vương một trong kiếm thanh phía dưới người mạnh nhất lúc này vốn nên tại ba sơn ngăn cản hương thần đạo cùng v ạ n yêu q u ố c cường giả công kích mới đúng phá quân ngươi lúc này đến xem náo nhiệt gì lương vương không vui hỏi hắn đại hạ sự tình không hy vọng người n g o à i quản tham gia náo nhiệt Không không không, bốn vương là đến mời lương vương ra tay cùng ra sư a cùng một chỗ chấn lui hương thánh cùng bạch hồ đại thánh phá quân kiếm vương ố n quyền đi kiếm lễ chuyện này chúng ta sau đó lại nói lương vương phát tay thần đỉnh phát huy muốn đem phá quân kiếm vương đáng xuất đi bất quá suy phá quân kiếm vương đứng ở đằng kia giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm như thế lấy thần đỉnh hình chiếu chi vi chuyện không ra hoặc là nói lương vương năng lực làm không được đại hạ mục nát lương vương h è n nhát phá quân kiếm vương không bằng cân nhắc cùng ta xích h ỏ a thần tông liên thủ như thế nào tiểu tử cần đại biểu thần tông chu tước một mạch chu tước thánh tổ cùng ít ra ba tôn kiếm vương cùng ba sơn kiếm tông liên thủ không nói đánh lui l ư ơ n g thần đạo cùng vạn yêu quốc bảo đảm ba sơn kiếm tông bất bại vẫn là không có vấn đề vương nguyên cười nói tiểu tử ngươi lương vương sắc mặt đẫu nhiên biến đổi nếu như ba sơn kiếm tông cùng xích họa thần tông liên hợp tiết đối đại hạ cũng quá không xong bùn vương đáp ứng cùng ba sơn kiếm tông liên hợp phá quân kiếm vương ngươi về trước đi bổn vương sau đó liền mang theo thần đình đi trợ chiến、Tốt. phá quân kiếm vương nhìn chằm chằm vương nguyên một cái thời buổi rối loạn lương vương cũng liền chớ có cùng một cái hậu bối tiểu tử so đo chém giết thanh châu vương chính là chu tức thánh tổ không phải chừng hai mươi tiểu tử lương vương ánh mắt lấp lóe mượn bậc thang đi xuống、Tốt. hôm nay bổn vương liền cho phá quân kiếm vương cho kiếm thánh lao nhân ra ông ta một bộ mặt vương tha tiểu tử này 14. ờ i chương 213, phùng thanh sơn c h ư n kinh tứ vương tam phân thân thuộc châu đông nam trên không siêu một đạo thanh quan cấp tốc hướng đông nam vào tới phùng thanh sơn trong lòng không thể bình tĩnh bởi vì tại cùng chu tức thánh tử vương nam lần đầu tiên thời điểm hắn cũng cảm giác được quái dị kia vương nam khuôn mặt không nói cùng hắn tại đông nam phúc châu nhìn thấy thiên tài luyện đan sư vương nguyên một màn đồng dạng cũng có ít nhất tám chín phần tương tự lại đều là họ vương thế là hắn không thể không hoài nghi là vương nguyên thân huynh đệ nhưng theo hương thần đạo điều tra vương nguyên không có huynh đệ chỉ có một người m u ộ i muội trước đó ngũ hành thần thể xuất hiện liền lộ ra quỳ dị hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái chu tức thánh tử vương nam cho nên nói chu tước thánh tử cùng ngũ hành thần thể có quan hệ trực tiếp hắn đến minh châu chính là muốn tìm vương nguyên ở trước mặt hỏi một chút dù sao đây không tính là làm một chuyện nhỏ sau hai canh giờ phùng thanh sơn đi vào ninh châu thứ ba hậu cần đứng nhìn thấy vương nguyên phùng hộ pháp tìm đến vương lâm không biết là có chuyện gì quan trọng a vương nguyên cười hỏi chu tước thánh tử vương nam cùng ngươi cùng ngũ hành thần thể là quan hệ như thế nào phùng thanh sơn quan sát tỉ mỉ vương nguyên hai mắt trực tiếp hỏi càng xem càng giống hắn xác định tám chín phần m ộ ư ơ i có quan hệ cái này sao vương nguyên khỏe miệng hơi vệnh ngươi đi đức thành có lẽ có thể tìm được đáp án đức thành phùng thanh sơn ánh mắt lấp lóe trở lại bay lên không hướng phúc châu đức thành bay đi hắn nhất định phải, phải hiểu rõ hai ngày sau phùng thanh sơn xuất hiện tại đức thành lúc đầu hắn chuẩn bị đi trần gia thông qua trần gia liên hệ ngũ hành thần thể tìm câu trả lời kết quả tới trần gia bên ngoài phát hiện trong đó có một vị tứ phẩm cường giả tòa c h ấ n hơn nữa hắn còn được đến một cái tin tức kinh người vương nguyên tại đức thành vương nguyên làm sao lại tại đức thành không phải rõ ràng tại ninh châu sao siêu thế là hắn nhanh chóng đi vào vương gia bên ngoài sân nhỏ hạ vũ vi mở cửa phùng hộ pháp mời vào bên trong vũ vi còn chúa phùng thanh sơn run lên trong lòng kịch liệt chấn động ngũ hành thần thể ở bên trong phùng hộ pháp chúng ta lại thấy vương nguyên ngồi tại phòng giữa đỏ trên ghế xuyên thấu qua cửa phòng cười nhìn lấy phùng thanh sơn người là ngũ hành t h ầ n thể phùng thanh sơn chăm chú nghiêm túc hỏi không phải vương nguyên lắc đầu phùng thanh sơn có chút mơ hồ không phải ngũ hành t h ầ n thể kia có ai sẽ vì vương nguyên thanh danh cố ý tìm một người g i ả t r a n g đâu ai có tư cách nhường vũ vi quần chúa hầu hạng đây là ngũ hành t h ầ n thể phân thân ngũ hành t h ầ n thể là ta một đạo phân thân vương nguyên trực tiếp ngả bài nói cái gì phùng thanh sơn cả kinh thất sắc chấn động vô cùng nhìn xem vương nguyên cái này sao có thể ngũ hành thần thể chỉ là một đạo phân thân cái này cái này cái này ba hạ vũ vi cũng con người có hơi hơi co lại t r ừ n g tóm ắ t nàng lần thứ nhất biết chuyện này ngũ hành thần thể cũng chỉ là một đạo phân thân kia trước mắt cái này vương nguyên đến cùng là ai kia chu tước thánh tử vương nam đâu phùng thanh sơn gian nan mở miệng cũng là phân thân của ta vương nguyên cười nói ba phùng thanh sơn cùng hạ vũ vi nội tâm chấn động vô cùng hãi nhiên run rẩy thật hay giả chu tước thánh tử cũng là phân thân cái này sao có thể sinh họa thần tông ba vị thánh tổ liền không có phát hiện phân thân có thể giấu giếm được trần thánh hạ vũ vi đột nhiên nghĩ đến trước đó nàng cho vương nguyên một bản tam thi dưỡng hồn kinh chỉ là muốn tại ngắn như vậy thời gian đem nó tu luyện tới đại thành tia người trước mắt này tu vi ít nhất là nhị phẩm chỉ có chân thánh mới có thể có này t h ầ n thông t i ê ninh n châu cái kia phùng thanh sơn cảm giác bờ môi của mình đều đang run dậy ừ m vương nguyên nhẹ nhàng gật đầu cũng là b à ảnh phùng thanh sơn hướng lui ra phía sau một bước kém chút xô cửa bên trên cái này cái này biết những này ngươi ngươi tính xử trí ta như thế nào phùng thanh sơn có chút hối hận hắn không nên tới hắn vốn cho là chỉ là một cái kinh người bí mật không nghĩ tới đúng là một cái chết bí mật hắn dám khẳng định trước mắt đây là một cái tuyệt thế lao quái vật chạm tới cường g i ả t u y ệ t thế bí ẩn kinh thiên n h ư đ ổ hắn còn có thể tùy tiện rời đi sao không phải đầu hàng chính là chết để ngươi biết cũng là bởi vì có cần dùng tới ngươi địa phương vương nguyên thản như nói v ắ n tay bắn ra một sợi hỗn độn khí trên không trung ngưng tụ thành một đoá hai mươi bốn thành phẩm hỗn độn đạo liên bay vào phùng thanh sơn mi tâm hơn nữa nhìn tại ngươi cùng trần ra nguồn gốc rất sâu phân thượng ta cũng sẽ không giết ngươi、ba. phùng thanh sơn nhìn thấy hôn độn khí một phút này đã không có chút nào dị tâm đây thật là một tôn đáng sợ tới cực điểm lão quái vật núi xanh thể sống chết hiệu trung tôn thượng thể sống chết hiệu trung tôn thượng hạ vũ vi cũng bị một chân trên đất ngươi thế nhưng là tương lai của ta phu nhân sao có thể quỳ đâu vương nguyên cười đem hạ vũ vi đỡ dậy phùng thanh sơn cúi đầu hắn biết vương nguyên mưu đồ khả năng so với hắn tưởng tượng lớn hương thần đạo đại hạ sinh hỏa thần tông thậm chí n u y ễ n hải cát đều tại cờ bên trong thiên quang đạo loại cực lớn tụ linh trận một mực mở ra hút vào tứ phương hải vực linh khí tạo hóa thần đan thành、hình. cũng dần dần chuẩn bị kết thúc dị tượng chuyên r a t ứ phương phải sợ hãi ngũ hành thần thể lại luyện chế thần đan hãn vật liệu như vậy dư giả sao còn có một phần phải biết có thể luyện chế thần đan vật liệu tự nhiên cực kỳ chân quý cực độ khó tìm một phần cũng khó khăn còn hai phần bất quá đây không phải mấu chốt mấu chốt là thần đan s ắ p thành đoạt không đoạt lần trước thần đan luyện thành tứ phương đại yêu cường giả tụ tập kết quả thương vong mấy chủ nhưng còn có rất nhiều đại yêu cường giả không biết rõ những này hoặc là biết lúc đã chậm lơ lễm mà trải qua lần trước một trận chiến chúng cường cũng đều đại khái thăm dò ngũ hành thần thể chiến lực có thể ngăn cản tam phẩm đỉnh phong lôi k ế p khôi phục rất nhanh lại chém giết nhiều cường giả như vậy chỉ là ngũ hành t h ầ n thể sẽ còn không có chút nào chuẩn bị để cho mình cố gắng lần nữa trở thành người k h á c áo c ư ớ i sao biết đến đại yêu cường giả càng nhiều phong hiểm càng lớn bá đ ỗ n g nhiên một đạo thân ảnh màu xanh l a m từ vết nứt không gian bên trong đi ra đứng tại thiên quang đảo bên ngoài huyến hải các bắc vực t h ấ n hải vương vạn bảo lâu lâu chủ mạnh s ư ơ n g đến đây là âu dương đại sư hộ pháp đa t ạ vương nguyên thanh âm từ tụ linh trận bên trong chuyên g a đại sư an tâm đối phó đan kiếp liền có thể mạnh xương xuất ra một thanh thần kiếm đặt ở trên đùi ng 3. bốn phía chúng đ ạ i yêu cùng cường giả phải sợ hãi trong lòng trong nháy mắt và mát huyễn hải các bắc vực t r ấ n hải vương mạnh sương mang theo thần khí tới cái kia còn có bọn chúng chuyện gì bọn hắn cũng không phải t r ấ n hải vương mạnh sương đối thủ hơn nữa mạnh ra mạnh sương tới cũng nói h u y ễ n hải các thái độ trôi qua mạnh sương cửa này đằng sau còn có hai vị trần thánh ngũ hành thần thể đây là muốn gia nhập h u y ễ n hải các sao thời gian trôi qua rất nhanh thần đan viên mãn đan kiếp giáng lâm nếu như vương nguyên nói ngũ hành phân thân lần này luyện đan không phải là vì đan mà là vì đan kiếp không biết rõ có người hay không sẽ tin sự thật chính là như thế ngũ hành phân thân lại tu luyện hơn một năm tu vi vẫn không có đạt tới tứ phẩm cao dai chớ nói chi là đình phong nếu như làm từng bước coi như một mực dùng lớn tụ linh trận thái cực đ ồ ít ra còn phải hai ba năm thậm chí bốn năm năm mà đan k i ế p tụ tập đại lượng thiên địa lực lượng lực lượng phát tắc dùng thái cực đ ồ luyện hóa tăng cao tu vi là nhanh nhất đồng thời luyện đan chỉ cần ba tháng chỉ cần lần này uy lực cùng lần trước như thế liền đầy đủ đem một lần hành động đẩy lên tứ phẩm đình phong sau đó phục dụng tạo hóa thần đan trực tiếp hoàn toàn t h u biến tấn thăng tam phẩm b kiếp vân bắt đầu tụ tập tốc độ rất nhanh ba kiếp lôi đánh xuống ngũ hành phân thân nhẹ nhõm ngăn trở luyện hóa ba ba ba chín đạo kiếp lôi một đạo tiếp một đạo ngũ hành phân thân thực lực so lần thứ nhất đối kháng đan kiếp lúc tăng lên gấp trăm lần tiếp chín đạo kiếp lôi cũng biến thành dễ dàng rất nhiều làm đạo thứ ba luyện hóa xong lúc ngũ hành phân thân tu vi đã thuận lợi tấn thăng bốn phẩm cao dai cho dù cuối cùng một đạo h uy lực đạt tới tam phẩm định phong ngũ hành p h n thân dùng hôn độn thần quang nhẹ nhõm đánh nát trở thành chính mình trưởng thành tư lương vành ngũ hành p h n thân t u vi theo kế hoạch đạt đến tứ phẩm định phẩm tiếp lấy vương nguyên cầm tới tạo hóa thần đan liền nuốt vào lần này không có người yêu đoạn bắc vực chấn hải vương mạnh xương cũng chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua sau đó liền không còn động tác khác cùng lúc đó ở vào đức thành vương nguyên cũng vông xuống trong tay dùng hôn đ ộ n khí ngưng tụ thành thần thương đảo mắt ba ngày đi qua bá ngũ hành phân thân ngưng tụ ra một cái ngàn trượng to lớn ngũ hành pháp tướng sau đó chầm chậm thu nhỏ tới to khoảng mười triệu ngưng động như thực chất bá tiếp lấy ngũ hành nguyên thần xuất hiện cũng bành t r ư n g tới to khoảng mười triệu cùng pháp tướng cung cấp lại nói tiếp là linh thể nhục thân bá bá bá. ba trăm sáu mươi lăm cái khiếu h u y ệ t toát ra lóa mắt thần mang linh thể cấp tốc bành trướng cũng tới to khoảng mười t r ư ợ n g sau đó pháp tướng cùng linh thể tới gần dung hợp mạnh sương cùng chung quanh còn không có rút đi người yêu đều khiếp sợ nhìn xem bọn hắn không nghĩ tới ngũ hành thần thể lại nhanh như vậy liền trực tiếp tấn thăng tam phẩm tam phẩm điều kiện dương thần pháp tướng linh thể đều đã đến nếu như kỳ thành công k i ê m một tôn đ á n g sợ ngũ hành thần thể liền phải chân chính ra đời tam phẩm ngũ hành thần thể tuyệt đối không giống chân thánh phía dưới vô địch chân thánh cũng khó có thể tùy tiện làm sao đã là cấp chiến lược chiến lực mạnh sương cao hứng lần này huyễn hải các thành công tam phẩm ngũ hành thần thể đối huyễn hải các có chỗ cực tốt đầu tư hồi báo thấy hiệu quả thật nhanh ba bốn phía tụ tập người yêu thì liền sợ hãi cấp tốc rút đi lại lưu lại chờ ngũ hành thần thể tấn thăng thành công khó đảm bảo không đem bọn hắn trực tiếp đưa tiễn đều hiến thế pháp tướng cùng linh thể nhục thân dung hợp vô cùng gian nan trong đó trọng yếu nhất chính là nhục thân cường độ linh thể độ phù hợp bởi vì pháp tướng là thiên địa pháp tác chi lực h n g tụ đạo tác dung luyện bản thân cũng không đủ cường đại phù hợp nhục thân sao có thể đi yếu một chút linh thể phù hợp độ không đủ trực tiếp liền bạo liệt hoặc mất Mà ngũ hơn nữa vương nguyên còn khai sáng đặc biệt ngũ hành công pháp bên trong ngũ hành hoàn có thể cực hạn rèn luyện thân thể linh thể lại thêm tạo hóa thần đàn cuối cùng vừa gậy dễ dàng vượt qua tiêu chuẩn tiếp nhận đạo tác cả hai thuận lợi dung hợp cuối cùng chính là nguyên thần dương thần dung nhập đạo tác cùng nhục thân vốn là hai cái hoàn toàn không thông bộ phận dung hợp là tạm thời không ổn định cần dương thần xem như ở giữa cầu đ ố i chất kết dính ba kết hợp mới có thể chân chính quý nhất hoàn toàn hóa thành một thể mà ngũ hành nguyên thần một mực là vương nguyên ba đại phân thân bên trong cường đại nhất đạt được tạo hóa chi lực nhiều nhất sau có được chính mình em dương ngũ hành hoàn có thể cô động thái cực độ tự do rèn luyện lại có bản thể kinh nghiệm nền tảng t h â n thăng tứ phẩm hơn một năm đã thành công chuyển dương dương thần ngoại trừ bất diệt còn có một chút đặc tính chính là có thể phân hóa ngàn vạn mỗi một bộ phận đều có thể chứa được lạc ấn toàn bộ ký ức đây mới là dung hợp sau có thể nhỏ máu trung sinh khôi phục như c ũ hoàn chỉnh thể mấu chốt nếu không chỉ có thân thể không có ký ức đạo pháp đó cũng là không tốt gần g ả còn phải trùng tu chứa đựng lạc ấn ký ức đó là một loại nói cũng không phải là thật muốn giống máy tính như thế phục chế rán phục chế rán mặt khác loại này ký ức chứa đựng chỉ là lạc ấn lại tại về sau trong tu hành duy trì liên tục tiến hành chỉ có tại thân thể sụp đổ nổ tung lúc mới có thể khởi động đến lúc đó tinh huyết ở giữa có thể tinh chuẩn điều khiển nhanh chóng dung hợp quá trình này cũng tương đối thuận lợi dù sao có bản thể kinh nghiệm hơn nữa trước đó đều kỹ càng hoạch định xong chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian đào mắt mười ngày đi qua、Bá. ngày n à y đ ố n g nhiên trên trời rơi xuống dị tượng vô số kim liên diễn sinh cẩm tú sơn hà lưu truyền các loại thần thú gào thét loan phượng b a y múa ngũ hành đạo thì tự động hiện hiện cùng ngũ hành thần thể cấu kết không đoạn gia o tan khí thế càng phát ra kinh khủng uy áp bắt phương ba mạnh sương cùng người chung quanh yêu cường giả phương viên mấy vạn dặm hải vực cùng trên lục địa người đều khiếp sợ nhìn về phía thiên quang đảo bên kia cảm nhận được k i a dường như có một tôn kinh khủng tồn tại cường đại sinh ra cho dù không rõ tình huống cũng biết không đơn giản bởi vì bình thường chỉ có tam phẩm tấn thăng nhị phẩm chân thánh lúc khả năng nắm giữ kinh người như thế dị tượng đông hải sinh ra một vị nhị phẩm lại một chân thánh xuất thế không biết là chúng ta tộc vẫn là hải yêu tộc đám người nghị luận thời buổi dối loạn một vị nhị phẩm có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện rất nhiều bế quan cường giả từ trong phòng đi ra sau đó có gan lớn hướng đông hải tới gần mà tại phụ cận người yêu sinh linh thì may mắn nhất nhất là những cái kia lục phẩm trở lên bởi vì ngũ hành đạo pháp hiện hiện cực kỳ sinh động lĩnh ngộ lên vô cùng dễ dàng rất nhiều đạt tới bình cảnh trên lệch lâm môn một cước trong nháy mắt đột phá cái khác cũng đều cảnh giới phi tốc tăng lên có thậm chí bởi vị ngũ hành thiên nói ảnh hưởng rèn luyện tư chất tu luyện đều tăng lên không ít đây là phúc phận thần thể tấn thăng chỗ tốt có thể so với siêu phàm n h ậ p thánh ngàn năm khó gặp một lần ngay tại chúng sinh còn trầm t ĩ n h tại ngũ hành thần thể tấn thăng các loại dị tượng rung động cùng chỗ tốt bên trong lúc đông nhiên mặt biển rung động sóng biển trùng t i ê n ẩm ẩm toàn bộ phúc linh loan lại phương viên mấy vạn dặm đều đang r u n g rỗn y tựa như thiên địa muốn bạo động đồng thời càng ngày càng kịch liệt b à ảnh một đạo đen đỏ c ổ sáng đông nhiên xông lên trời nồng đậm loáng mắt xuyên thẳng vực ngoại tinh khùng kinh khủng sắt khí sắt khí quét sạch bát phương mỗi một cái thiên địa sinh linh đều cảm giác được một cô áp lực kinh khủng thần hồn run rẩy dường như t ử thần giáng lâm quá kinh khủng khó mà hình dung loại kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì là địa ngục chi môn mở ra sao b á đông nam trên không một mảnh màu lam thánh quang xuất hiện tiếp lấy một tuyệt mỹ nữ tử vượt qua không gian mà đến là phúc hải chân thánh lam tâm thánh tổ hoa một v n kim quang đại đạo bản lĩnh hết sức cao cường cũng từ đông nam bộc phát mà đến là mạnh gia thánh tổ mạnh cưỡng ép phá quan mà ra chạy đến bang đông bắc triều thiên giáo thiên đạo trung tự minh rất nhanh một cái bóng mở liên quan thiên đạo thần u y xuyên tấu h qua hư không phóng xạ mà đến và ảnh đông nam hải bên trên huyết quang t r ù n g thiên một đạo tùy tiện thân ảnh cũng phá không mà đến còn có rất nhiều thánh ảnh trí tôn thần khí cái này sắc khí là một cái tuyệt thế hưng binh không có nghĩ tới đây còn ẩ n giấu đi một cái trí tôn thần khí đây là bị ngũ hành thần thể tác động mười tám chương hai trăm mười lăm thần thương vô địch chính mình trọn g chủ bởi vì động tĩnh quá lớn toàn bộ đại lục cơ hồ đều có thể cảm nhận được bát p ư ơ n g chấn động cường giả tuyệt thế một cái tiếp một cái xuất hiện trư vị đây là ta huyễn hải các địa bàn thần khí xuất thế lẽ gian nên về ta h u y ễ n hải các cho nên các vị còn mời về à? lam tâm thánh tổ mở miệng không sai nay thần khí tại phúc ninh loan xuất thế lẽ gian nên về ta h u y ễ n hải các mạnh cũng nói đây là bọn hắn h u y ễ n hải các lợi ích h u y ễ n hải các địa bàn cho cười nơi này rõ ràng là ta hải tộc hơn nữa này sát khí cùng lao tổ ta đang phối huyết sa thánh tổ nhẹ r ă n g cười phúc ninh loan rõ ràng là ta đại hạ cho nên này thần khí hẳn là thuộc về ta đại hạ đại hạ thánh tổ cũng phá không mạ tới thần khí lúc nào xuất hiện tại địa bàn của ai chính là của người đó vẫn là phải nhìn thực lực ai cấp được chính là của người đó chỉ lên trời thánh chủ đông phương q u á cười lúc này cùng h u y ế n hải các k i a m ộ t chút giao tình cái rắm cũng không bằng không sai tất cả vẫn là lấy thực lực nói chuyện ai cướp được chính là của người đó huyết xa thánh tổ biểu thị đồng ý cái này mới là chân lý cái khác địa bàn gì gì đó đều là c h ó má kẻ yếu không có có kẻ mặc cả quyền lực thần khí cũng còn không có ra đâu nguyên một đám gấp cái gì nói không chừng chỉ là chiến trường thời viết cổ địa s á t dân g trào lại một vị thánh giả xuất hiện một thân bạo bảo thoạt nhìn như là đạo gia liên tiếp sáu vị chân thánh hiện thân tranh đoạt thần khí thuộc về quyền còn có rất nhiều tạm thời cũng không xuất hiện trong bóng tối tùy thời mà、đậu. động động tinh quá lớn toàn bộ thương nguyên giới đều bị tinh động nhưng dù sao lúc này thần khí còn không có xuất hiện đâu đến tột cùng cái dạng gì thuộc tính lệnh cái gì phải chăng không trọn vẹn chân thực uy năng như thế nào chờ một chút ai cũng không biết vê anh rốt cục thần khí phá vỡ mặt biển lộ ra một cái đầu màu xám b à n g đá hình tam giác mười phần to lớn giống ngọn tháp đương nhiên b à n g đá khẳng định không phải chỉ là bên ngoài bao k h o ả một tầng da đá theo lộ ra càng ngày càng nhiều rất nhiều người từ bỏ vừa rồi ý nghĩ bởi vì kia rõ ràng là một cái l ư ỡ i lao tam giác l ư ỡ i lao kiếm đạo thần khí kiếm là phổ biến nhất rộng nhất thao tác đơn giản mỗi một cái thánh giả cầm tới đều có thể nhẹ nhõm phát huy ra đa số thực lực cho nên nếu như là kiếm vẫn là tương đối không sai bất quá là thương thương thần khí rất nhanh hoàn c h ỉ n h binh khí lộ ra chúng cường đã biết thần khí chân thực bộ dáng thương một cây thần thương vẹn vẹn đầu thương giống như một t o à n n ú i lớn khoảng chừng nản trượng tri cự có thể nghĩ cả thanh thần thương là như thế nào to lớn có như thế nào thần uy trí tôn thần khí không thể nghi ngờ hơn nữa còn là mạnh nhất đứng đầu vô địch cái chủng loại kia ba rốt c ụ c cả thanh thần thương lộ ra cao tới vạn trượng như một tòa thần sơn Vì thế kinh khủng liền ép tới trung thánh trong lòng không khỏi xếp chặt cái này thần thương uy lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn ba lam tâm thánh tổ cùng mạnh trong lòng kích động nhất là khó bình bởi vì huyễn hải các mặc dù rất mạnh là đông nam bá chủ nhưng cùng cái khác như là đại hạ triều thiên、Linh、giáo t ử tiêu điện x í c h hỏa thần tông chờ thế lực cấp độ bá chủ so sánh có một cái rõ ràng t ế u hụt nhược điểm chính là không có trí tôn thần khí trí tôn thần khí chất chứa trí tôn phát tắc kia là vô địch tồn tại chỉ cần một k í c h phát thánh giả không cách nào ngăn cản bởi vậy mỗi lần thánh cấp tranh phong tranh đoạt bảo vật bọn hắn đều ở vào hạ phong chỉ cần người ta hơi sử dụng trí tôn thần khí bọn hắn cũng chỉ có thể tránh lối bước không thể ngành thắng mười phần bếp khuất còn nếu như có thể đạt được trước mắt thanh này thần thương huyết xa lão tổ thì là càng xem càng ưa thích bởi vì thanh này thần thương cùng hắn thực sự quá xứng đôi quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng nếu như đạt được lấy máu của hắn sát chi đạo phối hợp cái này thần thương sát khí sát phạt tuyệt đối có thể thiên hạ đi ngang tồn tại. thần thương bên trên da đã bắt đầu giãn nước từ tốc hướng phía dưới và n h lập tức nổ tung đá vụn bay loạn thần thương bản thể cũng lộ ra kia là từ không biết không h i ể u vật liệu chế tạo t h ầ n thương đen nhánh lưới lao như nhuốm máu hiện thị do s á t phạt s á t bén s á t khí ngút trời khí thế khủng bố hoàn toàn bộ c phát hoa phong vân d ũ n g động toàn bộ thiên địa cấp tốc đen lại chỉ có thần thương thành giới này duy nhất tại thương nhận phía dưới hai cái cổ thể chữ lớn thí thần chiếu sáng dạng dỡ thí thần thương đủ khí phách mặc kệ từ ngoại hình vẫn là khí thế d a n h tự bên trên đều đó có thể thấy được đây là một t h a n h giết chóc thần binh t h í thần thương thật tốt phối lao t ổ ta h u y ế t sa lao t ổ người đầu tiên xuất thủ nâng ra một cái h u y ế t chào cấp tốc h ư ớ n g t h í thần thương cho tới ở đây liền hắn một cái tu h u y ế t s á t chi đạo cùng t h í thần thương s i n g nhất bởi vậy, vậy hắn đ ạ t được s á t xuất hẳn là lớn nhất suýt h í thần thương nhất chuyện đối với h u y ế t sa lao t ổ h u y ế t chào nhẹ nhàng v ạ c h một cái thương không trực tiếp n ứ t ra một đầu lỗ to lớn cùng lúc đó huýt sa lao tò ngưng tụ thành huýt chào cũng lập tức bị chém thành hai nửa thuýt sa lao tò kêu lên một tiếng đau đơn lưu lại thành này thần thương lata cùng ta xứng nhất mạnh ra tay hắn am hiểu nhất vũ khí chính là thương đối thương đạo lĩnh nộ xấu nhất nếu như khắp nơi trận ai có khả năng nhất đạt được vậy khẳng định là hắn nơi nào có sự tình của ngươi đại hạ thánh tổ ra tay ngăn cản mạnh cầm thương b a n g đồng thời thiên đạo tiếng trung vang cũng nhắm ngay mạnh hiển nhiên đông phương qua cũng cho rằng mạnh đạt được thần thương cơ hội lớn nhất mà nếu như am hiểu thương đạo mạnh đạt được này t h í thần thương vậy sau này mặc kệ là đối hắn vẫn là đối triệu thiên giáo cũng là một cái to lớn uy hiếp chỉ là suy thí thần thương bỗng nhiên đi một vòng màu đỏ thương mang một phát đem ba người bọn họ công kích toàn bộ n á t b ấy nhẹ nhàng thoải mái một chút áp lực đều không có thương này cho thấy thực lực so đám người tưởng tượng còn mạnh không hổ là tại đáy biển ẩn dưỡng không biết nhiều ít vạn năm bảo vật chúng thánh càng nghĩ đến hơn đến đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cường đại như thế thần thương muốn có được thu phục chỉ sợ không dễ dàng a suy phương bắc hư không một cái to lớn cốt chảo xuyên tấu h không gian hướng thí thần thương b ộ tới bất dạng cung g i ớ i mặt đất cái k i a kinh khủng tồn tại thực lực ít ra nửa bước trí tôn theo hình thể cùng thí thần thương cực phối bang đông vương qua vội vàng thôi động thiên đạo chung chặt đường bá thí thần thương cũng trong nháy mắt thu nhỏ hóa thành chỉ có trượng bát đại nhỏ s i ê u bá và n h chúng thánh tất cả đều ra tay tranh đoạt thần thương nhất thời đem thiên địa đều đánh hôn loạn không chịu nổi hư không vỡ vụn hải khiếu sôi trào vương nguyên ngũ hành phân thân đứng tại thiên quá a đ ả o bản thể tại vương g i a tiểu viện trên lầu đều không có ra tay bởi vì hiện tại chúng thánh giao chiến hắn không thích hợp ra tay mà càng mượn kết quả mới càng có thể chiếm cứ ưu thế bất quá sửu thí thần thương phá vỡ từng đạo bắt lấy chặn đường xuất hiện tại ngũ hành phân thân bên n g vây quanh không ngừng vận chuyển thần khí c h ọ n chủ có linh tính thần khí có thể tự mình c h ọ n chủ bọn chúng đã có thể nhìn thành là một loại sinh mệnh thang đến lúc này chúng thánh mới phản ứng được cái này thi thần thương là bởi vì ngũ hành thần thể t ấ n thăng tam phẩm mới xuất hiện mọi thứ đều sớm có đã định trước mà thần thương tới ngũ hành thần thể trong tay đã có cùng bọn hắn bất luận kẻ nào một trận chiến thực lực bọn hắn không cách nào lại cất đoạt bất quá làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là thi thần thương tại quay chung quanh ngũ hành thần thể tha vài vòng về sau đột nhiên lại hướng đại lục bay đi thí thần thương thế nào đột nhiên lại bay mất nó không phải là bởi vì ngũ hành thần thể mới xuất thế sao chẳng lẽ còn có mạnh hơn tồn tại hoặc là thể chất đang hấp dẫn nó thần thương muốn đi chúng thánh ngăn không được dù là dùng trí tôn thần khí b á cuối cùng thí thần thương dừng ở đức thành một tòa căn phòng trên không vây quanh một thiếu niên không ngừng xoay quanh bay múa nhảy cân hoan hô người muốn nhận ta làm chủ vương nguyên nhìn xem thần thương hỏi thần thương mũi thương không ngừng liền chút cho thấy cực mạnh linh tính nhưng là ta không thích thương vương nguyên khỏe miệng hơi vện ta thích ích, đại kích thần thương trong nháy mắt ngơ ngẩn im lặng chúng thánh cũng đều im lặng còn có người ghét bỏ thần thương tiểu t ử này không biết điều a đồng thời chúng thánh trong lòng không khỏi mừng thầm có lẽ bọn hắn còn có cơ hội nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là b à ảnh t h í thần thương mặt ngoài bỗng nhiên phát lên một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu bao khoả đầu thương cháy hương h ự c sau đó đầu thương biến hóa chậm rãi lại lôi ra l ư ớ i kích sau đó thật hóa thành một cái đại kích Kích so thương cũng liền thêm ra hai cái l ư ớ i lao ba chúng thanh chân kinh ba chúng cường chân kinh cái này cái này còn có thể dạng này thần thương vậy mà vì đó cải biến cái này không khỏi cũng quá không có tôn uy phẩm hành đi không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng bất quá cái này cũng từ một phương diện khác nói do thiếu niên kia không đơn giản không phải siêu việt ngũ hành cái thế t h ầ n thể chính là siêu việt trần thánh thậm chí nhất phẩm t r í tôn kinh khủng tồn tại vượt qua tưởng tượng thí thần thương biến thành thí thần kích tranh tranh thí thần thương biến thành thí thần kích sau lưới kích dữ tợn sắp bén thần quang n g ú t trời binh phong kiếp người uy thế càng khủng bố hơn giống như là hoàn toàn mở ra phong ấn đây mới là nguyên bản bộ dáng ba vương nguyên ôm đồm tại báng kích bên trên cả người trong nháy mắt như là chiến thần lâm thế có này kích hắn chiến lược lần nữa tăng vọt cũng không tiếp tục sợ bất luận kẻ nào tiểu tử ngươi không xứng nắm giữ này kích huyết xa thánh tổ quát trực tiếp hướng đức thành đánh tới huyết quang che trời ừng vương nguyên lông mày n h ư lên cánh tay khé động đưa ra trong tay thần kích vê anh suy hư không nứt r a kích ánh sáng mắt máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn từ không trung bay xuống như thiên đạo hoa hồng p huyết h xa thánh tổ chật vật đ ỗ n g nhiên tại hư không bên t r o n một tay che bụng hai mắt hãi nhiên to lớn miệng máu còn đang không ngừng máu chảy giết chóc h ủ y diện pháp tắc q u a n quẩn khó mà khép lại、ba. sợ hãi nhìn thoáng qua vương nguyên trong tay thí thần kích sau cấp tốc bay người hướng biển sâu phóng đi hắn phải nhanh tìm địa phương hóa giải không phải lưu lại chính là chết ba thứ phương phải sợ hãi bắt phương câu tịch đây là thần kích chi h uy cũng nói kia thiếu niên thực lực cùng thần kích xứ đôi cầm trong tay thí thần kích thiếu niên đã có không kém bọn hắn bất kỳ một cái nào thậm chí chạm thánh thực lực cũng bởi vì này bọn hắn không cần lại v ọ n g tưởng hôm nay bắt đầu thiên hạ lại nhiều một vị cường giả tư thế tồn tại cực kỳ khủng bố vụ vụ h ư không bên trong từng kia ánh mắt thu hồi lần lượt từng thân ảnh cũng triệt hồi Cuối cùng bầu trời vũ n còn chỉ lại vũ mạnh cùng hạ thánh hạ dẫn hiên thì đều đi vào đức thành bờ biển không phải mời chào cũng muốn minh bạch tình huống phân rõ địch bạn v ư ơ nguyên n g thì thu hồi thần thương trực tiếp trở lại trong phòng hắn không muốn cùng hai người này gặp mặt trò chuyện bởi vì không cần nghĩ là hắn biết mục đích của bọn hắn là cái gì đại khái sẽ nói lời gì không cần thiết hắn hiện tại đã có tự do tùy tâm quyền lực dù là sau một khắc muốn tiêu d i ệ t đất thành đánh lên huyện hải cát ai cũng không xem bảo ai cũng không thể tránh được tất cả vẫn là lấy thực lực nói chuyện không cần sớm thông báo bất luận kẻ nào không cần trước bất kỳ ai giải thích đương nhiên hắn sẽ không tuyệt tình như vậy Siêu. Nguyên Vương về, V� trở hạ chỉ thuộc về vương nguyên hạ gia có lẽ còn dứt bỏ không xong nhưng đã có chủ thứ mạnh hiểu ý ôm quyền quay lại hắn đã sớm thành thánh tự nhiên minh bạch tới nhị phẩm chân thánh cảnh về sau tất cả pháp lệ quy củ cũng sẽ không tiếp tục c ắ p dụng tùy tâm sử dụng ngoại trừ thiên đạo đại đạo không có bất kỳ vật gì có thể trói buộc bọn hắn huyên hải các l à m mạnh hai nhà chỉ cần làm tốt ứng đối bất kỳ cục diện chuẩn bị là được hạ giận hiên nhìn hạ vũ vi phản ứng đã hiểu một chút người kia nhường ngũ phẩm đình phong hạ vũ vi hạ tộc vương máu dòng chính cam tâm tình nguyện thân phục đã nói do rất nhiều thứ hẳn là có một ít ý nghĩ kế hoạch mặc kệ quá trình như thế nào chi tiết như thế nào vị này cường giả tuyệt thế đã cùng hạ g i a sinh ra liên hệ hắn cần phải làm là không cho đoạn này quan hệ chuyển biến xấu mà là dần dần biến tốt cho nên lam tâm rơi xuống thiên q u a n đ ảo thấy do ngũ hành thần thể khuôn mặt về sau đ ỗ n g nhiên rung động bởi vì lần này cùng ba năm trước đây khác biệt ba năm trước đây vương nguyên còn cần che lấp bộ mặt đường con g điều khiển tinh vi hiện tại đã hoàn toàn không cần ngũ hành phân thân gương mặt này không nói cùng bản thể giống nhau như lúc cũng kém không nhiều ngươi cùng đức thành vị kiện là quan hệ như thế nào lam tâm cẩn thận hỏi ta chính là hắn hắn chính là ta ngũ hành phân thân cười nói lam tâm trong lòng r u n g mạnh sóng lớn của chào mặc kệ là ngũ hành thân thể vẫn là đức thành vị kia đơn độc lấy ra đều là tuyệt thế vô song tồn tại có thể ảnh hưởng tả hữu thiên hạ s u thế tương lai hiện tại bọn hắn vậy mà là cùng một người cái này kinh khủng ảnh hưởng thực lực thăng cấp đồng thời cũng rộng mở trong sáng khó trách ngũ hành thân thể tu vi tăng lên có thể nhanh như vậy lần trước nàng thấy lúc mới ngũ phẩm hiện tại đã tăng phẩm thời gian mới vẹn vẹn đi qua ba năm mà thôi ba năm bởi vậy đó có thể thấy được đức thành vị kia ít ra nhị phẩm Tâm hỏi, biến tương tại gió xét vương, vương nguyên h ấ cười cười còn c nhớ rõ lần trước ta cùng ngươi đã nói sao đông nam an ổn người bảo lãnh tộc không nhận hãm hại tàn sát ta mặc kệ ngươi là giao nhân vẫn là người lam tâm trong lòng vận sóng nghĩ đến lần trước đối thoại của bọn họ trong lòng lập tức yên ổn rất nhiều người này sớm có tâm h ý không phải huyễn hải các c h i địch về sau nói không chừng còn có thể trở thành huyễn hải các trợ lực đạo hưu yên tâm đông nam hòa bình an ổn một mực là huyễn hải các ý nghĩa chính cùng trách nhiệm có lam tâm tại một ngày liền tuyệt đối sẽ không cải biến、18. Trưng Trân Đoạt Thần đỉnh. Ngũ hành phân Thân thành tiểu tam phẩm, lại lấy được trí tôn thần khí thi thần thân theo Vương được vương nhường Kinh Đỉnh. Ngũ Hành Phân nguyên không cố kỹ nữa. Nguyên bản hắn là dự định ngũ hành phân thân mang theo hạ vũ vi đi kinh Đạp đi lại hạ Phủ, phẩm, khí kích, kỷ vi vũ là lấy cố dự sau một khắc đã tại kinh vương phủ trên không ai tự tiện xông vào vương phủ kinh vương phủ trên không không được bay lượn ở lại cựu điện hạ quân chúa kinh vương phủ cao thủ lập tức phát giác nhao nhao xông lên cùng lúc đó kinh vương phủ phía dưới bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất đã thành công tấn thăng tam phẩm hạ hoàn thần đang toàn lực khai thông kinh châu thần đỉnh thân đỉnh có linh chỉ có đạt được khí linh tán thành mới có thể sử dụng nhưng mà hạ hoàn thần là v ệ cha tấn thăng tam phẩm phẩm hạnh bị khí linh p h nổ không đồng ý căn bản không muốn phản ứng hắn hạ hoàn thần cố gắng gần một tháng vẫn không có một chút hiệu quả thế là là người bước ta là n g ư ơ i bước ta hạ hoàn g thần diện mục dữ tợn vẻ mặt điên cuồng đột nhiên ôm đồn phá chính mình trên cánh tay da thịt nhường máu tươi đại cổ đại cổ, đại cổ chạy sôi mà ra bao khỏa thần đỉnh không sai hắn muốn huyết tế thần đỉnh đem thần đỉnh cưỡng ép luyện hóa hạ gia tổ tiên không ngừng một vị làm như vậy qua nhưng kết quả đều là nguyên khí đại thương không chỉ là bản nhân còn có thần đỉnh khí linh như dương châu thần đỉnh khí linh liền bởi vì này tự diện bởi vì cảnh giới không đủ nhị phẩm đối với trí tôn thần khí mà nói đều là vương hữu trừ phi chứng đạo nhất phẩm lĩnh ngộ trí tôn phát tắc k i u đỉnh nhẹ nhóm liền sẽ bị luyện hóa t bất quá hạ hoàn thần không biết từ nơi nào được đến một chút âm tà bảo vật chuyên tổn thương khí linh loại tăng thêm hạ thị bí pháp thần đỉnh khí linh dần dần rơi vào hạ phòng có bị ô nhiễm muốn khuynh hướng hư hỏng ha ha thần phục với ta nếu không ngây liền hủy gì ta một cái không nghe lời khí linh còn không bằng không có ngược lại không có khí linh bổn vương cũng có thể tự mình điều khiển hạ hoàn thần thể nội huyết dịch không ngừng tuân ra đã vượt qua một nửa bất quá tam phẩm sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn liền xem như chạy khô cũng vô hại căn bản sẽ còn liên tục không ngừng tạo ra điện hạ vương thượng có lệnh nhìn thấy ngươi liền toàn lực cầm nã đát tội kinh vương phủ một vị thần phục hạ hoàn thần tứ phẩm cường giả dối ra đại thủ liền hướng hạ vũ vi bắt giữ năng lượng đại thủ đem vương nguyên cũng bao khỏa ở bên trong nó trước không nhìn thấy hai người là thế nào xuất hiện tưởng rằng bay tới nếu không con chúa một vị khác tứ phẩm cường giả cũng ra tay cũng không biết là đặc công vẫn là cái gì khác bất quá、Bành. vương nguyên vung tay lên đem năng lượng của bọn hắn toàn bộ thối vệ sau đó hướng phía dưới oanh một cái và n h kinh vương phủ trong v i ệ n trực tiếp bị oanh ra một cái đ ộ n lớn phía dưới hôn độn thần quang đang tiếp tục tại ăn mòn ma diện địa cung pháp trận hạ ra tại mỗi tòa vẩn dưỡng thần đỉnh trong cung điện dưới lòng đất đều khắc dấu t h á n h cấp đạo văn pháp trận có cường đại phòng hộ chi lực bất quá thứ nhất pháp trận không có hoàn toàn mở ra thứ hai hôn độn khí có thể ma diện tất cả đạo pháp cho nên và n h mặt đất trực tiếp bị đánh xuyên từng sợi huyết quang từ bên trong tràn ra tới ba kinh vương phủ cường giả đều chấn động vô cùng một k í c h q a n h phá địa cung p h á t trận người này không khỏi cũng quá kinh khủng a bọn hắn còn chặn đường sao hạ hoàn thần hắn đây là đang làm gì hạ vũ vi nhìn thấy huyết quang sắc mặt đại biến ổn biến không cần suy nghĩ nhiều nàng đã đoán được nàng tên x u ấ t sinh tia ca ca đang làm gì hắn đây là muốn hủy thần đ ỉ n h a b á vương nguyên mang theo hạ vũ vi tiến vào địa cung suy một đạo hắc quan g công kích mà đến âm tả kinh khủng còn mang có một chút xíu thôn vẽ ý vị phanh vương nguyên đưa tay nhẹ n h ó n liền chặn muốn đánh len hắn liền hạ hoàn thần còn chưa đủ tư cách người, người. hạ hoàn thần thấy vương nguyên nhẹ nhõm đón lấy hắn có thể âm chết hắn tam phẩm v ụ vương thần khí công kích không khỏi cả kinh thất sắc Bá. hạ hoàn thần lập tức lại đem thần đỉnh bên trên tinh huyết rút về bộ phận chút vào món kia thần khí cực hạn kích phát sức mạnh lớn nhất Bá. đúng lúc này vương nguyên thi triển không gian hỗn độn thần thông lập tức đem địa cung không gian tất cả đều đọc lại bao quát đã đạt tới tam phẩm hạ hoàn thần vương nguyên đi bộ tới, tới kinh châu thần đỉnh trước mặt đưa tay vớt ve kia tường vân chim thú đồ án ánh mắt phức tạp thần đỉnh đại hạ trấn quốc thần đỉnh trí tôn thần khí trước kia h ắ n chỉ có thể ngư hiện tại liền ở trước mặt của hắn ông thân đình chấn động tại đáp lại vương nguyên vớt ve nó có thể cảm nhận được vương nguyên thể nội tích chứa cường đại hỗn độn năng lượng có thể để nó siêu tiến hóa thân đình chấn động cũng phá hủy một chút phong c ấ m không gian Bá. bắt bản bị cái xoáy Hạ hoàng thần tinh huyết cấp tốc chạy trở về, muốn đi vào thân thể, tìm về chiến lực. Lực lượng của bắt nguồn từ thôn thử thôn vào à. muốn lượng ngươi nguồn cũng liền để nguyên đếm thử bị thôn vệ tư vị à? Vương nguyên vòng đen tốc trở tìm từ tọa tư tay, một cái vòng xoáy đen xuất đi vậy đếm cấp lược. Lực của về, tinh huyết toàn bộ sẽ về vệ, vệ vị để đưa kỷ cấp tốc đem nó toàn thân tất cả năng lượng tất cả đều thôn vệ sạch sẽ cuối cùng chỉ còn lại có một lớp da bao xương gần đất xa trời thoi t h o á t vương nguyên đem thôn vệ năng lượng trước toàn bộ luyện hóa thành hỗn độn chi khí sau đó chuyển hóa làm tiên thiên linh khí một nửa đưa vào kinh châu thần đ ỉ n h một nửa đưa vào hạ vũ vi thể nội thiên thiên linh khí gần nói nắm giữ không thể tưởng tượng nổi huyền bí thần đ ỉ n h mới vừa rồi bị ăn mòn tổn thương khí linh cấp tốc khôi phục đồng thời còn càng thêm linh động cường đại một chút đồng thời hạ vũ vi khí tức cũng xảy ra thay đổi về mặt căn bản không chỉ có tư chất tăng lên một đoạn hơn nữa、Bá. t ông đạo lúc này g kinh châu thần đình phát huy chỗ tập hợp cung đạo văn cùng tự thân thần uy hút vào tứ phương linh khí đạo quẩn trợ giúp hạ vũ vi cô đọng pháp tướng ba kinh vương phủ chế không một thân ảnh sẽ rách hư không mà tới đại hạ thánh tổ hạ d ậ n hiên ba hạ dẫn hiên nhìn xem kinh vương phủ tình huống ánh mắt đầu nhập địa cung các hạ dạng này có chút quá mức ca thật coi ta hạ ra là dễ khi dễ phải không t ố t đừng g i ả bộ ta nhường vũ vi tấn t h ă n g nhị phẩm kinh châu thần đỉnh về nàng vương nguyên n g c n g đầu về sau đông nam bên này người không cần quan tâm nữa t ố t một lời đã định hạ giận hiên gật đầu lúc này đối kinh vương phủ tuyên bố về sau đông nam bên này hạ thị vũ vi định đoạt vâng thánh tổ kinh vương phủ đám người cúi đầu Trưng vương nguyên đem hạ hoàn thần công kích hắn âm tả pháp khí lấy tới kia là một cái toàn thân đen nhánh có thần bí nói văn cái rùi có điểm giống quỷ đầu truy quỷ đạo pháp khí âm hàn kiếp người vừa rồi thôn p h ệ nguyên khí đồng thời vương nguyên đã thuận tiện sư hồn từ hạ hoàn thần trong trí nhớ hắn biết đây là một cái âm khí rất nặng toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cường giả bí ẩn cho tới rất quỳ dị một chiêu liền khống chế lúc ấy tứ phẩm hạ hoàn thần không có sức hoạt thủ thu vi không biết lai lịch không biết hơn p â n nửa là nhị phẩm cũng chỉ có nhị phẩm mới có thể có như thế can đảm cùng nhự tính dám trực tiếp đối đại hạ hoàng tộc hạ ra ra、tay. vương nguyên suy đoán to lớn xác suất không phải người thật là âm quỷ bởi vì giữa thiên địa một mực muốn nhất diệt hạ ra chính là âm t i đại hạ cựu đỉnh thần khí c h â n áp khu vực liên thông điện mạch ngưng kết không gian âm t i mở ra lượng giới thông đạo biến cực kỳ khó khăn chỉ có hủy cựu đỉnh đại trợn âm t i mới có thể tùy ý ăn mòn thương bên liên giới cho nên âm t i quỷ thành sao tới thật đúng lúc trở thành ta tấn thăng nhị phẩm tư lương vương nguyên thầm nghĩ trong lòng hắn hôn độn chi đạo đang cần âm dương pháp tắc mà âm ty cường giả không thể nghi ngờ là tốt nhất âm thuộc pháp tắc nơi phát ra thiên quang đạo ngũ hành phân thân đột phá tam ph Vẫn ở nơi, này. nơi này hiện tại đã không ngừng một mình hắn còn có ngũ hành t h y tùng lục quân mục lâm tịch tiết nạo nghe sán triệu phúc toàn trở cùng hinh nhi cùng l ư san l ư lâm mộm mội hai nhỏ nơi này cũng cơ hồ thành vương nguyên đảo nhỏ tư nhân không có hại yêu g á m cái giấy vương nguyên cũng rất ưa thích nơi này ba bỗng nhiên vương nguyên ngầm đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng kia có năm đạo đội quang b a v ụ mà đến đồng thời kim mục thủy hỏa t h u thuộc tính ngũ h à n h tu vi đều là ngũ p h ở ba ba bá, bá rất nhanh năm tên bậc đại thần thông đến dừng ở tụ linh đại trận bên ngoài xà nhân tộc ngũ hành tế tự cầu kiến ngũ hành thần thể tiến đến đại trận mở ra rất nhanh năm vị xà nhân đi vào vương nguyên trước mặt yêu tộc lục phẩm liền có thể luyện khiếu h u y ệ u hóa thành hình người cái này năm tên xà nhân bậc đại thần thông đều là thân người hai chân ba nam hai nữ trong đó kim thổ một là nam tính một lao đ ầ u một trung niên một thanh niên thùy hỏa là nữ tính đều cực kỳ yêu dã các ngươi muốn gặp ta chuyện gì vương nguyên xuất hiện hỏi đi theo phía sau ngũ hành tùy tùng còn có hiếu kỳ hinh nhi lư san hai nhỏ năm tên xà nhân nhìn vương nguyên quanh người một cái cung kính túi đầu c h ú n g t a l thuộc tính h có h xả nữ trên tay quang mang lại lên thêm ra một cái đầu lớn ngũ sắc thải thạch lưu chuyển lên thần thánh tinh thuần ngũ hành tri lực đây là ta x à nhân tộc truyền thừa mấy chục vạn nam trí bảo thần trí h ê a lực hôm nay hiến cho ngũ hành thần thể chợ ngũ hành thần thể sớm ngày lại thành chứng đạo nhất phẩm、Bá. vương nguyên đem ngũ sắc thần thạch thu hút trong tay cẩn thận xem quả nhiên bên trong lần chứa cực kỳ cường đại thần lực tinh thuần vô cùng không đơn giản không phải lúc trước hắn tại tiêu viêm đảo nhìn thấy thứ phẩm có thể so sánh đây mới thật sự là ngũ hành thần bảo có thể luyện chế chi tôn thần khí thậm chí chân thần khí cái này thần thạch ta có thể hộ các ngươi xả nhân tộc ba lần đến mức thu nhập dưới trướng còn chưa đủ thu nhập dưới trướng rất phiền thoái có thể muốn gánh chịu rất nhiều nhân quả còn muốn quan tâm bọn hắn về sau phát triển hộ ba lần liền rất đơn giản lấy hắn tu vi hiện tại thực lực các phương hẳn là đều muốn cho chút mặt mặt m lao xà nhân mở miệng ngũ hành truyền thừa vương nguyên trong nháy mắt hai mắt nổ bắn r a trướng mắt tinh quang ngũ hành công pháp hắn hiện tại liền thiếu cái này tuy nói có thể tự sáng tạo nhưng cần tốn hao rất nhiều thời gian tinh lực hơn nữa chịu cảnh giới có hạn tam phẩm sáng lập ra công pháp khẳng định kém xa nhất phẩm cường giả sáng lập ra toàn diện thành thục cường đại hơn nữa có một bộ có sẵn công pháp làm tham khảo tự sáng tạo cải tiến cũng nhanh rất nhiều về sau xà nhân tộc nhập dưới trướng của ta có thể đến ta phù hộ bất quá n h i kỹ ta người này không thích phiền t o á i không nên chủ động cho ta gây chuyện còn có Ta t có h luận luận. mỗi một kiện đều có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế xuất thế quáy thiên hạ các cục bất quá tương đối mà nói quá mức cấp cao đình phong vượt qua người bình thường tuyệt đại đa số võ giả phạm chủ thanh bởi vậy ngũ hành thần thể tấn thăng tam phẩm thành rộng rãi nhất bàn tán sôi nổi nhất chủ đề vô số người đàn luận đương thời đã biết thần thể thánh thể tuyệt thế thiên tiêu chỉ có ngũ hành thần thể thái dương thần thể hồng liên thánh thể chu tước thánh thể tử lôi thánh thể trở giải rác với vị mà cái khác mạnh nhất hồng liên thánh thể tư chu tước thánh thể vừa tấn thăng tư phẩm một năm tin tức khác cũng còn tạm chưa t h u y ể n ra Tỷ lệ lớn vẫn là vẫn ngũ p h ẩ một đ bước trước từng bước trước thàng đến dẫn đầu tấn thăng nhất phẩm trấn áp trên trời dưới đất đây tuyệt đối là ý nghĩa như thế nhường cái khác tất cả thần thể thánh thể khẩn trương lên thiên tiêu ảm đạm phai mờ mà tam phẩm ngũ hành thần thể đã thập phần cường đại có có thể ảnh hưởng tả hữu thiên hạ đại cục tư cách dạng này cái thế thiên tiêu cường giả tốt nhất liền là mau chóng kéo lên quan hệ hoặc là tới khóa lại bên trên chiến xa thế là tại bình thường vô số người nghị luận đồng thời một chút thế lực lớn một số người đã bắt đầu hành động lực lần nữa đi tới đức thành vương nguyên đã sớm dự liệu được tình huống như vậy mở ra phát trận không cho bên ngoài người q u y dày mà bản thân hắn trên thực tế đã rời đi đức thành b á c thượng hắn muốn đi thực hiện một cái ước định đồng thời chuẩn bị đi xích h ỏ a thần tông báo thủ đông nô dương châu giang châu bình châu biện châu bốn châu liên hợp vương quốc lấy giang châu kiến nghiệp là đ ấ thành ngày nay một cái thanh ý thiếu niên bước vào đông nô quốc cảnh bên trong xúc đ ị a thành thốn một bước c h ă m trượng bên ngoài âm ủy tứ ngược đạo phỉ hoành hành bách tính khổ không thể tả cái này đông ngô cảnh nội lại cảnh s á t c an lành không có đạo phỉ không có âm ủy bách tính an cư lạc nghiệp không đơn giản không đơn giản cái này ngô ra có chút môn đạo vương nguyên tự lẩm bẩm bước chân hắn nhất chuyển hướng đông ngô vương đô kiến nghiệp đi đến hắn muốn nhìn một chút cái này ngô ra có phải thật vậy hay không có thể chịu được tạo nên mười sáu chương hai trăm mười chín nô đô gặp lại yêu nữ đông n ô là lấy giang châu ngô a cầm đầu thành lập khác còn có tôn vương lý tiền trong ố n g t i gia tộc lớn nhất. Nô gia là vạn năm thế gia, nơi phát gia có thể ngược dòng tìm hiểu tới thượng cổ. Mặt khác gia giản, ệ u Lưu, đều đều lớn là lớn dương ngược thượng cường dòng đơn nhất. Nô vạn năm nhất cũng không tên chấn. tám tộc thế phát thể tìm Mặt tám tộc ít tứ tòa t khác mấy phẩm ra có cổ. có giả r đó tôn vương lý tiền tứ đại gia tộc càng là có tam phẩm vương giả được xưng là bên trên bốn nhà tộc cũng chỉ có nắm giữ như thế lực lượng bọn hắn mới dám đối kháng hạ gia độc lập kiến quốc kiến nghiệp một mực là giang châu thủ phủ cá mét trung tâm lập làm đông nô vương đô hơn một năm bát phương tài vận tài nguyên hội tụ càng thêm phân hoa vương nguyên bước vào nơi này liền cảm nhận được khác biệt chân chính phồn hoa dường như gấm trói lọi yêu k i ề u so phúc châu phủ đặc sắc gấp mười các loại giao hàng ngựa xe như nước dòng người như dệt dòng chơi trong đó cảm giác cả người đều sống tạm thời quên đây là một cái lợi thế bên ngoài các nơi đều là nguy hiểm hôm nay là tam điện hạ một ư ơ i tám tuổi sinh nhật rất nhiều thiên tiêu đều tới t á m gia tộc lớn nhất dòng chính một cái không thiếu tam vương tử một ư ơ i bảy tuổi liền tấn thăng lục phẩm cường giả là tuyệt đỉnh thiên tài tương lai thiên tiêu nghe nói bồng lai tiên đảo cũng tới người là ngọc tiêu tôn giả tọa hạ minh hoa chân nhân tam hoàng c ử cũng tới người thiên tiêu tiêu chiến vương nguyên nghe được cách đó không xa có người làm luận một cái vương tử sinh nhật mà thôi vậy mà dẫn tới nhiều như vậy thế lực nhân viên đến đây đây là một lần bình thường chúc mừng vẫn là n ô gia muốn dùng cái này ngưng tụ càng nhiều lực lượng nếu như là cái sau bình thường nếu như là cái trước n ô gia cũng có chút nhẹ nhàng khó được nhìn thấy cái này tường hòa phồn hoa chi cảnh vương nguyên hy vọng n ô gia d à n h xứng với thực xứng đáng vạn năm thế gia truyền thừa danh hảo vương nguyên đ ỗ n g nhiên một cái mềm giòn dễ vỡ thanh âm la lên vương nguyên bỗng nhiên bay đầu lại nhìn thấy một cái sinh sắn diễm lệ thiếu nữ áo đỏ yêu nữ thật là ngươi đồ sơn bắt đường chạy tới mấy năm trôi qua ngươi một chút cũng không thay đổi ngươi cũng không biến vương nguyên nhìn kỹ thiếu nữ áo đỏ hai mắt nói trước đó một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi bộ dáng hiện tại vẫn là ai nói ta trưởng thành một chút chút đồ sơn bắt đường lập tức c ỡ n g ngực có chút không vui nói sau đó giơ nắm tay lên hơn nữa ta cũng cường đại hơn nhiều vậy sao vương nguyên khỏe miệng hơi vịnh vẫn là lục phẩm hơn nữa hắn liếc mắt liền nhìn ra yêu nữ b ả n thể bốn đôi yêu hồ yêu tộc trưởng thành cùng nhân loại không giống bọn hắn muốn g i à n thể Tinh thuần luyện huyết mạch, bởi vậy cần tiêu rất nhiều, rất nhiều năng lượng, trưởng thành cũng liền chậm. Nhất là huyết bởi nhiều nhiều liền rèn luyện cần năng lượng, cũng càng cường mạch, hao chậm. mạch là vậy đương ạ i t r n thành càng g chậm. đối đ lập ư nhiên nếu như năng lượng sung túc cũng biết rất nhanh thế nào xem nhẹ ta có tin ta hay không một quyền đem người đánh gục đồ sơn b ắ c đường hít mũi một cái ngạo kiều nói ngươi tới nơi này làm gì vương nguyên nói sang chuyện khác b á đồ sơn b ắ c đường gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đổi cẩn thận nhìn chung quanh ta nói cho ngươi nô ra láo tam sinh nhật tụ tập rất nhiều bà bối ta dự định làm một môn lớn vương nguyên im lặng tiểu yêu nữ mấy năm trôi qua c ò đồ sơn bắc đường ngắm vương nguyên hai mắt nói đúng rồi mấy năm qua ngươi thực lực bây giờ thế nào vẫn được vương nguyên trả lời lúc trước ngươi liền yêu đòn dấu hiện tại ta đều có chút nhìn không thấu hẳn là ít ra thất phẩm đi đồ sơn bắc đường tự nói thất phẩm thay ra đổi thịt nhân loại võ giả thọ nguyên gấp đội như thế mấy năm trôi qua vương nguyên còn bảo chỉ thiếu niên bộ dáng liền rất bình thường không quan trọng đến lúc đó ngươi ở bên ngoài chế tạo chút dối loạn hấp dẫn lực chú ý ta đi vào bên trong chúng ta tìm một chỗ kỹ càng đàm luận không cần vương nguyên đưa tay cự tuyệt chính ngươi làm a ta không muốn tham dự ngươi đồ sơn b ắ c đường chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn vương nguyên một cái dẫn ngươi phát tài ngươi không biết rõ c h â n quý nếu là người bên ngoài nàng tuyệt đối sẽ không dạng này cũng là báo đáp án lúc trước chứa chấp chính ngươi cẩn thận một c h ú n ta trộm cắp cuối cùng không phải kế lâu dài vương nguyên cảnh cáo đồ sơn bắt đường nhìn vương nguyên một cái nàng đã hiểu vương nguyên là xem thường giang hồ đại đạo hừ gặp lại cũng không thấy nữa đồ sơn bắt đường vừa n g h i ê n đầu thở phì phò đi lúc đầu vương nguyên dự định nhìn hai mắt liền đi bất quá bây giờ hắn dự định ở chỗ này nhiều đi dạo một hồi cái này hai xả nhân bao nhiêu tiền ta m u ố n cách đó không xa một nữ tử chỉ vào lồng sắt bên trong hai xả nữ đối bên cạnh lao bàn nói lại gặp phải một cái người quen nguyên võ tống gia tống giao nguyên võ tống gia là bình châu tống gia trí nhánh bình châu độc lập nhập lô nguyên võ tống gia trực tiếp không có toàn bộ rời đến bình châu mặc kệ bao nhiêu tiền ta ra gấp đôi gấp ba đưa cho dao m u ộ i m u ộ i một l o ẹ i l o ẹ t nam tử nhảy ra nói nhìn trên thân t ộ c huy là tôn da tôn hưng ta nói qua bao nhiêu lần ta không thích ngươi đừng lại dây d ư a ta tống dao tức giận gầm thét trong tay roi mấy lần muốn vai ra nhưng không có h ắ c h ắ c g i a o m u ộ i m u ộ i không thích ta không sao ta thích ngươi là được rồi tôn hưng nói nói phất tay đem hai cái xả nhân mỹ nữ ra mua a tống dao khi đến muốn phát điên quay đầu bước đi h ắ c h ắ c tôn hưng thấy một lần này hưng phân hơn hắn liền nữa thích tống dao trên thân cô này g i kình vương nguyên trong lòng vợ sóng cái này chính là không có thực lực hoặc là thực lực không đủ hậu quả tống gia không có tôn gia thực lực mạnh cho nên đối mặt tôn ra tay ăn chơi dây dưa tống gia đành phải n h ẫ n lại huy động liên tục roi cũng không dám đương nhiên cái này không có quan hệ gì với hắn vương nguyên tiếp tục đang xây nghiệp trong thành đi dạo đừng nhìn vương nguyên bởi vì ngũ hành phân thân cũng coi là một cái có chút danh tiếng người bất quá thiên hạ gặp qua người biết hắn cũng không nhiều dù sao hắn không phải chân chính ngũ hành thân thể đảo mắt trời tối đông khu một xa hoa đ ì n h viện lưu hoa tràn ngập các loại màu sắc đen đốt rực rỡ chúng thiên tiêu con cháu thế ra đến là tam vương tử ngô đào chúc mừng m ư ơ i tám tuổi sinh nhật đây là đông nô an ổn xuống sau lần thứ nhất giữa những người tuổi trẻ hội nghị xúc tiến giao lưu lợi ích chia cắt ý nghĩa phi phạm b à ảnh đông nhiên hậu viện một tiếng bạo h ư ở n g một đạo lửa thân ảnh màu đỏ nhảy lên ra trong viện tất cả mọi người sửng ư sốt một chút cùng nhau nhìn về phía tam vương tử nô đ à o nội tâm n ổ i giận mặt ngoài thì bình tĩnh cười cười đây là bùn vương tử cố ý cho đại gia an bài một màn cho hay chư vị ai có hứng thú đi đem k i a t áo đỏ yêu nữ bắt đến vừa hiển bản lĩnh ta bằng lòng ta bằng lòng. lập tức liền có mấy tên con cháu thế ra nhảy ra đều hai mươi tuổi tu vi t h c phẩm nói liền xuất g a linh bảo nguyên một đám liền xông ra ngoài tranh nhau che lớn ngũ phẩm đã là thiên tiêu cường giả muốn thận trọng thân phận lục phẩm thì cần muốn ra mặt một cái lục phẩm yêu nữ chính là cơ hội của bọn hắn chỉ là rất nhanh bọn hắn liền tính sai cái này yêu nữ tu vi không cao trên người bảo vật lại không ít hơn nữa cực kỳ trân trượt nô đào sắc mặt cũng dần dần khó nhìn lên a di đào phật một cái hòa thượng xuất hiện ném ra một cái bình bát định trụ cả khôn cũng định trụ đổ sơn bắt đường sau đó một cái bốn đôi yêu hồ hiện hiện ra Bá. Nô thiên đạo vang chín lần t h a n h đổi hồ tộc thật không đơn giản thượng cổ lưu t r u y ề n tới nay không nói trước trong tộc phải chăng còn có yêu thánh tồn tại lần trước t ú c châu đại chiến đồ sơn vương cầm trong tay toại hoàng sử xuất hiện đã cho thấy có thể diệt cùng giai uy hiếp nhị phẩm thực lực vẹn vẹn cái này đông nô quốc nô gia liền không thể tùy tiện đắc tội trêu chọc đương nhiên thừa dịp hắn qua sinh nhật tiến đến trộm đồ loại chuyện này khẳng định là muốn trừng phạt một chút không phải nô ra mặt mũi mất hết cho nên đại sư bắt sống nô đào vội vàng la lên cũng bí mật truyền âm không được tổn thương nàng lão nạ biết nơi xa mái nhà một cái hất lên cả s a đại hòa thượng ở đầu muốn bắt ta không có dễ dàng như vậy đồ sơn bắt đường há mồm phun ra một cây mâu đồng đối với phật quan g một c h ạ m suy phật quan giam g cầm lập tức vỡ vụn thân hình thì hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ xông về phía trước nho nhỏ hồ yêu cũng nghĩ từ lão nạp trong tay đào thoát s i tâm v ọ n g tưởng đại hòa thượng thân thể nhất chuyển trên thân cả s a bay ra cấp tốc hóa thành tre t r ờ i đ ạ i m ạ c đối với ánh sáng màu đỏ t r ụ xuống đại hòa thượng ngươi một cái tứ phẩm cường giả đối phó ta một cái bốn đôi hồ không biết x ấ hổ đồ sơn bắt đường quay đầu gầm thét cũng lần nữa phun ra một cái linh bảo bất quá hiệu quả không lớn không cách nào phá mở c ả xa suy đúng lúc này một đạo hát quan g bắn ra lại trực tiếp phá vỡ c ả xa chi lực cũng mục tiêu hướng đổ sơn bắc đường đầu n g ư ờ i dám đại hòa thượng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vội vàng thôi động c ả xa chi lực ngăn cản đồng thời bung ô ra đối đổ sơn bắc đường giảm cầm siêu đ ổ sơn bắc đường nhảy lên ra do a chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người bá phía trước xuất hiện lần nữa một cái lô đen mười phần một một đen nhánh g ư ờ n g như vượt sâu không đáy thông nhập âm tạo địa phủ trở lấy đổ sơn bắc đường đâm vào đồ sơn bắc đường vội vàng phanh lại dùng sức dây r u ộ cũng đã hơi trễ nàng khoảng cách quá gần trong động hấp lực quá lớn đã rất khó tránh thoát đây là một vòng trụi một vòng thiết kế tỉ mỉ mấu chốt người xuất thủ thực lực rất mạnh ít ra tứ phẩm bá nhưng mà đúng vào lúc này lỗ đen đ ỗ n g nhiên biến mất đổ sơn bắc đường thoát ly sống sót sau hai nạn sau đó không do dự nữa xuất ra một cái thủy tinh mặt dây chuyển kích phát trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng cùng lúc đó cách mấy cái n g õ nhỏ vương nguyên tay từ một cái bóng đen bên trên cầm xuống quả nhiên là âm ty quỷ vật vậy mà công n h i n chạy đến trong thành đến phá hư vương nguyên trong lòng ủ ám quỷ vật này hồn lực siêu việt tứ phẩm đã có nhân loại bình thường tư duy trí tuệ t i ề m phục tại trong nhân loại đây mới là khó dây d ư a nhất ai biết hiện tại thiên hạ có bao nhiêu dạng này quỷ vật không ngừng làm phá hư không có an ổn thái bình có thể nói yêu nhiệt g phương nào dám ở đây lén ra tay đại hòa thượng xuất hiện ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m vương nguyên chỗ vương nguyên n cầm đầu dội ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra b à n h đại hòa thượng trong nháy mắt bay ra ngoài bay thẳng ra vài trăm mét người trên không chung một ngụm lớn máu tươi phú ra bá vương nguyên biến mất tại nguyên chỗ phật môn không hàm yêu trừ quỷ liền đưa thích leo lên quầy quý làm tên làm lợi dĩ nhiên không phải toàn bộ nhưng phần lớn lục căn không tịnh vương nguyên từ kiến nghiệp b ắ t môn đi ra tiếp tục hướng bắt xuất phát tương đối có ý tứ chính là hắn bị người theo dõi không phải đại hòa thượng không phải ngô gia cũng không phải tống gia mà là vương nguyên không để ý tiếp tục hướng phía trước đi thẳng đến rời đi kiến nghiệp trăm dặm Siêu. một chiếc linh chu bay ra ngăn cản vương nguyên phía trên n g ả y người kế tiếp q u á c h âm chính là lúc trước trần gia môn đồ thâm mến trần văn cẩm cái kia về sau phản trần nhập tống và đằng sau lại xuất hiện hai cái quách phụ quách sơn còn có một cái chòm dâu dê lao đầu ba người đều là lục phẩm Vương nguyên, thật sự là thiên đường có đường ngươi ngươi ngươi Nguyên, thiên không đi, địa ngục không lệnh xuống tới. Một mình đến ngô Quốc, Bác Thượng, thật tới. Một sự là đi, địa có cửa quách ố c b hâm nghiến răng nghiến lợi nói hắn hiện tại đã hưởng qua càng dùng nhiều hơn không yêu trần văn cẩm nhưng đối vương nguyên cảm giác có đoạt vợ mối hận không giết chết vương nguyên tâm hắn là sẽ không cam không cần nói nhảm trước bắt giữ mới hảo hảo tham hại quách sơn nhắc nhở nói trực tiếp xuất ra một cái cường đại trung phẩm linh bảo công kích về phía vương nguyên h ảnh quách sơn trong nháy mắt nổ tung như một cái màu đỏ lựu đạn máu tươi vẩy r a q u á c hâm h trong nháy mắt dừng lại mộng cái này cái này cha ba c h n g dâu dê lão giả cũng mộng sau đó hai chân r u lên ánh mắt sợ hãi quay người muốn chạy trốn người nói cần gì chứ ta đều đã nhanh quên các người kết quả chính các người đưa tới cửa muốn chết vương nguyên bất đắc dĩ hắn không thích giết người nhưng hết lần này tới lần khác luôn có người đưa tới cửa muốn chết kia thì không thể trách hắn đ ừ n g thương tâm ta đưa người đi gặp người cha người quét hâm quay người chạy trốn suy vương nguyên hai mắt khe h í p một cái một khe hở không gian xuất hiện lập tức đem quách sơn chặn ngang chém thành hai đoạn không không có khả năng không có khả năng đây không có khả năng quách h âm không thể tin gian nan nửa người quay tới ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy ngươi làm sao có thể b à ảnh vương nguyên trực tiếp một chỉ điểm tại quách h âm trên đầu nhường tâm thần câu d i ệ t phù phù t r ọ n g dâu dê lão giả trong nháy mắt quỷ dạp xuống đất không ngừng dập đầu tha mạng tha mạng tôn giả tha mạng thiểu nhân có mắt không tròng không nên mạo phạm tôn giả là hắn là hắn Đều quét là sau ơ n này cái cậu vật t mê hoặc ta. chết Người cũng chết đi. Vương n g đi. y tay. ê n ngón rối Xùi. ra một ngón tay. Một đó ạ hoạt o ánh sáng sám xuyên thủng. Làm giết người cướp của động, giết đem của Làm cướp c thể là vật gì tốt. Vương nguyên thì thảo, tay. sạch là Vương gì Nguyên ngón Sau xoa xoa sạch sẽ ngón tay. Sau đó một bước vượt qua không gian đi vào nhựa cây trâu lại một chút xé mở không gian trực tiếp vượt qua bảy v ạ n dặm đi vào triều thiên thánh sân h ạ lúc này đã gần đến tháng m ộ ư ơ i một đông bắc đã nổi lên tuyết lông ngỗng đông phương húc phúc châu cố nhân tới thăm thực tiễn lời hứa vương nguyên mở miệng thanh âm m ẩm, ẩm. chuyển khắp phương viên trăm dặm vỡ nát vô số b n g tuyết trực kích thánh sơn triều thiên giáo không giống với s í c h hỏa thần tông ngũ đ ạ i thánh sơn chung quanh phạm vi ngàn g dặm tụ tập vượt qua ước vạn dân chúng đều là triều thiên giáo tín đồ hoặc đệ tử toàn bộ đông bắc càng là vượt qua một tỷ thánh sơn xung quanh tất cả đều là thành trấn vương nguyên một tiếng nói vượt qua trăm vạn người nghe được ai vậy mà gọi thẳng thánh tử tục danh phúc châu cố nhân thánh tử hảo hữu thánh tử hảo hữu nhất định đều là không đơn giản thật mạnh tu vi ít ra tứ phẩm triều thiên giáo trên núi trên dưới vô số người nghị luận nao nhao hiếu kỳ nhìn về phía vương nguyên bên trong ngọn thánh sơn bộ cũng hơi chấn động xuống có người đi xin chỉ thị đông phương húc thậm chí đông phương qua bởi vì trong giáo cường giả biết vương nguyên là tam phẩm đồng thời làm thiên đạo c h u n g đống nhiên vang lên làm. làm làm làm liên tục c h í tiếng đã truyền vào dặm lại thiên hoa l u ậ n truy mặt đất nở sen vàng dị tượng xuất hiện toàn bộ triều thiên giáo chấn động bá rất nhanh một vệ kim quang đại đạo từ đỉnh núi trải hạ thẳng tới vương nguyên hai chân trước siêu đông p ư ơ n g húc xuất hiện đạo hình m ờ i mười tám tại r ư phương n ngũ hành、pháp、điện, đông g pháp húc đ o tâm t sụp đổ. ạ vương nguyên bản thể đến triều thiên giáo thời điểm ngũ hành phân thân sớm liền đi tới tiêu viêm đạo tới nơi này lần nữa tình huống hoàn toàn khác biệt lần trước vương nguyên mới t h ấ t phẩm vừa muốn đột phá lục phẩm hiện tại đã là tam phẩm mà lại là phân thân đi thẳng tới trung ương thần miếu vương nguyên cùng xà nhân tộc ngũ hành tế tự đi vào xà nhân tộc truyền thừa mấy chục vạn năm một mực nhận giao long tộc các bách bình quân cách mỗi mấy năm đều muốn hiến tế mấy tên lục phẩm xà nhân lại không cho phép xuất hiện ngũ phẩm trở lên tồn tại cái này năm tên tế tự là sống tạm bỡ xuống tới x a nhân tộc một mực hy vọng có thể thoát khỏi giao long tộc c á t bách nhưng vô cùng khó khăn bởi vì giao long tộc thực sự quá mạnh tam phẩm trở lên chân long liền hơn mười đầu trong đó còn có vài đầu cực kỳ khủng bố có thể so với trần thánh lao long mặt khác tứ phẩm giao long càng là nhiều vô số k ể mấy trăm không ngừng x a nhân tộc cận tồn mấy tên ngũ phẩm cường giả ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được cho nên một mực kéo dài hơi tàn đến nay x a nhân tổ tiên là vương nguyên hỏi thăm theo c h u y ệ n thừa tin tức chúng ta xả nhân nguyên bản không phải thế giới này mà là tại một cái khác đại thế giới chỉ là bởi vì thế giới này hỗn độn sơ khai tiên tiên linh khí nồng đ ậ m cho nên bộ phận tổ tiên di chuyển vào về sau thế sự biến thiên thiên điệu biến chuyển liền biến thành hiện tại cái dạng này lão x à nhân đâm hẳn trả lời a không phải thế giới này vậy các ngươi biết các ngươi tổ tiên là làm sao qua được sao vương nguyên trong lòng hơi động lộ ra vẻ hứng thú không biết thời gian quá xa xưa đứt gãy trừ phi trong chúng ta có thể có người đột phá tới thành cấp thức tỉnh truyền thừa ký ức thủy thuộc tính xả nữ na mắt nói úc thành cấp cũng không phải rất khó vương nguyên cười cười nam tiên xả nhận tế tự im lặng thành cấp cũng không phải rất khó c vẹn vẹn gật gật sau đó vương nguyên thấy được một cái to lớn ngũ hành tế đàn chung quanh khắp dấu lấy lít nha lít nhít ngũ hành đạo văn xem ra năm đó ít nhất là thanh cấp nhị phẩm tồn tại lưu lại không hổ là vượt giới mà đến x a nhân tổ tiên tuyệt đối có thật nhiều cường giả tuyệt thế hoàn cảnh nơi này rất thích hợp ngũ hành phân thân tu luyện so thiên quang đ ả o mạnh rất nhiều bá rất nhanh vương nguyên ánh mắt bị một cái thạch thư hấp dẫn ở vào địa cung duy nhất chính vị một cung ô bên trong bản này thạch thư chính là ta xả nhân tộc tổ truyền ngũ hành phát điện bên trong công pháp thần thông bao hàm bao hàn diện chỉ có ngũ hành chi lực mới có thể mở ra ngũ hành thần thể có thể hoàn toàn tu luyện hòa thuộc tính xả nữ ba ba lạp đập nói siêu vương nguyên đưa tay đưa tới ngũ hành phát điện nhẹ nhõm mở ra bá trong nháy mắt mặt ngũ thả chi quang lộ g a nguyên một đám phủ văn mẹ gia các ngươi đi tìm mười tên thiên tư tuyệt đỉnh thiếu niên đến ta muốn ở chỗ này tu luyện vâng t h â n chủ triều thiên giáo thiên đạo trung bình thường rất ít vang ngoại trừ đang thúc giục phát thời điểm chiến đấu bình thường cho dù là cái khác thánh cảnh cường giả tới cũng sẽ không vang vọng loại này không kích tự minh tình huống bình thường chỉ có tại nhất phẩm t r í tôn dáng lâm thời điểm mới có hiện tại cho nên toàn bộ triều thiên giáo chấn động có thể nghĩ cơ hồ tất cả bế quan cường giả đều xuất quan siêu siêu siêu bọn hắn nguyên một đám n ả y ra hoặc đứng tại đỉnh núi hoặc là bậc thang hai bên đường nhìn ra phía ngoài muốn nhìn một chút cái này có thể gây nên thiên đạo bên trong tự minh chính là người nào vương nguyên cũng không nghĩ đến triều thiên giáo làm lớn như thế chiến trận thiên đạo trung phát hiện hắn bất phạm hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm đông phương húc thực hiện lời hứa đơn giản bàn luận luận đạo b á vương nguyên trên m u bàn tay trái thì thần kích hơi dùng chuyến ra một cô an tâm cảm xúc nhắc nhở không cần sợ thiên đạo trung không đả thương được bọn hắn bởi vậy siêu vương nguyên quả quyết đạp vào kim quan g đại đạo từng bước một bước về phía triều thiên thánh sơn đạo h i n h ngắn ngủi mấy năm không thấy tu vi khí chất đại biến phong thái cái thế a đông phương húc mở miệng nói đâu có đâu có một chút xíu tiểu tiến bước vương nguyên cười, cười. Đông vương húc đem vương nguyên đưa vào thánh tử đại điện đúng rồi đạo huynh còn không biết nên xưng hô như thế nào vương nguyên vương nguyên trả lời vương nguyên đ ô n g phương húc nhắc tới cái tên này thế nào cảm giác có chút quen thuộc cùng lúc đó vương nguyên vương nguyên vương nguyên cái tên này cấp tốc chuyển ra thánh sơn nơi nào đó đông phương qua tầm mắt cục xuống cho nên có thể xác định chính là cùng ngũ hành t h ầ n thể quan hệ không ít cái nào thiên tài luyện đan sư che lậy ngũ hành thân thể đạt được trí tôn thần khí thí thần thương tán thành chờ một chút không đúng thánh tử đại điện bên trong nguyên huynh húc nghe nói ngũ hành thần thể thành công tấn thăng tam phẩm vậy là ngươi đồng p h ư ơ n g húc hỏi đương nhiên vương nguyên nói với hắn thế nhưng là ngũ hành lịch âm dương âm dương về hỗn độn hiện tại ngũ hành thần thể dung hợp ngũ hành thiên nói kia ngũ hành thần thể là tấn thăng tam phẩm đó bất quá là ta một đạo phân thân mà thôi thí nghiệm dùng vương nguyên cười cười cái gì đông phương h ú c sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn phổ biến sau đó cả người đều không bình thường nguyên h u n h ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa không phải vương nguyên lắc đầu siêu đông phương hút cấp tốc xông ra đại điện một hồi lâu a ba a ba từng đợt giống to chuyển đến siêu đ ô n g phương húc trở về nguyên h i n h ngươi lại xác định một lần ngươi mới vừa rồi không có trò đùa nói đều là thật đều là thật vương nguyên cười gật đầu hỏi mươi ngàn lần kết quả đều như thế vậy ngươi vậy ngươi đ ô n g phương húc nhìn xem vương nguyên hai mắt thần quang lưu t r u y ể n nhưng nhìn không thấu vương nguyên chỉ là bình thường thường thường không có gì lạ thành liền như ngươi nghĩ vương nguyên vô tay một sợi hỗn độn khí xuất hiện tại giữa ngón tay lợn lở một hồi va chạm ra nước pháo hỏa một hồi diện hoa âm dương ngũ hành hỗn độn thể đồng phương húc bở môi hơi k h ô ba ta có thể kỹ càng nhìn xem sao đương nhiên ta đến chính là thực hiện cam kết vương nguyên gật gật đầu bất quá ta cũng có hai điểm yêu cầu một hôm nay ta phương pháp chỉ vào tới n g ư ơ i mắt không thể nói cho chuyển cho bất kỳ người nào khác hai ngươi xem một chút l i ề n tốt không nên tùy tiện nếm thử đồng phương húc trong lòng g ậ n sóng không chuyển cho người khác hắn biết hẳn là không cho hắn nếm thử vậy thì có chút ép buộc thái dương khoảng cách hỗn độn cũng chỉ t r a n lệch một cái thái âm mà thôi so ngũ hành thêm gần ta biết ta chắc chắn sẽ không chuyển cho bất kỳ người nào khác vậy ngươi xem tốt vương nguyên bắt đầu diễn hóa chính mình hỗn độn c h i đạo vẫn là câu nói kia đạo pháp rất đơn giản ngũ hành lịch âm dương âm dương hóa hỗn độn nhưng phàm là có thể tu luyện tới lục phẩm người cơ hồ đ ề u biết nhưng mong muốn bắt tay vào làm muốn làm tới sẽ rất khó vương nguyên sở dĩ có thể thành công hệ thống chiếm công lao rất lớn còn có một chút xíu vật khí. những người khác liền xem như cho hắn công pháp hoàn chỉnh đạo đồ thậm chí tạo hóa thần đàn cũng chưa chắc có thể thành bởi vì tạo hóa treo ngươi thiên p h cơ duyên thiên thời địa lợi chờ một chút thiếu một thứ cũng không được mặt khác còn có một chút không thể coi thường nhân tố thiên đạo phương pháp n g kia không thích hợp thái dương thần thể bởi vì thái dương thần thể quá cực đoan quá bá đạo vương nguyên cho đông phương húc kỹ càng giới thiệu diễn luyện quá trình tiến hóa bao quát một chút kinh nghiệm chia sẻ ngoại trừ cực kỳ cá biệt không tiện nói đông phương húc nghe dị thường n h ậ p thần dường như cả người đều rơi vào đi tâm thần theo quá trình diễn luyện một lần hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác thông thoáng sáng sủa thì ra thật có thể thực hiện đồng thời không khỏi có chút ngao ngoe m u ố n động vương nguyên đều thành công hắn không có đạo lý không có thái dương thần thể khoảng cách hôn đồn thể thêm gần hôn đồn thể mặc dù chiến l ự c chưa hẳn so thái dương thần thể mạnh bao nhiêu nhưng tiềm lực lại lớn hơn nhiều diễn hóa thái âm thái dương du luyện vạn đạo tương lai vô hạn đương nhiên đông phương húc có thể trở thành chỉ lên trời thánh tử tự nhiên không có khả năng nông cạn như vậy đơn giản đạo tâm tùy hắn biết nguy hiểm trong đó sát xuất thành công hắn hiện tại đi đường này chưa hẳn có thể thành hơn nữa liên lụy thời gian bị chậm trễ nhưng là hắn hoàn toàn có thể chờ tương lai thành tựu nhị phẩm thậm chí n h ấ t phẩm về sau lại nếm thử đến lúc đó hắn đạo pháp tích lũy đầy đủ chuyển hóa đối lập liền sẽ dễ dàng rất nhiều hắn chân chính không tiếp thụ được kỳ thật vẫn là trước đó cái kia hắn tự biết ngũ hành thần thể sau vẫn để ở trong lòng về sau ngũ hành thần thể xuất thế mỗi một cái động tác hắn đều có chú ý biết ngũ hành thần thể tấn thăng tứ phẩm hắn trong lòng căng thẳng phải cố gắng dưỡng tốt nói tổn thương đuổi theo hắn mới vừa vào tứ phẩm cảm giác không sai biệt lắm thời điểm đ ỗ n g nhiên truyền đến ngũ hành thần thể đ ỗ n g nhiên tấn thăng tam phẩm tin tức cái này khiến hắn lúc ấy như bị xét đánh thật sự là thật bất khả tư nghị cái này không hợp lý người làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy đâu nhưng mà hôm nay gặp mặt về sau vương nguyên đ ỗ n g nhiên nói cho hắn biết một mực cho hắn không gì sánh kịp to lớn cảm giác g á p bách cũng chỉ là thứ nhất cỗ phân thân bản thể là mạnh hơn hỗn độn thể lúc này phương đông học nội tâm tình huống có thể nghĩ hắn liền có loại chính mình là phế vật cảm giác cùng vương nguyên so sánh hắn t r a n lệch quá xa cả đời này chỉ sợiều không thể vượt kịp lợi hại lợi hại nhìn ma à t h n t h ở n h ì n mà t h a n t hành ở h động bất đắc dĩ mà thôi nếu như nguyên có đạo h u y n h vốn liếng thân phận cùng c h u y ể n thừa liền không cần b ạ o hiểm như vậy vương nguyên k h á t tay đông vương húc nghe cảm giác hết sức không được tự nhiên thật giống như vương nguyên là tại ngưỡng ngày hắn ta là xuất thân bất phàm cái gì cũng có nhưng ngươi cũng không thể mãn sát thiên phú của ta cùng cố gắng a bất đắc dĩ sao húc cũng nghĩ có đạo h u y n h loại này bất đắc dĩ không biết đạo hưu đối hôm nay thiên hạ đại thế thấy thế nào vương nguyên đống nhiên nói sang chuyện khác tục ngữ nói nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tể thiên hạ thực lực tới liền phải làm một chút có ý nghĩa sự tình vương nguyên có kết thúc cái này loạn thế ý nghĩ hắn hiện tại chính là muốn tìm một chút cùng trung trí hướng người trẻ tuổi thống nhất tư tưởng là về sau bình định thiên hạ làm nền bản thể hắn tăng thêm tam đại phân thân lại thêm trần văn cẩm hạ vũ vi ngũ hành tùy tùng lại thêm một chút tuyệt thế thiên tiêu gom góp tám tới mười vị nhị phẩm liền đủ để quét ngang các thôn c h ấ n áp thế giới này đương nhiên thành tựu nhất phẩm sau thoải mái hơn hắn một người liền có thể một tay quét ngang bất quá dù sao vẫn là cần một số người trấn thủ đông vương húc là một cái không sai người thái dương thần thể cũng tất nhiên muốn tâm hướng q u a minh bất quá là triệu thiên giáo thánh tử sẽ có rất nhiều trói buộc vương nguyên cũng chỉ là điểm đến là rừng về sau vương nguyên cùng đông phương húc hàn huyên thời gian rất lâu từ sinh hoạt tới tu luyện tới bách nghệ trò chuyện vui vẻ sau đó vương nguyên gặp được đông phương qua thiên đạo vang chín lần đông phương qua tất nhiên muốn đích thân gặp một lần vương nguyên các hạ là thượng cổ một vị nào đó đại năng truyền thế đông phương qua nhìn xem vương nguyên thẳng t ắ c hỏi vương nguyên ngừng tạm nhìn chằm chằm đông phương qua một cái ta xác thực bản không phải người của thế giới này đông phương qua ánh mắt ngưng tụ vương ngoại cũng kém không nhiều bất quá thân hôn vượt giới mà đến vậy ít nhất là nhất phẩm rất có thể vẫn là nhất phẩm phía trên khó trách có thể ngưng kết hôn đ ộ i thể nhường thiên đạo trông vang chín lần tiền bối đến ta triều thiên giáo không biết có gì muốn làm không phải chỉ là cùng h ú c nhi luận đạo a、ừ. vương nguyên gật gật đầu nhìn xem đông phương qua đọc nhấn rõ từng chữ như lao ta muốn giết phần dương phần dương đông phương qua đôi lông mày nhữ lại không khỏi nghĩ đến vương nguyên xuất thân lấy thân phận không khó t r a ra vương nguyên cỗ thân thể này nền tảng phần dương vì lợi ích một người giết hại ước vạn sinh linh bao quát cỗ thân thể này phụ mẫu cùng ta kết xuống đại nhân quả ta nhất định phải giết hắn mới có thể tiêu chử đi phần dương phải chết vương nguyên ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo t r u n g bất quá xích hỏa thần tông có ba kiện trí tôn thần khí kia là giới này cực hạn lực lượng hơn nữa còn có ba vị nhị phẩm sức một mình ta coi chưa đến cho nên hy vọng thánh chủ đến lúc đó giúp ta một chút sức lực k i ể m chế lại chu tức thánh tổ ngày sau tất có thâm tạng Cái chấp cùng xích mực có cũng chết ánh Triều thiên giáo tới thôi giúp này, đông phương thần tông không nhau, nhưng không không không tình trạng. Nếu như giúp vương N đậu. hỏa hợp qua ma mắt một sát, Chờ tu vi tiến hơn một bước lại đậu thủ nho nhỏ phân dương hẳn phải chết không nghi ngờ vương nguyên không thèm để ý nói đông phương qua bất quá là hắn một cái dự bị có giúp hay không ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn thông qua lần trước một trận chiến liên biết xích h ỏ a thần tông đã sớm thành mục tiêu công kích đến lúc đó chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên nói diện phân dương có là thánh giả giúp hắn kiềm chế lại xích h ỏ a thần tông mặt khác hai thánh m ẫ u chốt còn phải xem hắn có hay không chém chết phần dương thực lực tại xích họa thần sơn giết phần dương không dễ dàng tốt nhất là có thể ở bên ngoài đông phương qua đề nghị xích h ỏ a thần sơn có xích h ỏ a thần tông tỉ mỉ tạo dựng mấy chục vạn năm đại trận t ư ơ n g trợ trừ phi chân chính nhất phẩm cường giả ra tay nếu không muốn diệt s á t phần dương cơ bản không có khả năng nếu như phần dương rời đi xích h ỏ a thần sơn liền không giống như vậy ta sẽ ở xích h ỏ a thần sơn bên ngoài giết hắn lấy hắn chi huyết tẩm bổ túc châu đại địa vương nguyên cười lạnh đông phương qua trong lòng chấn động hắn có một loại cảm giác sau này thiên hạ lấy thiếu niên này vi tôn cái khác tất cả thiên tiêu cường giả đều sẽ bị ép tới ảm đạm p a i mờ tiền bối đối hiện nay thiên hạ này đại thế thấy thế nào vương nguyên nghe vậy cười hắn vừa hỏi qua đông phương cũng là tới đỉnh phóng nhãn nhìn dĩ nhiên chính là thiên hạ đông phương qua cũng là nghĩ dùng cái này nhìn xem dạ tâm của hắn nhân tộc quá yếu hơn nữa tâm không đủ không có thống nhất tín ngưỡng ngưng tụ thành một cỗ lực lượng nếu không không đến mức bị dị tộc ước hiếp thành hiện tại bộ dáng này khu vực bị âm t i không ngừng ăn mòn đông phương qua nghe xong trong nháy mắt nhãn tình sáng lên thống nhất tín ngưỡng hai mươi chương hai trăm hai mươi ba bắc cảnh yêu man s x n g l ớ n vương nguyên cũng không có vội vã rời đi t r i ề u t h i ề n giáo đến một chuyến khẳng định phải có chút thu hoạch tỉ như đi tàng kinh các nhìn xem đối với cái này triều tiên h giáo ngoại trừ số ít mấy quyển chân kinh bí điển cái khác đối v ư ơ n g nguyên cũng không có hạn chế dù sao tới đỉnh nên kiến thức đồ vật cơ bản đều kiến thức qua đại đạo ba ngàn biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất mà vương nguyên là hôn đ ộ thể trời sinh thân cận v ậ t đạo tu luyện cái gì cũng nhanh lại là thí thần kích c h i chủ vẫn là dị giới đại năng truyền thế nội t ì n h thâm hậu triều tiên h giáo những kho tàng này đối với hắn nhiều lắm thì dạy hoa trên ấm cho gia tăng điểm tri thức nội tỉnh cho đến ngày nay vương nguyên đọc sách cũng không cần lại mỗi chữ mỗi câu từ cơ sở từng chút từng chút nhìn hắn thần nghiệm có thể phân hóa ngàn vạn trực tiếp chọn những cái kia cảm thấy hứng thú hoặc là tam phẩm trở lên cấp độ thần thông công pháp tu luyện tâm đ h ắ c nhìn hắn còn có thể dùng ba cái phân thân hỗ trợ tiêu hóa cho nên vương nguyên đọc sách tốc độ rất nhanh ngoại trừ đọc sách đông phương húc còn bồi vương nguyên nhìn triều thiên giáo không ít địa phương kiến thức không ít triều thiên giáo đệ tử thiên tài vương nguyên cũng không keo kiệt nhìn thấy tâm tính tinh khiết hoặc là mỹ lệ thoát tục liền đưa một đạo tiên thiên linh khí giút bọn hắn tăng lên tư chất tu luyện tiên thiên linh khí tăng lên là tiên, tiên bản nguyên siêu việt trên đời này tuyệt đại đa số tăng lên tư chất tu l như thế tình huống có thể nghĩ vương nguyên lọt vào rất nhiều triều thiên giáo đệ tử trẻ tuổi chen trúc vòng lây nhân khí cấp tốc vượt qua thánh tử đông phương húc đông phương húc ở bên cạnh nhìn xem có phần cảm giác khó chịu đương nhiên hắn ghen tị không phải vương nguyên nhân khí vẫn là hôn đồn thể cường đại hôn đồn thể không chỉ có thể diễn hóa âm dương vạn đạo chiến lược mạnh còn có thể tùy ý chuyển hóa tiên thiên linh khí phúc phận những người khác so sánh cùng nhau thái dương thần thể giống như ngoại trừ chiến lược mạnh không còn gì khác sư minh ngươi năm nay bao nhiêu tuổi có hay không đạo lữ a một mỹ lệ nữ tử lớn mặt hỏi ta năm nay hai mươi hai vương nguyên trả lời, hai mươi hai hai mươi hai hai mươi hai thế ba cái này sao có thể hai mươi hai tuổi tam phẩm không thể nào cái này triều thiên giáo chúng đệ tử cả kinh thất sắc nguyên một đám không dám tin bọn hắn coi là vương nguyên ít ra bốn mươi năm mươi tuổi hiện tại n g ư y i n ă m nay mới hai mươi hai đông phương húc cũng chừng trong mắt hỏi ừ m vương nguyên nhẹ nhàng gật đầu cái này có gì có thể nghi ngờ sao không có khả năng là tuyệt đối không thể đông phương húc lập tức lắc đầu hai mươi hai tuổi đột phá tới tam phẩm nói đùa cái gì hắn suy đoán vương nguyên ít ra ba mươi tuổi bản thể đột phá trước tích lũy thời gian rất lâu làm rất nhiều chuẩn bị thì như luyện hóa phân thân luyện chế thần đan đây đều là cần tiêu hao đại lượng thời gian coi như vương nguyên đạt được tiền nhân di trạch có nhiều thứ quá trình cũng là không thể tiết kiệm ba mươi năm tuổi đã là hắn có thể tiếp nhận thấp nhất giới hạn người nói hai mươi hai làm sao có thể bắc cảnh bình thường tháng một ư ơ i trung hạ tuần liền bắt đầu t u y ế t bay năm nay cũng không ngoại lệ vừa tới trung tuần bầu trời liền sắp nổi tuyết lông ngỗng bay là tả bao phủ mấy vạn dặm tại cái này đầy trời tuyết lớn bên trong Từng con vai cao mét, chiều cao bởi vì vừa trải qua đại chiến sinh hoạ thần tông phong sơn đại hạ tây bắc tốc châu cơ hồ toàn phế phía đông cổ châu là cổ chiến trường gần ba năm nay càng là chiến tranh không ngừng một mực hoang vu mấy vạn dặm đại địa c ộ u g lại nhân khẩu không đến ngàn vạn tận lực buổi tiếp tung châu tung châu là đại hạ cửu châu một trong có trí tôn thần đỉnh trấn áp Tự đại hạ thành lập tới đại đậu. hạ liền cái Bởi không nay náo n lập vậy, gì g có ưu ờ mười i i ở đây mười phần h n ề vương ợ t thủ qua nhiều Ung hai cao như ước, ư mây. v là i ề n đại hạ sáu vương bên trong lớn tuổi nhất một cái đã vượt qua ba tuổi mặt c r ữ quốc sợi tóc hơi trắng có loại trầm ồn như núi khí thế lúc này cả tòa thái hành thần sơn tựa hồ cũng đè ép xuống lại dò xét xâm nhập dò xét vâng thám tử xuống dưới ông vương sờ lên chính mình sởi dâu yêu man công phạt trọn thời cơ phi thường tốt sinh hỏa thần tông vừa trải qua một trận đại chiến phong sơn tu dưỡng đại hạ liền mất hai vương nguyên khí đại thương túc châu bị đánh nát đã mất tải có thể thủ yêu man đại quân có thể tiến quân thần tốc đánh thẳng ông châu mặt khác cổ châu cùng tăng châu cổ châu cơ bản một đường bằng thẳng không có gì ngăn cản tăng châu có chút ngăn h i lực lượng nhưng cũng ngăn không được như thế yêu man đại quân có thể đem uống châu cho lập tức nửa vây quanh đây là muốn n u ố t lấy uống châu a chư vị u n g vương nhìn xem tọa hạ đại tướng lúc này an bài nhiệm vụ phòng thủ hoặc bắt tỉa u n g vương tại vị ba năm kinh doanh ba năm đánh trận ba năm thủ hạ có thể nói là nhân tài đông đúc tăng thêm túc châu rút về tới quang tứ phẩm cường giả liền vượt qua ba mươi vị còn có rất nhiều ngũ phẩm lục phẩm lục phẩm trở xuống cường giả dẫn đội lợi dụng địa hình cùng yêu man đánh du kích bất quá lần này yêu man khí thế hung hùng xuất động lực lượng rất mạnh quang trông cậy vào hung châu lực lượng khẳng định không đủ tất nhiên phải hướng trung châu hạ châu cầu viện chỉ là hiện tại toàn bộ đại hạ trạng thái cũng không quá tốt các nơi đều là náo động cũng đ ề u không ra cao thủ gì đến đây trợ giúp bởi vậy song phương chiến đấu ngay từ đầu liền hiện ra xu hướng suy tàn đại hạ một phương liên tục bại lui phòng tuyến cùng có thể thủ phạm vi từ từ nhỏ dần thủ không được đại hạ thế đơn l ự cô thủ không được ông vương đối hạ giận như nói yêu man yếu nhất chính là thất phẩm lục phẩm chỗ nào cũng có ngũ phẩm m ấ y ngàn tứ phẩm hơn trăm loại này chiến đấu trọng yếu nhất chính là cao thủ binh lính bình thường không nhiều lắm dùng mà đại hạ chỉ có hạ gia chiều đình điểm này lực lượng thế nào cũng không có khả năng cùng bắc cảnh nhiều như vậy yêu man so sánh đến mức thần đ ỉ n h càng không thể tùy tiện dùng lấy tam phẩm t u vi mỗi một lần vận dụng đều hao tổn to lớn đối phó bình thường yêu man không có lời hơn nữa yêu man cũng có tam phẩm nhị phẩm cường giả số lượng so đại hạ còn nhiều bọn hắn bất động phe mình động trước liền ở thế yếu nhường những tông môn kia gia tộc ra tay hạ giận như nói chỉ là đại hạ cảnh nội những cái kia không phải thế lực cấp độ bá chủ có ít nhất ngũ phẩm chấn giữ tông môn gia tộc trước kia đại hạ triều đình cơ bản mặc kệ bọn hắn chỉ cần không ảnh hưởng đại hạ chi phối là được hiện tại không ta h hạ i ra cùng lắm thì có thể bứt ra rời đi làm một cái ẩn thế gia tộc bằng vào ta hạ ra nội tình đến đâu nhi đều có thể tiêu dao khoái hoạt loại lời này về sau không nên nói nữa cựu đỉnh căn tại đại lục không thể khẽ rời đi hạ giận hiên không muốn trong vấn đề này nhiều dây dưa người bên này thu điểm thả chút yêu man tiền đến ta nhuồn dự vương giúp ngươi Hạ trần gia tham chiến tiền tuyến l o ạ n giết phúc châu đức thành trần gia phương bắc yêu man xâm lấn trần trí tưởng với người nhà trầm giọng nói b á b á bá trần gia tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi yêu man sinh hoạt tại t ú c châu lau không đi bóng ma cơ hồ cách mỗi mấy chục năm đều muốn sôi nam xâm lược một lần trần gia tổ tiên bởi vì cùng yêu man chiến tử không ít nếu không cũng không có khả năng liền hiện tại cái này mấy chục nhân khẩu hiện tại bọn hắn mặc dù đi tới đông nam phúc châu nhưng có một số việc không thể quên một vài thứ cũng không thể ném chúng ta lập tức đi tiền tuyến trợ giút trần trí vinh cấp tốc đứng lên nói chống cự yêu man không thể đổ cho người khác lúc trước hắn tại t ú c châu tông môn tu luyện về sau t ú c châu bị đánh nát tông môn cũng chia năm xẻ bảy hắn liền về nhà ta cũng đi ta cũng đi trần trí chu cùng trần trí thụy cũng đều đứng lên trần thị huynh đệ không có thứ h è n nhát lao đại trần trí vân đi hải ngoại lao ngũ trần trí thụy có chuyện gì bên ngoài còn không có chạy về đều đi bên này mặc kệ lao tổ trần hoàng hiên t r ừ n g lên mí mắt quát tháo trí tưởng cùng trí vinh theo ta đi những người khác liền để ở nhà lao tổ vẫn là để ta đi trần tấn vân xin chỉ thị lao tổ đều hơn bảy trăm tuổi là trần gia chinh chiến vô số lần hắn mới hai trăm tuổi trẻ chiến đấu sự t ì n h hẳn là giao cho hắn không được trần hoàng hiên khoát khoát tay người mới hai trăm tuổi còn có thể sung kích tứ phẩm dẫn đầu ta trần gia đi về phía huy hoàng mà ta đã một đám sơn giả không có chút nào tiềm lực chiến tử cũng liền chết trận chúng ta còn có văn cẩm văn tuyết hàn tinh văn yến cùng chí mây bọn hắn trần gia tương lai không thiếu tứ phẩm trần tấn vân phản bác trần gia một đời mới đã xưa đâu bằng nay hắn cái này lúc trước gia tộc đệ nhất thiên tài hiện tại cũng không khẩn yếu không bọn hắn cũng còn không có trưởng thành trách nhiệm của ngươi trôn tránh không được ngươi còn cần vì bọn họ hộ giá hộ tống một đoạn thời gian trần hoàng hiên phất tay cắt ngang s ắ c mặt nghiêm túc chúng ta không thể quang trông cậy vào vương g i a bên kia ngũ hành thần thể cần ứng đối so ngươi tưởng tượng còn m a lớn hắn đối mặt chính là toàn bộ thiên hạ siêu tuyệt đỉnh thế lực chúng ta trần gia vẫn là tận lực muốn độc lập tự chủ ít cùng bên kia lẫn vào trần văn cẩm đi cực bắc băng cung trần văn tuyết cùng trần trí vân đi hải ngoại phiêu miều tông trần hàn tinh cùng trần văn yến đi huyện hải cát trần gia mười mấy đứa bé tuyệt đỉnh thiên tài đều đưa ra ngoài cơ bản không cần quan tâm còn có một số tư chất đối lập trên lệch chú trần tấn vân hiện tại đã là ngũ phẩm đình phong phối hợp đỉnh cấp linh bảo chiến lược bất phẩm cơ bản có thể bảo vệ người trần gia khoảng cách tứ phẩm không xa cũng có sung kích tiềm lực lưu lại không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất trần hoàng hiên giả nhưng còn rất thanh tịnh trần tấn vân gật gật đầu hàn trung pi là không cách nào ngẫu nghịch lão tổ ý tứ hơn nữa cái này cũng xác thực là sự chọn lựa tốt nhất việc như thế quyết định ra đến trần gia lão tổ trần hoàng hiên mang theo trần gia lão nhị trần trí t ư ở n g cùng l ã o tư trần trí vinh hai đi t ú c châu tiền tuyến trợ rút chặn đánh yêu man giống như vậy ví dụ tại đại hạ còn có không ít đều là tổ tiên tại phía bắc cùng yêu man có huyết hải thâm cứu còn có bộ phận như tần châu tông môn thế lực không thể không đi bởi vì tần châu tiếp giáp tốc châu không đi ngăn cản yêu man liền có khả năng thông qua tốc châu trực tiếp giết vào tần châu dù là tân gia đều không thể không rút ra bộ phận tinh n u y ệ n thời điểm chuẩy như thế tụ tập lên lực lượng không ít nhưng đối đầu với yêu man vẫn còn có chút giật gấu va vai bởi vì yêu man thực sự nhiều lắm phương bắc đại địa tung h à n h mấy chục và dặm so đại hạ còn lớn hơn hơn rất nhiều tuy nói hoàn cảnh ác liệt linh khí mỏng manh sinh mệnh số lượng tương đối hơi ít nhưng lớn như thế địa phương cộng lại cũng rất nhiều rất nhiều nhất là lần này yêu man tỉ mỉ chuẩn bị mấy năm nhìn đúng thời cơ một phát động liền khí thế làm người ta không thể đương đầu thế như t r ẻ tre thúc châu trung bộ tiền tuyến nơi này là lúc trước đại chiến kịch liệt nhất địa phương đại sơn át khe danh tung h à n h còn có một số vết nước không gian thậm chí lực lượng pháp tắc lưu lại cái này cũng thành đại hạ trận đánh yêu man trọng yếu chi địa nguyên bản thuộc về túc châu cường giả đa số cũng đều trở về như thác bạc nhà vớt trì nhà trần gia trong đó đại tướng quân vớt trì đang viêm đã đột phá đến tứ phẩm trở thành cường giả tuyệt đỉnh vớt trì nhà những người khác thực lực cũng đều có to lớn tăng lên túc châu bên này chủ yếu là rất lang kỵ binh băng rất sở trường hàn băng thần thông tuyết lang tốc độ nhanh nhất là phong tuyết cực hàn thời tiết gia trì chúng ta chiến lược bị thật to áp chế ngũ phẩm bậc đại thần thông gặp gỡ một chi rất lang kỵ binh đội đều không chiếm được lợi ích vớt trì đang viêm cho chúng cường giới thiệu tình huống trong đó một chút băng rất còn có thể ngự sử cái khác băng thuộc tính yêu thú như thế tổ hợp lên chiến lược tăng gấp đội tóm lại tuyệt khó đối phó chúng ta biết phân phối nhiệm vụ a trần hoàng t hiên nói bọn hắn đều cùng yêu man đánh qua mấy chục mấy trăm năm quan hệ rất quen thuộc không cần nhiều làm giới thiệu người mới hoàn toàn có thể nhường lão nhân mang theo trong chiến đấu chậm rãi quen thuộc hiểu、ừ. v ấ trần, trần, trần hoàng hiên thả ra linh chu mang theo tiểu đội người liền xuất phát tiến về chiến trường bọn hắn vận khí không tệ vừa tiến vào chiến khu liền gặp phải một chi năm mươi sáu mươi người rất lang kỵ binh ngoài ra còn có ba cái dài mười mấy mét khi tức tiếp cận ngũ phẩm cường đại yêu thú chi đội ngũ này thực lực có c h ú t mạnh chúng ta cần bố trí p h á p trận b ấ t trì hằng cẩn thận nói ừ m g trần hoàng hiên cũng gật gật đầu lúc này nhường tiểu đội người đi phía trước bố trí ba cái p h á p trận chờ rất lang kỵ binh tiến vào pháp trận phạm vi lập tức mở ra đồng thời triển khai công kích suy suy suy d ầ m d ầ m d ầ m nguyên bản hoàng hiên tiểu đội cũng không có bao nhiêu ý nghĩ có thể giết mười cái băng dứt mỗi cái đội viên đều có thể cầm tới đầu người là được rồi không nghĩ tới chiến đấu bắt đầu trần trí tường cùng trần trí vinh hai huynh đệ liền trực tiếp đều lấy ra thượng phẩm cùng trung phẩm linh bảo hơn nữa chiến đấu cũng cả c ặ ấ b ánh một trận lợi o giết trần hoàng hiên tu vi ngũ phẩm cao dai cầm trong tay thượng phẩm linh bảo một người nhẹ nhõm nốt h chặt ba cái cường đại yêu thú vất trì hằng cũng đã lục phẩm định phong ngự sử hai kiện trung phẩm linh bảo chiến l ự c không kém gì trần thị huynh đệ bốn người một chút chia sẻ hơn phân nửa chiến l ự c những tiểu đội khác thành viên thấy này thì còn đến đâu nguyên một đám vượt xa bình thường phát huy sau đó nhẹ nhõm đem chi này rất làng kỵ binh đánh chạy chối chết tiêu diệt hơn phân nửa hai huynh đệ các ngươi thế nào mạnh như vậy a chặn lục phẩm băng rất như thái thịt một lục phẩm võ giả nhìn xem trần thị huynh đệ hâm mộ nói trần thị hai huynh đệ thực lực vẫn là tiếp theo chủ yếu là hâm mộ trong tay bọn họ thượng phẩm linh bảo phải biết bình thường đồng dạng lục phẩm trong tay có một cái hạ phẩm linh bảo cũng không tệ rồi điều kiện tốt điểm có hai bà á kiện chỉ có số ít lục phẩm đỉnh phong cao thủ trong tay có trung phẩm linh bảo không sai tuyệt đối không nhiều nhưng tại lục phẩm bên trong xưng hùng mà thượng phẩm linh bảo bình thường chỉ ở tại đại tông truyền đệ tử hoặc là ngũ phẩm bậc đại thần thông trong tay có thể nhìn thấy nhưng mà trần thị huynh đệ một người một cái cái này không bình thường theo bọn hắn hiểu rõ trần gia cũng không phải cái gì đ ỉ n h cấp đại gia tộc mỗi người một cái thượng phẩm linh bảo các ngươi trần gia tại đông nam phát tài lại một lục phẩm võ giả hỏi nó trước là nguyên võ thành đối trần gia hiểu rõ hơn các ngươi không biết rõ vất chỉ hàng ngần đầu trần gia trước đó thu qua một thiếu niên thiếu niên kia cùng ngũ hành thần thể quan hệ không ít về sau thiếu niên kia thành trần gia c o n rể cái gì ngũ hành thần thể ngũ hành thần thể thật hay giả thì ra là thế đám người g i ậ mình sau đó nhìn về phía trần thị ba người trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét Vậy mà có trần h hành ể bởi vậy cùng ngũ t gia địa, địa vị cũng h à h thần thể, bởi vì này tất nhiên lại để thăng nịnh bợ thế lực không biết nhiều ít đưa mấy món thượng phẩm linh bảo cũng đã rất bình thường trần trí tưởng cùng trần trí vinh trong lòng thì có chút dị dạng trần gia có hôm nay s ắ c thực cùng vương nguyên cùng ngũ hành thần thể có lớn lao quan hệ nhưng trong tay bọn họ thượng phẩm linh bảo cũng không phải ngũ hành thần thể hoặc là thế lực khắc định vợ tạo đó là bọn họ mình mua trần gia góp nhặt mấy ngàn năm là có chút của cải mặt khác phiêu miểu tiên tông phủ vân tôn giả lúc gần đi cũng cho trần gia hai kiện thượng phẩm linh bảo nói là xem như thu hai tên đệ tử thiên tài quý lễ ngũ hành thần thể chỉ cho bọn hắn một chút trên việc tu luyện chỉ điểm còn có giúp bọn hắn tinh thần một chút bản nguyên đương nhiên trần gia cùng ngũ hành thần thể nhất định là tránh không khỏi đã khóa lại lên ta kia cháu rể là luyện đan thiên tài mười bảy tuổi liền có thể luyện chế ra cực phẩm đan trần trí tường bắt đầu thổi vương nguyên vương nguyên cùng trần gia quan hệ vứt đi không ra thổi vương nguyên chỉ có thể nâng lên trần gia càng hợp lý ngũ hành thần thể t r o n g n o n trần gia cũng đều là bởi vì vương nguyên phương bắc chiến đấu dần dần thăng cấp du kích chiến tao nội chiến đại quy mô tập đoàn chiến ngũ phẩm đại thần thông chiến cường giả tuyệt đ ỉ n h chiến tam phẩm vương giả chiến thân đ ỉ n h t h â n khí thậm chí đại hạ thánh tổ hạ dẫn hiên cùng bắc lang ngân nguyện đại thánh cùng bạch trồn đại thánh đều giao thủ hạ dẫn hiên cầm trong tay thần đình lấy một đức hai không rơi vào thế hạ phong nhưng cũng chiếm không là cái gì thượng phong người ta chiến đấu cũng không có cái kết quả hạ giận hiên không bằng chúng ta làm ước định như thế nào về sau chiến đấu nhị phẩm trở lên không được nhúng tay nhường phía dưới chính bọn hắn đánh cho phép các ngươi sử dụng thần đỉnh ngân n g u y ệ t đại thánh đột nhiên nói thanh â m truyền khắp toàn bộ phương bắc hạ giận hiên ánh mắt chấp lên giữa bọn hắn xác thực đánh không ra kết quả bất quá bắc cảnh song thanh y tứ hắn cũng minh bạch đại hạ phương bắt chỉ có ung vương cùng ký vương nhiều nhất lại thêm dự vương t a m vương có thể vận dụng ba tôn thần đỉnh mà bác lang vương giả không dưới m ư ơ i tôn ba đối một dư sải còn có nhiều như vậy đỉnh cấp đại yêu cường giả rõ ràng ở vào thượng phong bất quá đại hạ hiện tại giống như cũng không có cỏ kẻ mặc cả tiền vốn hắn một đối hai không chiếm được chút tiện nghi nào tiêu hao còn rất lớn bất lợi cho ứng phó những phương hướng khác nguy cơ đại hạ thần đỉnh mạnh nhưng có một cái tệ nạn chính là là c h ấ n khí thủ khí không am hiểu công p h ạ n nếu như là trí tôn thần kiếm hoặc đao hắn đã sớm chém lật bắc cảnh song thánh Tốt, người ta đối thiên đạo thể. Hạ giận hiên gật gật、đầu. Tam thánh đối với thiên đạo thể, đất thành. Bắt đối đối bốn người giận hiên nga cảnh lang với Sau ba. đạo đầu. đạo đó, đầu Hạ khế đại hạ hủy diệt ngay tại năm nay b ạ c h trồn tộc hai vị vương giả cũng ra sân hóa thành hình người cầm trong tay nhân loại thần khí không chỉ là bắc cảnh chư vương thu một cái to lớn kim bằng xuất hiện kim quan g lập lụe dương cánh trăm trượng kim xí như đao là kim bằng cốc kim bằng vương bành bành bành phương hướng tây bắc một cái thân cao trăm trượng cự hùng cũng chạy mà đến ẩm ẩm chấn thiên động địa là hùng vương sơn đại địa hùng vương cái này hai đại yêu tộc thế lực nguyên bản đều là độc lập tự chủ không lẫn vào đại lục phân tranh bây giờ lại cũng không nhịn được nhảy ra xem bộ dáng là dự đoán đại hạ muốn xong chuẩn bị chia cắt một phen kim bằng vương cùng đại địa hùng vương xuất hiện nhường hạ g i ậ n hiên u n g vương kỳ vương dự vương đều biến s á c bởi vì hai vị này đều là chiến lược siêu cường vương giả so bác cảnh l a n g vương rất vương trồn vương đỗ mạnh cái này hai liền có thể ngạnh kháng một tôn thần đỉnh như thế t h ỏ a thích giết đi ngân nguyệt đại thánh khỏe miệng lộ ra một vệ khát máu chi quang giết ngao bác cảnh yêu quốc bắt đầu triển lộ chân chính máu tanh giam nanh toàn lực chém giết không còn mảy may thu liễm giết đại hạ võ giả liệu mạng ngăn cản vê anh tam vương t h phát lực ba kiện thần đ ỉ n h phát huy cuộc chiến đấu này cơ hội toàn bộ đại lục cường giả đều đang chăm chú bởi vì có khả năng cải biến tiếp xuống thế giới cách cục đại hạ chống đỡ được yêu man dừng bước hoặc là thối lui đại hạ như ngăn không được kia yêu man bình tăng châu ứng châu thẳng bức trung châu như đại hạ tái chiến chết một hai tôn vương giả kia hạ gia chỉ sợ chỉ có thể rời khỏi đại lục sân khấu n h ư ờ n g ra trung ương chủ quyền thậm chí cựu đỉnh thần khí không cách nào toàn bộ mang đi kia tây nam hoành hương thần đạo chân thánh bỗng nhiên ra tay tiến đánh lương vương phụ bang lương vương tế ra thần đình ngăn cản suy kiếm thánh từ ba sơn chém ra kiếm quan g công kích hương thánh siêu hương thánh vội vàng tránh đi bạch hổ còn không xuất thủ bá bạch hổ đại thánh xuất hiện chặn đường kiếm thánh phương bắc cùng tây nam đồng thời khai chiến đại hạ tinh lực xem như bị toàn bộ kéo lấy lại không một chút dư lực hạ giận hiên là có nỗi khổ không nói được dường như thấy được đại hạ tận thế hàn lâm hạ ra sụp đổ bại trốn hạ thị ba vạn năm cơ nghiệp liền phải ở trong tay của hắn không có hắn thật xin lỗi vũ hoàng thật xin lỗi liệt tổ liệt tông k h a n hắn thu lấy thanh châu đỉnh hướng tây nam ném đi phía bắc bởi vì thiên đạo lời thề không cách nào ra tay tây nam còn không được sao trước diện hương thánh c h i ề u thiên giáo phương đông thánh chủ đối trận này chiến sự thấy thế nào vương nguyên hỏi nếu như không có ngoại lực tham gia đại hạ nếu không có đông phương q u a nói trước kia bắc cảnh yêu man xâm lấn xích h ỏ a thần tông là chủ lực một trong hiện tại xích h ỏ a thần tông phong sơn không ra đại hạ lại không trông cậy vào mỗi hở răng lệnh thánh chủ không định ra tay vương nguyên lại nói mỗi hở răng lệnh đông p ư ơ n g quá nhấm ớt cười đại hạ như không có ta triều thiên giáo xác thực liền phải lâm vào chúng yêu trong vòng tây trên đời này có tứ đại yêu quốc còn có một cái ngay tại triều thiên giáo bên cạnh như hai đại yêu quốc vây kín triều thiên giáo triều thiên giáo cũng ngăn không được đại hạ hiện tại còn không thể diệt vương nguyên đứng dậy mười bốn chương hai trăm hai mươi sáu ta bảo đảm đại hạ trăm năm người muốn nhung tay đông phương qua ngạc nhiên hỏi hắn không nghĩ tới vương nguyên sẽ quan tâm loại chuyện này ta muốn bảo đảm đại hạ một trăm n ă m vương nguyên thân hình biến mất tại triều tiên h thánh sơn đ ỉ n h bảo đảm đại hạ trăm năm đông phương qua thì thảo ánh mắt chớp lên ba vương nguyên thân hình xuất hiện tại tam châu đông t u ế n chiến trường nơi này là yêu m a n tam đại chủ lực từ t r ồ n tộc chủ lĩnh công phạt lộ tuyến một trong bạch t r ồ n hai đại vương giả xuất lĩnh mấy vạn yêu tộc cùng tăng châu võ giả úng châu tới trợ rút cùng ký vương chiến đấu ký vương là dùng thần đỉnh hình chiếu cách không ra tay hai bạch trồn vương đ ô cầm trong tay thần khí hai chọn một không rơi vào thế hạ phong bọn hắn chỉ cần hao tổn liền có thể đem ký vương hao hết mặt khác lần này bọn hắn còn chuẩn bị đòn sát thủ bắc cảnh các linh đệ tới đi trôn vương đại giống sau đó tùy tiện cười to phanh phanh phanh đại đại điệu đông nhiên chấn động như sóng cả liên tiếp sóng biển kinh không phản phất có cái gì kinh khủng cự thú tại băng băng mà tới s i ê u s i ê u s i ê u rất nhanh t ừ n g con cao lớn hùng tráng thân ảnh xuất hiện hình người thân cao trăm mét là cự nhân bắc cảnh cự nhân tộc đây là viễn cổ lưu giữ lại chủng tộc thiên phú dị bẩm số lượng thơ thớt toàn bộ bắc cảnh cộng lại đoán chừng cũng chưa tới một n g à n nhưng nó trưởng thành liền có thể đạt tới tứ phẩm cực kỳ c ứ n g hãn hình người l ớ n yêu không thuộc nhân loại lúc này vừa xuất hiện chính là trên trăm đầu hung mạnh c n g bạo khí thế hùng hồ nhân loại pháp trận một quyền liền đánh nát mấy chục hơn trăm người bị đánh bay phanh bạch cốt đại bổng vung ra yếu một điểm pháp tướng đều muốn băng liệt tứ phẩm cường giả nguyên thần chấn động băng l u i thực thể nhục thân cùng pháp tướng còn là không giống nhau ngũ phẩm càng là không có bao nhiêu sức chống cự lao tức tổn thương đụng ít ra trọng thương như bẻ cánh khô quét ngang vô địch cự nhân tiên tiên chủng tộc ưu thế quá mạnh n g h i ề n ép trên đời này chín mươi chín chín chín trăm chín mươi chín tộc đ à n hơn nữa bọn hắn sẽ còn thần thông cả hai kết hợp đánh đầu tham đó lùi lùi đại hạ tiền tiến chỉ huy tướng lĩnh cấp tốc hạ lệnh rút lùi tạm thời tránh mũi nhọn trên lệch quá xa ngăn không được căn bản ngăn không được đợi khi tìm được đối phó cự nhân phương pháp t á i chiến giống suy đám cự nhân cầm trong tay băng thương hoặc là dung viêm c h i thương truy kích cao hứng m ừ n g m ừ n g tranh nhau chen lấn săn bắt đồ ăn không sai đại hạ võ giả đều là bọn h ắ n đồ ăn khẩu phần lương thực bọn chúng xuôi nam chủ yếu chính là vì ăn người lục phẩm ngũ phẩm đều là đại bổ phanh dung viêm cự nhân trong tay xương đồng đối với hư không một đập ẩn thân phi đội ngũ phẩm bậc đại thần thông lập tức liền bị trấn đi ra phanh băng xương cự nhân chân hướng đại địa rất một cái đồn thổ võ giả cũng gặp được giống nhau hiệu quả nhất lực phá văn pháp một q ư ớ c định cắn khôn ngoại trừ trí thông minh thấp một chút tướng mạo g i ữ t ậ n xấu c h ú t cự nhân tộc thật cường đại hung hãn không có gì khuyết điểm rút lui rút lui cự nhân vô địch đánh không lại đại hạ võ giả hoảng sợ trốn nảy lên chật vật không chịu nổi trước kia từ chưa từng gặp qua loại này đều là tại cố sự trong truyền thuyết hiện tại phát hiện so với trong tưởng tượng còn hung hãn như thế trên trăm cự nhân chỉ có tam phẩm vương giả mới có thể đối phó ba đông nhiên một thiếu niên xuất hiện tại chiến trường không chúng người mặc kim giáp cầm trong tay một cây đỏ thấm đại kích Ừ. giống. Phu cận Phu m ộ trong gã sướng cự nhân sở, i liền hướng thiếu niên vô tới.、Xuy. Thiếu niên ra r tay một động, t bàn lớn hướng đông nhân Xùy. vô tay đại kích v nhánh g lên, c é m Một ngang. hồng quang ra không gian, phá vỡ nhục thân, cung ra đạo rạch h p vỡ c cung thân, tách thế giới. Trong giới. ra mắt thiếu niên phía trước phàm là độ cao vượt qua bảy mươi mét mặc kệ lớn nhỏ bất kể có phải hay không là sinh mệnh tất cả đều biến thành hai nửa chắn ngang chém thành hai nửa không có ngoại lệ cứ như vậy một chút có ít nhất hai phần ba cự nhân bị chém thành hai đoạn còn có đỉnh cấp đại yêu mô đất đại sơn nếu như từ trên hướng xuống nhìn xuống có thể nhìn thấy một cái to lớn hình bán n g u y ệ t tích quang phóng xạ hơn trăm dặm tinh hồng kinh khủng đem thế giới chia hai nửa tuyệt thế vô song toàn bộ phương bắc thế giới bỗng nhiên lập tức tán t ĩ n h toàn bộ không gian đ ứ n g im t i ê n tính đáng sợ rất nhiều cường g i ả t u y ệ t thế ánh mắt đều bị cương ép hấp dẫn tới suy nhưng mà vương nguyên không ngừng trong tay đại kích nhất chuyển từ d ư ớ i h ư ớ n g lên c h ặ t nghiêng hướng không chung một gã b ạ c h t r ù n vương suy h ư không trực tiếp bị lôi ra một đầu bạch tuyến tung hoành ngàn dặm những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị tách ra h ư không nước ra、ba. kia bạch trồn vương trong nháy mắt thần hồn giật mình vội vàng dùng trong tay thần khí ngăn cản khen thần khí có chút dừng lại biến thành hai nửa pháp p h thể cũng bị chém thành hai nửa sau đó như bụi bay theo gió p h i ê u tán trực tiếp bị thí thần kích pháp tắc giết chóc ma diệt người bạch trồn đại thánh giận dữ x é rách không gian đi vào tăng châu công kích về phía vương nguyên suy vương nguyên về kích một trạm Phúc. bạch trồn đại thánh vẩy máu bay trở về trốn được so lúc đến càng nhanh ba vô số cường già trấn kinh mạnh như vậy chỗ nào toát ra như thế một cái m a n nhân là hắn thí thần k í c hắn h thế nào q u ả n lên đại hạ sự tình các hạ muốn đ h u n g tay ngân n g u y ệ t đại thánh cũng nhận ra cái kia đại kích đối vương nguyên nói hai mắt n h ư máu khí tức lạnh leo đáng sợ ta muốn bảo đảm đại hạ bắc cương trăm năm ngươi bây giờ thối lui ta còn có thể không so đo vương nguyên mở miệng ngươi muốn bảo đảm liền bảo đảm dựa vào cái gì ngân n g u y ệ t đại thánh nổi giận nói suy vương nguyên trực tiếp một kích đáp lại c h ả m phá không gian thẳng tới ngân nguyện đại thánh chân thân trước phúc ngân nguyện đại thánh giật mình vội vàng phun ra trăng tròn thần khí ngăn cản khen Tại ngân nguyện đại thánh k i nghiến á n mắt, đạt g phẩm t răng nghiến lợi hai mắt đỏ như máu tức dẫn đến toàn thân phát run đủ chưa vương nguyên hỏi đủ ngân nguyện đại thánh không thể không nói lui lui bác nguyệt yêu quốc sở thuộc toàn bộ lui lại rút khỏi đại hạ thanh âm ầm ẩm, ẩm chuyến khắp bắc cảnh ba châu nga âu bốn ngang bốn giống bốn tăng châu cổ châu túc châu bắc nguyệt yêu quốc sở thuộc tất cả yêu man nhận được tin tức tất cả đều bắt đầu triệt thoái phía sau rời đi đại hạ cảnh nội rất nhiều yêu man cũng đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra đ ỗ n g nhiên liền rút lui đại địa hùng vương cùng kim bằng vương thì càng ngộ bọn hắn mặc dù minh bạch là chuyện gì xảy ra nhưng là không thể nào tiếp thu được bọn hắn thế nhưng là đến kiếm tiện nghi nghĩ đến đại hạ lần này tất như vong hạ ra không g à n h trả thù hiện tại bỗng nhiên toát ra một cái cường giả tuyệt thế khiến cho bắc nguyệt yêu quốc rút lui vậy bọn hắn thế nào giống như cái này cường giả tuyệt thế có thể hay không chém giết bọn hắn đại hạ qua đi có thể hay không trả thù tìm tới bọn hắn trời ạ lần này bọn hắn tính sai hai mươi chương hai trăm hai mươi bảy hỗn độn r a thiên hạ kinh tới liền không cần đi vương nguyên trong tay l ư ớ i kích đưa ra đột nhiên chém về phía kim bằng vương không cần ta nguyện ý làm lại t o ạ a kỵ kim bằng vương gấp giống phúc máu tươi bao tố mở kim vũ tung bay kim bằng vương bị chém thành hai nửa thần hồn câu diện suy vương nguyên lần nữa chém về phía đại địa hùng vương dừng tay đúng lúc này phiên châu một cái to lớn thần ấn xuất hiện nguy nga như núi tản mát ra trí tôn đến giải trí cường khí tước đồng thời một lão giả sừng sững tại thần ấn trước tới liền thành một khối đồng thời ngôn xuất phát p ủy n ư ơ n g tụ ra một cái thần ấn hư ảnh ngăn khuất đại địa hùng vương trước người ngăn cản vương nguyên thần kích công kích đại ị a hoàng ấn. đ đ ị a thần điện thánh giả đại đ ị a thần điện chân thánh xuất thế đại đ ị a hùng vương là đại đ ị a thần điện thủ hộ thú c h ú n g cường người nghị luận đại đ i ệ thần điện ẩn thế trí tôn thế lực một trong cách mỗi mấy trăm hoặc mấy ngàn năm xuất thế một lần chân tuyển truyền nhân có trí tôn thần khí đ i ệ hoàng ấn chấn á suy vương nguyên thần kích rơi xuống cũng không có bởi vì đại địa thánh giả la lên mà đình chỉ nói dừng tay liền dừng tay vậy hắn chẳng phải là thật mất mặt khe n h kích quan g cùng thần ấn trùng điệp đụng vào nhau địa hoàng ấn danh s ư ơ n g mặt đất phòng ngự mạnh nhất không gì có thể phá nhưng mà đại địa thần kích bản thể uy lực công kích so sánh phúc đại địa hoàng hư ảnh bị chém thành hai nửa đại địa hùng vương cũng bị chém thành hai nửa bất quá siêu đại địa hùng vương nguyên thần mang theo yêu đan bay ra hướng đại địa thần điện thánh giả bay đi yêu đan lưu lại vương nguyên mở miệng các hạ quá mức đây là không chút nào cho ta đại điệu thần điện mặt m ũ i đại điệu thần điện thánh giả nói đại điệu lấy hậu đức tái vật đại điệu thần điện vốn nên t r ạ c h bị thiên hạ bây giờ lại nuôi ra yêu vật bản t ọ a là thay các ngươi giáo hấn một chút thế nào vương nguyên cười nói Tốt. Tốt. rất tốt đại điệu thánh giả vung tay lên mở ra một đầu không gian thông đạo người đại điệu hùng vương oán hận không tam lòng đem yêu đan ném nguyên thần mang theo một đại đoàn trong lòng tinh huyết trôi vào bá không gian thông đạo q u n bế tất cả lắng lại lúc này bác nguyệt yêu quốc đều lui cái k h á c nên rút lui cũng đều rút lui t ă n g châu cổ châu thúc châu lập tức h ồ i phục bình tĩnh bất quá rất nhiều ánh mắt đều không có thu hồi bọn hắn muốn nhìn một chút vương nguyên đợt tiếp theo động tác còn có cùng hạ gia liên thủ sao v ù v ù vương nguyên đem hắn chém rất yêu cự nhân thi thể đều tụ tập lại sau đó ngay tại t ă n g châu biên cảnh ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện vê anh hôn đ ộ n khí bạo phát ầm ầm c h ấ n minh như thiên địa k h u y n h đ ả o vạn đạo cùng r e o vang kinh người dị tượng trong nháy mắt chấn động thiên h ạ hôn đột khí thật là nồng nặc kinh người hôn đột khí hắn có hôn đột chỉ bảo thiên hạ c h ư thánh cùng chấn động không khỏi k i n h hãi hôn đ ộ t khí đây chính là vạn vật nguyên mẫu vô cùng cường đại nặng nề g h như núi diệu dụng vô tận đồng dạng thánh cấp cường giả tuyệt thế giao chiến thời điểm nước pha nóng lạnh hỏa năng lượng thời điểm đụng chạm thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút không ổn định hôn đ ộ t khí chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán hóa giải lại hoặc là nhất phẩm cường giả có thể trưởng khống một chút hôn đ ộ t khí còn lại chính là ẩn chứa có hôn đ ộ t khí t r í bảo bậc này chí bảo so trí tôn thần khí còn chân quý bởi vì hôn nội khí có thể ma diện tất cả đạo tắc thần hồn sinh mệnh trí tôn thần khí mong muốn tấn thăng chân thần khí nhất định phải thân phải thần khí nhất định thế giới này liền không còn xuất hiện ẩn chứa hỗn độn khí trí bảo không đúng không phải hỗn độn trí bảo là hỗn độn thể hỗn độn thể làm sao có thể hỗn độn thể rất nhanh có cường giả tuyệt thế phát hiện mánh k h ó e nhìn ra không phải hỗn độn trí bảo hỗn độn trí bảo không cách nào như thế tự nhiên điều khiển hỗn độn khí nhẹ nhõm dung luyện vạn đạo chỉ có hỗn độn thể thiên tiên trường không hỗn độn lần này càng kinh bởi vì hỗn độn thể chỉ tồn tại ở lý luận trong truyền thuyết trước t i ê cũng chưa hề xuất hiện qua nó mạnh mẽ tuyệt đối là không thể nghi ngờ hơn nữa tiềm lực vô hạn bây giờ lại xuất hiện thật sự là hỗn độn vậy mà xuất hiện hôn độn thể tất cả cường giả không hiểu cái này vạn cổ đệ nhất thần thể xuất hiện cái này cái này cái này khiến cái khác thiên tiêu cường giả còn có gì đường ra có thể nói đều muốn bị chấn áp tất cả mọi người muốn bị nghiên ép cùng giai bên trong không có người nào là hôn độn thể đối thủ phàm là tu luyện tới tam phẩm trở lên người đều có thể minh bạch đều không cần thực chiến kiểm nghiệm mà mấu chốt hiện tại hôn độn thể đại thế đã thành cũng đạt được trí tôn thần khí thí thần í t h kích bảo vệ cả hai kết hợp lại không người có thể tổn thương cho nên hắn mới dám dòng chống khi h h i ế n xuất hiện cho nên kế tiếp tất cả mọi người túi đầu x ư n g thần hồng liên thánh thể thái dương thần thể ngũ hành thần thể thấy thế nào vương nguyên không có để ý ngoại giới ý nghĩ hắn chuyên tâm tu luyện dung luyện vạn đạo hắn dám lộ ra đến tự nhiên là đã c o n ắ m chắc có đầy đủ tự tin hôn đồn thể thêm thôn p h ệ thần thông thêm thí thần kích hắn đã cơ bản đứng ở thế bất bại ít ra ở cái thế giới này không có người lại có thể tùy tiện d i ệ n sát hắn mà hôn đồn thể cường hãn nhất chính là sinh mệnh lực mặc kệ tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể sinh tồn tu luyện không ngừng trưởng thành ai động đến hắn ý nghĩ xấu trước đó đều phải cẩn thận cân nhắc một chút cho nên vương nguyên không cần lại cẩn thận từng ly từng tí bói bói bó, tay bó chân. hắn còn lớn mật hơn tu luyện nhanh chóng trọn vẹn âm dương ngũ hành thời gian cùng không gian đạo tắc sau đó tấn t h ă n g n h ị phẩm tăng châu bên này tiếp giáp bắc cảnh hoang vắng lại vừa trải qua một trận đại chiến pháp tác hỗn loạn vạn đạo x e n lẫn đang thích hợp hắn tu luyện thế là vương nguyên bản thể một tay thái âm một tay thái dương r i ê n g phần mình diễn hóa đồng thời ở vào tiêu viêm đảo ngũ hành phân thân kích hoạt tế đàn xung quanh ngũ hành đạo văn lĩnh hội dung luyện ngũ hành pháp tắc hai bút cùng vẽ hiệp đồng phối hợp nhanh chóng tinh tiến tây nam hương thần đạo chân thánh bị buộc phát đại hạ thánh tổ hạ giận hiên dùng thần đình kích th bạch hồ đại thánh cũng bị kiếm t h á n h đánh lui tây nam nguy cơ đông nhiên hiểu t hương thần đạo thế lực rời khỏi t h ụ c châu lương châu tạm định ninh châu đông nam có ngũ hành phân thân cùng huyện hải cát tạm thời không ngại đông bắc t r i ề u tiên giáo tạm thời năng lực tiếp cận báo hòa không giành lại thu nạp phương bắc bị vương nguyên c h ấ n trụ cho nên đại hạ tạm thời an ổn chỉ còn lại có một chút vấn đề nội bộ ba năm sau thanh mục phân thân vương lâm tu vi đạt tới nguyên thần đình phong ngũ hành p h n thân vương ngũ tiến về tây nam ba sơn kiếm tông muốn được thanh mục thần công pháp tướng quyền thanh mục phân thân thuận lợi ngưng kết thanh mục pháp tướng tiến vào tứ phẩm lại hai năm. ly hỏa phân thân vương nam tu vi đạt tới tứ phẩm định phong sau đó trực tiếp dung hợp chu tước pháp tướng tấn thăng tam phẩm lúc năm hai bảy tuổi chấn động thiên hạ hồng liên thánh nữ trịnh hồng liên vừa mới tấn thăng tam phẩm về núi lại không thể không ra ngoài cùng lúc đó thiên hạ lại xuất hiện rất nhiều tuổi trẻ cường giả tuyệt đình như kinh châu thái hư cửa thật vừa thăng cấp tứ phẩm thục châu ba sơn kiếm tông cung trăng non tấn thăng tứ phẩm Ú châu tam hoàng c ử a tiêu chiến tấn thăng tứ phẩm lương châu lạc thủy khương gia khương ly tấn thăng tứ phẩm ngũ hành t h y tùng ngũ minh tấn thăng tứ phẩm còn có như hạ vũ vi người thiên hạ tuổi trẻ thiên tất tấn ngũ phẩm càng là nhiều vô số kể như vương nguyên tọa hạ nằm tên lục phẩm t ù y tùng liền toàn bộ đều tấn thăng ngũ phẩm tuổi tác đều không vượt qua ba mươi một lâm tịch càng là đã vọt tới ngũ phẩm trung giai đình phong chiến lược thẳng tới đình phong Trưng Thái một độn đặc điệp. vạn đạo Sát phẩm ngày h phẩm, ậ p p lục lục này n g hỗn m c h độn khí bỗng nhiên thu liễm dần dần biến mất cuối cùng không thấy hình bóng liền người ở bên trong cũng bị mất rất nhiều người đều ngộ đây là tình huống như thế nào hỗn độn thể đi thế nào bỗng nhiên liền đi đâu ta vừa mới đến a hẳn là tu luyện đã qua một đoạn thời gian a mẹ nó ta tăng châu chấn động phương bắc khẽ nhúc ních thiên hạ gợn sóng đây là một kiện đại sự nhi hôn đ ộ n thể đi đâu thần châu một mảnh trong núi lớn bá vương nguyên thân hình xuất hiện ở đây không sai hắn chạy đến nơi đây tu luyện l ĩ n h ngộ âm dương ngũ hành nói hắn có thái dương chân kinh ngũ hành pháp điện chỉ dẫn duy chỉ có thiếu thái âm chân kinh cũng thời gian dần trôi qua liên lụy tiến độ tu luyện của hắn cùng đại pháp hoàn thiện thế là hắn đi tới lúc trước cùng trịnh ngọc thiền ngoài ý muốn gặp nhau địa phương dự định ở chỗ này tìm kiếm thái âm truyền thừa lúc trước chị ngọc thiền chính là đến tần châu tiếp nhận truyền thừa như thế thái âm truyền thừa tất nhiên ở p h ụ cận đây giống truyền thừa loại địa phương này bình thường muốn tìm được xác thực rất khó nhưng vương nguyên không giống hắn là hôn đ ộ i t ể hôn đ ộ i thông vạn đạo hơn nữa hắn còn có thể diễn hóa thái âm pháp c ấ u kết truyền thừa b ả n nguyên cho nên một tháng sau ở nơi đó vương nguyên tìm tới thái âm truyền thừa c h ỗ một mảnh núi tuyết phía trên hắn một bước lại tới đây dùng thái âm lực mở ra p h á p trận tiếp lấy đi vào ba vương nguyên bước vào một mảnh thế giới mô bạc b a phủ trong làng là ngân sắc giống như chăng tròn ban đêm n g u y ệ n hoa vẩy vào các nơi như nước tưới mát hơi lạnh dòng chơi trong đó thần hồn rất dễ chịu đi vào trong ngân s ắ c biến trọng nhiệt độ biến thấp dần dần biến thành cực hàn thấu xương lạnh dường như có thể đông lạnh triệt thần hồn lấy vương nguyên bây giờ tu vi tự nhiên không ảnh hưởng hắn tiếp tục đi vào trong sau đó thấy được một tòa to lớn màu xám cung điện cung quảng ba chữ to tương đối dễ thấy thiết hoạn g â n câu cứng cắp hữu lực tại trước cung điện bên cạnh trong v i ệ n có một gốc cây quế thân như n â n cầu lá như ngân tiến giống như là sinh trưởng mấy chục vạn năm tràn ngập thái âm lực ba vương nguyên đi vào cung quảng đập vào mắt là một cái to lớn không gian trống trải thọc sâu hơn trăm mét vài gốc to lớn cây cột trèo trống bên trong là một trương ngọc toạ bên cạnh có vàng bạc đèn giá trở bên tay trái gần cửa sổ có một cái phòng nhỏ một cái ôm ấp thọ ngọc tiên tử pho tượng đứng ở đó ngựa đầu nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng chất nhìn tư thái khí chất cùng trịnh ngọc t h i ề n có mấy phần giống gần nhìn c à n giống g chỉ là càng thành thục ba phần khí chất càng thoát tục xuất trần tuyệt mỹ vô song đây là hàng n à t i ê n tử vương nguyên kinh ngạc chăm chú thi lễ một cái sau đó trở về đại điện ngọc t o ạ trước nhìn thấy bên cạnh bãy biện một trương ng Siêu. vương nguyên đánh ra một đạo thái âm lực đi vào Bá. trong nháy mắt vô số ngân s ắ c h o a đầu văn chữ n h ả y ra trên không trung không ngừng bay múa biến hóa tổ hợp một lần nữa sắp xếp có loại đại đạo c h i vận đang tràn ngập vương nguyên lúc này ngồi xếp bằng hư không bắt đầu tu luyện n g u y ê n hoa như nước ngân quang như bản thái âm mãnh liệt pháp tác như liên Bá. v ư ơ n g nguyên đối thái âm c h i đạo đống nhiên q u c n thông sau đó hắn tay trái diễn thái âm tay phải hóa thái dương ấm dương hỗ truyền đạo diễn và vật vương nguyên nguyên bản ngộ đạo năm năm đối thái âm tri đạo đã có rất sâu linh ngộ hiện tại kinh qua thái âm chân kinh trải ư ớ c lập tức liền hiệu thông lại cùng thái dương chân kinh k h ố n g chế thái dương chi đạo ân chứng với nhau đạo pháp lần nữa đột nhiên tăng mạnh ai dám xông vào ta quảng hàn tiên cung cấm điện đông nhiên một thân ảnh từ bên ngoài bay bắn vào bạch lý tung bay thanh lánh như tiên tu vi ngũ phẩm đ ỉ n h phong nhưng k h í tức cùng toàn bộ chuyển thừa đại trận tương liên nắm giữ là t ú t chi lực ta vương nguyên mở miệng thu liêm tu luyện dị tượng lộ ra chân dung vương nguyên trịnh ngọc t i ề n ánh mắt phức tạp ám thầ phào nhẹ nhõm ngươi vậy mà đến nơi này ngươi quả thật thành công trị ngọc t i ề n trong lòng rất phức tạp nàng cùng vương nguy nàng biết vương nguyên chi đạo cũng suy đoán ra bảy năm trước tại t ú c châu tự sát đại ma tám chín phần m ộ ư ơ i chín là vương nguyên nhưng nàng một mực không dám đi đông nam xác nhận về sau hỗn độn thể xuất hiện tại t ă n g châu nàng cũng không có đi xác nhận nàng lo được lo mất lần này nàng cảm ứng được thái âm truyền thừa d ị động trước tiên đến xem xét có trách nhiệm cũng chưa hẳn không có ôm một tia lòng chờ may mắn nghĩ chờ mong nhìn thấy vương nguyên kết quả bọn hắn thật gặp được người tới thật đúng lúc c ù n g ta cùng một chỗ lĩnh hội đạo âm dương a vương nguyên dối ra một cái tay trị ngọc t i ề n do dự một chút cuối cùng bay người lên trước có lĩnh hội đại đạo cơ hội không thể bỏ qua còn lại là cùng hỗn độn thể cùng một chỗ v ù v ù trịnh ngọc thiền hai tay huy động bắt đầu diễn hóa thái âm pháp Bá. vương nguyên thu hồi thái dương cũng chuyên tâm diễn hóa thái âm trước hết để cho thái âm tiến thêm một bước đồng thời giúp t r ị ngọc h n thiền tiến thêm một bước nửa năm sau trịnh ngọc thiền ngưng kết thái âm pháp tướng thấn thăng tứ phẩm lại nửa năm sau trịnh ngọc thiền diễn hóa thái âm vương nguyên diễn hóa thái dương hai người âm dương song tu dần dần thân thể cùng thần hồn hoàn toàn quý nhất một chương chân chính thái cực thần đồ xuất hiện bắn ra từng tia từng sợi hỗn độn thần quang và đạo đi theo đạo mắt lại là nửa năm trôi qua, hai người Bá. vương nguyên khí tức nội liễm giống như người bình thường không có chút nào khác nhau b á trịnh ngọc thiền bạch đi tung bay phong thái như tiên g a thị t p h o n g ánh mặt trắng như ngọc khí chất càng thêm xuất trần ngươi cái này muốn lên xích hỏa thần sơn ừ n ử a năm sau a vương nguyên gật đầu nói là thời điểm nên bên trên xích hỏa thần sơn n h o á n một cái đều sáu bảy năm trôi qua chỉ chu phần dương trịnh ngọc thiền lại nói chỉ chu phần dương vương nguyên kiên định nói đi theo ta tại túc châu đi một chút trừ bỏ những cái kia âm dương thông đạo tức trịnh ngọc thiền gật, gật đầu hai người cùng đi ra thái âm truyền thừa sau đó đi vào t ú c châu bắt đầu tiêu trừ những cái kia âm dương thông đạo lấy hai người bây giờ chi lực bất kể là ai đều có thể giải quyết mặt khác ầm ầm vương nguyên thi triển thần thông đem những cái kia vỡ vụn đại địa vớt lên cắt đ ứ t sơn phong một lần nữa dựng thẳng lên đường sông quý thuận còn có thôn vệ tiêu hóa những cái kia còn sót lại lực lượng phát tắc nhường t ú c châu đại địa trở về nguyên sơ t r i n h ngọc thiền nhìn xem đây hết thảy nàng rốt cục đã hiểu đã hiểu vương nguyên tất cả thấp tư hắn nối mảnh đất này có không giống tình cảm nơi này có không giải được tích tụ chỉ có diệt phần dương chính ra hẳn là không quan hệ đúng không nửa năm sau vương nguyên xuất hiện tại xích hỏa thần sơn trước một tay năm kích sừng sững hư không khí thế n g ú t trời hai mươi chương hai trăm hai mươi chín d i ệ t h ị c h giết phần dương v h o a n h một cố khí thế cường đại bạo phát đi ra kinh thiên động địa màu đỏ kích mang rượu đầy toàn bộ tây bắc bầu trời thiên hạ phải sợ hãi tất cả cường giả đều nhìn hướng phía tây bắc hướng xích hỏa thần sơn trước h ô n độn thể hắn chạy đến xích hỏa thần sơn trước làm gì sắc khí ngốc trời đi người bất thiện a hỗn độn thể cùng xích hỏa thần tông có thù có trò hay để nhìn thiên hạ các nơi người đều cảm ứ n g được xích hỏa thần tông người tự nhiên là càng không cần nhiều lời tất cả tại xích hỏa dây núi đệ tử cơ hồ đều chạy đến nhìn về phía ngoài sơn môn là cái nào trí tôn thế lực tấn công núi sao vị kia cường giả t u y ệ thế t bác nguyệt yêu quốc vẫn là bất giả cung vẫn là bọn hắn liên thủ hẳn là đại hạ a đại hạ không có mạnh như vậy sắc khí chẳng lẽ là triều thiên giáo chúng đệ tử nghị luận tu vi thấp không nhìn thấy bao xa không biết rõ trước sơn môn tình huống cụ thể tu vi mạnh tạm thời cũng thấy không rõ cho nên nhưng bình thường liền xem như nhị phẩm chân thánh cũng không dám tại xích h ỏ a thần sơn trước làm càn dù sao xích h ỏ a thần tông có ba vị chân thánh cùng ba kiện trí tôn thần khí trừ phi là mấy lớn trí tôn thế lực liên thủ v â anh một cái to lớn từ đỉnh xuất hiện chấn áp hư không không phải trí tôn thần khí nhưng cũng uy năng vô song ít có có thể bằng thử vi thánh tổ xuất hiện các hạng đế n ta xích h ỏ a thần sơn trước động binh không biết gây nên gì sáng binh khí liền mang ý nghĩa muôn chiến nếu như có thể xích họa thần tông cũng không muốn cùng hôn đồn thể là địch đại hạ vĩnh an sáu năm thúc châu đại hạ bách tính không thu hoạch được một hạt nào tuổi cơ người cùng nhau ăn đại hạ vĩnh an bảy năm thúc châu đại hạ bạch q u ố t lộ tại giã ngàn dặm không gà gáy đại hạ vĩnh an tám năm thúc châu đại hạ sông lớn ngăn nước thổ địa sa hóa bách tính một mươi không còn một vương nguyên thanh n m ê ẩm ẩm vang lên chuyển khắp tây bắc chuyển khắp toàn bộ thiên hạ này thiên chi qua cũng không phải sinh hỏa phân dương vì lợi ích một người muốn hiến tế t ú c châu mấy ngàn vạn bách tính ước vạn sinh linh sơn hà thất sắc đại địa sinh cơ đoạt việt bá thử vi thánh tổ sắc mặt cực tốc đại biến đây là lấy diệt vịt văn đem xích h ỏ a thần tông phần dương một mạch tội ác công bố thiên hạ trần trụi hiện ra ở toàn mặt của người trong thiên hạ trước mấy đồng đẳng với công thẩm một khi thành lập nhân đạo rào rạt hội tụ thiên hạ đ ạ i thế có thể trực tiếp bị thiên đến lúc đó vương nguyên nói phần dương đáng chết như vậy thiên đạo đều sẽ trợ vương nguyên gạt bỏ phần dương vê anh phần thiên lô xuất hiện phần dương thánh tổ dương diệp nhịn không được nhảy ra ngoài ở đâu ra nói bậy nói bạn ngươi muốn cùng ta không chết không thôi ầm ầm vang mang theo tức giận cùng sát phạt hôn độn thể tuy mạnh nhưng hắn cũng không phải ăn chay suy chu tước thánh tổ chu vô h ế m cũng xuất hiện chuyện tiên đại hắn không có khả năng không ra mặt đạo hữu đại hưng thành vương nguyên cha bởi vì nạn hạn hắn một mẫu bởi vì nạn hạn hắn một mội cũng bởi vì nạn hạn hắn một ta cùng phần dương mối thủ hoán không đội t r ờ i c h u n g không chết không thôi hôm nay muốn ở đây chính tay đâm hoan có đầu nợ có chủ ta chỉ chu phần dương một cái nhưng người nào như ngăn cản cùng nhau chu diện vương nguyên tiếp tục nói cuối cùng một chữ rơi xuống bầu trời bỗng nhiên càng đỏ sắt khí tràn ngập toàn bộ tây bắc tất cả mọi người cảm giác được một cỗ lăng liệt sắt k tất nhiên đ ạ quyết tâm giờ phút này túc châu nguyên bản tàn lưu lại ngàn vạn bách tính ánh mắt đỏ lên nội tâm mãnh liệt cựu hận tình cảm đổ xuống mà ra vì thiên hạ càng tăng thêm một phần túc s á t đồng thời còn có thiên hạ những người khác nguyên bản đại gia chín mươi chín cũng không biết túc châu đại hạn trần tướng nghe nói cũng không sát tự h c tin hiện tại bọn hắn minh bạch thì ra túc châu đại hạn lại là bởi vì xích hỏa phần dương một mạch vì lợi ích một người giết hại ước vạn sinh linh muốn giết ta liền nhìn ngươi có hay không có bản lánh đó nhi dương diệp nổi giận nói trực tiếp vô phần thiên lô một đạo phần thiên dương viêm phụ gia đốt hướng với nguyên liệt hỏa hương đây là hủy diệt chi viêm chính là hỗn độn khí cũng ngăn không được suy vương nguyên trong tay l ạ i kích chém xuống tinh hồng ánh sáng giết chóc không gì không phá phần thiên dương viêm lập tức bị chém thành hai nửa đồng thời phanh kích quan g cùng xích h ỏ a thần tông hộ tông đại trận đụng vào nhau bổ ra một lỗ hồng khổng lồ nhất định phải ngươi chết không thể thiện chu tước thánh tổ mặt đen lên hỏi hôm nay ai ngăn cản ta dễ h a i vương nguyên thân thể đột nhiên bành trướng biến thành trăm triệu tri cự hỗn độn khí l ầ lờ thôi động giống nhau biến lớn sau thần kích đột nhiên lần nữa chém về phía phần dương lần này vương nguyên lấy ra tám thành thực lực tốt hôm nay không chết không thôi phần dương thánh tổ dương diệp cũng nổi giận hắn lập tức không có vào phần thiên vách lò bên trong cùng bên trong trí tôn đạo pháp dung hợp hóa thành một cái to lớn ách vũ sám đen tam t ú c kim o nên kích thần kích chi quang đồng dạng là trí tôn thần khí theo lý thuyết hẳn là không kém nhiều khó phân s ả n sàn nhau nhưng mà suy kim o thần điệu dò ra thần trảo vậy mà thoáng cái bị chém thành hai nửa liên quan nửa bên cánh chim đều bị chém xuống tam tốc kim o biến thành gãy cánh gãy chân kim o kim o thần quang tán đi phần dương thánh tổ khôi phục bản thể một tay bất lực bà vai khó có thể tin nhìn xem vương nguyên cùng trong tay thí thần kích hỗn độn c h i lực tăng thêm trí tôn thần khí liền cường đại như vậy sắp tới tôn thần uy hoàn toàn phát huy ra ba chu tước thánh tổ tử vi thánh tổ còn có thiên hạ quan chiến cường giả tất cả đều không khỏi biến sắc trước đó hỗn độn thể hai lần ra tay một lần chém bị thương huyết xa thánh tổ một lần chém bị thương bạch trồn đại thánh đều là một kích m à tổ thương như bẻ cánh khô vốn cho là càng nhiều là dựa vào trí tôn thần khí tri lực hiện tại hỗn độn thể cùng trí tôn thần khí kết hợp uy lực bọn hắn cần một lần nữa đánh giá một chút có lẽ thật hoàn toàn đạt đến nhất phẩm suy vương nguyên về kích lại hắn cũng sẽ không cho phần dương thánh tổ cơ hội t h ở dốc bất quá hắn biết phần dương thánh tổ cùng phần thiên lô giờ phút này cơ hồ một thể phần thiên lô không phá muốn chạm diệt phần dương thánh tổ vô cùng khó khăn cho nên lần này hắn mục tiêu nhắm ngay chính là phần thiên lô hy vọng thượng cổ thần khí chi uy so phần thiên lô mạnh b á phần dương thánh tổ thấy này biến sắc vội vàng thôi động phần thiên lô lớn nhất thần uy n g ă n cản khe n h một tiếng biết hai nhức có quanh m ì n h thiên điệu mất tiếng phát tác giết chóc cùng đốt diện pháp tác dụng vào nhau、Ê. như là đồ xứ dạng nước đồng dạng màu xám đen đốt diện pháp tác chi quản bị chặt phá liên quan chính là phần thiên trong lò bộ phận đạo văn đều bị ma d i ệ t ân phần thiên lô một tiếng gào thét vậy mà lui lại không có khả năng không có khả năng phần dương thánh tổ hai mắt trừng trừng không thể tin điên cuồng lắc đầu làm sao có thể trí tôn thần khí sinh hỏa thần tông luẩn dưỡng mấy chục vạn năm phần thiên lô lại bị một kích liền bụ bại cái này cái này ba chúng cường thiên hạ tất cả nhìn người đều trấn kinh như thế tươi sáng giải thích rõ t h í thần kích vi lực muốn so phần thiên lô mạnh rất nhiều có thể là hôn độn chi lực gia trì hoàn toàn kích phát càng đều có thể hơn có thể là Thì、thần t h kích có lẽ đã cực kỳ tiếp cận chân thần khí dùng vật liệu cũng so phần thiên lô tốt hơn nhiều suy lúc này vương nguyên cầm trong tay đại kích nhất chuyển chém về phía phần dương bản thể khanh chu tước thánh tổ xuất thủ cầm trong tay chu tước thần kiếm c h ặ n kích chặn đường vương nguyên kích 14. ờ i chương 230, b ư ớ c hiếp quyết chiến tinh k h ô n g cùng thuộc xích họa thần tông chu tước thánh tổ khẳng định không thể trơ mắt nhìn vương nguyên trọng thương phần dương thánh tổ thậm chí muốn đem trì diệt sát bởi vì lần hắn dùng chu tước thần kiếm chặn lại kích quang hòa thuộc tính hủy diệt giết chóc cùng tanh kim phá hủy dết chó xích hồng cùng tinh hồng chi quang x e lẫn cực đạo phá hủy kinh khủng y năng đem hư không kéo ra một đạo khe hở không gian năng lượng s u n g kích bắt phương phá hư quét sạch phương viên hơn nghìn dặm bành bành bành sinh h ỏ a thần sân trước m ả n g lớn thổ địa núi đá sụp đổ hóa thành bột mịt hoặc từ giữa sườn núi hướng xuống rơi cỏ cây vỡ nát v â n khí hóa không ba tất cả quan sát cường giả thì cũng không khỏi cảm thấy hai mắt đau xót thần nghiệm bị k i m đâm không thể không tạm thời thu hồi quá mạnh chân ý cùng đạo pháp va chạm đã đạt đến nhị phẩm cực hạng thậm chí siêu việt tiến vào nhất phẩm lĩnh vực người muốn nhung tay người cần phải suy nghĩ kỹ vương nguyên nhìn xem chu tước thánh tổ khoe miệng lộ ra một vệ rễu cận ngươi không xuất thủ cái này liền chỉ là ta cùng phần dương ở giữa sự tình ngươi như nhúng tay cái k i a chính là ta cùng xích họa thần tông cùng trăm vạn đệ tử ở giữa sự tình vì đối kháng xích họa thần tông ta chỉ sợ không thể không mời mấy vị bằng hữu tương trợ mà trong thiên hạ ta muốn có không ít bằng hữu hẳn là bằng lòng giúp chuyện này cái này ra đại nghiệp đại có khi cũng là một loại vương hữu nếu như hôn đồn thể muốn cùng xích h ỏ a thần tông liều mạng tổn thất kia lớn nhất khẳng định là xích h ỏ a thần tông hôn đồn thể có t i ế n có thối có thể tự do phát huy nếu như hắn nhất định phải làm chết một cái c h â n thánh cái kia thiên hạ sẽ có rất nhiều thánh giả đồng ý giúp đỡ đã có thể suy yếu xích h ỏ a thần tông lại bán hôn đồn thể một cái ân tình một lần hành động có được hai sự tình trong thiên hạ rất nhiều thánh giả bằng lòng làm không sai lao tử liền rất đồng ý giúp đỡ phương bắc minh dạ thanh âm khàn khàn truyền đến mang theo khạc cười trên nôi đau của người khác nhất định phải tính ta một người đông đông bắc triều thiên giáo thiên đạo trung vang không cần nói cũng biết a di đạo phật tây vực lúc này cũng đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng phật sướng một cái to lớn phật ảnh như ẩn như hiện ba sinh họa thần tông mọi người sắc mặt biến rồi lại biến mỗi một thanh âm chuyển đến đều muốn biến một chút sinh họa thần tông thật là muốn cùng toàn thế giới là địch chuyện hôm nay không thể thiện bản thánh tổ cũng không tin hắn hôm nay thật có thể g i ế t c h ế t ta côn g vọng vượt cười p h â n dương thánh tổ tiến lên một bước b ỉ m cười hắn nhưng là nhị phẩm cường giả tuyệt thế thành thánh làm tổ mấy ngàn năm thiên hạ định phong tồn tại một trong sao lại bị một người một ít lời dọa lùi liền xem như hỗn độn thể cường đại cũng không có khả năng nói diện s á t liền diện s á t hắn sự tranh lệch giữa bọn họ kỳ thật cũng không có lớn như vậy hơn nữa hắn còn phân tích ra một đầu tin tức trọng yếu trước mắt cái này vương nguyên khả năng không phải nhị phẩm không đến nhị phẩm bất quá là dựa vào hỗn độn khí dáng chống đỡ đấy bất luận như thế nào tích lũy đều khó có khả năng so với hắn h d i ệ đại ngươi muốn đứng tại công đạo mặt đối lập đúng sai không phân cùng người trong thiên hạ là địch vậy ta liền thành toàn ngươi trước hết giết phần dương lại diện xích họa đây là ta vương nguyên nghe răng cười đúng sai không phân ngoan cố không thay đổi cấp trên dạng này phía dưới kia có thể nghĩ đã như vậy vậy hắn liền đem xích h ỏ a thần tông diện thượng tầng cường giả toàn bộ đánh giết sau đó lại trùng kiến một cái im ngay phần dương thánh tổ cầm trong tay phần thiên lô cắt ngang vương nguyên lời nói hôm nay chỉ là người ta chi mang đ o án không cần liên lụy đến toàn bộ xích h ỏ a hiện tại lao phu bằng lòng cho ngươi một cái cơ hội ngươi ta tinh không quyết chiến không chết không thôi như thế nào lao dương thử vi thánh tổ vội vàng la lên đây cũng không phải là đ ù a dỡn quyết chiến liền phải phân ra thắng bại thậm chí sinh tử mà đối diện thế nhưng là hỗn độn thể lại có c h i tôn thần khí vừa rồi chiến lực đã hiện ra phần dương cơ hội không lớn chu tước thánh tổ nhữ m ạ nhìn phần dương một cái dương diệp ngươi xác định ta xác định phần dương thánh tổ gật đầu khẳng định nói đồng thời một bước đ ặ k h ô n g bay vụ tinh không tuất không chết không thôi vương nguyên cũng bay lên không bay lên tinh không tu vi tới tam phẩm liền có thể thoát ly sức hút của mặt đất tới tinh không bên trong chiến đấu hoặc nao g du thời kỳ thượng cổ cường già đông đảo nhị phẩm trở lên chiến đấu lực phá hoại quá lớn bởi vậy rất nhiều quyết chiến đều ở trong vũ trụ hiện tại bọn hắn muốn bắt trước một màn này ngoài dự liệu của rất nhiều người đây thật là khó được phần dương vậy mà đồng ý cùng hỗn độn thể từng đôi từng đôi quyết quả thực kỳ quái đồng thời còn chạy đến tinh không bên trong đi ở trong đó có cái gì bọn hắn không nghĩ rõ ràng bất quá cái này cũng là một chuyện tốt nhi đã quyết chiến trận chiến này sau mặc kệ là phần dương vẫn là hôn đồn thể đều không chiếm được lợi ích ít ra nguyên khí đại thương nếu như trong đó một cái vất diện vậy thì càng tốt hơn tỷ lệ lớn phần dương trọng thương x í c h h ỏ a thần tông lần nữa nguyên khí đại thương chạm đến căn bản hôn đồn thể cũng tất nhiên muốn kéo dài vô địch thời gian chính là một chút phần dương ngươi chạy xa như thế làm gì chạy đến tinh không xa xôi muốn quan chiến phải dựa vào gần chuyện này đối với một chút gơ thích cất giấu người mà nói không tốt suy phần dương thánh tổ bay vụ tinh không hắn không có xe rách hư không chỉ là thi triển đ ộ i bang có thể so với cơ tốc trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mấy cái chớp mắt và dặm nhưng mà không phải bay mấy vạn dặm liền ngừng mà là bay thẳng đến bay thẳng đến thẳng đến mấy chục vạn dặm siêu thoát t ầ n g khí quyển còn tại bay vương nguyên có chút ngoài ý muốn phần dương đến tột cùng muốn làm gì muốn mượn thái dương lực á p chế hắn sao nhưng không có dễ dàng như vậy hắn nhưng là cũng biết thái dương chân kinh vương nguyên cũng là lần đầu tiên bay lên tinh không tự thể nghiệm cảm giác rất kỳ diệu cái này thương nguyên giới tinh cùng địa cầu vũ trụ như thế là tinh phải không, không phải bán vương nhìn h t nguyên giới, tinh, vẫn là nhìn h về phía rộng lớn vâu vũ trụ tinh không, đều là p ba trăm sáu mươi năm khiếu h u y ệ t tất cả đều tự động mở ra cùng vũ trụ tinh không thiên địa vạn đạo khai thông khí cơ biến hóa phần dương muốn mượn tinh không thái dương lực diệt hắn bàn tính chỉ sợ là đánh nhầm Bá. thánh Phần dương dừng tổ rốt cục vậy sao không sai nơi này rất thích hợp ngươi vương nguyên cười lạnh muốn giết ta vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia phần dương nhìn xem vương nguyên nghe rằng hưu t cười 231, đam chí, thôn phệ hiện. khí chó không vận muốn hắn, lại xuất、hiện. Một cái điểm khí chó mau cái cất vậy mà muốn giết ợ được n mình.、Hôm、nay hắn không chỉ có muốn lấy được tượng cổ thần khí thí thần kích, còn muốn đoạt xá hôn g sức chỉ có cổ kích, Hôm khí thi thể, thành tựu đoạt đột chính hắn trí tôn con xá n g vô định. Haha, ha, thật t sự là r ờ tr chính là đoạt xá thời cơ tốt nhất hôm nay nếu là hắn lớn nhất bên thắng vê anh phần dương thánh tổ trực tiếp thiêu đốt bản nguyên kích phát tự thân đồng thời cũng là phần thiên lô sức mạnh lớn nhất và và. năm con kim sắc thái dương thần chim xuất hiện mỗi một cái đều dường như thần kim núp thành xí vũ lạc ấ n thái dương thần văn t h i ê u đốt thái dương thần hỏa hai mắt linh động sinh động như thật bọn chúng thân hình nhất c h u y ể n đột nhiên bành trướng tới ngàn trượng cùng nhau công hướng vương nguyên suy vương nguyên trong tay thần kích vung lên ánh sáng giết chóc tràn ngập tinh không mỗi một đạo đều dường như khai thiên tri nhận đường cong súng mãn tung hoành vạn trượng chém về phía kim ô thần phốc phốc kim ô thần điệu bị chém thành hai nửa bất quá cũng không băng diệt mà là năng lượng nấu lại sau đó lại thứ trọng mới d ự n dục ra tiếp tục công phạt vương nguyên liên tục không ngừng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ha ha hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi không thể nào là đối thủ của ta ngươi mọi thứ đều sắp thành toàn ta phần dương thánh tổ cười to thanh em dần dần đẻ thấp tiếp tục không ngừng tiêu đốt chính mình b ả n nguyên không chút gì thương tiếc muốn đoạt xá đầu tiên cũng nhất định phải trước đem vương nguyên trọng thương thần hồn suy yếu như thế tốt lắm hắm đã có từ bỏ chính mình n ụ n thân dự định tự nhiên không còn mảy may thương tiếc ba đã đã trời trời vương nguyên sắc mặt biến không khỏi ngưng trọng lên hắn không biết rõ phần dương nổi điên làm gì vừa lên đến liền thiêu đốt bản nguyên kích phát thần lô uy lực lớn nhất theo lý thuyết phần dương thánh tổ hắn không có như vậy hẳn tình huống làm ngược Bất quá có đôi những i lực l ư công kích này cho dù có thể đối vương nguyên sinh ra trí mạng uy hiếp nhưng điều kiện tiên quyết là có thể công kích tới hắn nếu như công kích không đến tất cả thành công mà mục đích của hắn cũng không phải cùng những này thần điệu đấu mà là chém chết phần dương độc thân cho nên sự siêu, siêu vương nguyên tại hư không bên trong c ấ c bước đột nhiên hóa ra tám đạo thân ảnh mỗi một đạo đều vô cùng chân thật ngoại hình khí cơ thậm chí trong tay thần kích đều giống nhau như lúc tám đạo thân ảnh hướng tám cái địa phương c ấ c bước trong tay thần kích công kích tám con kim ô. ừ m phần dương thánh tổ nao nao không rõ vương nguyên là thế nào thi triển ra thần thông như thế chẳng lẽ còn có thể lấy một địch tám phải không suy suy t h ầ n kích xác thực đều công kích cũng cho thấy vi lực bất quá xa xa không cách nào cùng trước đó công kích so sánh thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới tứ phẩm cấp độ hào nhoáng bên ngoài suy đương nhiên là có một đạo là thật uy lực siêu việt c h â n thánh đ ỉ n h phong cái kia chính là ở trước mặt chém về phía phần dương kia một đạo hh ắ c ắ c như thế trò s i ế p còn muốn lừa gạt lao tổ ta không khỏi cũng qua ý nghĩ h a o huyền phần dương thánh tổ trực tiếp một trưởng vô hướng vương nguyên dùng chính là hắn tại thái dương c h â n kinh bên trong tìm tới thái dương thần quyền tinh nghĩa uy năng vô song suy thần trưởng bị kích quang chạm mở bất quá giữa thiên điệu bỗng nhiên thêm ra một cái cao đến vạn trượng mi tâm có một cái thái dương mắt dọc tám tay cự thần pháp tướng thứ ba một tay cầm b ă n kích mặt khác hai cánh tay hợp đúng chụt về phía vương nguyên thân thể、vâng. vương nguyên không có tranh n ẽ mà là hôn độn chân nguyên q u á n t r ú thần kích kích phát thần kích uy lực lớn nhất suy thần kích tăng vọt kích mang xuyên thủng hư không tự nhiên cũng vỡ nát pháp tướng cự thủ sau đó quét ngang đâm nát đánh tới hai cái cự trường suy đúng lúc này pháp tướng thần nhãn mở ra bắn ra một vệ thần quang kia thần quang định trụ không gian nhường tiếp một mảnh thời gian đình chỉ thậm chí có chút đào lưu mà cùng lúc đó pháp tướng còn thừa lại hai cái cự trường trùng điệp trụt về phía vương nguyên đây hết thệ đều phát sinh ở trong t r ớ c mắt căn bản không cho người ta thời gian phản ứng Đã bao hàm một vị s ố mấy ngàn năm láo gia hỏa âm l ư u tính toán kinh nghiệm chiến đấu để cho người ta khó lòng phòng bị b á vương nguyên thi triển thôn vệ thần thông thân thể hóa thành một cái l ô đen thôn vệ tất cả mặc kệ là không gian thời gian vẫn là thái dương lực vũ trụ v ạ n đạo chỉ cần tồn tại hắn liền thôn vệ thời gian đình chỉ bị phá không gian giam cầm bị ép thần quang bị thôn vệ hai cái cự trưởng bị thôn vệ b á thôn vệ l ô đen mở rộng tới ngàn trượng ba tiếp tục mở rộng tới vạn trượng đem tám con huyện hóa ra kim ố thần điệu đều muốn thôn vệ bất quá thần điều lực lượng quá mạnh bên trong có ẩn chứa có c h i tôn phát tắc cắn n u ố t tương đối khó khăn vương nguyên xử hai lần k ì n h không có khé động hang ngầm từ bỏ thả người nào về phía phần dương phần dương đã sớm trận tròn mắt hắn vốn cho là liền phải đem vương nguyên trọng tương h sau đó hắn liền có thể chuẩn bị đoạt xá ai nghĩ đến bỗng nhiên biến chuyển vương nguyên biến thành một cái lô đen thôn vệ tất cả hiện tại còn muốn thôn vệ hắn thôn vệ đại ma người là thôn vệ đại ma người là thôn vệ đại ma phần dương gấp g ố n g vốn là muốn đ o ạ xá vương nguyên suy nghĩ lập tức không có đ o ạ xá thôn vệ ma đây không phải là tự tìm đường chết tự chui đầu vào lưới sao chơi ạ hán thời gian dài như vậy bản nguyên bạch thiêu đốt bất quá lúc này vâng hắn còn phải tiếp tục thiêu đốt kích phát phần thiên lô uy lực ngăn cản vương nguyên thôn vệ thôn vệ thần thông khó mà ngăn cản bất quá hắn đã nhìn ra vương nguyên hiện tại thôn vệ năng lực có h ạ n không cách nào thôn vệ hết trí tôn chi lực cho nên hắn chỉ có thể dùng cái này đối kháng nhưng như thế hắn có thể kiên trì bao lâu lục địa xích hỏa thần tông ngươi cùng hỗn độn thể đến tội cùng là quan hệ như thế nào chu tước thánh tổ nhìn xem ly hỏa phân thân vương nam chân thành nói hắn không ngủ nhìn ra hỗn độn thể cùng vương nam g á n g rất rất giống mặt khác một cái tên là vương nguyên một cái tên là vương nam đều thiên tư cái thế tuổi tác dường như cũng kém không nhiều nếu nói giữa bọn hắn không có quan hệ hắn thế nào cũng sẽ không tin tưởng hơn nữa tu vi tới nhị phẩm có một loại tối tăm thiên đạo cảm ứng cơ bản tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ không sai ta chính là hắn hắn chính là ta vương nguyên cười nhạt vậy các hạ đến tội cùng có mục đích gì dùng phân thân lẫn vào ta xích hỏa thần tông nữ chu tước chân chuyển cùng thánh tử thân phận hiện tại còn muốn giết ta tông thánh tổ người cố này phân thân cũng là không muốn a 16. t m ư chương 232, lão ngoan cố thay đổi nói thật ta có chút thất vọng rất thất vọng vương nguyên lắc đầu tuyệt không khẩn trương sinh h ỏ a thần tông tam đại chủ mạch thập nhị chi mạch vốn cho rằng chỉ có phần dương một mạch tuyệt tình dịch m ớ n xem chúng sinh như sâu kiến hiện tại xem ra n g ư ờ i t r u vô hiếm có vấn đề rất lớn đúng sai không phân ngoan cố không thay đổi trợ trụ vi n g ư ợ n xem m ạ n người như cỏ rác tội ác trồng chất nối giáo cho già ba chu vô h ế m sắc mặt biến hóa trên người uy áp càng thêm cường đại Vâng! trong nháy mắt dường như toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ xuống tới đem toàn bộ thiếu dương phong đều kinh khủng báo phủ ngươi chính là cái lao nga n cố lao thủ k i ự u lao cổ đồng không chịu b i ế n báo vẫn là ngươi ý nghĩ cùng phần dương như thế cũng không có chút nào nhận tính xem chúng sinh như sâu kiến vương nguyên không chút phật lòng tiếp tục c ố này phân thân đ ã tam phẩm trừ phi chu vô yếm chân chính b ộ n thủ nếu không nhị phẩm đ ỉ n h phong u y áp chấn nhiếp không được hắn ngươi liền không sợ ta diệt ngươi đạo này phân thân chu vô yếm nói khuôn mặt có chút đen một đạo phân thân mà thôi sợ cái gì lại nói sau khi diệt ngươi xích h ỏ a thần tông tổn thất chỉ có thể so với ta càng lớn vương nguyên mười phần l ạ n h nhạt lao tổ đến cùng xảy ra chuyện gì bên ngoài thích thiếu dương la lên hắn rất lo lắng đồng thời thiếu dương phong cái khác chân truyền đệ tử cũng đều chờ ở bên ngoài như linh bằng lôi tiêu chờ bọn hắn đều khẩn trương nhìn xem bên trong muốn làm rõ xảy ra chuyện gì thánh tổ tại sao lại bỗng nhiên đối với vương nam sư đệ nổi giận ngươi dứt khoát đều biết phần dương làm d i ệ t tuyệt nhân tính sự tình nhi lại không nhúng tay vào ta đến một lần báo thù liền lập tức nhằm vào lên không hỏi đúng sai không quan tâm trần tướng n g ư ơ i đúng sai không phần công lý không rõ chỉ bởi vì hắn là xích họa thần tông n g ư ơ i bao che khuyết điểm n g ư ơ i đây là rơi vào ma đạo vô gian địa ngục cũng dẫn đầu xích họa thần tông dần dần biến nhập ma đạo xích họa thần tông không còn là xích họa thần tông mà là trở thành xích họa ma tông ngươi là xích họa thần tông tội nhân vương nguyên q u á c hỏi ma đạo xích họa ma tông ha ha chu vô y ế m trên thân khí tức dần dần biến hóa không còn b ằ n g bạc lại càng hung hiểm hơn rơi vào ma đạo lại như thế nào ngươi cho rằng ngươi là ai vong tới ngươi chất vấn ta thẩm vấn ta không phải ta đang thẩm vấn hỏi ngươi thẩm vấn n g ư ơ i là n g ư ơ i nội tâm của mình vương nguyên lắc đầu n g ư ơ i đứng tại đỉnh phong quá lâu một mực cao cao tại thượng chuyên quyền độc đoán không ai phản bác thời gian dần trôi qua cho nên ngươi vẫn cho là chính mình cũng là đúng tất cả quyết sách anh minh chậm dại biến b a đạo tự cho là đúng thời gian dài liền thành cứng ngắc không thay đổi lão nga o n cố ngươi nói ta nói đúng không ngươi nên n g h ỉ tạm chuyên tâm tu ngươi nói còn lại sự tình vẫn là giao cho người trẻ tuổi cho thêm người trẻ tuổi cơ hội chu vô yếm nguyên bản khí thế bén nhọn bỗng nhiên t i ế n mất biến hư vô mờ ảo đem lời lời nói quyền cho người trẻ tuổi lựu cho ngươi chờ ngươi đột phá tới nhị phẩm lão phu liền đem chu tức một m ạ c h trưởng quyền giao cho ngươi tốt một lời đã định vương nguyên gật đầu ba bên ngoài thích thiếu dương đinh bằng lôi kêu chờ đều nghe tê vương nam tiểu tử ngươi nổi điên làm gì vậy mà giáo hấn lên thánh tổ tới hóa ra là muốn đ o ạ t quyền đây là chịu cái gì kích thích tinh thần dối loạn thật không lo lắng thánh tổ sẽ một bạt thai t r ụ chết hắn ngươi là chuyển thế thân còn cũng chỉ là một thiếu niên chu vô hiếm b ỗ n g nhiên hỏi chính là thánh tổ như ngươi nghĩ vương nguyên cười về ta nghĩ như vậy chu vô h ế m nhìn xem vương nguyên hai mắt cục xuống hắn là đã sống mấy ngàn năm người sao lại nhìn không ra vương nguyên thiếu niên tâm tính liền xem như chuyển thế thân k i ế p trước tuổi tác cũng sẽ không lớn tuyệt đối là cái thế thiên tiêu người muốn giết phần dương không dễ dàng như vậy vương nguyên cùng phần dương hai người bay quá cao quá xa tam phẩm đều khó mà đến cuối cùng chỉ có chút ít mấy người theo tới quan chiến huyễn hải các lam tâm thánh tổ triều thiên giáo đông phương qua xích họa thần tông tử vi thánh tổ còn có một cái tây vực lao hòa thượng bọn hắn đều theo ở phía sau khoảng cách mấy ngàn dặm phần dương vừa lên đến liền liều mạng làm cái gì t ử vi thánh tổ không hiểu cái này không phù hợp phần dương bình thường tính tình lao gia hỏa này chỉ sợ không có h ả o ý đông phương qua vẻ mặt ngưng lại sự tính gia khác thường tất có yêu tu vi tới nhất định giai đoạn nhìn chuyện sẽ thanh minh rất nhiều t h i ế u đốt bản nguyên lợi dụng tinh không mặt trời kích phát phần thiên lô uy lực lớn nhất muốn tốc chiến tốc thắng đam y ê u tốc trí bất quá hỗn độn thể vương nguyên giống nhau có trí tôn thần khí thi thần kích am hiểu hơn tiến công sát phạt mong muốn cầm xuống có thể không dễ dàng như vậy làm tâm đại mi hơi n h í u có chút bận tâm nhưng hỗn độn thể chỉ có tam phẩm tu vi hơn nữa thời gian tu luyện cũng không dài kinh nghiệm chiến đấu không đủ rất ăn thiệt thói lao hòa thượng mở miệng thấy r õ trần lấy chúng thánh nội tình lúc này đều không khó coi ra vương nguyên chỉ có tam phẩm tu vi tam phẩm đối nhị phẩm vẫn còn có chút phí sức cho dù là hôn nội thể có thể tu luyện tới nhị phẩm không có một cái đơn giản công pháp và thể chất đều là tuyệt thế cấp hôn nội thể uy lực vượt qua tưởng tượng cũng có giới hạn mấu chốt là phần dương nhiều mấy ngàn năm tích lũy kế tiếp chúng thánh dốc lòng quan sát hai người chiến đấu thẳng đến kia hát quang là thôn vệ thử vi thánh tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thôn vệ thần thông lão hòa thượng một đôi trường mi kem chút dựng thẳng lên hai mắt nhắm lại biểu lộ nghiêm túc vô cùng thôn vệ ma tại phật môn ghi chép bên trong cũng rất khủng bố đông phương qua sắc mặt cũng biến hóa lúc trước hắn không biết rõ lúc này cũng rốt cuộc minh bạch làm cái gì tu luyện nhanh như vậy hôn đ ộ n không phải bản thân liền có thôn vệ thần thông sao lam tâm nói bá trong lòng mọi người kinh ngạc sau đó dập v á n g hôn đ ộ n bản thân xác thực liền có thôn vệ t h u tính như thế vương nguyên có thôn vệ thần thông cũng liền giải thích thông vương nguyên bản thân không phải ma chỉ là bởi vì hôn đột chi lực mới nắm giữ thôn vệ thần thông ta cảm thấy vẫn là phải xác nhận một chút thử vi thánh tổ nói thôn vệ ma quá kinh khủng tám chín năm trước t ú c châu tất cả còn rõ ràng trước mắt không thể vì vậy mà bưng tha hắn muốn đem tam thánh đều kéo tới xích họa thần tông trên xa cùng một chỗ đối phó vương nguyên bảo trụ phân dương muốn xác nhận ngươi đi xác nhận a đông phương q u a n nói a di đ ạ o phật lao hòa thượng hát một tiếng phật hiệu không hề nói gì lại hình như cái gì đều nói ngươi đi lam tâm cũng danh mạnh nói xích họa thần tông sự tình nàng mới mặc kệ như vậy lựa chọn xếp hàng không có khả năng vương nguyên trước mắt biểu hiện rất bình thường tuyệt đối là người không phải ma hôn đồn thêm thôn vệ thêm thí thân kích vương nguyên đã có vô địch chi tư hơn nữa coi như bọn hắn liên thủ cũng chưa chắc có thể diễn sát vương nguyên cho nên thử vi thánh tổ ngầm miệng tiếp tục quan sát chiến đấu tới vạn bất đắc dĩ hắn đang xuất thủ tận lực bảo đảm phần dương một mạng vâng phần dương toàn lực thôi động phần thiên lô k h ô n g chế bốn cái kim ô bảo vệ bản thân khắc bốn cái công kích vương nguyên b á vương nguyên thu hồi thôn vệ thần thông tiếp tục dùng thí thần kích công kích thí thần kích là trí tôn thần khí ẩn chứa trí tôn đạo tắc thôi động bắn ra lực công kích so vương nguyên hiện tại tất cả thần thông đều mạnh hơn nhiều được nhiều cho nên hai mươi chương hai trăm ba mươi ba vẫn d i ta phần dương vương nguyên cũng không kích phát thí thần kích lớn nhất quy năng cũng không liệu mạng công kích hắn bình thường chiến đấu một bên tìm cơ hội một bên lĩnh ngộ vạn đạo đồng thời tích lũy cùng chân thánh kinh nghiệm chiến đấu h ỗ n đ ộ n kỳ thật mới là am hiểu nhất trong chiến đấu đột phá nói bởi vì nó dẫn dắt ra nói đều có thể lĩnh ngộ đều có thể dùng t r ầ m rãi tìm ra thích hợp nhất chính mình công kích mạnh nhất c h i đạo có thể thiên mã h à n h không tùy tâm sử dụng khai phát ra lớn nhất tiềm lực ba m ư ba chỉ thấy vương nguyên trên không trung lưu lại từng đạo thân ảnh mỗi một đạo đều chân thực linh động vô cùng bọn hắn ở vào khác biệt vị trí không gian thậm chí thời gian nắm giữ khác biệt lực lượng yếu chỉ cùng bọc biển mạnh có thể so với tam phẩm nhiều nhất lúc đồng thời xuất hiện mấy trăm cái tại tám con kim ố ở giữa phần dương tê hắn nhất thời không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả h ó a mắt bất quá loạn thần dết bàn tay dùng sức một nắm suy suy suy lập tức hư không bên trong xuất hiện từng đạo chùm laser như là lưỡi dao đồng dạng ngàn vạn đạo vây công b ạ o sát khanh khanh khanh vương nguyên phân thân bị phá dùng thí thần kích lực lượng ngăn cản thần kích phát tắc kim cương bất diện suy đồng thời trong tay bán kích nhất chuyển một đạo kích quang trả mở hai cái kim ô t ư ở ngăn nhắm ngay phần dương thân ảnh phần dương né tránh sau một khắc lộ ra nhẹ dang cười hh ắ c ắ chết c đi tám con kim ô đ ỗ n g nhiên đồng thời nổ tung hóa thành hừng hực thái dương t h ầ n hỏa bao phủ phương viên trăm dặm bên trong không gian đều bị đốt và mẹo đồng thời phần t i ê n lô đem không gian t r ù n g quanh p h o n g cấm không cho bên trong vương nguyên chạy ra muốn đem chi muộn thiếu chết người chết vương nguyên xuất hiện tại phần dương trước mặt thi thần kích đối với thân thể một trạm cái này một kích vương nguyên dùng hết toàn lực mang theo khóa chặt hơn nữa còn thiền thời không thần thông đem cố định phần dương ngọc hạ thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai nửa vương nguyên sao không chịu thái dương thần hỏa ảnh hưởng liền xem như hôn đ ộ n thể cũng không nên b á vương nguyên xuất hiện tại hai đoạn trước thi thể một tay đưa ra đối với thốt vệ không cho bọn chúng tụ hợp cơ hội khôi phục bang đúng lúc này phần tiên lô đ ô n g nhiên đảo ngược miệng đại trường đem vương nguyên bao phủ thốt vệ ha ha bị lừa rồi cuối cùng chết vẫn là ngươi một đoàn tinh huyết tại thái dương thần hỏa bên trong xuất hiện nhanh chóng biến thành phần dương hình người tam phẩm có thể nhỏ máu trung sinh nhị phẩm tự nhiên cũng có thể đây là vừa rồi âm thầm thả ra vì chính là cái này một cơ hội lấy bản thân làm m g ồ i nhử tuyệt địa phản kích chỉ cần tiến vào phần thiên trong l o bộ liền xem như hôn đ ộ thể chỉ cần còn chưa tới nhất phẩm cũng không có khả năng tránh ra kết quả cuối cùng chỉ có một cái bị hắn l u y ệ n hóa có lẽ hắn còn có hy vọng đạt được hôn đ ộ thể vương nguyên không có để ý phần dương kêu gạo tiếp tục thôn v h ệ thân thể ấy tốc độ rất nhanh phần dương sắc mặt nhăm nhó vương nguyên nhiều thôn v h ệ một chút hắn liền thiếu đi thu về một chút hắn bây giờ còn chưa có năm chắc nhất định có thể được tới hôn đ ộ thể lan đi lưu lại cho ta phần dương khống chế phần thiên trong lò phần thiên dương viêm công kích vương nguyên đoạt lại chính mình thân thể kêu một phần thân thể bỏ bị thí thần kích chém chúng có dính trí tôn pháp tắc giết chóc bộ phận hóa thành hai cái tiểu nhân nhưng là tại vương nguyên thôn vệ thần thông hạng bọn hắn căn bản chạy không thoát đều tới đi vương nguyên giống to thần thông bộc phát lập tức đem toàn bộ thôn vệ người phần dương khuôn mặt v t mèo thôi phát phần thiên lô sức mạnh lớn nhất luyện hóa vương nguyên vương nguyên một tay thái âm một tay thái dương kết thái cực đ ầ ngăn cản dương viêm luyện hóa đồng thời luyện hóa thôn vệ phần dương bản nguyên cùng thái dương phát tắc muốn l phần dương nghiến răng nghiến lợi hắn bị thôn phệ bộ kia điểm cũng không có trước tiên bị luyện hóa xong dù sao cũng là nhị phẩm bản nguyên bất diệt chi thể nguyên thần nhục thân pháp tác hợp nhất ngoan cố vô cùng vương nguyên dùng thôn phệ thần thông luyện hóa còn cần phí một chút kỉnh nhất là phần dương thần hồn chính là bất diệt dương thần phần dương kiệt lực phản kích đồng thời cùng phía ngoài dương viêm phân thân phối hợp trong ngoài giáp công vương nguyên n g ư ờ i mấy ngàn năm tích lũy đều sẽ thành ta chất dinh dưỡng vương nguyên g ố n g to đồng thời hắn thiêu đốt bản nguyên đốt đốt chính mình hỗn đột bản nguyên lần này thôn p ệ thần thông y lực hiện lên gấp m ư ơ i gấp trăm lần tăng lên a n g ư ơ i phần dương hoảng sợ hắn phát hiện hắn ngăn cản không nổi t h ầ n hồn đạo tác bị vương nguyên nhanh chóng luyện hóa ba nội bộ t h ầ n hồn hoàn toàn chốt b ù i đạo pháp năng lượng bị vương nguyên luyện hóa mình có vương nguyên thần lực tăng gọn bản nguyên rắn chắc không chỉ một lần、vâng. vương nguyên mượn nhờ cố này lực còn đang thiêu đốt bản nguyên tri hỏa hỗn độn năng lượng quản t r ú t h í thần kích t h í thần kích đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra vô thượng thần uy phần dương hơn chín thành lực lượng bị vương nguyên thôn vệ còn sót lại không đến một thành một chút lực lượng này đối phần thiên lô lực không chế không khỏi giảm nhiều hết đợt này đến đợt khác、vâng. vương nguyên lập tức ra phần thiên trong lò không gian vây anh tiếp lấy vương nguyên một trưởng đánh vào phần thiên lô bên trên hôn đ ộ n bản nguyên chi hỏa mánh liệt muốn đem chi luyện hóa mình có khí trung pi là khí liền xem như trí tôn thần khí cũng muốn người điều khiển mà bất kỳ khí đối hôn đ ộ n chi hỏa đều khó mà ngăn cản a ngươi vọng tưởng phần dương liệu mạng phản kháng nhưng hắn lực lượng bây giờ có yếu chỉ có thể tiếp tục thiêu đốt bản nguyên vẫn như c ũ không phải vương nguyên hôn đột chi hỏa đối thủ hơn nữa vừa rồi vương nguyên thôn vệ phần dương nhiều như vậy có là bản nguyên cùng hắn hao tồn đương nhiên vương nguyên cũng sẽ không dùng như thế lưỡng bại cầu thương đấu pháp luyện mục tiêu của hắn nhìn như là cấp đoạn phần thiên lô trên thực tế vẫn là phần dương tia còn x ó t lại một thành bản nguyên phần thiên lô là xích h ỏ a thần tông trí bảo đoạn chính là cùng mặt khác hai đại thánh tổ toàn bộ xích h ỏ a thần tông là địch không chết không thôi loại kia cứ việc hiện tại cũng kém không nhiều nhưng không cần thiết hắn chỉ cần d i ệ t phần dương liền tốt hắn đ ỗ n g nhiên đình chỉ luyện hóa phần thiên lô tất cả hôn đ ộ n tri hỏa tuân hướng bao vây tiêu diệt tại phần thiên trong lò phần dương a phần dương kêu thảm đi ra vương nguyên dùng sức co lại đem bắt bỏ vào trong tay sau đó một thanh bốc nát lại thi triển thần thông thốn vệ lúc này hắn hôn đột bản nguyên còn đang thiêu đốt siêu việt gấp m ộ ư ơ i cực hạn cường đại trạng thái nhanh chóng luyện hóa hết phần dương tất cả bản nguyên hóa thành của mình sau đó dập tắt bản nguyên tri hỏa đông tại phần dương bị hoàn toàn luyện hóa hết một phút này thương nguyên giới đại lục tây bắc thiên đạo trung vang tử quan và trọng có khác vô số hắc khí tán đi mặt đất nở sen vàng phần dương chết phần dương thật đã chết rồi cái này phần dương chết dị tượng lại là vui mừng nói cách khác phần dương xác thực có đại tội nhiệt khiến thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ chém chết có công đức hôn đồn thể lần này thật sự là kiếm đầy bùn đầy bát có công đức gia thân về sau càng thêm thế không thể đỡ tam phẩm chém chết nhị phẩm phần dương giữa thiên địa thêm một cái không thể trêu chọc tồn tại vô số người t r ấ n kinh đại lục cường giả rung động t r â n thánh vất lạc bị c ư ơ n g ép diệt sát thật nhiều năm chưa từng có nhất là vẫn là tây bắc bá chủ xích h ỏ a thần tông tam đại thánh tổ một trong đây là đại sự kinh tiên động địa nhi có thể ảnh hưởng thiên hạ các h cục có thể đàm luận rất lâu mà diệt người chính là thiên hạ đệ nhất thân thể hôn đồn thể vương nguyên xích h ỏ a thần tông thánh tổ chết không không có khả năng không có khả năng đây không có khả năng là thật giả nhất định là giả thánh tổ làm sao lại bị giết hỗn độn t h ế m à thử vi thánh tổ không phải cũng đi theo sao chu tước thánh tổ cùng tử vi thánh tổ vì cái gì không có ra tay ta không tin đây là sự thực không phải ba vị thánh tổ chỉ còn hai cái chúng đệ tử không muốn tin tưởng xuống đến ngoại môn lên t ớ i chân truyền c h ấ p sự trưởng lão thậm chí pháp vương cũng không tin tam đại thánh tổ một trong phần dương thánh tổ lại bị người cho chém chết thần hồn câu diệt cái này cái này cái này cũng quá bất khả t ư n g h ị quá sung kích dây thần kinh của con người nhất là phần dương một mạch quả thực liền phải điên rồi phần dương thánh tổ có thể một mực là phần dương một mạch thiên vô thượng thống trị hiện tại phần dương không có thiếu khuyết thánh tổ chấn áp vậy sau này phần dương chủ mạch tuy nói căn hữu cơ sẽ không lung lay nhưng ở thần tông bên trong tại thiên hạ nhân tâm bên trong địa vị đem giảm nhiều thậm chí liền tử vi tâm hỏa một mạch cũng k h ô n g bằng cái này khiến bọn hắn sao có thể tiếp nhận không thể tiếp nhận thiếu dương phong người thật làm được chu tước thánh tổ nhìn xem vương nguyên ánh mắt vô cùng phức tạp đứng tại xích h ỏ a thần tông góc độ hắn là khẳng định không nguyện ý phần dương thánh tổ vẫn diệt đứng tại cá nhân hắn góc độ xác thực không quen nhìn dương diệp một chút việc đã làm nhưng là đây cũng không phải là nhường phần dương vẫn diệt nguyên nhân chủ yếu phần dương đáp ứng cùng vương nguyên một đ ố i một dạng này nhường hắn muốn nhúng tay đều không được còn có hắn không nghĩ tới vương nguyên thật có thể d i ệ t phần dương dù sao vương nguyên liền xem như hỗn độn thể liền xem như cường giả tuyệt thế chuyển thế nhưng dù sao mới tu luyện hơn hai mươi năm mà đổi thành một cái thành tựu nhị phẩm mấy ngàn năm còn có trí tôn thần khí phần t i ê n lô thế nào so phần dương làm sao lại thua còn bị chém chết kết quả chính là vương nguyên thật làm được đã ra tay cái k i a chính là nắm chắc nhất định vương nguyên nói bây giờ không phải là khiêm tốn thời điểm thực lực của hắn đã bày ra thiên hạ cùng nhìn quá mức khiêm tốn chính là t i ê u ngạo mặt khác người ngoài không biết là hắn có hệ thống có thể giúp hắn ít ra giảm bớt trăm năm tích lũy hắn còn có thôn vệ thần thông giúp hắn nhanh chóng hoàn thành tích lũy ban đầu cả hai cộng lại hắn mới có hôm nay thành quả giết phần dương hắn có bảy thành nắm chắc hy vọng ngươi nhanh chóng tấn thăng nhị phẩm chu vô h ế m đứng dậy rời đi nhiều nhất hai mươi năm vương nguyên trả lời chu vô h ế m thân hình n g n g tạm sau đó đi không khỏi dễ dàng chút trong vũ trụ từ vi thánh tổ nhìn xem biến mất thái dương chân hỏa bình tĩnh phần thiên lô c ũ n g không có phần dương hư không hai mắt ngạc nhiên khó có thể tin phần dương không có làm sao có thể cái này sao có thể không có khả năng thôn vệ thần thông hắn thật làm được d i ệ t s á t phần dương đông vương qua tự nói ánh mắt cấp tốc biến hóa cái này lam tâm ánh mắt cũng biến thành vô cùng phức tạp nàng vốn nên là vương nguyên diện sắt phần dương mà cao hứng vậy mà lúc này làm thế nào đều cao hứng không nổi bởi vì vương nguyên có thể diện s á t phần dương đã nói lên cũng có thể diện sắt nàng hơn nữa nàng so phần dương còn tốt d i ệ t bởi vì nàng không có tri tôn thần khí hộ thể a di đạo phật lao hòa thượng hát một tiếng phật hiệu sau đó trực tiếp quay người rời đi vũ trụ lời gì cũng không nói lại dường như nói rất nhiều thương nguyên thế cục hiện tại thay đổi trung tâm chiến trường chỗ bá phần dương bản nguyên bị vương nguyên luyện hóa hoàn tất s i ê u phần thiên lô vỡ vụn hư không tự động hướng xích h ỏ a thần tông bay đi vương nguyên không có ngăn cản sưu từ vi thánh tổ bay về phía v ư nguyên cầm trong tay tử khí đỉnh con mắt chăm chú nhìn xem hắn thế nào ngươi còn muốn ra tay ngươi không phải là đối thủ của ta hơn nữa giữa chúng ta cũng không thủ vương nguyên bình tĩnh nói đại chiến qua đi hắn không chỉ có không c ó suy yếu ngược lại chiến lực còn tăng vọt nhiều gấp mấy lần thử vi thánh tổ không phải là đối thủ của hắn ngươi giết ta xích h ỏ a thánh tổ chuyện không thể cứ tính như vậy thử vi thánh tổ cắn răng nói ta đã đã cho các ngươi xích h ỏ a thần tông bồi thường vương nguyên thản nhiên nói đem t h í thần kích thu tới tay trên lưng ừ m thử vi thánh tổ không hiểu đã cho bồi thường có ý tứ gì lúc nào siêu vương nguyên tới thác thân mà qua hướng mặt đất bay đi thiên ử v t h h đạo lần nữa hạ xuống một chút công đức thẩm bổ vương nguyên thân thể nhường vừa thôn phệ phần dương bộ kia điểm cùng bản nguyên quý nhất hoàn toàn hóa thành của mình trưởng khống tự nhiên t ỉ n h sẽ chậm chậm quen thuộc có được có mất siêu tiếp lấy vương nguyên mới rời khỏi tây bắc hôn đ ộ n thể vương nguyên diện sát xích hỏa thần tông phần dương thánh tổ chấn động thiên hạ chuyện này tất nhiên muốn t r u y ề n khắp thiên hạ thậm chí ghi vào sử sách cũng khiến hôn đ ộ n thể vương nguyên thanh danh đạt tới đ ỉ n h phong trở thành thương nguyên giới đang hồng nộ gà con tứ hải ngũ hồ bát hoa n g lục hợp nhân tộc yêu tộc hải tộc ủy tộc chờ tất cả đều lưu truyền chuyện xưa của hắn truyền thuyết bao quát một chút chi tiết tỷ như vương nguyên xuất sinh túc châu đại hưng thành ba năm đại nạn lưu lạc tới nguyên võ thành bên ngoài trại dân t Mấu nhưng một ơ hôn ẩ m chảm nhị phẩm. Cái này, cái nhị thế thiên h này tiêu đều k thần nhân, thần nhân g phổ phổ thông thông đồ có có đồn h đồ thể vương nguyên cùng trần gia vương nguyên căn bản không phải một người cả hai không hề quan hệ ta cùng hôn độn thể vương nguyên không thể không nói hai ba chuyện có nghĩ đến ngũ hành t h ầ n thể một mực cùng vương nguyên khóa lại nhưng chưa hề đồng thời xuất hiện qua cho nên có lý do hoài nghi ngũ hành t h ầ n thể chính là vương nguyên tự thân hôn độn giả tạo hoặc là hôn độn thể quá độ đương nhiên không có cách nào nghiệm chứng duy nhất tương đối thần kỳ là ninh châu hương thần đạo bởi vì một số người biết bọn hắn rõ ràng đem vương nguyên từ đức thành điều tới kết quả hắn biến thành hôn đ ộ n thể xuất hiện tại phương bắc b ứ ớ c lui yoman sau lại diện sắt phần dương thánh tổ vậy bọn hắn mang tới cái này còn mang theo ngũ hành t h y tùng ở bên cạnh đến cùng là ai a vương nguyên một đạo phân thân vẫn là ngũ hành thần thể một đạo phân thân ngũ hành thần thể cùng hỗn độn thể lại là quan hệ như thế nào lúc đầu thần đạo thu được đông nam tin tức còn tưởng rằng cái kia vương nguyên là ngũ hành thần thể giả tạo hiện tại người biết nhìn về phía thanh m ụ c phân thân vương lâm ánh mắt không khỏi biến quỷ dị còn có ngũ minh chương k h ô n g chờ, nhìn về phía vương lâm ánh mắt cũng không khỏi biến hóa bọn hắn vốn chỉ là hoài nghi hiện tại tám chín phần m ộ ư ơ i a vương nguyên chính là ngũ hành thần thể ngũ hành thần thể chính là hỗn độn thể vương nguyên trước mắt đây là vương nguyên một đạo phân thân vương nguyên uy thế đã ra tới thiên hạ kính chi mặt khác thanh mục phân thân vương lâm cũng thể hiện ra t ứ phẩm tu vi tăng thêm nguyên bản luyện đan đại sư thực lực cùng ngũ minh trở tại hương thần đạo đã hết sức quan trọng đồng thời vương lâm bắt đầu cao điều tại hương thần đạo tích cực phát triển ảnh hưởng cùng thế lực tụ lại tài nguyên thu mua lòng người vương nguyên bản thể thì ế lặng dường như từ trên thế giới này biến mất chỉ có một bộ phận người chú ý tới đại lục ở bên trên âm dương thông đạo âm quỷ chính nhất điểm điểm khắp nơi nhanh chóng giảm bớt cương đại quỷ vật cơ bản vừa lộ đầu liền bị tiêu diệt tiểu quỷ cũng không đ ú n tha không sai là vương、nguyên、làm vương nguyên thôn phệ phần dương thánh tổ đối thái dương pháp tắc đã có rất sâu lĩnh ngộ đối lập thái â m pháp tắc liền yếu đi rất nhiều rất nhiều muốn chỉ dựa vào chính mình lĩnh ngộ không biết muốn năm nào tháng nào khả năng đạt tới âm dương hòa hợp phương pháp đơn giản nhất chính là thôn phệ thôn phệ â m quỷ tốt nhất là nhị phẩm quỷ thánh chỉ là nhị phẩm quỷ thánh tạm thời không cách nào thông qua âm dương thông đạo đều tại âm g ti vương nguyên cũng không thích hợp đi vào chỉ có thể thôn phệ những cái tia tứ phẩm tam phẩm quỷ vật hoặc là âm dương thông đạo lộ ra âm giới pháp tắc góp g i ó thành báo đáng tiếc âm dương thông đạo lộ ra âm giới pháp tắc phần lớn nói t h a Thôn tiêu hạ cảnh nửa năm, nội vệ đem âm đại quỷ dù i ệ t k h ô n sao i thôn vệ nếu như không có tiết chế đem thiên hạ chúng thánh cũng làm thành trưởng thành tư lương vậy bọn hắn sao lại bằng lòng khẳng định thiên hạ thủ vi cường cho nên tạm thời chỉ có thể thu liễm chờ âm ti quỷ thánh ngoi đầu lên hoặc là minh dạ chủ động khiêu khích lại thu thập đồng thời tự hành chậm rãi lĩnh ngộ hắn nhưng là còn có ngũ hành thời gian không gian cùng thôn p h ệ pháp thì phải lĩnh ngộ nửa năm sau đại hạ vĩnh an hai mươi một năm tháng bảy vương nguyên trở lại phúc châu đức thành trải qua điệu thấp tiềm tu sinh hoạt có nhiều thứ đã định trước cải biến thì như vương nguyên thân phận hắn không còn là trước kia cái kia thiên tư tuyệt đ ỉ n h luyện đan sư mà là hôn đồn thể tam phẩm có thể c h ạ m nhị phẩm chân thánh cường giả tuyệt thế trước kia đám người ngưỡng vọng còn có thể miễn gương với tới hiện tại liệu mạng ngầm đầu cũng mau nhìn không đến bóng lưng người tụ theo loại hiện tại vương nguyên cùng bọn hắn đã không phải là đồng loại bao quát người t r ấ n r a đại cương trở mỗi một cái nhìn thấy hắn người đều là vô tận k í n h sợ trốn tránh vương nguyên sớm có tâm lý chuẩn bị bình thường sinh hoạt không quan tâm a nguyên t r ư ơ n g tranh bỗng nhiên xuất hiện tại đức thành trước tiểu viện trên đường ánh mắt phức tạp nhìn xem vương nguyên tranh ca vương nguyên có chút n g o à i ý mớn cười dẫn t r ư ơ n g tranh vào nhà hạ vũ vi cho hai người pha t r à t r ư ơ n g tranh trên mặt biến h ó a càng nhiều tây bắc diện sắt phần dương thánh tổ cái tía hỗn độn thể là ngươi là ta vương nguyên gật, gật đầu chương tranh nguyên thần kịch liệt chấn động con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vương nguyên vậy ngươi vẫn là ta biết cái kia a nguyên sao hạ tại gặp phải đàn sói một ngày trước trong đêm liền đã không có vương nguyên trả lời hiện tại hắn đã không có gì tốt dầu diếm thuận theo b ả n tâm suy nghĩ thông suốt p h a n k chương tranh một quyền nện trên b à n song trưởng chống lên thân thể ánh mắt hung ác đe dọa nhìn vương nguyên cho nên là ngươi chiếm cứ thân thể của hắn hoặc là nói ta là kiếp trước của hắn đã t h ứ t tình vương nguyên trả lời lời giải thích này có lẽ khá hơn một chút bọn hắn đều gọi vương nguyên linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp nếu như không có gì liên hệ dường như cũng không thể nào nói nổi t i ế p trước chương tranh nắm đấm nắm chặt đối lời giải thích này không hài lòng không thể tiếp nhận hơn nữa hắn cũng không tin vương nguyên lời nói hôn độn thể hẳn là vương nguyên lúc đầu thể chất người này coi trọng sau đó đoạt xá sau đó tu luyện thức tỉnh đột nhiên tăng mạnh là như thế này nhất định là như vậy đối ngươi ngươi về sau không còn là huynh đệ của ta thay lời khác cũng có thể lý giải thành về sau bọn hắn chính là cựu nhân t u t không còn là huynh đệ vương nguyên gật, gật đầu ngược lại cũng không mấy ngày tình nghĩa không phải cũng không phải là và ảnh t r ư ơ n g tranh đứng dậy nhanh chóng rời đi vương nguyên sân nhỏ a tám một tiếng hùng hồn gầm thét tại đức thành trên không khuấy động trực trùng vẫn tiêu t r ư ơ n g tranh tu vi đã ngũ phẩm người này về sau có thể sẽ là phiền phức hạ vũ vi nói không quan trọng vương nguyên nhấp một mục trà trên đời này không ai có thể đ ổ i kịp hắn trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn nếu như t r ư ơ n g tranh thật tìm hắn để gây sự hắn cũng sẽ không lưu thủ cơ hội hắn chỉ cấp một lần hạ vũ vi cũng không hỏi nữa ánh mắt nhất chuyển bỗng nhiên mị nhãn như tờ nói tôn thượng thiếp thân c ô i phục a kia nhường bản tọa nhìn xem ngươi có tiến bộ hay không vương nguyên vất tay bố trí xuống một cái kết giới cam đoan sẽ không để cho tôn tượng thất vọng hạ vũ vi nụ cười như nước ninh châu vương đại sư giáo chủ muốn gặp ngươi xạch sự tình đường phó đường chủ lữ thọ đống nhiên tìm đến vương lâm a ở đâu chỗ này vẫn là vương lâm n g c n g đầu hỏi tại tổng đà lữ thọ nói t ố t ta an bài một chút vương lâm đơn giản an bài thu thập một chút liền mang theo ngũ minh bọn hắn cùng lữ thọ cùng một chỗ tiến về hương thần đạo tổng đà hưng ơ thần đạo tổng đàm một mực là một cái thập phần thần bí địa phương nhất là trải qua ba ngàn năm trước trận kia đại k i ế p về sau bình thường chỉ có tứ phẩm trở lên cao tầng mới biết được hơn nữa nghe nói là không ngừng di động lần tiếp theo đi cùng lần trước đi địa phương không giống vương lâm ngự sử linh chu đi theo lữ thọ đằng sau một mực đi về phía nam bay sau đó chuyển tây nam dọc theo bờ biển bay mười mấy vạn dặm vòng qua tây nam yêu quốc vẫn như cũ không tới xa như vậy còn bao lâu vương lâm hỏi nhanh hơn lữ thọ nói rốt cục lại bay nửa ngày sau bọn hắn dừng lại tại một tòa đen nhánh cự sân trước bá lữ thọ phất tay đánh ra một đạo pháp quyết mở ra một cái thông đạo m ờ i vương nguyên nhìn thoáng qua đi vào đây là một cái cùng loại với xích hỏa hỏa nguyên thế giới không gian bất quá lại rõ ràng không bằng giống như là tàn thứ phẩm u ám cùng tĩnh mịch là chủ s ắ p điệu tung hành số ước lượng ngàn dặm tại một mặt có một cái to lớn màu đen d ã cung điện ở giữa là một cái to lớn tế đàn phía trên thờ phụng b a tôn thần chủ thần dĩ nhiên chính là thanh mục bên cạnh bên cạnh thần theo thứ tự là lớn xuân cùng lớn dung đều tố lấy hình người tự thần có thể rõ ràng phân biệt ra được lúc này tế đàn tiền chạm lấy một người người mặc áo bảo xám mang theo m i ệ n g quan vẻ mặt trịnh trọng đối với ba cái bài vị tế bái ba quỷ chín lạy như thế về sau quay đầu nhìn về phía vương nguyên ngươi tới siêu vương lâm bay qua thả ra ngươi c h â n nguyên giáo chủ nói bá vương nguyên trên tay thêm ra một đạo thanh quang thanh triền miên triền miên như là thanh mục tinh khiết lại cường đại ông cái kia thanh mục tượng thần đ ỗ n g nhiên chấn động cũng toát ra thanh mang sau đó một đầu lục sắc nhánh ý đi lại từ bên trong đưa ra ngoài hai mươi hai chương hai trăm ba mươi sáu mai phục tam thánh liên thủ giảo sát tín ngưỡng là niệm lực cũng là thần hồn chi lực thần hôn là trên thế giới này thần kỳ nhất tồn tại nó siêu thoát vật chất năng lượng phía trên cương đại có thể hóa hư thành thực dung hợp và đạo thần đạo chính là ngưng tụ loại lực lượng này thanh mục kiến mục tại thời kỳ thượng cổ liền đã chết nhưng là hương thần đạo lấy làm chủ thần ngưng tụ tín ngưỡng thời gian dần qua thanh mục khô thể nội một lần nữa ngưng tụ ra thần linh có thể nói là khác loại chúng sinh cái này thần linh tụ hợp thanh mục bộ phận pháp tắc tạo hóa tự nhiên nhưng bây giờ còn không hoàn thiện cần không ngừng hấp thu thanh mục pháp tắc trọn vẹn cuối cùng được đến tỷ lệ lớn không giống hiện tại đạo này thân thể ta nhìn chúng khiến cho ta đi thanh mục thần linh nói vâng thần chủ đại nhân giáo chủ chắp tay lui ra phía sau không có hỏi thăm vương lâm ý kiến cái này không hỏi xem ý kiến của ta vương lâm cười hỏi ngươi thế nào ngươi không n g u y ệ n ý thanh mục thần linh kinh ngạc tới đây đều là hương thần đạo trung thực tín đồ lấy đem tất cả d â n hiến cho hắn làm vinh may mắn hiện tại vương lâm d â n hiến cho thần chủ đây là ngươi vô thượng vinh hạnh không cần không biết tốt xấu giáo chủ q u á t lên thân hình lại nhanh chóng rời khỏi tế đàn a vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi vương nguyên giễu cận ngươi không có lựa chọn quyền lực thanh mục thần linh một cây cành cây giống như một thanh lợi kiếm đâm ra hướng vương nguyên đầu đâm vào phong mang sắp bén tứ phẩm ngăn không được suy đúng lúc này thư không bỗng nhiên bị người từ bên ngoài chém ra một đạo tinh hồng kích quang phá tập mà tới chém về phía tự thần sửu thanh mục thần linh kinh hãi cấp tốc tòng thần giống bên trong b ứ ớ c ra chạy ra đồng bên ở giữa không t r ú n g xanh tươi lướt át cao chừng ba thước t h ỏ a t h ỏ a nhỏ thanh mục bá vương nguyên bản thể đến nhìn xem thanh mục thần linh một cái ngụy thần linh mà thôi cũng nghĩ thôn vệ ta ngụy thần linh người mới là ngụy thần ngươi mới là ngụy thần linh, linh gấm ghét bị kích thích sửu ba tôn tam phẩm pháp vương xuất hiện đều là hương thần đạo cùng giáo chủ ở t ứ phương cùng nhau đánh ra pháp quyết ầm ầm cái này u ám thế giới bông nhiên đại biến long trời lở đất sơn hà đảo ngược toàn bộ không gian đều bị một cố bảng bạc mênh n ô n g vĩ lực bao phủ chấn áp hướng vương nguyên nhường vương nguyên như vác thần sơn nhấc cánh tay một cái đều biến khó khăn b á b á b á lại ba đạo thân ảnh xuất hiện tàn mát ra nhị phẩm cường g i ả tuyệt thế khí thế phân biệt hương thần đạo hương thánh tây nam bạch hồ đại thánh vu thần điện không gian vu thánh đế tuyệt bọn hắn lại liên thủ ở chỗ này bố trí xuống tạm ấy mai phục vương、nguyên. một cái tam phẩm mà thôi coi là r ế t phần dương liền vô địch thiên hạng hương thánh cười lạnh ta chỉ cần nhị phẩm đạo quả đế t u y ệ t nói ta muốn thí thần kích bạch hồ đại thánh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vương nguyên trong tay thần kích tiết là thượng cổ thần khí có thể nhường hắn chiến lực tăng nhiều yên tâm chỉ cần đem cầm xuống bản thánh cam đoan nói được thì làm được hương thánh nói hắn muốn là hỗn độn thể bản tọa muốn đ ổ vật bản tọa có thể tự mình cầm không cần người cho bạch hồ đại thánh cười lạnh hắn thực lực của mình không cần hương thánh cam đoan hắn xưa nay chỉ tin tưởng mình đương nhiên hương thánh lung túng cười trong lòng đã âm thầm tính toán đợi chút nữa như thành công muốn hay không thừa cơ hội đem bạch h ổ cũng lưu lại nhanh lên giết hắn ta phải nhanh chóng đạt được thân thể này thanh mục thần linh nói có thân thể hắn liền có thể độc lập trong n g á y mắt tấn thăng tam phẩm sau đó rất nhanh biến thành n h ị phẩm hơn nữa hắn tại vương nguyên trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp rất mạnh liệt rất không thích c h ấ n hương thánh thi triển pháp quyết mượn toàn bộ thế giới không gian chi lực chấn áp vương nguyên bản thể nơi này là thượng cổ thanh mục toàn thể thế giới hương thần đạo kinh doanh không biết bao nhiêu năm hơn nữa trước đó tốn hao lớn một cái giá lớn bố trí tốt tuyệt thế đại trận n h ị phẩm chân th bốn vị tam phẩm cường giả phụ trợ có thể phát huy ra thượng cổ trí tôn thanh mục ít ra ba thành công lực phải biết thượng cổ trí tôn thanh mục đã đến gần vô hạn tại chân thần thậm chí đã là chân thần mà đây chính là tại thanh mục nội thế giới ngăn cách bên ngoài đại đạo b á còn có đ ế tuyệt cũng thi triển không gian thần thông phong khốn vương nguyên suy bạch hồ đại thánh c ũ n g s ử xuất mạnh nhất sát phạt chi kiếm h ắ n phụ trách tuyệt sát đỏ kiếm mang màu đen để cho người ta nhìn một chút liền phảng phất bị giết chết đối mặt tam thánh liên hợp công kích lúc này vương nguyên dường như có một tòa thần sơn bốn phía không gian cũng bị giam cầm xê dịch một chút đều biến rất khó khăn chớ nói chi là nhắm ngay bạch hổ đại thánh giết chóc chi kiếm vâng hôn đ ộ n chân nguyên toàn lực bộc phát quán thâu thí thần kích vương nguyên mượn thần kích chi lực tránh ra đa số c h â n áp gian nan x ê dịch bất quá tốc độ vẫn là c h ậ m một bước đây là tam thánh tính t o á n kỹ muốn kích thứ nhất liền đem vương nguyên trọng thương há có thể nhường hắn né tránh mà bạch hổ đại thánh giết chóc chi kiếm cũng là nhất phẩm phía d ư ớ i mạnh nhất sắp tiếp cận chu tức thần kiếm chi uy tuyệt đối có năng lực như thế làm được suy đúng lúc này đông nhiên một đạo đen đỏ chi quang từ vương nguyên thức hải bay ra nhắm ngay giết chóc chi kiếm cả hai va chạm b ộ c phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt đem trấn áp hư không hoàn toàn xé nát bao quát hương t h á n h bố trí trấn áp đại trợn p h ú c p h ú c p h ú c hương thần đạo giáo chủ và tam đại pháp vương cùng nhau thổ huyết bay ra ken két đế tuyệt không gian giam cầm cũng vỡ vụn như thủy tinh giống như hiếm nát kia là vương nguyên trước đó tại ngọc phủ môn đạt được chiến thần phụ lúc này dùng ra cùng bạch hổ đại thánh giết chóc chi kiếm đồng quy vô tận suy vương nguyên thân hình nhất truyền mượn nhờ bạo phá chi lực trong tay thần kích thẳng hướng hương thánh màu đỏ kích quang không thể so với vừa rồi bạch hổ giết chóc chi kiếm kém、Bá. h ư ơ n g thánh tay kéo một phát tiếp tục ở nhờ thế giới này phát tắc ngăn cản phanh phanh vương nguyên thân thể đột nhiên biến thành mấy chục cái một bộ phận tiếp tục công kích hương thánh một bộ phận công kích mục tiêu khác thì như hương thần đạo giáo chủ và ba vị pháp vương trong đó suy vương nguyên ở mục tiêu là hương thần đạo giáo chủ một kích đem chém thành hai nửa b á vương nguyên cấp tốc thi triển thôn vệ thần thông đem thôn vệ nhường liền khôi phục cơ hội đều không có tiếp lấy lần nữa công hướng không gian vu thánh đế tuyệt nơi này liền đế tuyệt uy hiếp lớn nhất một khi bị giam cầm liền sẽ lọt vào mặt khác hai thánh liên hợp công kích、Bá. hương thánh biến thành một gốc ngàn trượng to lớn xuân cây vô số cảnh cùng dễ cây quất hướng vương nguyên giống bạch h ổ đại thánh hóa thành bản thể một cái to lớn bạch h ổ vừa hô sơn hà nát vừa hô động các hôn tam thánh xuất ra toàn lực công kích vương nguyên Hoàng. vương nguyên thiêu đốt hôn đội bản nguyên khí tức gấp mười 10 gấp trăm lần tăng vọt trong tay thần kích ánh sáng giết chóc trực tiếp đem đế tuyệt không gian xung quanh toàn bộ đánh nát phanh đế tuyệt thân thể vỡ vụn sau một khắc xuất hiện tại số bên ngoài trăm trượng suy thần kích chi quang nhất chuyển quét về phía bạch hồ đại thánh cùng hương thánh hai cái hiện tại bọn hắn đều hiện ra bản thể lực lượng là tăng lên nhưng mục tiêu cũng thay đổi lớn không gian tránh né đối lập nhỏ đi không bằng trước đó nhanh nhẹn ba bạch hồ đại thánh cùng hương thánh vội vàng thu nhỏ khôi phục hình người né tránh vương nguyên công kích một mươi tám chương hai trăm ba mươi bảy đạo khách t h à n h chủ diệt sát hương thánh ba tam thánh đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem vương nguyên lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch vương nguyên vì sao có thể lấy tam phẩm thân thể diệt sát phần dương thánh tổ tam phẩm hỗn độn thể thiêu đốt bản nguyên khí tức có thể trực tiếp đạt tới nhị phẩm nhị phẩm hỗn độn thể lại phối hợp trí tôn sát phạt thần khí thi thần kích xác thực có thể đánh bại phần dương bất quá muốn tiêu diệt vẫn là phí sức dù sao phần dương cũng có trí tôn thần khí mà hôn độn thể thiêu đốt bản nguyên có thể kiên trì bao lâu hiện tại là ba đối một nơi đây hoàn cảnh có thể làm thành là một cái trí tôn thần khí pháp tác gáp chế hôn độn thể bọn hắn còn có cơ hội điều kiện tiên quyết là thi triển toàn lực không thể lại có giữ lại suy vương nguyên trong tay thần kích đột nhiên công kích về phía thanh mục thần linh nhường cấp tốc né tránh sau một khắc vương nguyên xuất hiện tại thanh mục thần linh trước mặt một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện thôn vệ thanh mục thần linh a cứu ta thanh mục thần linh vội vàng la lên nhưng là mặc kệ hương thần đạo ba vị pháp vương vẫn là hương thánh đều không có để ý hắn b á đế tuyệt xuất ra một cái không gian pháp trượng b á bạch hồ đại thánh thần hồn hương tụ triển khai một cái sát thần lĩnh vực đinh hương thánh trong tay thêm ra một cái lục giáp pháp bản ẩm ẩm mặt đất chấn động toát ra mười hai cây mười triệu thô cao trăm triệu thần trụ phía trên triện đầy lít nha lít nhít thần bí nói văn siêu vương nguyên đem thanh một thần linh hoàn toàn thốn vệ nhanh chóng luyện hóa sau đó đem nguyên khí quán thâu tới thành một phân thân vương lâm thể nội nhường chi khí tức nhanh chóng tăng lên nguyên thần cùng thân thể đều tại thuế biến k hương ô n hắn g thể đạt cho để đ ợ c h ư thánh gấp g đánh ra từng h đạo pháp quyết còn tại cố gắng phát động thần trận thần trận này khởi động khá khó khăn nhưng chỉ cần thành công uy năng siêu việt nhấp phẩm h đại đình cấp tốc hóa thành vạn trượng to lớn chấn áp mà xuống thân uy bộc phát trong n h a y mắt đem đế tuyệt vỡ vụn không gian chấn áp hương thánh khởi động thần trận chấn áp còn có bạch hổ đại thánh sát thần lĩnh vực đều ngưng trệ đại hạ thần đình ngũ hành thần thể người tam thánh s ắ t mặt đại biến hương thần đạo tam đại pháp vương sắc mặt cũng tất cả đều đại biến bọn hắn đều không nghĩ tới ngũ hành thần thể tới còn cầm đại hạ thần đ ỉ n h dạng này tương đương với một tôn nhị phẩm có một trận chiến này l ư ợ c gia nhập thế cục trong nháy mắt lịch chuyển bọn hắn phục kích hôn đ ộ n thể kế hoạch cơ hồ có thể tuyên c á o thất bại ba lúc này thanh mục trên phân thân đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ từng đạo thanh mục pháp tắc xuất hiện sau đó dung nhập thanh mục phân thân còn có nguyên thần ba hợp nhất thanh mục phân thân tấn thăng tam phẩm hiện tại cho các ngươi một lựa chọn cơ hội vương nguyên cười nhìn lấy ưu ám trong thế giới đám người ánh mắt tại đế tuyệt cùng bạch hồ đại thánh trên mặt đảo qua một giút ta giết h ư n g thánh giữa chúng ta ân oán xóa bỏ về sau còn có thể hợp tác hai các ngươi chạy trốn về sau chúng ta không chết không thôi đế tuyệt cùng bạch h ổ đại thánh sắc mặt cấp tốc biến hóa bao quát ba vị hương thần đạo pháp vương sắc mặt đều k h ẽ biến nếu như lựa chọn đồng minh hôn độn thể thêm ngũ hành thần thể khẳng định so hương thánh mạnh quá nhiều đừng nghe hắn hương thánh vội vàng la lên hôm nay chúng ta phục kích hắn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua chúng ta hắn có thủ t ậ t báo ta có thể đối thiên đạo thể vương nguyên cười nói lúc này bắt đầu đối thiên đạo thể ý tứ đơn giản chỉ cần đế tuyệt cùng bạch hồ đại thánh giút hắn thành công diện sát hương thánh sau này liền nói chuyện hôm nay nhi không so đo sẽ không tùy thời trả thủ nếu không người đi chết đi hương thánh ngưng tụ một cây một thương bắn về phía vương nguyên bản thân đều xoay người chạy s ù y bạch h ổ đại thánh ra chiêu ngăn cản h ạ sau đó chuyện liền định ra như thế biến thành vương nguyên vương ngũ bạch h ổ đại thánh đế tuyệt bốn vị nhị phẩm chiến lược vây giết hương thánh trong đó còn có hai thiện trí tôn thần khí hương thần đạo ba vị pháp vương lặng lẽ lui lại chuẩn bị chạy trốn ta khuyên các ngươi tốt nhất đ ừ n g động nếu không ta không ngại trước hết giết các ngươi vương nguyên q a y đầu ánh mắt như điện các ngươi hiệu chúng ta giút ta trưởng không h ư thần đạo ta không giết các ngươi vương lâm bay gần ba người không có lựa chọn khác không muốn chết cũng chỉ có thể hiệu chung khâu vinh thần chiếu lựa ngô tham kiến giáo chủ muốn giết ta không dễ dàng như vậy a hương thánh điên cuồng thiêu đốt bản nguyên đem tu vi khí tức cấp tốc đ ẩ y tăng lên tới nhị phẩm định phong suy vương nguyên cũng lần nữa thiêu đốt bản nguyên trong tay thần kích ném ra một kích đem xuyên thủng thân hình loay lên đi vào trước mặt thôn vệ thần thông phát động cấp tốc đem thôn vệ a ngươi không phản kháng vô hiệu hương thánh bị vương nguyên hoàn toàn thốn vệ cấp tốc luyện hóa thành tinh khiết chân nguyên còn có một đạo phát tác hương thánh là vạn năm xuân thụ yêu bản thể khổng lồ tích lũy hùng hậu kinh người vương nguyên luyện hóa ra rất nhiều mục đạo pháp tắc cùng chân nguyên hắn đem một phần trong đó chuyển cho thanh mục phân thân một bộ phận chuyển cho ngũ hành phân thân khiến cả hai tu vi đều phóng đại chân nguyên hùng hậu rất nhiều còn lại về bản thể khiến bản thể không chỉ có thiêu đốt mất bản nguyên hoàn toàn bộ về còn lại cường đại hơn nhiều hơn nữa trải qua thiêu đốt sau càng thêm cũ đạo đế tuyệt cùng bạch h ổ đại thánh nhìn xem đây hết thảy ánh mắt không khỏi chất động bọn hắn phát hiện hôn đồn thể đại bí mật có thần thông như thế vậy sau này có phải hay không chỉ cần không ngừng diện sát thôn vệ trần thánh liệt hơn nữa thôn vệ chân nguyên pháp tắc còn có thể đ ộ cho cái khác người đáp ứng ngươi làm được chúng ta đi đế tuyệt nói thân ảnh dần dần hư hóa c h ờ một chút vương nguyên vội vàng gọi lại thế nào ngươi muốn làm trái thiên đạo lợi thế bạch hồ đại thánh lách mình đứng ở đế tuyệt bên cạnh hai người bọn họ liên thủ rời đi vẫn là không khó không phải mới vừa nói đi ta còn muốn cùng hai vị hợp tác vương nguyên cười nói hợp tác bạch hồ đại thánh trong lòng hơi động ánh mắt sáng ngời nhìn xem vương nguyên là săn giết chúng thánh thôn vệ nhanh chóng trưởng thành sao nói thế nào đế tuyệt hỏi hương thần đạo ta tiếp nhận về sau tây nam chúng ta chung sống hòa bình vương nguyên nói đế tuyệt cùng bạch h ổ đại thánh im lặng con tưởng rằng đại sự gì liền chỗ này không phải hẳn là sao bọn hắn sau này là thật không dám cùng vương nguyên là địch có thể đoán được không cần bao lâu vương nguyên liền có thể vô địch thiên hạ sau đó chứng đạo nhất phẩm có thể đồng ý còn có những chuyện khác sao đem thanh mục thần công chân thánh quyển cho ta vương nguyên nhìn về phía đế tuyệt thanh mục thần công nhị phẩm chân thánh quyển bộ phận tại vu thần điện đã có sẵn công pháp có thể nhường thanh mục phân thân thực lực nhanh chóng tăng vọn tính rất nhiều thời gian cùng tinh lực sau đó đưa tới đế tuyệt không do dự ta còn có sáng lập chúng thần điện ý nghĩ không biết rõ hai vị có hứng thú hay không vương nguyên đ ố n g nhiên cười một tiếng chúng thần điện đế tước cùng bạch hổ đại thánh hai đều ánh mắt l ó e lên nói thế nào 16. ờ i chương 238, t r ă chúng thần tư tưởng thánh tử tuyên n ôn sau nửa c a n h giờ đế tuyệt cùng bạch hổ đại thánh vừa lòng t h ỏ a ý rời đi ngũ hành phân thân cũng mang theo k i n h châu đỉnh trở về phúc châu vương nguyên bản thể thử luyện hóa thế giới này thanh b u ộ t phân thân thì bắt đầu dạy bảo cải tạo k h u vinh thần chiếu lượng nô ba vị hương thần đạo pháp vương. vương nguyên dự định thu hương thần đạo cho mình dùng Tại hương u y ê n thần ủ y t đạo chính là khải điểm tái tạo hương thần đạo cải biến giáo nghĩa đầu tiên liền phải cải biến chủ thần tín ngưỡng chủ thể tân thần nói lấy hỗn độn làm chúa tể ngũ hành là thần vương thanh ngục ly hỏa canh kim quý nước mậu tổ thái âm thái dương thời gian không gian gió lôi băng mười hai nguyên tố làm là mười hai chủ thần tạo dựng một cái khổng lồ thần đạo hệ thống đem rất nhiều lực lượng trình hợp ở bên trong dạng này có thể lôi kéo một chút tuyệt thế chiến l ự c gia tăng phía sau mình có thể nhẹ nhõm quản lý đại lục ước vạn sinh linh còn có t r ợ ở hỗn độn thể tu luyện hỗn độn thể cần tu vạn đạo chỉ dựa vào chính mình lĩnh nộ quá chậm thông qua cái này thần đạo hệ thống có thể nhường hỗn độn thể nhanh chóng trưởng thành chính là một cái lợi ích kết hợp thể đương nhiên khẳng định không thể lập tức lập nhiều như vậy thần quá phân tán tích lực chỉ lấy hỗn độn ngũ hành thanh mục làm chủ ba đội ba trực tiếp thăng cấp hỗn độn sáng thế ngũ hành sinh vạn vật thanh mục chống trời xuân thần cùng dung thần nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh mục chủ thần dưới tiểu thần không đáng giá nhắc tới dạng này hương thần đạo giáo chúng lại càng dễ tiếp nhận biến chuyển chậm rãi cải tạo thành thần giáo chúng thần giáo không tại thần đạo bên trong chính là định nhân dĩ đoan đương nhiên đây không phải một lần là xong tại vương nguyên tư tưởng bên trong chủ thần ít nhất phải là nhất phẩm cường giả mới có tư cách đảm nhiệm mà chính mình hôn độn thể cũng phải trở thành chân thần về sau mới có thể đem chúng thần địa lập nên ba vị pháp vương đều là lao giang hồ bọn hắn so vương nguyên còn hiểu như thế thần đạo không làm trái bọn hắn lúc đầu tín ngưỡng còn cao lớn hơn để bọn hắn càng thêm sùng tính thần nguyện càng lớn bọn hắn tích cực giúp vương nguyên hoàn thiện thần đạo giáo nghĩa tái tạo phát điện vương nguyên cũng đưa ra yêu cầu của mình chủ trương như tam đại thiết luật bắt đại chú ý hạng mục cái này thanh mục thế giới đối với hiện tại vương nguyên mà nói vẫn còn có chút quá cao cấp mong muốn hoàn toàn luyện hóa chỉ sợ đến ít ra trăm năm vương nguyên chỉ có thể tạm thời từ bỏ chờ sau này tới nhị phẩm đình phong hoặc là nhất phẩm lại nếm thử luyện hóa thốt hệ hắn đem thế giới này hoàn toàn nghiên cứu minh bạch về sau liền mang theo thanh mục phân thân còn có ba tôn pháp vương rời đi kế tiếp chính là thanh mục phân thân vương Lâm biểu diễn thời điểm. hắn lấy hương thần đạo mới đạo chủ thân phận trở lại ninh châu có ba vị pháp vương làm chứng còn có hương thanh thần khí tín vật tự nhiên không ai dám hoài nghi vương nguyên không có vội vã ban bố tân giáo nghĩa mà là t r ư ớ c làm bốn chuyện lớn thứ nhất cùng vu thần điện vạn yêu quốc kết minh ký kết lẫn nhau hữu hảo không công phạt điều ước thứ hai bên trên ba sơn cùng ba sơn kiếm tông cùng lương vương phủ ký kết hiệp nghị đình chiến thứ ba cùng h u y ễ n hải các tiêu tan hiểm khích lúc trước thứ b ố trọng lấy hoàn chỉnh thanh mục thần công thanh mục thần công đối hương thần đạo có không giống ý nghĩa là hương thần đạo thần công căn bản không thể thiếu mà càng làm cho hương thần đạo trên dưới phân chân chính là vương lâm thể hiện ra tông sư luyện đan thực lực cũng trước mặt mọi người luyện chế một cái thần đan nhờ một gã hộ pháp phùng t h a n h sơn thành công tấn thăng tam phẩm trở thành thần đạo vị thứ tư pháp vương lần này tất cả mọi người đối vương nguyên phục sát đất kính trọng không thôi sau đó vương lâm mới bắt đầu thăng cấp giáo nghĩa lần này ảnh hưởng có thể không thể coi thường không chỉ là thần đạo bên trong còn có thần đạo bên ngoài ngũ hành thần vương hỗn độn thống trị có phải hay không mang ý nghĩa hỗn độn thể cùng ngũ hành thần thể gia nhập hương thần đạo hoặc là chuẩn xác nói là nhập chủ hương thần đạo lần này trực tiếp vỡ tổ hôn đồ thể đã thể hiện ra nhị phẩm định phong chiến l ự c ngũ hành thần thể cũng đã tam phẩm mấu chốt hai người đều có nhất phẩm tiềm lực tuyệt thế vô địch chi tư có lẽ không được bao lâu hai người nhập chủ hương thần đạo ảnh hưởng có thể nghĩ hương thần đạo trong nháy mắt liền trở thành thiên hạ không thể trêu chọc thế lực một trong còn có cái này đạo chủ vương lâm giống như là bỗng nhiên xuất hiện luyện đan đại tông sư tam phẩm cường giả cũng là cái thế t h i ê n tiêu vương nguyên vương ngũ vương lâm ba đều họ vương sinh hỏa thần tông phần dương một mạch xảy ra bạo động mấy ngàn chân truyền đệ tử vây công thiếu dương phong vương nam đi ra vương nam đi ra vương nam ngươi đến cùng là vương nam vẫn là cái gì khác người ngươi cùng hôn đ ộ n thể vương nguyên là quan hệ như thế nào ngươi là vương nguyên tộc nhân vẫn là phân thân vương nguyên giết ta thánh tổ cùng ta thần tông phần dương một mạch không đội trời c h u n g ngươi như cùng hắn có quan hệ liền không xứng làm ta xích h ỏ a thần tông thánh tử không xứng vương nam lan ra xích h ỏ a thần tông mấy ngàn đệ tử giống to quân tình xúc động phẫn nộ nguyên bản phần dương thánh tổ chết hung thủ là hôn đ ộ n thể phần dương một mạch đệ tử mặc dù lòng có không cam lòng nhưng cũng không thể tránh được dù sao đánh một chút bất quá thiên phú lại không người mạnh đã định trước đ u ổ i không kịp chỉ có thể đánh rất răng hướng chính mình trong đúng ư ớt mà bây giờ bỗng nhiên có tin tức chuyên r a chu tước thánh tử vương nam có thể là hỗn độn thể vương nguyên phân thân không phải phân thân cũng hơn nửa là huyết mạch trí thân lần này còn phải ai cũng không thể nhịn ngươi không thể giết chúng ta thánh tổ còn chờ tại chúng ta trong tông môn hưởng dụng c h â n quý của chúng ta tài nguyên làm chúng ta thánh tử cưới tại trên đầu chúng ta cái này quá mức không đáp ứng tuyệt đối không được lan ra xích họa thần tông lan ra xích họa thần tông bá vương nam thân hình xuất hiện ở giữa không trung một thân hỏa hồng tuyệt thế độc lập thứ nhất câu nói không nói nhưng hiện trường lại đột nhiên lập tức an tính lại lạng ngắt như tờ tục ngữ nói người có tên cây có bóng vương nam cái thế thiên tiêu vô song thánh tử mấy vạn chân chuyển đệ tử trên đầu hai tòa thần sơn một trong tại xích hỏa thần tông cũng đã hơn m ộ ư ơ i năm hơn nữa mấy năm trước đã đột phá trở thành tam phẩm cường giả cái này hình thành v y áp cường hạng ấn ghi đã tại xích hỏa thần tông chúng đệ tử trong lòng một mực in dấu lên không cách nào tùy tiện loại trừ hiện tại lại truyền ra có thể là tuyệt thế h u n g nhân hỗn độn thể vương nguyên phân thân không chỉ có không có tổn hại uy ngược lại tăng thêm mấy phần như thế tạo thành hiện tại ảnh hưởng giờ phút này phần dương một mạch trúng đệ tử minh bạch nếu như vương nam phát huy bọn hắn nơi này nhiều người như vậy cộng lại khả năng đều không đủ vương nam một người giết mà quay đầu t ừ phương chúng chân truyền đệ tử mới phát hiện bọn hắn phần dương chủ mạch hai tôn pháp vương không có một cái nào xuất hiện mấy vị phong chủ cùng trưởng lão cũng đều không có tới bọn hắn liền một cái có thể đại biểu người nói chuyện đều không có ta là vương nam tại xích họa thần tông cũng chỉ là vương nam nếu có người nhìn ta không cam lòng có thư ể tới khiêu chiến ta. Ta khiêu chiến h n ờ n hắn hai cánh tay, thậm chí bao gồm hai cái chân. Vương Nam ánh mắt liếc nhìn một vòng, tịnh thành g gồm hai thậm chí hai chỉ mắt tay, bao cái liếc một không i ế m c u y này ệ n h m a ta y k h ô n so đo, nhưng là nếu như tái phạm lần nữa. Suy. không phạm Hư là tái Xùy. bị vạch ra một đạo dài trăm thước lỗ hổng kinh khủng dữ tợn dọa người vô cùng lại tuyên cáo một đầu tin tức trong vòng hai mươi năm ta liền có thể thành thánh nếu như muốn khiêu chiến xin nhanh lên một chút thánh tử vi vũ thánh tử vi vũ thánh tử văn thành võ đức thiên phú cái thế m ư chương hai mới thập đại thiên tiêu x í c h h ỏ a thần tông chu tức thánh tử trong vòng hai mươi năm thành thánh lời nói một khi chuyển ra thiên hạ chấn động vô số người trấn kinh trong vòng hai mươi năm thành thánh ai dám nói loại lời này thành vương hơn mấy trăm ngàn năm người đều không dám kỳ tài vừa đột phá tam phẩm bất quá ba năm thế nhân hoài nghi nhưng không khỏi bị khích lệ ảnh hưởng là to lớn không bao lâu triều thiên giáo thánh tử đông phương húc liền đối ngoại tuyên bố đã tấn thăng tam phẩm cũng nguyện ý cùng chu tức thánh tử so tài một chút xem a i chiếc tấn thăng nhị phẩm nửa tháng sau nam hải tử tiêu thần điện lôi từ đoạn cựu tiêu tuyên bố tấn thăng tam phẩm cùng nhập hành nhóm ngay sau đó đại hạ liền tuyên bố, bọn hắn hoàng nữ hạ vũ vi tấn thăng tam phẩm thành tựu tuyệt thế thiên tiêu thiên hạ vô số người hãy nhiên rung động rung động đều tê cái này cái này phải biết bình thường tam phẩm vương giả bình quân mười năm mới có thể ra một cái khắp thiên hạ hơn nữa cơ bản đều tại một hai trăm tuổi trở lên hiện tại liên tiếp ra nhiều như vậy hơn nữa mấu chốt là những người này tuổi tác đều tại năm mươi tuổi trở xuống cái này kinh khủng năm mươi tuổi trước đó thành tựu tam phẩm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra những người này tương lai tám chín phần m ộ ư ơ i đều có thể đột phá tới nhị phẩm thậm chí sung kích nhất phẩm trí tôn cái thế thiên tiêu trước tiêu trăm năm khó tìm một cái hiện tại lập tức tám cái tuyệt đối là thiên cổ hiếm thấy từ thượng cổ về sau liền không có lại xuất hiện qua tình h thế chuyện tốt người đem bọn hắn một lần nữa xếp bắt đại tuyệt thế thiên tiêu cũng cho ra sắp xếp thiên tiêu số một hỗn độn thể vương nguyên điểm này là không có chút nào tranh cãi đầu tiên hắn là hỗn độn thể thứ nhất thân thể tiềm lực vô hạn tiếp theo hắn năm nay ba mươi tuổi tuổi tắc cũng là nhỏ nhất cuối cùng còn chém giết phần dương thánh tổ cái này b a loại loại nào lấy ra đều có thể làm thiên tiêu số một ngày thứ hai tiêu hồng liên thánh nữ trịnh hồng liên sở dĩ là nàng Mà không phải trước tấn thăng tam phẩm n g ũ hành t h ầ n thể là bởi vì nàng n ắ m giữ trí tôn t h ầ n khí nghiệp hoa hương liên có thể vượt cấp c h i ế n cũng áp c h ế n h ị phẩm điểm này là n g ũ hành t h ầ n thể không cách nào s á n h được ngày thứ ba tiêu n g ũ hành t h ầ n thể vương n g ũ n g ũ hành t h ầ n thể tiêu lực c h i ế n l ự c không cần nhiều lời tuyệt đối là rất nhiều t h ầ n thể bên trong có thể đứng vào năm vị trí đ ầ u hơn nữa hắn vẫn là bên ngoài sớm nhất tấn thăng tam phẩm đã tam năm một mực t h ầ n b í ngày thứ tiêu chu t ư ớ c t h á n h t ử vương nam tấn thăng tam phẩm so động phường hốc sớm hơn nữa tuổi cung nhỏ dường như cùng hôn đột tê không sai bị lắm so động phường húc tiểu tất tám tuổi tu lượt chu tất kinh có xích hỏa h t ầ ngày t ô n l m h ậ thứ sáu tiêu, tiêu thử tiêu thần điện thánh tử đoạn cửu tiêu thử tiêu thần điện lôi pháp thiên hạ đệ nhất mà đoạn cửu tiêu tu luyện chính là thứ nhất thần ôi tử tiêu thần ôi ngày thứ bảy tiêu hương thần đạo đạo chủ vương lâm tin tức không nhiều tu luyện thanh mục thần công luyện đan đại tôn sư ngày thứ tám tiêu hạ tộc hoàng nữ hạ vũ vi hạ vũ vi trở thành tam phẩm sau liền chính thức chấp trưởng đại hạ thần định kinh châu đình theo lý thuyết hẳn là xếp tại ngũ hành thần thể phía trước đứng hàng thứ ba bất quá có tranh luận thứ nhất lớn tuổi nhất đã bốn mươi mốt tuổi thứ hai thế nhân hoài nghi là đại hạ hoàng tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng đề ra thực tế thiên tư khả năng kém một chút theo chuẩn xác tin tức là hai mươi sáu tuổi tấn thăng ngũ phẩm đằng sau mười lăm năm đ ố n g nhiên bộc phát cho nên xếp hạng đặt ở thứ tám lúc đầu đằng sau hẳn là còn có thứ chín thứ mười gom góp thập đại thiên tiêu thiên hạ mười vị trí đầu bất quá vẫn chưa có người nào nhảy ra sướng mới bởi vì cái này bát đại thiên k i ê u đem tư cách lập tức kéo cao rất nhiều đầu tiên đến tam phẩm không phải không cùng đẳng cấp tiếp theo tuổi tắc đến tại năm mươi trong vòng yêu cầu này quá cao thả trong lịch sử đều là nổ tung cấp cái thế thiên k i ê u có nhất phẩm tri tư đã biết chúng thiên k i ê u còn kém không ít có hy vọng nhất có lẽ là huyên yêu mạnh bình thái hư cửa thật một tứ phẩm ba sơn kiếm tông c u n g trăng non tứ phẩm tam hoàng c ử a tiêu chiến tứ phẩm lạc thủy h ư ơ n g ly tứ phẩm giang nam vông minh xuân vừa mới tấn thăng tứ phẩm những n à y thiên tiêu đều chừng bốn mươi Mong muốn trạng ạ i t thứ nhất o à bọn hắn tại nam hải cùng đoạn cựu tiêu một trận chiến tam đại tiên tông phái ra là phiêu miệng tông hạ lan xuyên một tay phi tiên kiếm quyết thêm ngũ lôi chính pháp lại cùng đoạn cựu tiêu đánh đến tương xứng tiếp lấy bọn hắn đi vào tây nam khiêu chiến hương thần đạo đạo chủ vương lâm lần này phái ra là thiên hương các lam hoa tiên tử kết quả không ngạc nhiên chút nào hương thần đạo đạo chủ vương lâm thắng lam hoa tiên tử rất mạnh các loại đạo pháp tiên thuật t ầ n g t ầ n g lớp lớp thậm chí thần khí còn chưa hết một cái đáng tiếc vẫn như c ũ không phải vương lâm đối thủ bởi vì vương lâm có hỗn độn ngũ hành phương pháp làm hậu thuẫn trèo trống còn được đến hương thánh bộ phận pháp t á c tích lũy tại tam phẩm cảnh giới bên trên đã thật to trước tiến lên một bước bản thân lại là thanh mục thánh thể tu luyện chính là nhất phù hợp thanh mục thần công tổng hợp cũng không thể so với chân kinh tiên pháp kém bao nhiêu đối lam hoa tiên tử công pháp còn có nhất định tác dụng khắc chế cho nên, còn có vị cuối cùng lạc vân tông hàn phi vũ không có ra tay nghe nói đây là hải ngoại ba ngày kêu bên trong thần bí nhất mạnh nhất một vị chính là trên trời tiên nhân truyền thế không có người nhìn qua ra tay hoặc là nhìn qua xuất thủ người đều đã chết thực lực sâu không lường được hắn sẽ khiêu chiến ai đây chu tước thánh tử vương nam chỉ lên trời thánh tử đông vương húc vẫn là ngũ hành thần thể vương ngũ chắc chắn sẽ không là hỗn độn thể vương nguyên bởi vì chỉ cần không phải đồ đần cũng sẽ không làm như vậy trừ phi cũng d i ệ t sát qua nhị phẩm trần thánh hồng liên thánh nữ trịnh hồng liên cũng rất không có khả năng hồng liên nghiệp hỏa là tất cả võ giả tu sĩ đều không muốn đối mặt tồn tại húng chi còn có chi tôn thần khí nghiệp hỏa hồng liên tại như vậy ngũ hành thần thể vương nguyên hàn phi vũ tuyển định mục tiêu thế là tất cả mọi người hướng đông nam chạy muốn quan chiến ai ngờ không chiến đây là ngũ hành thần thể phái tùy tùng cho ra trả lời tất cả mọi người mộng vì cái gì không chiến ngũ hành thần thể đây là sợ sao vì sao không chiến hàn phi vũ tại đức thành trên không chất vấn người thắng đông phương húc lại tới tim ta vương nguyên trả lời hàn phi vũ ngừng tạm chính là bát đại thiên tiêu trong đó năm cái đến từ trí tôn thế lực một cái tay cầm thượng cổ thần khí liền ngũ hành thần thể cùng hương thần đạo chủ vương lâm không có dựa vào nhưng người tới khiêu chiến bọn hắn liền tiếp nhận vậy chẳng phải là muốn bị mất chết các người đoán đông phương húc cùng hàn phi vũ ai có thể thắng t r ư bởi vì từ nhỏ ăn vương nguyên luyện đan dược lớn lên thường xuyên thông cửa đối vương nguyên cũng không có quá nhiều kính sợ có chỉ là thân cận xem như anh ruột như thế ca ca ta cũng muốn đi nhìn bảo trì sáu tuổi lớn nhỏ lại ngưng thực dường như chân nhân hinh nhi bay đến vương nguyên trên bờ vai ông vương nguyên đầu nói nàng càng lúc càng giống chân nhân linh tính đã hoàn toàn khôi phục bên cạnh là đã mười chín tuổi lưu san cũng đã thành đại cô nương bộ dáng xinh xắn linh khí bất người tu vi lục phẩm tốt tốt tốt đi đi vương nguyên nói liên tục nhìn xem cái này ba nhỏ hắn không có không đáp ứng đạo lý tốt ta ta liền biết tỷ phu khẳng định sẽ bằng lòng tỷ phu tuyệt nhất lục ca còn nói tỷ phu chắc chắn sẽ không đi đây này trần văn oanh cao hứng nhảy lên tú q u y n vung vẩy lão lục tên kia vương nguyên không cần nghĩ cũng biết trần hãn dương cũng nghĩ đi nhưng không dám tới hỏi cho nên liền mê hoặc trần văn a n h tiểu nha đầu này đến bởi vì tam phẩm vương giả chiến đấu x o n g quá mạnh nếu như không có cao thủ che chở rất khó khoảng cách gần quan sát mà trần hãn dương cái kia láo lục đến nay mới lục phẩm đơn đả độc đấu đều chưa hẳn là trần văn oanh đối thủ ca ca tuyệt nhất hình nhi hôn vương nguyên gương mặt một ngụm cho ban thưởng trần văn oanh hâm mộ nhìn xem nàng cũng nghĩ hôn một cái bất quá nàng trưởng thành biết phân tước chim sáo cùng cựu tỷ cũng sẽ đi bọn hắn đi theo h u y ễ n hải các mạnh sương pháp vương a kia tốt vừa vặn cũng có đoạn thời gian chưa có xem bọn hắn vương nguyên gật đầu trần hàn tinh cùng trần văn yến nhập n u y ễ n hải các tám chín năm hiện tại cũng đã ngũ phẩm là nổi danh huyễn hải song tinh. tuyệt đỉnh thiên tiêu mà từ gia nhập huyễn hải các về sau bọn hắn liền lại không có từ vương nguyên bên này lĩnh qua đăng dược đều là huyễn hải các cung ứng các phương diện tài nguyên đều là đ ỉ n h phối lần này nhất định có thể nhìn thấy trần văn oanh nói ánh mắt chờ mong nàng ít ra cũng có một năm chưa thấy qua chim sáo c ử u tỷ rất muốn gặp thấy bên cạnh lư san lộ ra vẻ hâm mộ nàng cũng muốn gặp thấy chị ruột của mình đáng tiếc ta nhường lư lâm trở về vương nguyên thắng nhìn nói a tạ tôn thượng lư san xứng sở vội vàng bãi t ạ nàng không nghĩ tới tôn thượng sẽ chú ý tới nàng đều đã nhiều năm chưa thấy qua tỷ tỷ vương nguyên đều có chút ngượng ngùng hắn không để ý đến bên người tiểu nha đầu này tám tuổi lúc liền được đưa tới ở trên đảo bồi hình nhi chơi đ ù a cái này n h ó á n g một cái cũng mười một năm mặc dù các phương diện đều là cấp cao nhất nhưng trọng yếu nhất thân tình lại là thiếu thốn lúc này tây nam đã cơ bản hoàn toàn trừ khống tứ đại pháp vương đều bị hắn gieo xuống hỗn độ đấn sen không có khả năng phản bội ngũ minh lư lâm bọn hắn tác dụng cũng liền không lớn còn có thiên quang đảo bên trên mục lâm thịt bọn hắn ngũ hành phân thân hiện tại cơ bản đều tại tiêu viêm đảo tu luyện thủ hạ có toàn bộ xà nhân tộc bọn hắn cũng có thể giải、phóng. Thập đ một y sáng sáng tổ ngũ minh bốn mươi sáu tuổi tứ phẩm sơ giai trương côn bốn mươi hai tuổi ngũ phẩm đình phong lý tinh ba mươi chín tuổi ngũ phẩm đình phong giang triệu ba mươi mốt tuổi ngũ phẩm cao giai lưu lâm ba mươi mốt tuổi ngũ phẩm cao giai thổ hai nghe sán bốn mươi hai tuổi ngũ phẩm đình phong lục quân bốn mươi mốt tuổi ngũ phẩm đình phong Một lâm thịch, 36 tuổi, ngũ phẩm nào, tuổi, ngũ phẩm phẩm tịch, tuổi, Tiết tuổi, trung Triệu Toàn, Phúc đỉnh phòng. tuổi, trung giai. Triệu phúc toàn, 33 tuổi, ngũ phẩm trung giai. ngũ nạo, ngũ ngũ kế tiếp vương nguyên làm một chuyện giúp một lâm tịch trương k hôn lý tinh lục quân nghe sán bọn hắn toàn bộ đột phá tới tứ phẩm ngưng kết pháp tướng cũng đem triệu phúc toàn giang triệu lưu lâm t i ế t nạo bốn người tu vi toàn bộ tăng lên tới ngũ phẩm đ ỉ n h phong ngũ minh tu vi cũng tăng lên tới tứ phẩm trung giai sau đó gây dựng lại một tổ ngũ minh lý tinh m ộ lâm tịch nghe sán trương hôn tất cả đều là tứ phẩm tổ hai lục quân triệu phúc toàn giang triệu lưu lâm tiết nạo ngoại trừ lục quân tất cả đều là ngũ phẩm đình phong đội trưởng theo thứ tự là ngũ minh cùng lục quân dạng này hai tổ về sau liền có thể nhẹ nhõm tạo thành ngũ hành đại trận thi triển ngũ hành thần thông phát huy ra càn g mạnh chiến lược bình thường tu luyện cũng sẽ nhanh chóng rất nhiều không ai lại cản trở chính là hai tổ ở giữa cấp độ hoàn toàn kéo ra tư chất tốt giống cũng bởi vì này có khác biệt trong ngắn hạn thành viên trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút chiến lệch khi thời gian tuyến kéo đến mấy chục mấy trăm năm sau liền đều không khác mấy cuối cùng còn muốn xem chính bọn hàn cố gắng tốt chuẩy một chút đi với ta đông bắc vương nguyên vung tay lên nói vâng tôn chủ mười người lập tức ứng thanh h a n g hái hàn phi vũ hướng đông phương húc khiêu chiến đông phương húc tiếp nhận đông phương húc chính là loại kia tuổi trẻ có bốc đồng ưa thích chiến đấu người hơn nữa thái dương chân kinh cũng cần trong chiến đấu lĩnh n ộ đột phá cho nên mấy năm này bởi vì hỗn độn thể xuất hiện quánh nhiễu toàn bộ thiên hạ đều an tĩnh tường bình rất nhiều thế lực lớn ở giữa xung đột không có nhiều nhất liền một chút nhỏ đạo phỉ bởi vậy hải ngoại trích tiên hàn phi vũ cùng thái dương thần thể đông p ư ơ n g húc ở giữa tuyệt thế thiên kiêu chiến hấp dẫn vô số người đến đây quan sát hơn nữa lần này tới quan chiến cơ bản đều là cường giả tiểu bối mang đến mở mang hiểu biết tham gia náo nhiệt dù sao tam phẩm vương giả chi chiến ngũ phẩm phía dưới cơ bản cái gì đều không nhìn thấy t ứ phẩm khả năng thấy khá là rõ ràng có lợi nhất toàn bộ thiên hạ ngũ phẩm trở lên cường giả tối thiểu tới hai phần ba tuyệt đối t h ị n h thế sớm mấy ngày triều tiên h thánh sơn trước liền náo nhiệt lên linh chu như mây thuyền buồm như mưa chiến hạm tre khuất bầu trời hai vị sư đệ các ngươi nhanh lên phương tây bầu trời một cái váy đỏ thiếu nữ đối với sau lưng một mập một anh tuấn thiếu niên la lên ba người đều là áo đỏ ngự kiếm phi hành ha ha đinh sư đệ ngươi quá béo gió ngăn quá lớn cho nên bay c h ậ m về sau đến bất mập một chút lôi tiêu bay đến đinh bằng bên người vỗ vỗ b ả vai hắn cười đ ù a nói nàng rốt cục xoay người làm đại sư tỷ thật cao hứng ha ha ha có thể dùng sức ư ớ c hiếp đinh bằng sư đệ cùng giai lúc nàng không phải đinh bằng đối thủ nhưng người nào nhường nàng đột phá tới tứ phẩm nữa nha nếu không phải ngươi yêu cầu chỉ có thể sử dụng hạ phẩm linh khí cùng lục phẩm tu vi ta làm sao đến mức thảm như vậy đinh bằng vẻ mặt cầu xin hắn mặc dù tu vi vẫn là ngũ phẩm đình phong nhưng là hắn linh bảo, nhiều à, cực phẩm phi hành linh bảo không biết nhiều ít nhưng là lôi kiêu vừa lên đến liền nói không cho dùng nhiều nhất chỉ có thể dùng x u ố n g thành phẩm linh bảo lục phẩm t u vi lập tức đem hắn hạn chế chết hắn hoài nghi lôi kiêu chính là cố ý chỉnh hắn ừ m không cần hoài nghi chính là khẳng định lôi kiêu chi tâm tư hắn nhưng là rất rõ ràng mặt khác hắn bình thường luyện chế phế thành phẩm còn chưa hết hạ phẩm linh bảo dưới chân thanh kiếm này vẫn là lôi kiêu hảo tâm cho hắn mượn g â y tởm nếu như không phải xem ở vương nam sư đệ trên mặt mũi hắn mới sẽ không đến quá ức hiếm người 16, chương 241, nghe động, an cướp. ta đây là vì muốn tốt cho ngươi phải biết chúng ta xích h ỏ a thần tông cùng triều thiên giáo quan hệ cũng không tốt như vậy chúng ta đi tới trên địa bàn của bọn hắn quan chiến không ngụy trang một chút sao được đâu không phải bị vây đánh đến lúc đó còn phải ta cùng sư đệ cứu ngươi lôi tiêu hai tay chống lạnh vẻ mặt tự đắc dạy dỗ cho nên ta là không muốn tới ngươi cùng tiểu sư đệ đến liền tốt làm gì lôi kéo ta đây đinh bằng thật muốn đánh người hắn mới không muốn làm vương nam cùng lôi tiêu ở giữa bóng đèn đâu nhưng là nói thật ngươi liền không muốn xem nhìn hôn đồ thể lần trước ta có thể không thấy đâu cả lôi tiêu bỗng nhiên hạ giọng len lén nói đ i n vương nam nằm đến trên thân kiếm một tay chống đỡ đầu một tay từ phía dưới hút tới một cây cỏ đuôi chó điêu đến miệng bên trong chậm dại hướng triều thiên giáo đổi chắc châu lưu ra truyền thừa hơn hai vạn năm nhân khẩu mấy chục vạn so dự châu ngũ ra còn mạnh có chấn. phẩm pháp vương tỏa đây ư ờ n g gia kim c là ư Lan Phong, đức thành vừa truyền đạt tin tức hỗn độn thể vương nguyên mang theo thập đại tùy tùng leo lên tiến về đông bắc phi thuyền lưu lăng phong dơ trong tay ngọc phủ nói cái gì hỗn độn thể muốn đi đông bắc qua chiến lô tuấn nghĩa kinh hô lập tức kích động lên ngươi đừng quên ngươi cùng ngươi ngũ mội làm được tốt sự tình lư u lăng phong song mi dựng lên gầm ghét bá lô tuấn nghĩa nụ cười trên mặt thu liễm năm đó ngũ mội màu linh bởi vì danh tự trọng âm sự tình cùng đồng tộc một thiên tài thiếu nữ lên ma sát hắn vì giúp mội mội không ít cắt sen cái kia thiên tài thiếu nữ chi phí ban t h ư ở n g đồng thời hắn còn để cho người ta đem thiếu nữ kia phụ mẫu điều ra ngoài châu công tác kết quả là bởi vậy xảy ra ngoài ý mớn điều động quá trình bên trong phi thuyền đột nhiên bị đại yêu công kích thiếu nữ kia phụ mẫu vì bảo hộ các nàng tỷ mội song song v à mình cái này vốn là cũng không tính đại sự gì Quái lần i quái tại thiếu nữ kia thiên lại tài ề n nữ chúng, như năng, ngũ hành quá xuất t phú h cũ bộc lộ tài năng, bị thể t coi r ọ này g tuyển l m ngũ hành t ù tùng. Lần này liền ầ n này l không giống như vậy vương nguyên còn có thể bởi vì nàng mà cùng chúng ta lư ra xảy ra xung đột nàng muốn tìm ra hư phạm vì nàng phụ mâu báo thủ ngươi cảm thấy lấy vương nguyên kia tính tình có thể hay không duy trì lưu lang phong hỏi ánh mắt dần dần biến nghiêm khắc đừng cho là ta không biết rõ năm đó lao ngũ khiến cho những cái kế quỷ nếu như không phải nàng trong tộc phi thuyền làm sao lại bị đại yêu tập kích cha ngươi sẽ không cần đem ngũ mỗi dao ra a lô tuấn nghĩa gấp huynh đệ thì mỗi mười cái hắn liền cùng ngũ mội quan hệ tốt nhất nếu như nếu như lưu lâm tỷ mội như trả thù cũng nên cho lời giải thích ngươi cùng ngươi ngũ mội đến giao ra một cái lưu lang phong nói cha ngại l ô tuấn nghĩa khó có thể tin cha hắn lại thật vì không đắc tội hôn độn thể muốn đem hắn cùng ngũ mội trong đó một cái giao ra lưu lang phong trận trắng mắt ta cho nàng một cái sinh tử chiến cơ hội nàng có bản lĩnh liền báo thủ không có bản sự nhi như vậy coi như thôi nếu không về sau cũng không tiếp tục là c h á t châu lư ra người ta nhớ nàng cũng không muốn cha mẹ của nàng bị khai trừ tộc ta nàng năm năm trước tấn thăng ngũ phẩm hiện tại nhiều nhất ngũ phẩm trung giai ta hiểu được cha ta bên trên ngũ mội sự tình nhất định phải ta tiếp lấy lô tuấn nghĩa lập tức cười nói hắn năm nay bốn mươi bảy tuổi đã ngũ phẩm đình phong lấy thực lực của hắn đối phó mới vừa vào ngũ phẩm trung giai lưu lâm còn không là chuyện nhỏ tấn châu phía tây có cái đại đồng sơn đại đồng dưới núi có cái triệu gia bảo triệu gia bảo chủ triệu phú quý phú quý sinh cái triệu phúc toàn triệu gia bảo mặc dù cũng là bảo nhưng là còn lâu mới có thể cùng tiết g i a bảo so bảo bên trong người mạnh nhất mới bắt phẩm triệu phúc toàn sáu tuổi liền thể hiện ra tốt đẹp tập võ thiên p h sau đó một ư ơ i hai tuổi bãi nhập phạm vi ngàn giảm nổi danh đại t ô n g môn chỉ có hai tên ngũ phẩm bậc đại thần thông chấn giữ khúc giang cửa về sau một ư ơ i bốn tuổi c ự phẩm một ư ơ i sáu tuổi bắt phẩm một ư ơ i chín tuổi thất phẩm hai mươi một tuổi đi đông nam thử thời vợ không nghĩ tới liền bị ngũ hành thần thể nhìn chúng triệu gia bảo cùng khúc giang cửa trong nháy mắt liền không giống như vậy ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm thực lực đều tăng lên gấp đôi không ngừng siêu một chiếc linh chu rừng ở triệu gia bảo trên không một k h ỏ a tròn triệu đầu vươn ra phú quý thúc phúc châu đức thành truyền đến tin tức phúc toàn sư huynh theo vương nguyên tôn chủ bắc thượng sư phụ để cho ta tới tiếp ngươi cùng nhau đi đông bắc quan sát tuyệt thế thiên kiêu đại chiến thật nhà ta a phúc bắc thượng một cái hương ba lão hán từ bảo bên trong nhảy lên ra nhanh chóng nói đúng vậy à chúng ta cùng đi đông bắc quan sát tuyệt thế thiên kiêu đại chiến thấy phúc toàn sư huynh linh thuyền trên nói tốt ta cái này đi ta cái này đi hai t ử mẹ hắn hương ba lão hán cấp tốc trở về gào to một hồi mang ra mười mấy người hỗn độn thể vương nguyên ra đức thành bắc thượng không ít thế lực lớn đều phải biết đương nhiên có càng nhiều thế lực không biết rõ tỉ như đi ngang qua chút nào châu thời điểm vương nguyên gặp được đời này lần thứ nhất bị đánh cướp s i ê u s i ê u s i ê u mười mấy chiếc dài năm mét linh trụ đoàn đoàn bao vây vương nguyên đầu này dài trăm thước thuyền lớn núi này từ ta mở cây này từ ta cắm muốn qua đường này lưu lại tiền qua đường một cái lưng hùm vai gấu người mặc áo da dâu quai nón mặt mũi tràn đầy giữ tận lục phẩm độc nhãn cao thủ hướng về phía thuyền lớn hô lưu lại năm trăm khối linh thạch liền có thể qua nếu không trên thuyền bốn vương nguyên trần văn o a n h trần hãn dương ngũ minh bọn người im đạo người này là không có đầu góc sao vậy mà ăn cướp thuyền của bọn hắn đây là muốn chết đâu muốn chết đâu vẫn là muốn chết đâu ha ha ha ha ha ha ha trần hãn dương nhịn cười không được cười to điên cùng cười to ngửa tới ngửa lui ăn cướp ăn cướp chúng ta ha ha ha ha, các ngươi tất cả chờ động đừng ra tay để cho ta một người giải quyết ta trần hãn dương rốt cục cũng có phát huy tác dụng thời điểm liền ngươi cái tiểu bạch kiểm trang cái gì trang ăn lão tử một búa độc nhãn long hét lớn một tiếng cao cao bay v à o lên trong tay linh búa đột nhiên chém xuống phủ mang vậy mà đạt hơn một triệu trần hãn dương đột nhiên ngưng trọng lên vô ý thức muốn tránh né mũi nhọn Ngươi、nếu g n để cho ta thuyền này thể đạt thương ta đem n g ư ơ i đá về phúc châu vương nguyên thanh â m chuyển đến ba trần hán dương lập tức ngưng thần thôi động kiếm quyết kiếm chạm suy c h ó i mắt kim mang phủ mang lập tức biến thành hai nửa suy tính cả độc nhãn long cũng thay đổi thành hai nửa trần hán dương sửng sốt một chút thì ra ta lợi hại như vậy nửa k h ắ c đồng hồ sau giải quyết chiến đấu phi thuyền tiếp tục lên đường nhưng mà việc này nhi lại để cho trần hán dương cái này lão lục đắc ý cười một đường sau ba ngày phi thuyền đến đông bắc hai mươi một chương hai trăm bốn mươi hai chư v dạng, dạng này khiêu chiến cũng mới có ý nghĩa nếu không cùng cựu hận chém giết khác nhau ở chỗ nào liền đơn giản là đánh nhau mà đánh nhau hoặc thiên kiêu xếp hạng tam phẩm trích tiên cùng tam phẩm thái dương thần thể ở giữa luận bàn rất trọng yếu cường địch dễ tìm đối thủ khó tìm tốt đối thủ là có thể lẫn nhau thành tiệu tuyệt thế thiên tiêu một trận chiến tuyệt đối không tầm thường đương nhiên đây cũng là song phương mở rộng ảnh hưởng c h i chiến mặc kệ là triều thiên giáo lạc vân tông vẫn là bọn hắn người đều cần danh khí có thể mang đến to lớn ích lợi các loại chỗ tốt tăng thêm các loại tài nguyên khí vật tất nhiên muốn tuyên truyền đúng chỗ nhường các phương quần chúng tụ tập cho nên thời gian trôi qua ước chiến ngày đến triều thiên giáo năm t ò a thánh sơn trước hư không bên trong bị triều thiên giáo hạch xuất ra cố định khu vực thiết chí rất nhiều hoa sen đạo đài những n g đạo đài đều từ thuần trắng linh ngọc luyện chế mà thành nhan sắc tinh k h i ế t tạo hình sinh đẹp tinh xảo mỗi một khối một ư ơ i trượng to lớn khoảng chừng ba trăm sáu mươi năm cái làm thành một vòng lớn tạo thành một cái siêu cấp đại trợ có thể đưa đến tầng thứ nhất phòng hộ đồng thời cũng là vì tam phẩm các vương giả chuẩn bị quan chiến n ạ i không sai vương giả chuyên môn cũng chỉ có vương giả mới dám khả năng tại khoảng cách trung tâm chiến trường không đến vạn trượng địa phương quan chiến đương nhiên bọn hắn mang người cũng có thể chính mình bảo hộ là được sau phía dưới là tứ phẩm cường giả ngũ phẩm bậc đại thần thông nhóm quan sát khu không có đãi ngộ đặc biệt chính mình chuẩn bị binh đài linh bảo linh tru phi thuyền hoặc cái khác phi hành pháp bảo trợ lần này tới tứ phẩm cường giả đoán t r ư ờ n g hơn ngàn không ngừng ngũ phẩm bậc đại thần thông càng là lấy vạn kế đỉnh cấp thế lực lớn sẽ cùng theo nhà mình vương giả đồng dạng thế lực lớn liền không đủ để triều tiên h giáo đặc thù coi trọng bởi vì chiến trường cũng đủ lớn quan sát khu vực đầy đủ rộng lớn cho nên dù cho nơi này tụ tập hàng trăm hàng ngàn vạn người vẫn như c ũ không lộ vẻ chen trúc bọn hắn linh chu phi thuyền lẹ kẻ phân bố trên không trung từ xa nhìn lại tựa như là từng con đồng bể ngon mật hoặc là chuồn chuồn tầm tâm điện tạo thành một cái to lớn t ậ t tổ lồng vĩ tứ phẩm ngũ phẩm nên đến cơ bản đều tới theo ước chiến giờ tới gần tam phẩm vương giả bắt đầu đắm tràng b á trước hết nhất là hai đội nhân mã một đội từ sắc toàn từ tuyệt sắc tiên tử tạo thành một đội màu xanh có nam có nữ quần áo ăn mặc cùng lục địa có không nhỏ khác nhau bọn hắn chính là hải ngoại t i ê n hương các cùng phiêu miệu t ô n g người cầm đầu tiên quang chiếu người siêu quần bạt tụy một nữ một nam chính là l a m hoa tiên tử cùng hạ lan xuyên nhìn xa xa liền cho người ta một loại tuyệt thế thiên tiêu cảm giác phiêu m i ệ u tông cùng thiên hương các không h ổ là hải ngoại tiên tông một nhóm hai ba mươi người bên trong lại tu vi thấp nhất đều là ngũ phẩm bậc đại thần thông trong đó còn có không ít tứ phẩm mấu chốt những người này nhìn xem tuổi tác cũng không lớn có tin tức nói lần này tam đại tiên tông người tới bên trong ngoại trừ hai tên trần thánh cái khác không ai vượt qua năm mươi tuổi không đến năm mươi tuổi tứ phẩm t r ờ i ạ quá mạnh đây là hải ngoại tam đại tiên tông hơn một tỷ người bên trong lấy ra tinh anh rất bình thường thiên hương các tiên tử thật sự là một cái so một cái xinh đẹp mỗi một cái đều là tuyệt sắc l a n hoa tiên tử đẹp nhất phong thần như ngọc phong thái tuyệt thế l a m hoa tiên tử vậy mà bại tốt đáng tiếc vương đạo chủ cũng rất lợi hại là luyện đan đại tông sư không biết rõ vương lâm có thể hay không tới hạ lăng xuyên rất mạnh nghe nói hắn tại cùng đoạn cựu tiêu giao thủ thời điểm không có thể hiện ra toàn lực phiêu miễu tông tuyệt thế thiên tiêu tục truyền là tiên t i ê n đ ạ o thể đến mức là loại nào đ ạ o thể không ai biết đoạn cựu tiêu cũng chưa chắc liền dùng toàn lực các người nói hắn kế tiếp sẽ khiêu c h i ế n ai l a m hoa tiên tử cùng hạ lăng xuyên hai không có để ý đám người nghị luận mang theo hai tông người phân biệt lên hai tòa bạch ngọc đại vá lại một đội đặc thù người tới từ đông nam đến quần áo sáng rõ cổ nhạc nổi danh loẹoẹt đồng lai đảo vân hoa chân cô tới giá đồng thời một chiếc chiến xa bằng đồng thau lái vào từ bên trên đi xuống một cái vai hùng nam tử trung niên đông ngông ngô vương thương vương mây t r ắ n g phong thái hư cửa chính nhất c h â n quân khương gia láo tổ khương vọng nguyệt bích phủ cung phúc vinh c h â n quân theo thời gian trôi qua đến đỉnh cấp thế lực tam phẩm vương giả càng ngày càng nhiều mỗi một vị đến đều hấp dẫn ở đây cơ hồ tất cả ánh mắt một tòa lại một tòa bạch ngọc đạo đài bị chiếm cứ trong ba trăm sáu mươi lăm cái bạch ngọc đạo đài rất nhiều người đều muốn nhìn một chút có thể hay không ngồi đấy thiên hạ nếu như tất cả vương giả tệ tụ cũng không cần tất cả v ẹ n vẹn người yêu biện tam tộc vương giả đều đã tới liền không ngừng năm trăm ba trăm sáu mươi năm cái căn bản không đủ ngồi đương nhiên đó là không có khả năng ngoại trừ những cái kia danh chấn thiên hạ siêu cấp vương giả đám người muốn nhìn nhất đến kỳ thật vẫn là hiện tại hót nhất bát đại tuyệt thế thiên tiêu dù sao bọn hắn mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm từng cái đều có nhất phẩm c h i tư ngoại trừ thái dương thần thể đông phương húc cái khác có mấy cái sẽ đến ngũ hành thần thể có thể hay không tới hồng liên thánh thể trịnh hồng liên có thể hay không tới chu tước thánh tử có thể hay không tới thần đạo đạo chủ vương lâm có thể hay không tới mấu chốt nhất là hôn đồn thể vương nguyên có thể hay không tới theo tin tức đáng tin hồng liên thánh nữ sẽ không tới hồng liên thánh nữ tính tình thật là lạnh cái gì thịnh hội đều không tham gia nghe nói nàng ghét người không thích tiếp xúc với người khác nàng liên nhà của mình đều không trở về đều rất ít trở tại tông môn vương lâm sẽ không tới tây nam chuyển ra tin tức vương lâm một mực tại ninh châu không núp ních có thể lý giải vừa trải qua một trận đại chiến cần tiêu hóa một chút thần đạo c h u y ể n rất nhiều ngũ hành thần thể không có động tĩnh không ai biết hắn hành tung ngũ hành thần thể quá thần bí đến nay không ai biết hắn cụ thể trần dùng cụ thể danh、tự. Chuyên thật u nguyên y ế biết t thần thể thể, thể thần thể, cũng không biết thực thể tới. t ngũ hành chính hôn đồn hôn đồn chính ngũ hành cũng không Hôn đồn vương nguyên tới. Cái gì? hư. h là là Cái theo tin tức đáng tin vương nguyên đã đến đông bắc không cần bao lâu đã đến quá tốt rồi ta là chuyên môn là vương nguyên tới không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy ta cũng là thứ nhất thần thể thiên kiêu số một ai không muốn kiến thức một chút hôm nay đến như vậy nhiều vương giả không xuất thế lao q u á i vật chỉ sợ rất nhiều đều là chạy theo hỗn độn thể tới hỗn độn thể tới các người nói hồng liên thánh thể có thể hay không cũng tới có khả năng a bắt đại thiên kiêu tệ tụ hôn độn thể tới tin tức chuyển ra hiện trường sao động t r ư vương cũng bắt đầu truyền âm cho nhau ngươi nói hôn độn thể cùng ngũ hành thần thể đến cùng có phải là cùng một người hay không l a m hoa tiên tử đối hạ lan g xuyên truyền âm nói không biết rõ bất quá tỷ lệ lớn không phải hạ lan g xuyên ánh mắt chớp lên nếu không ngày ấy cũng sẽ không để hàn phi vũ tới trước khiêu chiến đông phương húc có dám hay không khiêu chiến một chút l a m hoa tiên tử khỏe miệng hơi vệt lên 16. Trưng 243, áp chủ, Trịnh Hồng Liên. có gì không dám hạ linh xuyên răng thử một chút nếu không vận dụng thượng cổ thần khí thì thần kích theo a cũng c ư a chắc hắn nhận được tin tức tám năm trước hỗn độn thể tiến về phương bắc thời điểm có khả năng trải qua ngô quốc vương đô còn ra tay hắn không biết rõ hỗn độn thể đối ngô quốc đối ngô ra đến tột cùng ra sao thái độ có gì cảm nhận nhưng thông qua tây nam động tác hắn biết hỗn độn thể vương nguyên việt đối giã tâm không nhỏ sẽ không cực hạn tại kia một chút chờ tương lai đột phá tới nhị phẩm thậm chí nhất phẩm có khả năng nhất thống nhân tộc đến lúc đó vân hoa chân quân phúc vinh chân quân vân phong thương vương cường đại vương giả có thể xé rách không gian nhục thân vượt qua hư không bình thường vương giả cũng có thể nhẹ nhom hướng nam hải mộ bắc minh cho nên vương giả bình thường đều là cùng ngày tới theo thời gian tới gần càng nhiều vương giả đến hoặc là hiện thân ra trận ba sơn kiếm tông phá quân kiếm vương mang theo mấy tên ba sơn đệ tử tinh anh huyễn hải các mạnh sương pháp vương mang theo mấy tên huyễn hải các đệ tử tinh anh vu thần điện hai tên vu vương cùng nhau mà tới đại hạ ký vương cùng hạ vũ vi cùng một chỗ đến nam hải tuyệt thế thiên tiêu đoạn cựu tiêu mang theo tử tiêu thần điện một nhóm đệ tử tinh anh đến còn có rất nhiều đại gia cũng không nhận ra không hiểu rõ vương giả nguyên một đám đều mười phần đột một xuất hiện có không giống nhân tộc có nhìn giống mấy trăm mấy ngàn năm không có xuất thế qua già l ạ n cọn thế giới này quá lớn sinh linh không biết nhiều ít bí ẩn thế lực phong phú hơn nữa tam phẩm vương giả nhiều nhất có thể sống năm ngàn tuổi có là các thế lực lão c ộ n đồng có chính là người cô đơn khó được đi ra một lần cho nên đại đa số người cũng không nhận ra rất bình thường cũng không ai có thể nhận biết tất cả mọi người nhường hôm nay trình diện đều mở rộng tầm mắt liên các thế lực lớn đều có chút ngoài ý m u ố n hôm nay xuất hiện tam phẩm vương giả số lượng vượt qua tưởng tượng vượt qua bọn hắn nhận biết ba trăm sáu mươi năm cái hoa sen đạo đài vậy mà đều sắp ngồi đầy chỉ còn giải rác mười mấy cái tiếp nối duy nhất là mắt thấy thời gian đã đến bắt đại thiên kiêu chỉ tới hai ngoại trừ thái dương thần thể hôn đ ộ n thể cái khác tứ đại thiên kiêu đều không thấy tam hơi bọn hắn cũng không tới sao đám người không khỏi có chút thất vọng hồng liên thánh thể cùng ngũ hành thần thể là đám người vô cùng muốn đọc còn có vương lâm cái này luyện đan đại tông sư cái thế thiên kiêu chu tức thánh tử vương、Nam. Bá. bên dáng áp Lại cạnh người tới, một Mỹ nam mà tuấn tử trục còn dấp dị yêu đồ i hai cái tuyệt diễm thiếu theo tuyệt nữ. đ sơn vương Hắn cũng vậy mà cũng tới. bắt ê n cạnh kia hai là công chúa của hai h kia là n Vương, chúng Phụ a kia. ngồi bên kia. Đồ sơn Bắc đường ồ Sơn bắt đ chỉ vào phía nam một tòa đài sen nói tuất nghe mười bảy đồ sơn vương gật đầu cười hướng nô vương bên cạnh một tòa đài sen đi đến phụ vương liền biết sùng mười bảy thập ngũ công chúa đồ sơn bắt m ặ t quyền miệng nói mỏ phụ vương cũng sùng ngươi đều sùng đồ sơn vương s ở lên mười lăm đầu nô vương nhìn thấy đồ sơn vương cha con ba tới không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút lúc trước chính là mười bảy công chúa tại đông nô tao nộ nguy hiểm hỗn độn thể mới ra tay nếu như không phải hỗn độn thể hắn thật sợ đồ sơn vương cầm toại hoàng sử đâm hắn đồ sơn vương nô vương chủ động lên tiếng c h à o hỏi Ừm. đồ sơn vương nhàn nhạt lên tiếng nghe nói hỗn độn thể cũng tới chẳng mấy chốc sẽ tới nô vương lại nói a đồ sơn vương quả nhiên lộ ra vẻ hứng thú đồ sơn b ắ c đường nghe vậy cũng không nhịn được lông mày n ớ i lên hắn muốn tới lúc đầu vương nguyên có thể đến sớm nhưng là có trần văn oanh hình nhi cùng trần hãn dương ba người này tại làm sao có thể nhường hắn đến sớm dùng trần văn oanh lời nói mà nói hôn độn thể nhất định phải áp trụ trần hãn dương dơ hai tay tán thành hình nhi thêm hai chân lưu san ngũ minh chờ cũng đồng ý hôn độn thể nên được tuốt ta chúng ý khó vi phạm vương nguyên liền theo bọn hắn cao hứng sau đó nhìn không sai b i ệ t lắm nhờ ngũ minh ngự sử phi thuyền thẳng tiến ai nha lúc này đi đến sông ngang sông thẳng lao phu là chiếc phi thuyền này cuối cùng đi đến sông có thể chọc một chút ý kiến cùng không vui dù sao tất cả mọi người cơ bản định tốt vị trí chuẩn bị quan sát hiện tại một cái kẻ đến sau đi đến sông nhưng khi ánh mắt đảo qua phi thuyền lúc tất cả mọi người ngậm miệng lại hoặc thuần một sắc tuổi trẻ cường giả sáu tên tứ phẩm nhìn tuổi tác đều không phải là rất lớn có thiên tiêu t r i tư bốn tên ngũ phẩm đình phong hai rõ ràng vừa thành niên tiểu nữ h à i đều là lục phẩm đây cũng không phải là thế lực bình thường siêu thằng đến phi thuyền phóng tới một tòa đạo đài hấp dẫn toàn trường không ít ánh mắt bá vương nguyên rơi xuống trên đạo đài vương nguyên vương nguyên hỗn độn thể vương nguyên cái gì hắn chính là hỗn độn thể vương nguyên nhận biết vương nguyên không ít hiện trường kinh hô liên tục không ngừng sau đó chấn động triều thiên thánh x â n trước hàng trăm hàng ngàn vạn đạo ánh mắt cơ hồ đồng loạt nhìn qua hôn độn thể vương nguyên hắn chính là vương nguyên thiên tiêu số một cái thế hôn độn thể năm nay năm gần ba mươi tuổi chẳng cầm trong tay trí tôn thần lô phần dương thánh tổ hiện trường sôi trào ra ra ta nhìn không thấy hôn độn thể đến cùng dáng dấp ra sao có theo tới tham gia náo nhiệt bậy tám thành phẩm võ giả gấp đến độ dơ chân nhất khoảng cách xa mấy chục gần trăm dặm đừng nói thất phẩm bát phẩm chính là lục phẩm cũng khó thấy rõ cho nên đối với hiện trường nhiều như vậy đạo ánh mắt nhất là còn có hơn ba trăm tên vương giả mấy tên thánh giả vương nguyên đều rất có áp lực càng đừng đề cập bên cạnh hắn ngũ minh trần văn oanh trần hãn dương lợi mặc dù bọn hắn không phải chủ thể chư vị nhìn đủ liền thu hồi a vương nguyên nhàn nhạt lên tiếng nói thiếu oanh minh chấn động trăm dặm b á b á bá hơn phân nửa ánh mắt thu hồi cương giả có thể một cái thấy rõ yếu không dám chọc giận vương nguyên bá đúng lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại phương tây hư không bên trong một bước một đoá màu đỏ hoa sen đi hướng một tòa đạo đài hồng liên thánh nữ trịnh hồng liên nàng cúc tới ngày thứ hai tiêu trước kia thiên tiêu số một hồng liên thánh thể trịnh hồng liên cũng tới thật sự là khó được thứ nhất thứ hai hai vị cái thế thiên kiêu đều đến lần này không có buồng phỉ đến nàng chỉ sợ tới sớm nhìn hỗn độn thể tới mới xuất hiện nếu không hiện trường lại kinh nổi sóng chập trùng hấp dẫn toàn trường ánh mắt hồng liên thánh nữ trịnh hồng liên một mực là cái truyền kỳ xuất sinh liền nhất định đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm tuyệt thế vô song hồng liên nghiệp hỏa thiêu t ấ n thiên hạ hiện tại mặc dù các đại thần thể tuyệt thế thiên kiêu nhiều lần ra nhưng dù ai cũng không cách nào che giấu hảo quan của nàng liền xem như hỗn độn thể cũng không được hồng liên n g h hỏa là thiên đạo thánh hỏa quét dọn n g h i ệ p nhiệt tỉnh hóa t h i ê n đ i ệ m tại thế gian có công đức lớn rất nhiều cường giả tới nhất định giai đoạn đều cần cầu hồng liên n g h i ệ p hỏa thiêu đốt bản thân khỏi bị thiên nhân ngũ suy nếu như không đề cập tới chiến l ự c tác dụng của nàng cơ hồ có thể cùng hôn đ ộ n thể sánh vai cùng hiện tại nàng tới 16. Trưng Tề Tụ, bắt mắt Trịnh một Trịnh Trịnh Vương Nguyên cũng không khỏi mắt nhìn Hồng Liên. Hắn có một loại dự cảm, Hồng Liên là bởi vì hắn mà đến.、Chính、hồng Liên 244, bởi b đầu. vì có cảm, khỏi loại mà tới Đương nhiên là là dự Tuổi tác, tướng bạo, xuất hiện thời hiện gian bạo, đại ề nhiều u chuyên nguyên tuyệt không khác không không khói. hoặc hoặc hồ hôn thể phân thân phải ngôn ngoài còn có hoặc nhiều hoặc ít liên、lụy. Giang hồ ngôn vương ngũ, vương nam, vương độn vương nguyên phân thân tuyệt không phải không có có mấy, mặt lâm lụy. ít thì sao là có lửa đ sự như thế ai không muốn biết trịnh hồng liên cũng không thể xem nhẹ nghĩ đến xác nhận một chút nàng nhìn kỹ vương nguyên một cái lại phát hiện một mảnh h ô n độn hoàn toàn không rõ liền chuỗi nhân quả cũng bị mất là bởi vì h ô n độn thể đại thành còn là bởi vì thượng cổ thần khí thí thần kích đáng tiếc lần trước hỗn độn thể tới cửa lúc nàng không tại tông nội vương nam sư lệ tới liền ra đi a trịnh hồng liên quay đầu sông nghiêng phía sau nơi nào đó nói sư đệ vương nam cái gì vương nam cũng tới vương nam vương nam cái thế thiên k i ê u vương nam hai mươi bảy tuổi đã đột phá tới tam phẩm đám người chân kinh nhìn về phía đám người vương nam trẻ tuổi nhất cái thế thiên k i ê u danh tiếng tuyệt không so thái dương thần thể đồng phương húc trinh lệnh lôi tiêu bất đắc dĩ tại trịnh hồng liên xuất hiện một phút này nàng liền biết vương nam sư đệ giấu không được không có có đồ vật gì có thể giấu giếm được hồng liên thánh thể ánh mắt mà có trịnh hồng liên tại bọn hắn cũng xác thực không cần tại trẻ giấu đi thôi vương nam đi ra mang theo hai người tiến về một tòa bạch ngọc đạo đài hắn chính là vương nam quả nhiên thiếu niên tuyệt thế thiên tiêu thật trẻ tuổi cùng hôn đ ộ n thể vương nguyên thật tốt rất giống ngũ quan giống nhau như lúc bọn hắn không phải là song bào thai a hôn đ ộ n thể vương nguyên không có huynh đệ thật sự là phân thân không nên nha chuyên môn chưa hẳn đều thật vương nguyên giết phần dương thánh tổ mà vương nam lại tại xích hỏa thần tông làm thánh tử đám người chân kinh lộn xộn cảm giác mê mang không hiểu rõ tình trạng thấy không rõ tình huống phân thân rất không có khả năng lấy chu tức thánh tổ nhãn lực không có khả năng nhìn không ra cũng k h ô âm thầm ể lại cho h p é chư thánh ở đây hơn ba trăm tên vương giả cũng đều không hiểu xem không hiểu chu tước thánh tử vương nam cùng hỗn độn thể vương nguyên ngoại trừ tướng mạo ngoại hình cái khác hoàn toàn khác biệt chính là hai người huynh đệ sinh đôi có thể giữ nhất nhưng theo điều tra hỗn độn thể vương nguyên không có huynh đệ đường huynh đệ đều không có tam phẩm nhỏ máu phân thân vương nam tại mười mấy năm trước liền tồn tại kia là vương nguyên đoán chừng vừa mới ngũ phẩm phân liệt nguyên thần thân ngoại hóa thân vậy cần tốn hào thời gian dài cái khác nguyên thần bị pháp như thế đều cần đại lượng thời gian trừ phi hôn độn thể đã sớm tồn tại vương nguyên chỉ là một cái bị thay thế mặt ngoài thân phận đây là chúng cường phỏng đoán hợp lý nhất chân tướng chỉ sợ chỉ có hôn độn thể cùng vương nam bọn hắn mình biết rồi hôn độn thể vương nguyên hồng liên thánh thể trịnh hồng liên chu tước thánh tử vương nam ba người vừa đến cơ bản có thể toàn bộ ra trận kết thúc nên đến đều tới còn chưa tới cơ bản sẽ không lại đến bắt đại thiên tiêu tới sáu ngoại trừ ngũ hành thần thể cùng tây nam thần đạo đạo chủ vương lâm thái dương thần thể đông phương húc cùng trích tiên hàn phi vũ c h i chiến cũng cơ bản có thể bắt đầu bất quá bá hôn đ ộ n thể vương nguyên không hề ngồi xuống mà là bỗng nhiên lách mình đi vào mặt phía bắc một tòa bạch ngọc đạo đài trước l a m hoa tiên tử cùng hạ linh xuyên c h ở vương giả giật n ả y mình còn tưởng rằng hôn đ ộ n thể muốn tìm bên trên bọn hắn bất quá phát hiện vương nguyên xuất hiện tại một đám ao trắng mỹ nữ ngồi xếp bằng đạo đài trước về sau an tâm đây là trừ thiên hương các bên ngoài đẹp nhất trói mắt nhất một tòa đạo đ à i phía trên tất cả đều là tuyệt sắc a cẩm vương nguyên đưa tay a nguyên trần văn cẩm bay lên bắt lấy vương nguyên tay nói qua hai năm qua nhìn nàng kết quả n h ó á n g một cái đều m ộ ư ơ i năm trả lại nàng chính mình tới không sai đây là bắc cực băng cung đạo đài lần này bắc cực băng cung cũng tới hơn một ư ơ i tên đệ tử t ừ đã đột phá thành tam phẩm vương giả nạp lan tiến dẫn đội ta mang nàng tới vương nguyên nhìn về phía nạp lan tiến nói Tốt. nạp lan tiến cười nhẹ gật gật đầu nàng lúc trước cũng đã nói nếu như vương nguyên thành tiệu nhị phẩm băng cung hắn tới lui tự nhiên hiện tại vương nguyên mặc dù còn không có thành t i u nhị phẩm nhưng hôn độn thể cùng chiến l ự c đã vượt qua b á vương nguyên mang theo trần văn cẩm trở về tới phía nam đạo đài tam tỷ tam tỷ trần hà dương trần văn doanh cấp tốc chào hỏi chị dâu hình nhi bay đến trần văn cẩm trong lực ai hình nhi trần văn cẩm tiếp được hình nhi hai tiếp xúc thân mật các nàng k h í tức rất tiếp cận tam tỷ thị phu tam tỷ thị phu trần hàn tinh cùng trần văn yến cũng từ bên phải huyễn hải các trên đạo đài bay tới chào hỏi cả một nhà vui vẻ hòa thuận cái kia chính là hôn độn thể vương nguyên thế tử thì ra nàng tại bắc cực băng cung tứ phẩm nghe đồn trần văn cẩm thiên phú mặc dù không tệ nhưng cũng không tới tuyệt đ ỉ n h hiện tại mới mười mấy năm qua đi vậy mà đã là tứ phẩm cừng giả đây cũng là tuyệt đ ỉ n h thiên tiêu đi trần văn cẩm so vương nguyên lớn sáu tuổi năm nay cũng mới ba mươi sáu ba mươi sáu tuổi tứ phẩm đậu xanh rau má cái này bắc cực băng cung cũng là rất lợi hại rất thần bí bí ẩn thế lực vương nguyên cùng h u y ễ n hải các quan hệ cũng không y ta hiện trường tái khởi một phen c ọ n sóng là trần văn cẩm kinh ngạc h ô n độn thể chuyện này đối với tuổi trẻ vợ chồng đều không phải tầm thường còn dẫn dắt một sóng lớn thế lực đã ngưng tụ ra một cỗ lực lượng cực mạnh đồng thời cũng có thật nhiều người chú ý tới ngũ minh trở ngũ hành tùy tùng mười năm trước đi theo ngũ hành t h ầ n thể vương nguyên lúc ấy mạnh nhất là ngũ gia tuyệt đỉnh thiên tài ngũ minh ngũ phẩm đ ỉ n h phong cái khác yếu lúc ấy mới vừa vặn đột phá tới lục phẩm bây giờ lại yếu nhất cũng đạt tới ngũ phẩm đ ỉ n h phong có sáu tên đạt tới tư phẩm không thể tưởng tượng nổi thật sự là thật bất khả tư nghị vượt qua tưởng tượng ngũ hành t h ầ n thể thêm hỗn độn thể bồi dưỡng năng lực liền cường đại như vậy sao nơi xa bá lư gia gia chủ lư lang phong trưởng tử lô tuấn nghĩa nam nữ lư mậu linh đều không cấm biến sắc rõ ràng tây nam truyền về tin tức lư lâm vừa mới nhập ngũ phẩm năm năm làm sao có thể liền đến đình phong cha lô tuấn nghĩa run rẩy nhìn về phía lư lang phong hắn không có n ắ m chắc hắn không muốn t h ụ thương càng không muốn chết sai nhất định là sai lầm lư lâm không có khả năng đạt tới ngũ phẩm đình phong không có khả năng lư màu linh điên cuồng lắc đầu có chút thần kinh thất loạn đừng hướng bên kia nhìn hấp dẫn lư lâm tỉ m ộ i chú ý lư lang phong nhắc nhở nếu như thực sự không được chỉ có thể đem lão ngũ giao ra hoặc là đầu nhập vào chúa tể một phương thế lực ước chiến thời gian định tại giờ mùi bốn khắc hai giờ chiều Qua giờ ngỏ, chương i hai ô n g p h mạnh trăm bốn i m ư h i năm t h thẳng thắn liền hai không hổ là tuyệt thế thiên tiêu vừa ra trận liền hấp dẫn tất cả ánh mắt bởi vì thời gian dài điều chỉnh ngưng tụ tinh khí của bọn hắn thần đều tại đình phong cùng thiên đạo hòa làm một thể s o hôn độn thể vương nguyên cùng hồng liên thánh thể trịnh hồng liên càng thêm l o a mắt đồng thời bọn hắn không có lưu ý b ố n phía càng không có nhìn vương nguyên hoặc là trịnh hồng liên bọn hắn chỉ nhìn hướng đối phương trong mắt chỉ có lẫn nhau mời mời mời anh đơn giản thi lễ trong nháy mắt hai người liền xuất thủ vô dụng đạo pháp thần thông vô dụng linh khí thần bảo mà là vừa lên đến liền lựa chọn nhục thân đối kháng cận thân chém giết tam phẩm võ giả thần hồn đạo pháp nhục thân ba hợp nhất có bất diệt thân thể cận thân cũng là một loại cường đại chiến pháp cùng tam phẩm trước hoàn toàn khác biệt hơn nữa nhục thân chi lực có một cái đặc điểm chính là độ cao cộ độ Tỷ như ngàn vạn cân cự lực có thể ngưng tụ tại một cái cánh tay một ngón tay bên trên mọi cử động có thể bắn ra lớn lao huy lực so tuyệt đại đa số đạo pháp thần thông đều mạnh phanh phanh phanh d ầ m d ầ m d ầ m thiên b ă n g địa liệt lòng trời lở đất một đạo khe hở không gian xuất hiện thật nhỏ như lơi đao tựa như là hư không sinh ra màu đen mầm thịt cắt chém tất cả vô cùng sắc bén không cẩn thận liền có thể đem người chia hai nửa có loại đặc biệt kinh dị kinh khủng nhưng mà đồng phương húc cùng hàn phi vũ hai người lại tia không hề ảnh hưởng có không gian nước lơi đao động tới cũng không sự tình bị đạo pháp chi lực ngăn cản hai người nhanh trong chiến đấu mấy trăm cái qua lại bất phân thắng bại và anh đông phương h ú t t h ầ n thể đột nhiên bành trướng tới mười trượng to lớn kim quang lóng lánh bên ngoài thân hiện hiện nguyên một đám thần bí phủ văn màu vàng nóng bỏng l o a mắt đấm ra một quyển và anh hư không mảng lớn vỡ vụn toàn bộ thiên địa đều theo động hung manh thái dương quyền ý đấu phá thư ơ n g cung bá hàn phi vũ thân thể cũng đột nhiên bành trướng biến thành một cái so đông phương h ú t còn lớn hơn mấy lần từ kim sắc ba đầu sáu tay cái chán sừng dài kinh khủng cự thần sáu đầu cánh tay vung vẩy phanh, phanh phanh như cùng phong bạ vũ phá hủy chi truy không chỉ có đem đông phương húc quyền phong cho đánh nát còn hung mánh vô cùng phản kích trở về ẩm ẩm trung tâm chiến trường xuất hiện một cái trăm trượng không gian thật lớn lô đen thôn tính các phương thu nạp tất cả mọi thứ hữu hình vô hình c h i vật kinh khủng sóng xung kích càng là từng lớp từng lớp xông ra ngoài kích như cự nhận đồng dạng cũng may có sớm thiết t r í tốt hoa sen đạo đài đại trận nhẹ nhõm đem ngân lại nhất n i ệ m hoa khai quân lâm thiên h ạ vạn k i ế m quyết đông phương húc cùng hàn phi vũ chiến đấu rất kịch liệt dần dần thăng cấp một cái không hổ là thái dương thân thể thiên tư tuyệt thế cũng có triều thiên thánh tổ đông quà tự mình dạy bảo một cái không hổ là h trích tiên c h u y ể n thế hai người mặc dù đều mới vừa vào tam phẩm không lâu nhưng một thân chiến lược đã đạt tới tam phẩm định phong vượt qua tuyệt đại đa số thành đạo nhiều năm vương giả chính là vương nguyên từ đó cũng có thể học được không ít tỷ như thái dương c h â n kinh hắn cũng là tu luyện có thể nói quan sát nhất trực quan đông vương húc thi triển thần thông đạo pháp hắn xem xét liền thấy rõ hiểu thông hơn phân nửa hàn phi vũ tiên đạo pháp thuật hắn cũng có thể lĩnh n g ộ rất nhiều bởi vì hắn hôn đ ộ n âm dương ngũ hành đều thông thiên hạ vạn đạo đều thân hắn hắn đều có thể lĩnh lộ có thể nói chỉ cần hắn muốn hai người thi triển qua thần thông đạo pháp hắn đều có thể ký ư c thôi diễn đi ra. cấp tốc luyện thành. luyện đương nhiên không phải trí cường thần thông hắn hiện tại cũng là không h ứ n g thú luyện vương nguyên một bên nhìn xem hai người đánh nhau một bên không ngừng lục lọi trần văn cẩm bằng tiêm bàn tay như ngọc trắng m ư ờ i năm không thấy yêu thương mãnh liệt mà trần văn cẩm không nghi ngờ gì cũng càng có mị lực người càng xinh đẹp khí chất càng tiên có loại tuyệt đại p h o n g hoa trần văn cẩm có chút nghiêng đầu lường vương nguyên hai mắt bên hai c n g đỏ nàng tự nhiên cũng mười phần muốn vương nguyên muốn hung hăng thân mật một phen liều chết chiến miên nhưng là hiện trường nhiều người như vậy không phải lúc hơn nữa hiện tại hai tuyệt thế thiên kêu đại chiến đâu cơ hội tốt như vậy sao có thể lãng phí đâu không cần để ý ban đêm ta dạy cho ngươi c a m đoan so ngươi nhìn mười trận còn hữu dụng vương nguyên lặng lẽ truyền â m nói hắn hôn độn thể đại thành cùng trần văn cẩm s o n g tu trần văn cẩm có thể mượn hắn hôn độn nguyên thần cảm lộ băng phách chi đạo hạ vũ vi sở dĩ có thể tinh tiến nhanh như vậy thuận lợi như vậy thành t i ể u tam phẩm cũng là bởi vì thường xuyên quân lấy hắn s o n g tu đúng đúng đúng biết ngươi lợi hại trần văn cẩm cãi lại ta không có ở đây những năm này có hay không hái hoa ngắt có a ngươi phu quân ta nhất tâm hướng đạo nào có những tâm từ đó vương nguyên trong lòng có hơi hơi gấp nói ta tin tưởng ngươi không có những tâm từ đó nhưng là không chịu nổi nhiều như vậy tiểu hoa diễm thảo chủ động đi lên nào ngươi thế nhưng là hôn đồn thể hiện tại thiên hạ đệ nhất tiên h tiêu trần văn cẩm nói nam nhân ưu tú khẳng định có vô số nữ nhân ưa thích lại càng không cần phải nói cái thế thiên tiêu thứ nhất hôn đồn thể không cần nghĩ nàng cũng biết thiên hạ vô số tuyệt sắc nữ tử mong muốn làm vương nguyên nữ nhân nhìn hiện trường tuy tiện thoáng nhìn những cái kia nữ tu trong đó ít ra một nửa ánh mắt đều không có ở chiến trường mà là chăm chú chăm chú vào bên người nàng nam nhân vương nguyên trên thân hôn đồn thể nói câu không dễ nghe dù là một dọn chất lỏng cũng có thể làm cho người thay ra đổi thịt ừ xác thực vương nguyên khẳng định gật gật đầu ừ m trần văn cẩm đ ỗ n g nhiên lông mày nhớ lên cái thiếu hạ vũ vi cùng ngươi là quan hệ như thế nào hạ vũ vi vương nguyên có chút chuyển động ánh mắt lườn một chút phát hiện đang mục quang sáng rực nhìn xem chính mình còn thỉnh thoảng nhìn về phía bên người trần văn cẩm mang theo ba phần khiêu khích nàng là ta thu thị nữ trần văn cẩm như thế nào thông minh có mấy lời không cần nhiều lời đã rất rõ ràng nàng đây là khiêu khích chủ mẫu muốn làm chủ vị dành thời gian ta nhường nàng vì cho người thu thập vương nguyên nói không cần về sau chính ta đánh nằm xuống nàng trần văn cẩm có chút cắn răng nói thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường có lợi hại nữ tu cũng biết nuôi rất nhiều tiểu bạch kiểm ngoại trừ nàng còn có hay không còn có một cái vương nguyên trả lời ai ta có biết hay không trần văn cẩm không khỏi quay đầu mắt nhìn đứng ở bên cạnh một lâm tịch ba một lâm tịch không hiểu đấu ngươi nhìn ta làm gì trinh ngọc thiền vương nguyên truyền âm n ó i trinh ngọc thiền trần văn cẩm miệng hơi trướng kém chút lên tiếng mặc nàng nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới là cái này một cái nàng thậm chí đều suy nghĩ nàng ngũ mội trần văn tuyết bởi vì từ khi đem đến đông nam sau bọn hắn hẳn là liền tiếp xúc không tới trước kia tại túc châu cũng không thế nào tiếp xúc qua đều là ngoài ý muốn vương nguyên đơn giản cho trần văn cẩm giới thiệu hạ hai người quen biết hiểu nhau quá trình có dạng có hơi n g ư ơ i n g a y từ đầu liền đánh lấy thái âm t r ầ n kinh chủ ý a trần văn cẩm rêu rêu nói vẫn là ái thê thông minh vương nguyên tán dương đáng thương trịnh nhị tiểu thư bị ngươi lừa xoay quanh trần văn cẩm thổn thức không có gì ngoài ban đầu tâm cái khác đều là thật vương nguyên giải thích minh nha đạo nhân cũng không phải hắn ăn bài hắn cứu người là thật về sau thổ lộ tâm tình cũng là thật hắn còn giút trị ngọc thiền ngưng tụ thái âm bà nguy trung yên âm dương đại đạo hắn đều rất nghiêm túc có được hay không thái âm chân kinh cũng không phải t r ị ngọc h n thiền kia là viễn cổ truyền t h ừ a ai đều có thể tu luyện truyền nhân ai quy định nam nữ bao quát thái dương chân kinh ngay từ đầu chính là xích h ỏ a thần tông sao thiên hạ chân bảo cường giả đến 16. ờ i chương 246, t r m b ố ỷ muội không đủ gây sợ vê anh đông vương h ú t cùng hàn phi vũ công kích càng kinh khủng bọn hắn đều sử dụng cấm thuật t r í cường thần thông hai người ước chiến lần này ngoại trừ trí tôn thần khí thiếu đốt bản nguyên mỹ pháp cái khác cũng có thể sử dụng thỏa thích phát huy không cần cố k � suy suy suy dầm dầm dầm phòng hộ đại trận bắt đầu không ngừng xuất hiện một chút vết n ư ớ c năng lượng kinh khủng tràn ra v ù v ù trên đạo đài chư vương ra tay nhẹ nhõm hóa giải mặt trời ấn đ ô n g phương húc giống to nghiêng về mặt trời một lần nữa nở rộ lóa mắt quá a hoa lại tựa như muốn bị chuyển trở lại đang một đạo bạch kim cổ sáng bay thẳng đông phương húc tại hai tay ở giữa ngưng tụ ra một vòng nắm gắt nở rộ vô tận tần h uy phù quang kinh hồng một diệm phi hoa hàn phi vũ bên người lưu hoa tràn ngập các loại màu sắc vô số tiên hoa bay múa lục đạo biến hóa n g ộ n ảo hư thực m ộ ta cô kỳ dị h ó đ cảm giác đông phương húc muốn thắng ta nhìn hàn phi vũ muốn thắng thái dương thân thể cùng giai vô địch trích tiên lâm phàm ai dám tranh phong chiến trường còn không có xuất hiện biến hóa chiến trường bên ngoài lại có một điểm nhỏ d ị động tuyệt thế thiên tiêu đại hạ hoàng nữ hạ vũ vi bỗng nhiên rời đi đạo đ à i hướng v ương nguyên bên này bay tới thân làm tiêu điểm mọi cử động hấp dẫn không ít chú ý hạ vũ vi thiên tiêu nàng đây là giống như là hướng hôn độn thể bên kia đi nàng đi hôn độn thể bên kia làm gì nàng trước đó liền nhìn chằm chằm vào hôn độn thể nàng không phải là đây là muốn cùng trần văn cẩm đoạt hôn độn thể hôn độn thể quả nhiên không hổ là thiên tiêu số một nàng so trần văn cẩm có ưu thế là hoàng nữ phía sau có toàn bộ đại hạ lại là tuyệt thế thiên tiêu trần văn cẩm mặc dù cũng không bình thường nhưng là so với t r ê n lệch rất nhiều người ta là chính t h ế cưới hỏi đàng hoàng có thể hay không ra tay đánh nhau có trò hay để nhìn các ngươi những người này suy nghĩ gì chẳng lẽ liền không thể là hạ vũ vi muốn khiêu chiến hôn đ ộ i thể tây nam một mảnh nhiệt liệt cũng cấp tốc mở rộng tựa như hai nữ dành chồng so tuyệt thế thiên tiêu đại chiến đẹp mắt siêu hạ vũ vi quả nhiên rơi xuống vương nguyên chỗ đạo đài bên trên đi thẳng tới vương nguyên bên trái ta ngồi ở bên cạnh văn cẩm tỉ tỉ hẳn là sẽ không để tâm trứ hạ vũ vi nói xin cứ tự nhiên trần văn cẩm nhàn nhạt đáp lại nàng có thể nói không ngại sao hiển nhiên không được để ý lại lộ ra không phăng khoáng đa tạ tỷ tỷ hạ vũ vi khoanh chân ngồi xuống tiếp lấy lại hướng vương nguyên bên người x â y dịch nàng đây là cho thấy một cái thái độ nàng cũng là vương nguyên nữ nhân đạt được thừa nhận có thể cùng trần văn cẩm bình khởi bình tọa mà không phải không danh không phận tình phụ nàng là tỷ tỷ ngươi là m u ộ i m u ộ i biết sao vương nguyên lên tiếng xác định trần văn cẩm địa vị nhường hạ vũ vi không cần đủ tranh hạ vũ vi tại hạ gia quả thật vị phi phạm nhưng là tại vương gia trọng yếu nhất là trong lòng hắn vị trí hạ ắ n nhận định ai người đó là lớn nhất, cái khác Phù đó đều ai cái là là bất kỳ vũ vi cười duyên nói mục đích đã đạt tới về sau nàng liền có thể quang minh chính đại lấy hôn độn thể vương nguyên nữ nhân tự cho mình là trần văn c ầ m âm thầm mỹ môi tướng mạo như vậy thanh lệ biểu hiện lại như vậy kiểu mỹ có lẽ a nguyên chính là bị loại này tương phản r ụ c hoặc đây là ý gì hạ vũ vi đã là vương nguyên nữ nhân hôn độn thể đã cùng đại hạ buộc chung một chỗ hôn độn thể trước đó giúp đại hạ ra tay thì ra là thế lúc đầu chuẩn bị người xem náo nhiệt trận tròn mắt sau đó rất nhiều người không bình tĩnh hỗn độn thể một mạch nếu như là cùng đại hạ liên thủ thực lực kia thật không đơn giản phía tây đạo đài trịnh hồng liên ánh mắt chớp lên trước khi đến nàng đã đối vương nguyên có chút hiểu rõ biết hắn mười chín tuổi liền thành thân bây giờ lại còn cùng hạ gia hạ vũ vi làm đến cùng nhau nếu như hỗn độn thể ngũ hành thần thể cùng tây nam hương thần tới cùng đại hạ tiến tới cùng nhau k i a đối xích hỏa thần tông chính là không nhỏ ảnh hưởng bất quá tu luyện có thành cựu liên bắt đầu tùy ý tật tình như thế người này cũng không đủ gây sợ sư đệ ngươi xem người ta hỗn độn thể vương nguyên nhiều hài lòng. có hai vị tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn thật làm cho người hâm mộ lôi tiêu liếc mắt bên kia đông nhiên đối vương nam nói đúng vậy à, trở về ta cũng tìm hai cái tuyệt sắc mỹ nữ vương nam gật đầu ngươi dám lôi tiêu khé tiêu sau đó lập tức ý thức được không đúng ý của ta là sư đệ ngươi làm gì muốn trở về đang tìm đâu hôm nay nơi này nhiều ngày như vậy kiêu tài nữ hội tụ có thật nhiều không thể so với kia hạ vũ vi trần văn cập kém ngươi nhìn thì như lam hoa tiết tử thì như kia khương gia tiết tử ừng vương nam liên tục gật đầu dường như thật động tâm lôi tiêu thì dần dần nói không được nữa sắc mặt càng ngày càng khó coi sư tỷ ta cảm thấy ngươi cũng rất xinh đẹp vương nam đột nhiên nói thật sao lôi tiêu hai mắt sáng lên khuôn mặt nhỏ cấp tốc bỏ lên trên bỏ h n g sau đó trung thực khương gia đạo đài g i a g i a huyết mạch thức tính thất bại khương gia về sau cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi khương vọng nguyệt nhìn xem khương ly hôn độn thể vương nguyên chu tước thánh thể vương nam thái dương thần thể đông phương húc t ử lôi thánh thể đoạn cựu tiêu tiên tiên đạo thể hạ linh xuyên trích tiên hàn phi vũ cái này lục đại tuyệt thế thiên、ừ. tiêu ngươi coi trọng cái nào hôn đồn thể da da a muốn chọn ta chỉ tuyển hôn đồn thể khương ly trả lời chém đinh chặt sát hương vọng nguyệt ánh mắt phức tạp hắn đương nhiên biết hôn đồn thể tốt nhất mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhưng là hắn xem ra không giống như là cái đối tình cảm một lòng người hắn đã có hai nữ nhân ra ra cũng bởi vì hắn không phải chuyên tình người tôn nữ cũng mới có cơ hội không phải hương lý nói hơn nữa xem như cái thế thiên tiêu tuyên cổ thứ nhất hôn đồn thể hoa tâm chút không phải rất bình thường hơn nữa nữ nhân bất quá là hắn tu luyện sau khi vật điều hòa ngươi trông cậy vào hắn có thể có nhiều chuyên tình kia làm sao có thể không có thiên tiêu chuyên tình bình thường những cái kia p h ạ m là có chút thiên phú thiên tài cái nào không phải bảy tám cái mười mấy cái nữ nhân ra ra ngươi không phải cũng có rất nhiều hồng nhan c h i kỳ sao ngươi khương vọng nguyệt cứng miệng không trả lời được xác thực chính hắn cũng xa không chỉ một cái nữ nhân nhưng là rơi xuống chính mình tôn nữ bảo bối trên thân chỉ có đi theo hỗn độn thể mới có khả năng nhất thức tình huyết mạch cái khác xa xa không được ngươi cũng không muốn tôn nữ hủy khúc cầu toàn cuối cùng lại cái gì đều không được đến a khương ly lại nói nhìn trần văn cẩm nhìn hạ vũ vi nhìn những cái kia ngũ hành t h y tùng liền biết đi theo hỗn độn thể bên người chỗ tốt lớn bao nhiêu có nhiều đáng tin theo nàng hiểu Tại gặp phải vương nguyên trước đó những người này đều xa không có hiện tại kinh diễm như vậy đây chính là h ô n độn thể tuyên cổ thứ nhất thần thể năng lực không người có thể so 18. Trưng tay, Tốt kết thúc. Gia -gia liền đi thân gia thành ý, một cái, theo trên gật tộc, thể tất thể ra người ngươi, hướng Khương đưa ngươi người. Khương người nói,、ừ. Khương Đương ngang không xứng. nghe chiến liền hôn độn bên ngoài mang Vọng Nguyên nói. nhẹ nhàng nàng sinh nhiên, Gia Gia Gia Gia Gia gia 247, bảy yêu Ly hy chờ đi cái, chỉ h à, làm cầu có có cả. có đấu đầu. ý, Ừm. Vì rốt cục chuẩn bị kết thúc ta có một thuật nếu như ngươi có thể đoạt lấy hôm nay coi như ngươi thắng hàn phi vũ đột nhiên nói đúng dịp ta cũng có một thần thông nếu như ngươi có thể đoạt lấy coi như ngươi thắng đ ô n g phương húc cũng nói không chút gì y ế u thế Tốt. hàn phi vũ bắt đầu bấm nghiệm pháp quyết như phồn hoa huyết ảnh ông một mảnh nói ảnh xuất hiện có tiên cung có tiên nga có vô số tiên thú tiên cầm bọn hắn dần dần lương thực cuối cùng vậy mà giống như là sống tiên cầm tiên nga cùng nhau hướng đông phương húc bên này bay tới lại còn có thể thi triển tiên pháp công kích phi tiên thuật đông phương hút hai tay ở giữa cấp tốc biến chuyển ngưng tụ một cái thái dương sau đó áp xúc không ngừng bổ sung áp xúc nguyên bản thái dương lực hẳn là càng ép càng c h ă g loá càng ép càng trói mắt nhưng là cuối cùng vậy mà biến thành một cái chỉ có lớn chừng cái trứng gà hắc nhật tản ra vô cùng khí tức kinh khủng những cái kia tiên nga tiên thú tiên pháp công kích vậy mà đều bị màu đen thái dương lực hút vào c h ô n vùi liền tiên nga tiên thú đều bị thôn vệ và n h tiên cung trấn áp mà xuống giống như cựu trọng tiên cung đ ạ xuống so tiên nga tiên pháp công kích cường đại gấp mười 10 gấp trăm lần Lưỡng bại câu t hai ư ơ n g người dừng lại, ổn lại, người thắng. Người thắng. đạt ị thành hiệp nghị sau đó hướng bốn phía thi lễ cấp tốc trở về bế quan tuyệt thế thiên tiêu chiến kết thúc vương nguyên nhìn xem không có cảm giác gì nhưng gây xem ngàn vạn người tuyệt đối là thấy nhẹ nhàng vui vẻ l n g ly đám người rất thỏa mãn chuẩn bị xuống một bước hoặc là rời đi siêu đúng lúc này hạ linh xuyên bay vào giữa sân nhìn về phía phương nam phiêu m i ể u tông đạo t ử hạ linh xuyên khiêu chiến hôn độn thể vương nguyên không cần lên cổ thần khí không biết có dám một trận chiến Bá. n g u y ê n bản chuẩn bị xuống một bước hoặc là người rời đi trong nháy mắt dừng lại cùng nhau nhìn về phía hạ linh xuyên cùng vương nguyên liền biết sẽ không như thế kết thúc nếu như cái này hai đại thiên tiêu có thể lại một trận chiến không thể nghi ngờ là tốt nhất tất cả mọi người muốn nhìn hôn độn thể ra tay không hứng thú vương nguyên nhàn nhạt trả lời hạ linh xuyên trong nháy mắt biến sắc hít sâu một hơi là không dám sao là ngươi không xứng hạ vũ vi đứng lên nói chỉ bằng ngươi từ đâu tới tự tin dám nói hôn độn thể không dám đánh với ngươi một trận ngươi có cái gì hơn người chiến tích chém giết qua chân thánh sao m ặ t không thẹn đến hoảng d u n g thượng cổ thần khí chém giết chân thánh cũng không đại biểu hắn thực lực bản thân đã đạt tới cấp bậc kia nếu có một cái c h i tôn thần khí ta hạ linh xuyên cũng giống vậy có thể hạ linh xuyên không n ú c ních chút nào ngạo nghe nói không có thần khí ngươi cũng không cảm thấy ngại nói muốn hay không thử một lần ta cái này kinh châu đỉnh uy lực hạ vũ vi k i n h h ư ờ n g trên lòng bàn tay xuất hiện một tôn thần đình chầm chậm xoay tròn hạ linh xuyên tự nhiên không dám nhìn về phía vương nguyên vương nguyên có bản lĩnh ngươi liền đánh bại ta nhường ta tâm phục khẩu phục nếu không ta vĩnh viễn cũng không đồng ý ngươi là thứ nhất quyết sinh tử tới đi vương nguyên cầm đầu hỏi sinh tử hạ linh xuyên sắc mặt lập tức cứng đờ làm cái gì ai cùng ngươi quyết sinh tử quyết sinh tử ngươi chẳng phải có thể sử dụng thượng cổ thần k h í sao ngươi là muốn giết ta đi còn có ai muốn khiêu chiến ta có thể cùng một chỗ ta không ngại nhiều mấy cái vương nguyên lại nói ánh mắt quét nhìn một vòng ba bốn phía yên tĩnh không ai lên tiếng trịnh hồng liên cũng không nói gì h ỗ n đ ộ n thể chiến lược đã trải qua vài lần đã chứng minh không có chứng đạo nhất phẩm trước đó ai cũng không có n ắ m chắc đi khiêu chiến về phần nói nhiều người cũng không nhiều làm ý nghĩa đi vương nguyên mang theo trần văn cẩm bọn hắn q u a y người lần này thiên kiêu chiến giống ngũ gia trương gia lục gia thủy vân các chợ đều người đến ngay tại vương nguyên đạo đài đằng sau vương nguyên nhường các hỗ trợ đi cùng người nhà đồng môn đoàn tụ hắn cũng thuận tiện nhìn một chút những gia tộc này tông môn về sau cơ bản đều cùng hắn khóa lại ở cùng một chỗ theo hắn có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục luôn, luôn cần tiếp xúc hiểu tôn chủ tôn chủ đám người tùy tùng từ lúc chào hỏi hành lễ ừng ừng vương nguyên nhẹ nhàng gật đầu nhìn thấy một chút t h u ậ n mắt hoặc là tùy tùng trí thân tiện tay bắn ra hai đạo tiên tiên chi k h í giúp bọn hắn bổ túc bản nguyên tăng lên tu luyện tiềm lực tạ tôn chủ tạ tôn chủ đạt được đều kích động không thôi đạt được vương nguyên tiên tiên chi k h í chỉ cần khắc khổ tu luyện có thể nói tương lai ít ra ngũ phẩm đối rất nhiều người mà nói là một bước lên trời gần nhất kích động không ai qua được triệu phú quý lúc đầu năm sáu mươi tuổi người đã hiện vẻ dàn u a tiềm lực khô cạn hiện tại cấp tốc khôi phục thành t r ư ừ n g ba mươi tuổi thanh niên trai tráng bộ dáng cảm giác toàn thân tràn ngập sức sống đồng thời tự động thay máu bắt đầu hướng thất phẩm thuế biến còn có triệu phúc toàn mụn mụ huynh đệ tỉ mụi phàm la tới đều chiếm được vương nguyên tiên thiên c h i khí tạ tôn chủ tạ tôn chủ về sau chúng ta lão triệu nhà mệnh liền bán cho tôn chủ sinh là tôn chủ người chết là tôn chủ quỷ triệu phú quý kích động nói trực tiếp nổi lên tấn khang triệu phúc toàn không lời nào có thể diễn tả được chỉ có quỳ theo dập đầu không cần chết thật tốt còn sống vương nguyên nói còn cho bọn hắn một người truyền một bộ thích hợp công pháp hắn có thể làm chỉ có những n à y không muốn lấy sau một cái bế quan đi ra rất nhiều người cũng bị mất theo tu vi tăng cao về sau bên người quen thuộc người đã định t r ư ớ c càng ngày càng ít có vết xe đổ người phía sau càng kích động ngũ gia tới là một vị khác tứ phẩm ngũ quang cháy mạnh ngũ gia định hải thần trâm năm nay đã hơn tám trăm tuổi trước đó hai tiểu đối ngũ linh cùng ngũ hào chết cũng đã tra rõ ràng là dự châu một trong tứ đại thế gia viên ra cùng thế lực thần bí hậm hiu đến nay cái kia thế lực thần bí ra sao nền tảng ngũ gia còn không có thăm dò tu thành dương thần tới tìm ta vương nguyên nhìn ngũ quang cháy mạnh một cái nói vâng tạ t ô ngũ chủ. n quang cháy mạnh lập tức kích động nói. Ý tứ c k í phẩm đình phong nguyên thần đã đến dương thần biên giới dạng này thủ hạ vẫn tương đối khó được vương nguyên đạo hữu đến thánh sơn một lần vương nguyên thấy xong thủ hạ đám người sau triều tiên thánh sơn bên trên bỗng nhiên chuyển đến đồng phương qua thanh âm vương nguyên g ậ t gật đầu vừa mới chuẩn bị bên trên triều thiên thánh sơn đ ỗ n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía tây bắc băng nguyên phương hướng hai mắt nhắm lại thật có lôi chờ một chốc lát sau một khắc hắn xe rách không gian chui vào 18. t á chương 248, n g ọ c thiền gặp nạn ngoài ý muốn liên thủ bác nguyên một mảnh rừng hoang đồi d ã ở giữa siêu siêu hai đạo thân ảnh màu bạc tại phi nhanh một đạo bạch di tung bay tiên tư xuất t r ẩ n một đạo người mặc ngân giáp ứng xem lăng cố ngẫu nhiên tán phát một chút khí tức đều để chung quanh sinh linh đều im lặng ngân nguyện đại thánh bản cung cho ngươi thêm một cơ hội giao gia hạ o nguyện tinh luân nếu không đừng trách b ả n c u n g c h ả m ngươi đạo hạnh phế ngươi nói quả trịnh ngọc thiền nghiêm nghị nói c h ả m bản thánh đạo hạnh ngươi coi là bản thánh vẫn là tuổi nhỏ yếu đuối sói con sao bí pháp của ngươi chỉ có thể áp chế được bản thánh nhất thời chờ bản thánh trở lại lan sơn nhìn bản thánh thế nào nuốt lấy ngươi ngân n g u y ệ t đại thánh nổi giận nói hắn không nghĩ tới một lần ra ngoài vậy mà lọt vào quảng hàn tiên cung truyền nhân phục kích sói bạc nhất tộc tại thượng cổ là quảng hàn tiên cung thủ hộ thú thân thể huyết mạch đến quảng hàn truyền thựa cũng bởi vì này bị quản chế tại quảng hàn tiên cung những năm này một m nhưng quảng hàn tiên cung truyền thừa ước quãng mười mấy vạn năm mới ra một cái t h a i âm thần thể nhị phẩm chân thánh cũng là ít có hắn một lần tiến truyền thừa trộm đi quảng hàn tiên cung trí bảo hạ n g u y ệ t tinh luân chỉ là không nghĩ tới quảng hàn tiên cung hiện tại sẽ ra lại một cái t h a i âm thần thể hơn nữa tu vi đã tới t ă n g phẩm thừa dịp hắn không quan sát bị thi pháp trói buộc tu vi nếu như không phải hắn nhục thân cường hành chỉ sợ đã bị chấn áp hiện tại ngươi cho rằng đạt được hạ n g u y ệ t tinh luân liền có thể giải trừ các ngươi sói bạc nhất tộc huyết mạch là cân sao không có thái âm thần thể chi lực là không thể nào ngươi bây giờ đem hạo n g u y ệ t tinh luân giao cho bản cung bản cung còn có thể cân nhắc trả lại cho các ngươi sói bạc nhất tộc tự do nếu không trịnh ngọc t h i ê n nói ngân n g u y ệ t tinh luân là quảng hàn tiên cung nửa bước tiên khí chứng đạo trí bảo có năng lực nhất định phải thu hồi lại còn có thể nhường nàng tốc độ tu luyện phóng đại chiến lược tăng nhiều đừng suy nghĩ bản thánh đã thành thánh không có khả năng lại túi đầu làm c u n g quảng chó xù hơn nữa bản thánh đã được đến phong ấn phương pháp phá giải chỉ cần tinh luân phong ấn giải khai tiêu chử thú ấn bất quá là dễ như chờ bàn tay ngân nguyện đại thánh cười lệnh minh oan bất linh trịnh ngọc thiền bắt đầu thi triển thái âm thần thông công ph ngân n g u y ệ t đại thánh tu vì bị bí pháp trói buộc thực lực đại tổn liền lục thân chi lực đều khó mà vận dụng không phải trịnh ngọc thiền đối thủ cho nên chỉ có thể chạy trốn cùng bị động phòng ngự bất quá nga ba từng đợt tiếng sói chu vang lên tiếp lấy một đám tuyết lang chạy như bay đến chặn đánh trịnh ngọc thiền t i ể m hộ ngân n g u y ệ t đại thánh thoát thân bá trịnh ngọc thiền thi pháp nhẹ nhõm đem hoàn toàn băng phong chỉ có tam phẩm lang vương khả năng ngăn cản nàng nhưng tam phẩm lang vương vẫn như cũng chịu lấy quảng hàn tiên cung bí pháp khống chế ta liền nói lao bà tử làm sao lại bỗng nhiên tỉnh lại hóa ra là thành thần có cơ duyên chờ lấy ta thái âm thân thể cùng tiên khí hạo thật sự là quá tốt lao bà tử ta đều thu một cái lao thái bà đ ố n g nhiên xuất hiện mừng rỡ rẽ ngang trượng chế trụ chạy trốn ngân nguyện đại thánh sau đó đưa tay chụp vào trịnh ngọc tiền thân thông pháp lực kinh người lại một tay che trời ba trịnh ngọc tiền giật mình vội vàng tránh né bất quá lao thái bà thực lực quá mạnh đại thủ bao phủ thiên địa như bóng với hình mặc nàng thế nào trốn đều trốn không thoát và n h trịnh ngọc tiền không có cách nào chỉ có thể thiêu đốt thái âm bản nguyên đem tu vi của mình tăng lên tới tam phẩm linh phong ba trong nháy mắt đột phá không gian thoát đi ra ngoài nhưng là vừa ngưng tụ một chút bản nguyên đường đốt không có lao thái bà đau lòng nói dường như đã là vật trong bàn tay suy nàng một thanh đem trong tay q u ả i t r ư ợ n g đầu dòng tắm đến đại đ ị a bên trong hai tay bấm nghiệm p h á p q u y ế t suy đúng lúc này thư không vỡ ra một đạo kích quang đ ố n g nhiên xuất hiện chém về phía lao thái bà đầu và n h lao thái bà vội vàng v ỗ l o n g đầu q u ả i ngăn cản kích quang người trong nháy mắt né tránh bay ra suy l o n g đầu q u ả i l o n g đầu trực tiếp bị gọt sạch vết cắt bóng loáng vững vững giống như mắt kính ai lại dám đánh lén lao bà tử của ta lao thái bà quát chói thai ở đâu ra lao bất tử vậy mà to gan lớn mật dám đánh bản tọa nữ nhân chủ ý vương nguyên từ vết nứt không gian bên trong đi ra song mi hàm sát vương nguyên trịnh ngọc t h i ê n nhìn vương nguyên đến ám thầm thở phào nhẹ nhõm nàng lúc đầu không muốn phiền thoái vương nguyên không nghĩ tới cuối cùng vẫn là gây lúc nào tới cứu lao bất tử lao thái bà mặt đều tái rồi nàng có thể tự mình xưng hô chính mình lao thái bà nhưng tuyệt không thể cho phép người khác nói nàng lao bất tử nhưng mà vương nguyên trong tay t h í thần kích nhường nàng kiêng rẽ không thôi kia là thượng cổ thần khí tuyệt không so hạo nguyện tinh luân t r a lệch không sai vương nguyên cũng không có dự định buông tha nàng suy vương nguyên trong tay thí thần kích lần nữa chém ra lần này trực tiếp kích phát hỗn độn thần quang hỗn độn khí lao thái bà kinh hãi vội vàng tránh né không dám rung động anh bá lúc này trên bầu trời một đoá ngọn lửa màu đỏ xuất hiện một đoá hoa sen ngưng tụ mà thành chấn áp mà xuống hồng liên nghiệp hỏa lao thái bà sắc mặt đại biến cùng biến cấp tốc lại tránh bất quá một đoá ngọn lửa màu đỏ vẫn là bám vào trên thân giấy lên thiếu l ố t hồn khó mà dập tắt nữ nhân của ngươi là có ý gì trịnh hồng liên xuất hiện nhìn về phía vương nguyên hỏi đại tỷ trịnh ngọc t i ề n trợn mắt nàng không nghĩ tới nàng đại tỷ cũng tới c ò nghe n được vương nguyên lời nói mới rồi vương nguyên cũng có chút ngoài ý m u ố nhưng n dường như lại hợp tình hợp lý trịnh hồng liên tu vi kém hắn chút nhưng cùng trịnh ngọc thiền huyết mạch tương liên có thể cảm ứng được nguy hiểm cấp tốc chạy tới cũng rất bình thường chính là mặt chữ ý tứ ngọc thiền là nữ nhân của ta trịnh hồng liên có chút t ứ c giận nàng không nghĩ tới mội mội của nàng vậy mà như thế bất tranh khí cùng người khác nữ nhân cộng đồng chia sẻ một người đàn ông hôn đ ộ n thể lại như thế nào mội mội nàng đáng ra tốt nhất hoành nàng không chế nghiệp hỏa hồng liên công kích lần nữa hướng lao thái bà đem lửa dẫn phát t i ế t đi ra、Suy. vương nguyên cũng công kích lần nữa lao thái bà đồng thời hắn trực tiếp tiêu đốt hôn đội bà nguyên đem khí tức tăng lên tới nhị phẩm ba lao thái bà chấn kinh hối hận nàng thế nào cũng không nghĩ đến một lần cơ duyên t r e o chọc hai tôn sát tinh hai vị tuổi trẻ cái thế thiên tiêu đều nắm giữ trí tôn thần khí hôm nay sau này sẽ là ba tôn đại địch suy lao thái bà trong nháy mắt kích hoạt bà nguyên khôi phục tuổi trẻ định phong một gác tuyệt diễm nữ t ử trạng thái toàn lực trốn tránh nhưng là lại hai vị cái thế thiên tiêu liên thủ phía dưới suy lao thái bà nửa người bị c h á n dụng nửa người trên không có vào hư không chạy trốn nửa người dưới cũng nghĩ chạy bất quá bị vương nguyên một phát bắt được trên tay hắc quang c h ấ p động đem cấp tốc thôn vệ luyện hóa lao thái bà này tu luyện cũng là thái âm phát tắc đúng là hắn cần thu này bản tọa nhất định sẽ báo lao thái bà thanh â m từ hư không chỗ sâu chuyển đến hy vọng ngươi có thể tránh tốt đi một chút vương nguyên nói lần sau gặp hắn có lẽ không cần thiêu đốt bản nguyên liền có thể tùy tiện thu thập trịnh hồng liên nhũng mày vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem vương nguyên thôn vệ luôn luôn làm cho người ta chắn ghét t h u y n nhi tới t h u y n nhi tới vương nguyên cũng đồng thời hô 16, chương 249. Âm vương,、so、người người người. Người, vương nguyên cũng tới tới ngân nguyện đại thánh bên người đưa tay một tay lấy chi yêu đan bắt lại đi ra tiếp tục thương vệ vá trình ngọc t h i ê n thì lấy gia hạo nguyện tinh luân phốc phốc ngân n g u y ệ t đại thánh liên tục hai ngụm lớn máu tươi phun ra trực tiếp hôn mê đi b á vương nguyên một đạo thái âm bản nguyên chi khí đánh ra không có vào trịnh ngọc thiền thể nội đem nó vừa rồi hao tổn bản nguyên toàn bộ bù lại còn tăng lên thật nhiều một đoạn ta giúp n g ư ơ i luyện hóa tinh luân t ố t trịnh ngọc thiền g ậ t đầu lúc này cùng vương nguyên cũng không cần k h á c h khí x u y vương nguyên một tay lấy thí thần kích cắm ở mặt đất lấy làm trận cơ âm dương nhị khí làm bản nguyên bố trí xuống một cái đại trận che lấp thiên cơ sau đó cùng trịnh ngọc thiền xong tu luyện hóa hạo nguyện tinh luân đồng thời tiêu hóa vừa rồi thôn vệ thái âm pháp tắc cùng ngân Nguyệt đại thánh yêu đan năng、lượng. đạo mắt một tháng thời gian đi qua âm dương đại trận triệt hồi vương nguyên cùng trịnh ngọc thiền thân ảnh hiện lộ ra lúc này hai người khí tức trên thân đều đã xảy ra biến hóa cực lớn đầu tiên trịnh ngọc thiền trên thân thái âm lực tinh thuần đến cực hạn cô động vô cùng xa xa liền cho người ta một loại cực hàn phong mang kia là hạ o nguyện tinh luân lúc này đã hoàn toàn giải phong cũng bị luyện hóa trịnh ngọc thiền tu vi cũng đạt tới tam phẩm trung thượng lại lắng động một hai năm có lẽ liền có thể nhẹ nhõm đạt tới tam phẩm cao dai vương nguyên trên thân khí tức thì càng thêm hùng hồn nặng nề âm dương đạo pháp cân bằng đơn thuần chất lượng cùng bản nguyên cường độ đã ho chỉ là ngũ hành cùng thời không pháp tắc còn kém rất nhiều bởi vậy không có hoàn thành cuối cùng thuế biến ta cùng ngươi đi lang tộc đi một chuyến vương nguyên nhìn xem trịnh ngọc thiền nói không cần trịnh ngọc thiền mắt nhìn vẫn như cũ hôn mê ngân n g u y ệ t đại thánh tiếp lấy chỉ thấy hai tay biến hóa nhanh chóng bấm nghiệm pháp quyết thi triển bí pháp cuối cùng ngân n g u y ệ t đại thánh vậy mà thu nhỏ chậm dại biến thành từng c o n có hai tháng lớn sói con thân hôn của hắn ký ức cùng năng lượng đều bị ta phong ấn tại trong huyết mạch lại tu luyện từ đầu sau sẽ từ từ thất tỉnh tiềm lực càng mạnh trịnh ngọc thiền giải thích hôm nay ngân nguyện đại thánh bị cưỡng ép bỏ đi hạo nguyện tinh luân cùng yêu đan thần hồn bản nguyên đã thụ trọng thương nếu như bỏ mặc không quan tâm chỉ sợ ít nhất phải ngủ say mấy trăm năm sau khi tỉnh lại lại tu luyện ngàn năm mới có thể khôi phục trịnh ngọc thiền dùng phương pháp này tiêu trừ hai hoàng ẩm còn có thể nhường tại trong vòng trăm năm liền khôi phục lại nhị phẩm xem như cho thứ nhất cái lần nữa tới qua cơ hội mà trăm năm sau bất luận vương nguyên vẫn là nàng đều không cần lo lắng ngân n g u y ệ t đại thánh p h ả n vệ nhẹ nhóm liền có thể áp chế ta muốn đi xích h ỏ a thần tông một chuyến、Tốt. vương nguyên gật gật đầu đưa mắt nhìn trịnh ngọc thiền dùng hạ nguyện tinh luân mở ra không gian rời đi chính mình đợi một trúc nhi trở về triều thiên thánh sơn lúc này tụ người ở chỗ này nên đi đều đi không sai biệt lắm chỉ còn một p h ầ năm n không đến trần văn cẩm không có theo nạp lan tiến về b a n g cung lúc này cùng thập đại tùy tùng cùng tùy tùng người nhà còn đang c h ờ vương nguyên trở về thật không thiện để các ngươi thời gian dài như vậy vương nguyên đối trần văn cẩm xin lỗi nói không có việc gì chuyện xong xuôi trần văn cẩm hỏi thăm ừ m chém một cái nhị phẩm lao thái bà nửa thân thể còn có đem phía b ắ c đầu kia làng phía đi vương nguyên nói trần văn cẩm nghe vậy song mi hơi nhữu nhị phẩm lao thái bà không phải là từ thánh quật bên trong đi ra a ngươi không có bị thương chứ không có vương nguyên lắc đầu vậy là tốt rồi trần văn cẩm gật gật đầu nói phu quân trong khoảng thời gian này ngươi không tại ta làm chủ thay người thu người có ý tứ gì vương nguyên xứng sở hỏi tiến đến trần văn cẩm cười cười ngắp một cái lục y nữ tử từ bên ngoài đi tới linh vận như nước khí chất như tiên hai con ngươi dường như b i ể n cả minh châu đây là lương châu lạc thủy h ạ bờ khương g i a khương ly tiên tử chắc hẳn phu quân cũng đã được nghe nói ngươi có ý tứ gì vương nguyên lần nữa hỏi nói thật hắn có chút t r ọ d ạ lấy trần văn cẩm thông minh không khó đoán được hắn lần này b ỗ n h i ê n bắt đi là vì ai cũng không có ý gì chính là ta không cách nào thời gian dài chờ tại bên cạnh ngươi lại không hy vọng bên cạnh ngươi một mực chỉ có hạ vũ vi một nữ nhân mà vừa vặn khương ra muốn đầu nhập vào ngươi cho nên trần văn cẩm đưa tay khe vớt vương nguyên ngực nói nàng lo lắng vương nguyên tâm bị hạ vũ vi thời gian dài chiếm cứ cho nên tìm người phân tán một chút ngươi cái này vương nguyên không phản b ắ t được tâm tư của nữ nhân thật sự là khó mà n ắ m lấy ngược lại hắn không có hiểu rõ ngươi cũng đừng làm tiêu khương ly mội, mội đẹp như vậy ngươi trong lòng mình liền vụng trộm vui a trần văn cẩm gắt giọng sau đó đem khương ly kéo đến một bên tự mình căn dặn đơn giản một chút chính là đừng cho hạ vũ vi một lần tại vương nguyên bên người chờ vượt qua nửa năm đương nhiên c ò n muốn truyền thụ một chút vương nguyên yêu thích ba vương nguyên nghe im lặng còn có âm thầm cảm động cưới người tỷ tỷ làm chính thê quả nhiên là đúng đối với tùy tùng gia tộc thế lực vương nguyên không có quá nhiều can thiệp nhường chính bọn hắn phát triển bất quá vương nguyên luyện chế ra một loại đặc thù pháp khí cùng loại với điện thoại lẫn nhau ở giữa có thể tự do thông tin thời gian thực giao lưu cũng có thể xây nhóm gờ giúp chat mỗi gia tộc một cái khương gia cũng có trần văn cẩm khương ly trần văn oanh lư san hình nhi đồng thời vương nguyên từ hạ vũ vi kia đạt được một đầu tin tức ngày ấy bị hắn chém tới một nửa thân thể lao thái bà lại là càn không nói hơn ba vạn năm trước thánh tổ đến mức làm cái gì có thể sống đến bây giờ theo hạ giận hiên lộ ra tại bắc cực có một cái địa phương đặc thù nơi đó có thể đồng kết thời không phát tác rất nhiều đại nạn muốn tới hoặc là có đặc thù mục đích thánh giả liền sẽ tiến vào nơi đó để ngày sau lại xuất hiện từ thượng cổ về sau cái này mười vạn năm bên trong bên trong tụ tập thánh giả có ít nhất hai mươi vị thậm chí khả năng còn có nhất phẩm cường giả mà bắc cực băng cung chính là chỗ kia địa phương trông coi thế lực mặt khác còn có một số thánh giả chủ động tiến vào âm t i địa ngục lấy một loại phương thức đặc thù tồn tại vũ hoàng chính là tiến vào âm ty bất quá vũ hoàng cùng những cái kia tiến vào người khác biệt hắn không phải là vì trường sinh mà là phát giác được cái gì hung hiểm tới gần cho nên vội vàng luyện chế tốt cựu đỉnh liền đi về sau rốt cuộc không có về sống hay chết hạ tộc người cũng không biết âm t i bên trong gặp nguy hiểm vương nguyên đạt được dạng này một cái tin tức rất trọng yếu đến tương lai hắn chứng đạo nhất phẩm có lẽ cũng biết gặp ỡ. 18. ư n gỡ 250, Tào Lao đầu trở về, bị bắt. Trở lại Đức Thành, vương nguyên liền chuyên tâm lĩnh thời không phát tắc. Ngũ hành phân thân hành Lao lại liền lĩnh lĩnh đầu Đức Nguyên chuyên về, Vương bị không phân ngộ Ngũ n ly hỏa phân thân liền nghiên cứu các loại cường đại thần thông bí pháp theo thời gian trôi qua ngũ phẩm trở lên cường giả dần dần phát hiện tiên địa biến hóa đạo tác biến tối nghĩa không gian biến yếu kém linh khí cũng đang từ từ biến mỏng manh đây là tại đi hướng suy sụp thời gian ngắn khả năng không rõ ràng nhưng mười năm tám năm trăm năm sau khả năng liền sẽ rất rõ ràng mà nếu như dựa theo này phát triển ngàn năm sau thương nguyên giới khả năng liền không thích hợp tu luyện liền lục phẩm cường giả cũng khó khăn ra đây là muốn tiến vào mạn pháp sao không nên nha thương nguyên giới từ đầu đến giờ mới bất quá mấy trăm vạn năm căn cứ thiên đạo phát triển còn xa mới tới rất nhiều thế lực cường giả đều luôn cuống tích cực tìm kiếm nguyên nhân bắc cực thánh quật bên trong cường giả cũng bởi vì này một vị tiếp lấy một vị đi ra ngọc dương cung hai vạn năm trước một vị thánh tổ trở về la phu cung tám vạn năm trước một vị thánh tổ trở về quảng hàn tiên cung một vị thánh tổ trở về đại địa thần điện một vị thánh tổ trở về những n à y thánh giả đi ra hầm băng mục đích chỉ có một cái điều tra rõ linh khí biến mất nguyên nhân chuyện này đối với toàn bộ thương nguyên giới đều có ảnh hưởng chúng thế lực các tộc tích cực phối hợp chỉ là tìm mấy năm lật khắp toàn bộ thương nguyên giới cũng không có tìm được căn do chỉ biết là giới này bản nguyên đang trôi qua giống như là bị vật gì đó thôn vệ mà mục tiêu mơ hồ chỉ hướng âm t i địa ngục nói cách khác âm t i có một tôn tuyệt thế đại khủng bố tại thôn vệ thương nguyên giới bản nguyên ba cái này khiến tất cả biết đến thế lực cường giả đều bất an có loại đại kiếp sắp tới đại nạn lâm đầu cảm giác có thể thôn vệ một giới bản nguyên tồn tại hắn thực lực có thể nghĩ ít nhất là chân thần nhất phẩm căn bản không đủ mà như thế tồn tại ai có thể ngăn cản liền xem như hỗn độn thể thành tựu nhất phẩm cũng không được trừ phi khả năng thành tựu chân thần nhưng là thương nguyên giới từ khi thượng cổ về sau liền không cách nào sinh ra chân thần hiện tại bản nguyên lại bị kinh khủng tồn tại thôn vệ nói không chừng liền nhất phẩm đều có thể lấy thành i ể u như thế bọn hắn muốn làm sao đấu tận thế muốn tới ngàn năm sau thế giới này đem không còn tồn tại có lời đồn chạy ra tận thế ngôn luận bắt đầu ở thương nguyên giới thịnh hành cùng lúc đó và n h tây bắc một đạo âm quỷ c h i khí n g ú t trời một vị âm ty quỷ thánh lại đột phá âm dương hai giới thông đạo xuất hiện tại thương nguyên đại lục sinh họa thần tông chu tức thánh tổ cầm trong tay chu tức thần kiếm tiến đến chém giết nhưng cũng tiếc chỉ đem chi trọng sáng tạo không thể hoàn toàn diệt x Bành. Hai năm sau tây nam lại một tôn quỷ thánh xuất thế lần này ba sơn kiếm thánh bạch h ổ đại thánh cùng vũ thánh đế tuyệt ba vị nhị phẩm cường giả liên thủ kết quả vẫn như cũ chỉ là trọng t h ư ơ n g không có thể đem chi hoàn toàn diệt s á t một năm sau nam hải lại một tôn quỷ thánh xuất thế bởi vì khoảng cách quá xa truyền về tin tức có hạn giống như cũng không thể hoàn toàn diệt s á t tất cả mọi người ý thức được nguy cơ càng ngày càng gần âm đi ăn mòn mặt đất càng ngày càng lợi hại chỉ s ợ không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn bục phát đến lúc đó các thế lực cấp độ bá chủ bắt đầu bốn phía tìm đọc tìm kiếm thượng cổ điện tịch cùng thượng cổ t r u n g tộc cân nhắc vượt giới rời đi sự t ì n h thương nguyên giới như đã định trước hủy diệt chỉ có rời đi chân thánh có bay vào vũ trụ năng lực xà nhân tộc không khỏi tiến vào trúng cường ánh mắt nhưng là xà nhân tộc bây giờ tại ngũ hành thần thể cùng hôn độn thể che chở cho không thể khinh động vượt ngoại t r u n g tộc không ngừng xà nhân tộc một cái còn có vũ nhân tộc thậm chí giao long tộc chờ một chút thay mục tiêu mặt khác tin tức tài nguyên có thể cùng hưởng không cần thiết trở mặt tinh không quá minh ô n g liền xem như có một chút tin tức không có chuẩn sắc tinh đồ cũng khó có thể tìm tới thích hợp sinh mệnh tinh cầu. hợp tác là tốt nhất thời gian trôi qua đảo mắt lại mấy năm trôi qua tới vinh an ba mươi lăm năm một ga hôi bảo lão giả từ phương bắc ngự khí hướng nam bay tiến vào phúc châu khu vực đi đức thành nhìn một chút nghe nói hiện tại thiên hạ chỉ có nơi đó mới là vui vẻ phồn vinh nhất có sức sống chi điểm bá lão giả rơi vào đức thành trước tào sứ bá một đạo tiếng kinh ngạc khó tin âm vang lên tào lão đầu trong lòng đột nhiên lũ cục hạ sẽ không như thế xảo a vừa dứt hạ liền bị viễn hải các người quen phát hiện thật là ngươi Cái kia ễ người hại các đệ tử xác định, h các xác tức đệ đó tử n sau lập ư phấn h quay đầu ớ n bên n g g ư trung niên hán tử báo. Tôn giả, người kia chính là ba mươi năm trước phản các mà chạy đan đạo đại sư t à o đã đến đệ tử cam đoan sẽ không nhận lầm ta biết hồng đào nhìn về phía t à o lao đầu h á n tự nhiên là nhận biết t à o lao đầu t à o lao đầu tuổi tác so với hắn lớn hắn năm đó còn đến qua không ít t à o lao đầu luyện chế đan dược thời gian bất quá mới trôi qua ba mươi năm mà thôi lấy tu vi của hắn làm sao có thể quên thật là khéo a tàu lão không có cách nào ngươi theo ta về các tiếp nhận trừng t a không nên ép ta đậu tủ ai t à o lao đầu thở dài thật sự là không may cha hắn cho không may mở cửa không may đến nhà ba mươi năm trôi qua vừa trở về liền bị bắt mà thực lực của hắn không chỉ có không có tăng trưởng còn giảm xuống không ít hoàn toàn không phải tứ phẩm hồng đào đối thủ thậm chí liền thứ nhất hạ đều không tiếp nổi cho nên đi hồng đào bắt lấy t à o lao đầu áp tải huyện hải c á c lần này hắn đến đức thành vốn là muốn tìm ngũ hành t ù y tùng luận bàn một chút kết quả không có đủ phải người đều không có ở liền trần gia cao thủ đều biến mất hắn đang n u ồ n bực nghĩ ra thành đi dạo thử t h o i vận kết quả là gặp tàu lao đầu cũng coi như hảo vận rất nhanh bọn hắn trở lại h u y ễ n hải cát đang chuẩn bị rơi xuống sửu sửu hai đạo nhân ảnh bay vụt đi ra là trần hàn tinh cùng trần văn oanh hai, hai huynh hội hai vị muốn đi đâu hồng đào tôn giả vội và ngăn lại hỏi hắn cảm giác hẳn là có chuyện gì hồng đào tôn giả trần hàn tinh cùng hồng đào tôn giả đơn giản lên tiếng c h à o ánh mắt vẫn không khỏi liếc nhìn tàu lao đầu cảm giác có chút quen thuộc tỷ phu của ta muốn đột phá thành thánh để cho ta cùng mội mội đi xem lễ cái gì vương nguyên pháp vương muốn đột phá tới nhị phẩm hồng đào tôn giả kinh hô sắp mặt đại biến cái này sao có thể vừa mới qua đi mấy năm liền xem như hỗn độn thể cũng không thể biến thái như vậy a vương nguyên muốn đột phá tới nhị phẩm tào lao đầu sắc mặt cũng là biến đổi kinh ngạc không thôi bọn hắn lần trước gặp mặt mới hai mươi ba năm mà thôi hiện tại ta cũng mau mau đến xem ngươi ngươi vẫn là tới trong c á c trong đ ị a lao đợi a hồng đào tôn giả l ư ớ c mắt âm thanh lạnh lùng nói ngươi là tào lão trần văn oanh bỗng nhiên mở miệng ừ m thiểu nha đầu ngươi là trần gia cái nào tào lao đầu cười gật gật đầu hỏi nhìn quen mắt nhưng ta là trần văn a n h lao tập tam năm đó thấy tào lao lúc mới mười hai tuổi trần văn a n h cười nói một ư ơ i ba t à o lão đầu sắc mặt không khỏi khai biến ngươi bây giờ là tu vi gì ba năm trước đây mới vừa vào tứ phẩm trần văn oanh trả lời bốn thành phẩm t à o lão đầu im lặng quả thực khó có thể tin càng là lần nữa phá phòng cái này cái này thiên đạo là thế nào năm đó tiểu bất điểm còn không có nhập phẩm cũng không có thể hiện ra tuyệt đỉnh chi tư bây giờ lại cũng đã đạt tới tứ phẩm vượt qua hắn t à o lão đúng t à o lão ngươi là t à o lão trần hàn tinh mới phản ứng được kinh hô mà ơi kém chút đem lão ra từ này đem quên đi các ngươi nhận biết hồng đào tôn giả mơ hồ có loại dự cảm xấu 16. ờ i chương 251 n h ị phẩm thứ thân cùng nhập tào lao trước tiên là nhà ta khách khanh trường lao ta thất ca còn có ta tam tỷ phu luyện đan thuật chính là tào lao giáo trần văn oanh tự tiếu phi tiếu nói cái gì hồng đào tôn giả mặt trong nháy mắt giống như bị trà sắt một tầng sắc vòng muốn bao nhiêu khó coi có nhiều khó coi muốn bao nhiêu xấu hổ có nhiều xấu hổ hiểu lầm hiểu lầm ha ha hắn liền tranh thủ tào lao đầu c ầ m chế trên người giải khai sau đó một bạn thai đem trước xác nhận đệ tử đánh bay đều là cái này có mắt không tròng đồ vật lửa dối ta tào lao có vương nguyên pháp đại thánh bên này nguồn gốc chính là vì ta h u y ễ n hải các lập xuống đại công nên trọng t h ư ợ n g ta quay đầu liền hướng các chủ t h ỉ n h công là tào lao t h ỉ n h công ha ha tỷ phu nếu là biết tào lao tới khẳng định thật cao hứng chúng ta cùng đi a trần văn oanh mặc kệ hắn mang theo tào lao đầu liền đi cái kia không biết rõ có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ hồng đào tôn giả vội và ngăn lại trần hà tinh liếm lắp mặt thành thánh xem lễ thật không đơn giản võ giả tấn thăng nhị phẩm sẽ phóng thích toàn thân đạo pháp cùng thiên địa đại đạo giao nhau bản nguyên thăng hoa đây chính là hỗn độn thể tấn thăng đến lúc đó thiên địa đạo thì đều sẽ h i ể n hiện vạn đạo tương hòa vô cùng rõ ràng đối với nhị phẩm trở xuống tuyệt đối là khó được đại cơ duyên h à n tấn thăng tứ phẩm đã hơn ba trăm n ă m khoảng cách tam phẩm không kém quá xa đang cần loại cơ hội này trần hàn tinh do dự một chút gật đầu t ố t đi thôi đa tạng hồng đào tôn giả vội vàng đa tạng đuổi theo tiêu viêm đạo nơi này đã tụ tập không ít người ngũ hành tuy tùng cùng với thân quyến người trần gia đều ở nơi này nguyên bản nơi này là xa nhất đạo nhưng bây giờ sớm thành vương nguyên đại bản doanh một trong bị hắn kinh doanh như thùng sắt hơn hai mươi năm đi qua xà nhân tộc đã hiểu rõ tôn tứ phẩm mười mấy tên ngũ phẩm toàn bộ ở trên đảo trải rộng p h á p trận vòng vòng đan sen nhị phẩm chân thánh đều khó mà l ạ g yên không tiếng động chui vào nơi này là ngũ hành phân thân tấn thăng cũng chỉ là ngũ hành phân thân không sai vương nguyên bản thể không ở nơi này bởi vì vương nguyên lo lắng xảy ra ngoài ý m u ố n lần trước ngũ hành phân thân tấn thăng tam phẩm liền hấp dẫn ra t h í thần kích cái này thượng cổ thần khí lần này tấn thăng nhị phẩm lấy hôn độn thể đ ạ pháp khó đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện kinh khủng gì đương nhiên đây là thứ yếu chủ yếu là thương nguyên d i biến rất nhiều chân thánh xuất thế cựu da của hắn cũng không ít hắn lo lắng sẽ có người tính toán hắn bởi vậy hắn lựa chọn tại tinh không ngoài ngàn và i ả m dạng này coi như âm mưu tính toán người phát hiện chờ đến hắn cũng đã hoàn thành tấn thăng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đến mức linh lực hắn là hôn đ ộ i thể lại sẽ thái dương chân kinh hợp đạo năng lượng hoàn toàn có thể từ thái dương tinh bên trong giúp da lần này vương nguyên là bốn cái thân thể cùng nhau tấn thăng n h ị phẩm hắn tứ thân linh hồn tương thông chỉ cần có một thể lĩnh ngộ tia cái khác ba thân cũng đều sẽ lĩnh ngộ bốn đạo thân thể cảnh giới giống nhau tấn thăng tự nhiên cũng cùng một chỗ là cẩn thận lý do thanh m ụ c phân thân lặng lẽ đi thanh m ụ c tiểu thế giới ly hỏa phân thân cũng lặng lẽ rời đi xích hỏa thần tông đi cực tây chi tây chiến trường thời với cổ tất cả chuẩn bị sẵn sàng chờ giờ tới giờ tị bốn khắc mặt trời lên đến mười điểm tinh không bên trong vương nguyên cùng thái dương tinh thái âm tinh thương nguyên giới hình thành một cái l õ m bốn góc vương n vương nguyên vận chuyển công pháp p h ó n g thích tất cả lĩnh mộ đạo tắc hôn đội khí mãnh liệt dựng dục ra một thái âm một thái dương thái dương dẫn dắt thái dương lực cùng thái dương phát tắc thái âm dẫn dắt thái âm lực cùng thái âm phát tắc hôn đội khí tiếp tục xuất hiện kim một thủy h k bỗng i a nhiên tất cả mọi thứ đều cho vùi một cái đen nhánh động xuất hiện đem tất cả hoàn toàn thốt vệ tất cả pháp tất cả năng lượng một lần nữa ngưng tụ thành một chút quay về hỗn độn đồng thời cô động gấp mười 10, gấp trăm lần thậm chí nghìn lần lỗ đen mở rộng tiếp tục t h n t vệ đem tất cả năng lượng đạo tác tất cả hữu hình vô hình c h i vật toàn bộ thối vệ không ngừng thối vệ thậm chí bao gồm tinh không bên trong một chút vật chất bụi bặm cùng lúc đó tiêu viêm đạo bên trên ngũ hành phân thân cùng ngũ hành thiên đạo giao sẽ phương viên mấy vạn giảm ngũ thải thần quang lưu t r u y ề n ngũ hành thiên nói càng phát ra rõ ràng hiện hiện càng lại tới gần ngũ hành phân thân càng rõ ràng càng đến gần càng dễ dàng lĩnh mộ toàn bộ tiêu viêm đạo đều tắm dựa tại ngũ hành thiên nói bên trong phàm là trên đảo tồn tại tất cả đều bị ngũ hành thiên nói cùng tiên thiên ngũ hành linh lực tẩy lễ bản nguyên thuế biến thay ra đổi t ị sinh linh bản nguyên tư chất tăng lên không chỉ một cái đẳng cấp. không phải ngũ hành ngoại trừ ngũ phẩm trở lên sinh linh tư chất khó mà tăng lên nhưng là đối ngũ hành thiên nói lĩnh nộ thẳng tắp tăng lên cảnh giới thăng hoa nộ tính càng cao cảnh giới tăng lên càng nhanh trong đó có bốn phía bắt mắt nhất bọn hắn theo thứ tự là hai tổ ngũ hành tùy tùng cùng hai tổ ngũ hành xá nhân bọn hắn đều tu luyện ngũ hành công pháp cô động ngũ hành thần t h ô n g cùng ngũ hành phân thân cơ hồ đồng nguyên đồng căn lúc này năm năm phối hợp trực tiếp cùng vương nguyên ngũ hành thiên nói dung hợp quán thông tương đương vương nguyên mang theo nguyên thần của bọn hắn tại ngũ hành thiên chặng đường du đi một lượn đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng vương nguyên cũng bởi vì này đạt được càng nhiều ngũ hành thiên nói ra chỉ còn có một số các hỗ trợ đặc biệt lĩnh lộ h u y ễ n hải cát ngũ hành phân thân tấn thăng lam tâm cùng mạnh đứng tại mái nhà tự nói triều tiên h t h á n h sơn hôn đ ộ n thể ở đâu cảnh giới không đến sao đông p h ư ơ n g qua cùng đông phương húc đều nhìn p h ư ơ n g nam x í c h hỏa thần tông chu tước thánh tổ nhìn về phía đông nam vương nam đi đâu về t h á n h tổ t h á n h tử một tháng trước lặng lẽ ra ngoài rồi một gã vương giả trả lời vu thần điện đế tuyệt quét mắt đông bắc lại quét mắt tây bắc tiếp theo chuyển hướng tây nam thanh một thế giới hắn mơ hồ nhìn thấy một cái bóng người màu xanh ở bên trong bị thanh quan g ba khỏa không ai có thể hiểu được hắn lúc này phức tạp tâm tình hai đại phân thân đồng thời tấn thăng vậy bản thể đâu ly hỏa phân thân ở đâu nơi nào đó rào hoạt tiểu tử chỉ có một cái ngũ hành thân phận tại ngoài sáng cái khác tất cả đều tiêu h ậ n một cái lao thái bảng nghiến răng nghiến lợi trước đó là ngũ hành phân thân từ một nơi bí mật gần đó hiện tại một cái thấp bé nam tử sắc mặt t h ám quá rào hoạt so hồ ly cùng bái tộc còn rào hoạt chỉ có thể xác định hai cái trọng yếu nhất hôn đồn thể không biết tung tích không cách nào chuẩn xác, xác định bốn cái vị trí bọn hắn là sẽ không xuất thủ trong bóng tối một thanh âm chuyền ra bóng người như ẩn như hiện hắn tấn thăng nhị phẩm về sau liền không có cơ hội lao thái bà thống hận nói nhị phẩm hôn đồn thể ngoại trừ nhất phẩm trí tôn không người là đối thủ chỉ có thể yên tĩnh về sau không nên trêu trọc lại một thanh âm vang lên không ai biết ở nơi nào cũng không người biết là ai sau đó biến mất không còn có thanh âm chuyển h i n ra nếu như hắn muốn đạo thân thể toàn bộ tấn thăng nhị phẩm kia t h ấ p bé nam tử sắc mặt khó mà hình dung t h i công bận rộn một trận giải tán bóng đen cũng tán đi kế hoạch thất bại về sau có thể yên tĩnh ai 16. chương hai trăm năm mươi hai kinh khủng hiện thí thần chân uy hôn độn có tam đại đặc tính thôn vệ hóa vừa cùng t h a n h n é n bình thường hôn độn thể tu luyện chỉ cần lĩnh nộ g thôn vệ cùng hóa một hai đại p h á p tắc là được rồi nhưng mà vương nguyên còn lĩnh nộ g thái âm thái dương ngũ hành thời gian cùng không gian hoàn chỉnh ban đầu vũ trụ p h á p tắc cái này tương đương với t h a n h n é n cũng không phải cuối cùng t h a n h n é n mà là gia tăng nội bộ khai phát lập tức sắp hiện ra giai đoạn hôn độn thể khai phát tới lớn nhất thôn vệ thần thông cũng bị hoàn toàn kích hoạt cơ hồ đạt tới một loại cực h ạ n không có gì không ớt không có gì không thốn vệ về sau vương nguyên chỉ cần bình thường thôn vệ tất cả năng lượng p h á p tác đều có thể thu hoạch được lúc này thôn vệ thần thông còn tại duy trì liên tục mở rộng phản phất muốn đem toàn bộ t h i ê n địa vũ trụ tinh không đều n u ố t mất bất quá bị vương nguyên kịp thời ngăn lại nhanh chóng co vào trở về bản nguyên dung luyện thăng hoa Bá. Không bên bỗng bào hát cám, Thư trong một tung thâm thúy, toàn không nhiên hổng khổng hoành kinh khủng, đem vương nguyên xung quanh hoàn kh vương ngang nguyên xung ra lỗ vỡ dặm, đem lộ, vương nguyên toàn thân hỗn độ t lực bộc phát cùng ngoại giới vũ trụ vạn đạo tương liên chống c ự kia cỗ thôn vệ c h i lực vô dụng tại ta trước mặt lực lượng của ngươi quá mức nhỏ yếu tất cả phản kháng đều là phí công một đạo to lớn màu đen xúc tu từ bên trong dối ra muốn nắm vương nguyên suy vương nguyên trong tay quang mang l ó e lên một cây đại kích xuất hiện nhẹ nhàng vạch một cái đem kia xúc tu chặt đứt là hắn là hắn trong bóng t ố i chuyển ra chấn kinh thêm thanh em run g i y hắn vậy mà lựa chọn ngươi xem như chủ nhân của hắn suy thì thần kích lại lần nữa bộc phát đột nhiên tăng tới mười vạn trượng to lớn khi tức kinh khủng tràn ra so với thế lúc còn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần l ù i một đạo cường hoành ý niệm từ bên trong tóc r a thẳng tới v ư ợ t sâu hát cám dưới đáy Tốt đã ngươi lựa chọn hắn vậy ta liền bất động hắn trong vực sâu hát cám chuyển đến thỏa hiệp bá t hư không khe hở con bế khí tức khủng bố biến mất siêu thí thần kích cũng lần nữa khôi phục thành nửa tức lớn nhỏ rơi xuống vương nguyên trên mù bàn tay người là chân thần khí vương nguyên bình phục lại nỗi lòng hỏi không phải thí thần kích bên trong chuyển đến trả lời vương nguyên trong lòng lần nữa run lên cái kia chính là chân thần khí phía trên thế giới này không thích hợp ngươi đột phá n h ấ t phẩm đến rời đi thí thần kích nhắc nhở úc vương nguyên biết yên tâm không nên nhìn ta không thấy thí thần kích lại nói vương nguyên im lặng không đa nghi đầu lập tức v ư ơ n g lòng rất nhiều tiêu viêm đạo ngũ hành phân thân đã tấn thăng hoàn tất trên thân ngũ thải thần quan toàn bộ thu liễm tất cả dị tượng biến mất chỉ có bên trong thần luận sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất so trước đó cường đại không chỉ gấp một mươi lần nhưng là vương nguyên không có ngũ hành có ngũ hành diệu dụng ngũ hành phân thân dung nhập ngũ hành tiên nói so hôn đ ộ n thể lại càng dễ gấp trăm lần nghìn lần như dung luyện hôn đ ộ n mặc dù chiến lược khả năng còn mạnh hơn nhưng cùng bản thể công năng lập lại hơn nữa ngũ hành phân thân chiến lược kỳ thật cũng không so hôn đ ộ n bản thể kém bao nhiêu giống nhau có thể diễn hóa hôn đ ộ n chân chính chiến đấu tuyệt đối kinh khủng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng bất quá vương nguyên đem thanh mục phân thân ly hôn lửa phân thân sự lại thanh mục phân thân dung luyện thái âm phát tắc biến thành thái âm thần thể ly hỏa phân thân dung luyện thái dương phát tắc biến thành thái dương thái d cũng là thỏa đáng nhất thích hợp cho hắn nhất vừa rồi dị biến càng là kiên định cách làm này chính xác thái âm thái dương ngũ hành tam đại phân thân hoàn toàn phụ thuộc phục vụ tại bản thể chỉ có dạng này mới có thể đem tiềm lực của hắn cùng chiến lược phát huy đến c ự c hạ bản thể thêm tam đại phân thân phối hợp thấp hơn mười vị chân thánh đều uy hiếp không được hắn hắn sẽ không còn sợ tính toán không còn lo lắng gặp phải nguy hiểm đương nhiên vừa rồi cái kia ngoại trừ như thế vượt ra khỏi hắn trước kia kế hoạch tự nhiên cũng vượt ra khỏi tất cả mọi người đó trước có thù với hắn chỉ sợ có thể hoàn toàn tuyệt vọc rồi đầu người trước phải bảo đảm chính mình lợi ích cùng an toàn sau đó mới có thể cân nhắc cái khác đến mức thần đạo cùng xích h ỏ a thần tông thần đạo không cần lo lắng thần đạo căn bản tín ngưỡng đã cải biến hỗn độn làm c h ỗ tể ngũ hành là thần vương kia có thái dương thần vương cùng thái âm thần vương liền rất bình thường thanh mục chủ thần vị về sau có thể lưu cho h ắ n người xích h ỏ a thần tông vấn đề cũng không lớn h ắ n thái dương phân thân trong thời gian ngắn sẽ không rời đi xích h ỏ a thần tông còn có thể đem lôi kêu bồi dưỡng thành c h â n thánh chấp trưởng chu tức thần kiếm đem thích thiếu dương cùng đinh bằng bồi dưỡng thành pháp vương phụ tá dạng nay chu tức thánh tổ cũng sẽ không có ý kiến xích họa thần tương bất quá bởi vì bản nguyên cải biến ly hỏa phân thân cùng thanh mục phân thân tấn thăng chậm một chút lựa vốn là trí dương dung nhập thái dương lực cùng thái dương pháp tắc đối lập đơn giản không lắm xung đột thanh mục c h u y ể n thái âm quá trình nhiều một bước hơi hơi phức tạp chút người bình thường khẳng định không cách nào làm được nhưng vương nguyên có thể ba ngày sau vu thần điện còn không có kết thúc đế tuyệt nhữ m ả y ngũ hành thần thể đều kết thúc theo lý thuyết một cái thanh mục phân thân mà thôi không nên sau một khắc hán đột nhiên từ thần điện bên trong bay ra đi vào vạn trượng phía trên nhìn về phía tây nam chỉ thấy nguyên bản thanh mục thế giới phía trên bàn bạc thái âm lực từ trên trời giáng xuống rơi vào bên trong thế giới kia mạnh liệt minh ông giả dích không dứt đây là làm sao lại hắn tại luyện chế cái gì thần khí vẫn là quảng hàn tiên cung đại thánh tại thanh mục trong tiểu thế giới động thủ với hắn muốn giết hắn ba sơn kiếm thánh cũng không nhịn được n g ầ n đầu nhìn về phía tây nam n g u y ệ t hoa trên trời rơi xuống có tu luyện thái âm chân kinh vương giả tấn thăng c h â n thánh vạn yêu quốc bách hổ đại thánh xuất hiện tại tây nam biến cảnh nhìn xem từ trên trời giáng xuống thái âm nguyễn hoa một đôi mắt hổ điền cùng chất động nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ hắn nhưng không có muốn diệt vương nguyên ý tứ hắn đ u ô i vương nguyên sách trúng thần điện cảm thấy rất hứng thú muốn mượn vương nguyên chi lực thành tựu nhất phẩm thậm chí chân thần húng chi ba ngày trước ngũ hành thần thể liền đã tấn thăng hoàn tất hỗn độn t h ầ đâu hiện tại ở đâu nhi có phải hay không bên trong trong cạm b ấ y mục tiêu nam hải hải ngoại cũng có cường giả đang chăm chú hoặc là xem xét tới thanh mục thế giới bên ngoài biên hóa bất quá không có người ra tay hiểu rõ nội tình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ quáy dày tấn thăng kia là sinh tử mối thủ mà bình thường một cường giả là rất khó diện sát một cái khắc cùng dai thanh một phân thân thuận lợi chuyển hóa làm thái âm phân thân cũng tấn thăng nhị phẩm mà lúc này thái dương phân thân sớm đã tấn thăng hoàn tất đồng thời suy một chi hoàng kim đầu thương bị hắn từ ngàn trượng dưới mặt đất nhếp thủ ra ngoài trí tôn thần khí thái dương thuộc tính vui mừng ngoài ý m u ố n quả nhiên lựa chọn nơi này là đúng đã nửa đoạn t r ư ớ c ở chỗ này kia những bộ phận khác vương nam lúc này tại cực tây chi tây nhiều hứng thú tìm kiếm 19. ờ i c h ư ơ n g 253, t ậ p thể bế quan tìm kiếm thần khí vương nguyên tấn thăng nhị phẩm cái gì ngươi nói đùa đâu thật đông nam đều truyền t m lên các đại tông môn thế gia thượng tầng đều đã biết cái này sao có thể vương nguyên mới bao nhiêu lớn hắn đột phá tam phẩm mới bao nhiêu năm thiên trân vạn s á c đã có thể xác định ngoa tạo cái này cái này đây cũng quá người tiên nếu như ta nhớ không lầm vương nguyên năm nay mới bốn mươi ba tuổi à? không sai chính là bốn mươi ba tuổi không đến năm mươi bốn mươi ba tuổi nhị phẩm hôn độn thể quả nhiên không hổ là hôn độn thể đương thời thiên kiêu số một hắn hai mươi tuổi đột phá tam phẩm dạng này ngươi có lẽ liền có thể lý giải hai mươi tuổi ngoan ngoãn ta khi hai mươi tuổi mới thất phẩm bốn lúc m ư ơ i ba tuổi vẫn là lục phẩm ngươi bây giờ cũng bất quá mới ngũ phẩm vương nam đâu vương nam thế nào là phản ứng gì hắn lúc trước nói trong vòng hai mươi năm tấn thăng nhị phẩm hiện tại đi qua m ộ ư ơ i sáu năm vương nam tại xích h ỏ a thần tông không ai biết khẳng định còn không có đột phá không có khả năng vượt qua hỗn độn thể cái khác thiên kiêu đâu cái khác bảy đại thiên kiêu phản ứng gì tạm thời còn không biết bất quá khẳng định đều không tốt khó mà tiếp nhận vương nguyên tấn thăng nhị phẩm thiên hạ chấn động tất cả giải được người đều chấn kinh trận mắt hốc mổm nghẹn họng nhìn chân chối tin tức quá mức dọa người rồi để cho người ta khó có thể tin bốn mươi ba tuổi nhị phẩm từ xưa đến nay chưa hề có nhưng là nguồn tin tức làm thật nhiều mặt nhiệm g chứng để cho người ta không thể không tin tưởng cái này khiến thế nhân khó mà tiếp nhận tu luyện càng lên cao càng khó tứ phẩm tới tam phẩm tam phẩm tới nhị phẩm đều là l ệ c trời ngăn lại rất nhiều ngày phú tuyệt đình kinh tài tuyệt d i ễ m người không phải q u ă n g thời gian q u ă n g cố gắng là được lúc trước vương nam nói trong vòng hai mươi năm tấn t h ă n g nhị phẩm tất cả mọi người là không tin đều cảm thấy vương nam cuồn vọng là tại vọng tưởng không có khả năng đặt thành về sau có lên tiếng ủng hộ duy trì cũng chỉ là tham gia náo nhiệt cổ vũ khích lệ nhưng không ai thực sự tin tưởng v ề sau đông phương húc gia nhập vào cái khác thiên k i ê u gia nhập cũng đều cơ bản như thế chủ yếu là cho mình khích lệ lẫn nhau xúc tiến mà không phải thật tại trong vòng hai mươi năm đạt thành chớ nói trong vòng hai mươi năm có thể ở năm mươi năm bên trong đều m ư ờ i phần không thể tưởng tượng nổi từ xưa đến nay trăm tuổi bên trong thành tựu i nhị phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay vương nam làm không được đông phương húc làm không được thậm chí liền thiên k i ê u số một vương nguyên đều rất không có khả năng làm được vậy mà hôm nay vương nguyên làm được năm gần bốn mươi ba tuổi liền xem như tại viết cổ hỗn độn sơ khai khắp nơi tràn ngập tiên thiên linh khí thời điểm bốn mươi ba tuổi thành tựu nhị phẩm cũng hẳn là là một cái cực kỳ chuyện khó mà tin nổi cẩn thận tính thời gian vương nguyên tu luyện chỉ tốn ba mươi năm tòng tam phẩm đột phá tới nhị phẩm dùng thời gian hai mươi ba năm khoáng cổ thức kim không thể tưởng tượng nổi cùng vương nam tấn thăng thì thời gian vừa vặn vương nam trước mắt không có động tĩnh vậy hắn có thể trong vòng bốn năm hoàn thành sao đông phương húc là phản ứng gì đ o ạ n kiểu tiêu là phản ứng gì cái khác thiên tiêu là phản ứng gì đông phương húc bế quan đoàn k i u tiêu cũng bế quan trịnh hồng liên hàn phi vũ hạ linh xuyên lan hoa t i ê n tử chờ cũng đều im hơi lạc tiếng mai danh ẩn tích loại thời điểm này người nào dám ra đây đây không phải là tự tìm p h i ề n p h ứ c đi gặp phải người đến một câu khi nào đột phá tới nhị phẩm người thế nào về không biết rõ không có năm chắc ít ra lại hai mươi năm trong nháy mắt liền cùng vương nguyên kéo ra trích l ệ n h không phải tại một cấp bậc các thiên tiêu có thể cam tâm hoặc bế quan hoặc khổ tu hoặc tóm lại không xuất hiện người trước cái khác thiên tiêu cũng bị liên lụy càng nhiều là bị khích lệ tích cực tu luyện bế quan bọn hắn không cầu nhị phẩm chưa đột phá tới tam phẩm ta trở thành tam phẩm lại nghĩ nhị phẩm hơn nữa thiên đ i ệ d i biến linh khí tại không ngừng trôi qua còn không thừa dịp thích hợp lúc tu luyện nhiều tu luyện tăng thực lực lên chờ đến khi nào sớm tăng lên một chút tương lai đối mặt tình thế nguy hiểm thời điểm tính an toàn liền lớn hơn một chút đây cũng là biến tướng tại cùng âm t i k i ê u kinh khủng tồn tại tại đoạt tài nguyên suy yếu hắn thực lực bởi vậy các phương đều tích cực cố gắng các thế lực lớn cường giả vơ vét động tác đều giảm bớt giao cho người phía dưới chính mình cố gắng tu luyện bởi vậy thiên hạ lần nữa lâm vào yên tĩnh kỳ một cỗ quỷ dị hòa bình hoàn cảnh chỉ có ngũ phẩm trở xuống còn tại bôn tàu tư phương tích cực hoạt động thậm chí càng kịch liệt vương nguyên đột phá tới nhị phẩm không có hành động thiếu su chính mình muốn tiến thêm một bước tương lai chiến đấu khả năng nhẹ nhõm áp chế cái khác cao thủ không cần t i ê u đốt bản nguyên còn có thủ hạ như thập đại tùy tùng xà nhân tộc đầu nhập vào tới đều còn tại nhanh chóng trường thành kỳ mấu chốt hắn hiện tại thủ hạ tam phẩm còn quá ít khó mà chấn áp trường không thiên hạ mặt khác chính là thần khí vương nguyên bản thể thêm tam đại phân thân tổng cộng mới chỉ có thí thần kích một cái cường đại thần khí có thể quét ngang vô địch hiển nhiên không đủ nếu như có thể lại tìm tới một hai kiện trí tôn thần khí đây mới thực sự là gối cao trí đo kinh châu thần đỉnh tuy nói có thể cho hắn dùng nhưng hạ vũ vi cũng cần cái khác thần đình đại hạ chưa hẳn bằng lòng trong ơ gian. phương chiến đó u còn một chỗ chính là cực tây tri tây vương nam lục xoát hoàng kim thương còn thừa một nửa t h i điệm chi tiết vương nam tìm nửa năm cũng chỉ tìm tới mấy khối mảnh vỡ còn có hơn nửa đoạn không tìm được hoặc là băng xa hoặc là bị những người khác chiếm đi như băng xa cũng chỉ có thể xem vật khí như bị người lấy được bên này là chiến trường thời viết cổ đất chết các loại quỷ dị lực lượng p h á p tác tràn ngập tam phẩm phía dưới cơ bản sẽ không tới có thể tới đều không đơn giản hơn nữa không biết bao nhiêu năm qua đi thương h ả i tăng điển thế sự biến thiên ai biết rơi vào chỗ nào còn phải xem vật khí vương nguyên tiếp tục tìm tìm kiếm địa phương khác cái khác thật khí tiêu viêm đạo ngừng bỗng nhiên một tiếng long ngâm rung động hư không oanh minh cả hòn đảo nhỏ s i ê u s i ê u s i ê u từng người từng người x à nhân từ trong nhà bay vụt đi ra sắc mặt hoảng sợ chỉ thấy phương đông trên không một đầu trăm trượng to lớn chân long tung hoành hối lượn trên dưới bay múa chân long chân long chân long tới tiêu viêm đảo một mảnh bối rối các x à nhân đều luôn cuống cho dù là tứ phẩm dù sao x à nhân tộc bị giao long tộc chi phối vài vạn và năm sợ h ã i khắc ở trong xương hiện tại chân long, tới cửa há có thể không sợ. chân long ngao tinh trong hai mắt lộ ra một tia đắc ý cười hỗn độn thể vương nguyên ở đâu tộc ta thánh tổ cho mời ông tiêu viêm đảo hư không run lên một cái ngàn trượng to lớn ngũ hành pháp tướng xuất hiện hai mắt nhìn xuống chân long ngao tinh người tộc thanh tổ không biết tìm bản tọa cần làm chuyện gì người ngao tinh nhìn xem ngũ hành pháp tướng có chút tức giận đây là cố ý ép hắn b ấ t quá người đi thì biết theo ta đi thôi ngao tinh nói n ữ khí tràn ngập n g ạ g mạ cao cao tại thượng cho dù là đối mặt vương nguyên nhị phẩm hôn đ ộ n thể ngũ hành phân thân bởi vì long tộc vẫn luôn là trí cường c h ủ tộc mặc kệ viết cổ vẫn là hiện tại đều ở xa nhân tộc phía trên siêu vương nguyên ngũ hành phân thân xuất hiện rơi vào ngao tinh trên thân đi thôi một mươi bảy chương hai trăm năm mươi bốn long tộc thỉnh cầu thanh mục thần tài người ngao tinh giận dữ đột nhiên l ắ c một cái thân thể xuống dưới b à n h vương nguyên một cước đặt xuống thần thông phát động trực tiếp đem trăm trượng thân d ò n g định trụ chân long tại tam phẩm bên trong cơ h ồ i là vô địch tồn tại đồng dạng nhị phẩm mong muốn chấn áp đều muốn phí chút sức lực nhưng vương nguyên hiển nhiên không phải bình thường nhị phẩm người nếu không trung thực ta đem người làm thì rồi rút gân l u ra ngao tinh không cam lòng nhưng sợ hơn vương nguyên thế nhưng là bốn mươi ba tuổi thành t ự nhị phẩm cái thế hỗn đ ộ thể trẻ tuổi nóng tính khó đảm bảo sẽ không thật giết hắn đến lúc đó coi như long tộc cùng vương nguyên khai chiến hắn cũng không về được cho nên ngao tinh chỉ có thể như thế trở đi vương nguyên đi long đảo cũng may vương nguyên không phải d ấ m tại trên đầu của hắn cũng coi là cho hắn giữ lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm long đảo ở vào đông hải c h i đông khoảng cách lục địa gần trăm vạn dặm nơi này từ mấy ngàn t o à hòn đảo tạo thành một cái to lớn đảo nhóm tiểu nhân vài dặm lớn tung hoành vượt qua vạn dặm dây núi c h ậ p trùng phong cảnh tú lệ ngoại trừ giao long còn có rất nhiều sinh mệnh á loại hôn huyết mà bên ngoài giao long tộc ngoại trừ thuần huyết tứ phẩm trở lên mới được thừa nhận có thể nhập long đảo tứ phẩm trở xuống nhiều nhất chỉ có thể coi là dao không vào long nhóm hoặc là có thể tùy thời nuốt ăn đồ ăn mặt khác loài rồng là l ư ỡ n g cư bình thường tu luyện hoặc săn mồi ở trong biển chỉ có nghỉ ngơi phơi nắng thời điểm ở trên đảo n g ầ mầm n g ba xa xa chỉ thấy mấy trăm đầu mấy chục trượng trở lên giao long trên không trung bay múa mỗi một đầu khí tức đều tại tứ phẩm trở lên trong đó tam phẩm trở lên chân long cũng có vài chục đầu nhiều càng có ba đầu tung hoành ngàn trượng khí tức tại nhị phẩm trở lên lão long những này tại nhị phẩm bên trong cũng tuyệt đối là cao cấp nhất gần như vô địch tồn tại mỗi một cái đều so phần dương mạnh đương nhiên là không cầm phần thiên lô hôm nay vì nên đón vương nguyên hoặc là cũng là vì cho cái ra vai phủ đầu long đảo xuất động một nửa lực lượng hoan n ê n ngũ hành thần thể đi vào long đảo một đầu màu xanh láo long mở miệng trực tiếp điểm minh bạch vương nguyên thân phận không phải hôn đồ thể mà là ngũ hành phân thân ngũ hành thần thể không phải hôn đồn thể sao chúng giao long kinh ngạc hơi nghi hoặc một chút thêm xấu hổ tuy nói ngũ hành thần thể cũng rất mạnh nhưng cùng hôn đồn thể s o còn kém không ít hôn đ ồ thể đáng giá long tộc tôn tính ngũ hành thần thể nhiều nhất chỉ có thể nhìn thẳng bọn hắn là tới đón tiếp hôn đồ thể kết quả vương nguyên bản thể không đến mà chỉ bên cạnh hắc phân thân. long t ộ cùng h dòng n đỏ cũng đều hóa thành hình người một cái áo bào đen trung niên một cái giáp đỏ trung niên cùng đi lên đảo lao phu ngao đất hai vị này theo thứ tự là ngao ẩn cùng ngao cháy mạnh thanh long cho vương nguyên giới thiệu gặp qua ngao ất, ngao ẩn ngao cháy mạnh ba vị tiền bối vương nguyên biểu hiện rất khiêm tốn long tộc có thể xương thương nguyên mạnh nhất t r u n g tộc thực lực rất mạnh không cần thiết đắc tội húng chi năm nay vẫn là long n a m đầu chó mà theo hắn cảm giác long đảo chỗ sâu còn có một đầu khí tức mười phần kinh khủng lao ra hỏa thực lực cùng lúc trước bất dạ cung giới đáy toát ra cái kia cự cốt không sai bị lắm thậm chí càng mạnh khoảng cách nhất phẩm đoán trường chỉ kém non n ử a bước ừ, ừ. ngao ẩn cùng ngao cháy mạnh đều lên tiếng một người ba long tiến vào một chỗ cung điện nghe nói vương đạo bạn không chỉ có thiên phú tu luyện có một không hai đương thời tại luyện đan luyện k h í cùng trận pháp phương diện cũng đều siêu q u ầ n bặt tụy có thiên phú cực cao cùng tạo nghệ nga ớt hỏi thăm vẫn được vương nguyên k i ế m tốn ba long nhìn nhau thiên tài nói vẫn được vậy khẳng định không đơn giản có chuyện lao long liền nói thẳng nga ớt chính liêu chính kiểm sắc thương nguyên cục diện bây giờ đạo hưu cũng đều biết ta long tộc lần này mời đạo hưu đến đâu chủ yếu là thầm nghĩ bạn hỗ trợ luyện chế một cái thần khí có thể bay vào vũ trụ thần khí vật liệu linh thạch chúng ta long tộc ra thậm chí ba chúng ta cùng ở trên đảo mấy chục chân long đều có thể mặc cho nghe đạo bạn điều khiển hỗ trợ trợ thủ cố gắng luyện chế thần khí mà vì nói cảm tạo bạn ra tay ta long tộc bằng lòng làm cho đạo h ư u tiến ta long tộc trong bảo khố tùy ý tuyển ba kiện bảo vật nga o ớt lập tức đem chuyện cùng điều kiện tất cả đều đổ ra không phải long tộc chất phát mà là chuyện tới loại tình trạng này cự ma h uy hiếp đã không thể t r á n h n ẽ rời đi thương nguyên thành tất nhiên thương nguyên có thể luyện chế vượt qua thần khí tồn tại cũng không nhiều có thể khiến cho long tộc yên tâm thích hợp thì càng ít vương nguyên là tân tấn nhị phẩm không có những, trần thế lực, không có những lao gia hỏa kia tâm tư nhiều biết coi bói、kế. mà mặc kệ là hỗn độn vẫn là ngũ hành đối không gian nắm giữ đều rất sâu luận chế có thể gánh chịu toàn bộ long tộc vượt qua hư không thần khí tuyệt đối có thể l à m nhiệm đây là một hạng đại công trình so trí tôn thần khí kém chút có hạng long tộc kế hoạch trăm năm l u y ệ n chế trăm năm vận dưỡng thời gian thật rất khẩn trương a dạng này a vương nguyên không có l u y ệ n chế qua thần khí cũng không biết được hay không vương nguyên ánh mắt c h ấ p động lần này tuyệt đối là một cái cơ hội luận chế bay vào vũ trụ thần khí không chỉ có thể hiểu do nắm giữ là về sau làm chuẩn bị còn có thể đạt được long tộc trong bảo khố ba kiện bảo vật l o n g tộc trong bảo khố ba kiện bảo vật tuyệt đối chân quý vô cùng mặc kệ như thế nào đều là kiếm lớn chỉ cần đạo h ư u bằng lòng d á m chất được nga ớt mỉm cười lấy ra một tờ to lớn bản vẽ phía trên có bọn hắn muốn luyện chế thần khí bản thiết kế cùng cần có công năng chất pháp đây đều là trí bảo mỗi một dạng đều rất chân quý nhất là bây giờ loại thời điểm này các thế lực lớn đều tích cực tìm kiếm đi ra thương nguyên phương pháp long tộc từng đến từ vương o ạ i cao thủ truyền thương một mực không từng đứt đoạn tuyệt đối là hoàn thiện nhất bọn hắn cũng không tin vương nguyên không tâm động sau đó bọn hắn xuất ra lần này luyện chế thần khí tài liệu chính lại là một đoạn ngàn trượng c h i cự thanh mục không sai chính là cái kia thanh mục năm đó ta long tộc đạt được hai đoạn thanh mục một đoạn trụ cột dài vạn trượng bị một vị tiền bối cầm đi đây là còn lại lần nhánh nhưng xem như phi thuyền chủ thể đầy đủ ngao cháy mạnh nói trong đó không che giấu được đắc ý cùng tự hào long tộc trước kia đạt được bảo vật nhiều lắm vốn liếng phong phú đến cực điểm coi như bị các tiền bối mang đi rất nhiều còn lại vẫn như cũ không thể tưởng tượng mà thanh mục năm đó là nhất phẩm đình phong khoảng cách chân thần chỉ có cách xa một bước liền xem như lần nhánh cũng đạt tới nhất phẩm cấp độ thần tài tuyệt không tất nhiên những cái kia thần kim tranh chớ nói phi thuyền tài liệu chính l u y ệ n chế chi tôn thần khí đều dư xài ừ m vương nguyên gật gật đầu cái này thật sự là một chuyện thần tài nhìn xem hắn đều động tâm rồi cái này luyện chế phế liệu có thể cho ta đi đương nhiên nga o ớt khỏe mắt kéo ra gật gật đầu t ố t ta đáp ứng t r ư ớ c mang ta đi bảo khố tuyển bảo vật ta vương nguyên thông khỏe nói trực tiếp quay người mười tám chương hai trăm năm mươi lăm trấn thiên cung ba cái lựa chọn long tộc bảo khố tại ba tòa đảo lớn ở giữa dưới nước cứ việc trước khi đi vương nguyên đã cạn kiệt tưởng tượng nhưng sau khi tới mới phát hiện chính mình vẫn còn có chút không phăng k h á n g không đủ bung ra long tộc bảo khố chỉ có một cái đặc điểm lớn to lớn vô cùng bên trong bảo vật cũng chỉ có một cái đặc điểm lớn khoa chương lớn ngẫm lại chân long trăm trượng lao long ngàn trượng hình thể liền có thể tưởng tượng bọn hắn thu thập bảo vật tiêu chuẩn đường kính một trượng đều là tiểu bất điểm mười trượng trăm trượng mới bình thường ngàn trượng miễn cưỡng xem như đại bảo bối phải biết những này đều không phải bình thường vật đều là cực kỳ chân quý linh bảo giống vương nguyên trước đó là luyện chế ngũ hành hoàn vất và thu thập canh kim mậu thổ bực này trí bảo linh tài ở chỗ này đều là bình thường hơn nữa một khối đều là mấy trượng to lớn phẩm chất vẫn còn so sánh hắn thu t ậ p được tốt hơn giống như là tinh luyện qua nhìn vương nguyên hai mắt cớ gia quang chỉ có thể bát kiện chỉ có thể bát kiện nga o ớt gật đầu nhân loại quả nhiên đều là tham lam Tốt. vương nguyên gật đầu lúc này chỉ một khối mấy trăm trượng to lớn tức ngưỡng cái này kiện thứ nhất nga o ớt sắc mặt hơi đổi một chút tức ngưỡng chỉ có sơ thủy thế giới hỗn độn sơ khai thời điểm mới có tại trong vũ trụ cũng là cực kỳ trân quý xem như cái này trong bảo k h ố nhất bảo vật chân quý một trong đương nhiên lớn như vậy long tộc chắc chắn sẽ không nói một đằng làm một mẹo đáp ứng liền sẽ không hối hận n h n g vương nguyên tuyển liền đã chuẩn bị kỹ càng vương nguyên đi vào trong thấy được rất nhiều cực kỳ bảo vật chân quý h ắ n đều lớn nhưng là chỉ có thể tuyển bạc kiện chỉ có thể tiếp tục đi vào trong thật tốt lựa chọn vương nguyên đem thần niệm b ô n g ra cơ h ồ đem toàn bộ bảo khố đi dạo hết bỗng nhiên vương nguyên hai mắt sáng lên định tại một trường chỉ có bốn thước lớn nhỏ ngân s ắ c thần cung bên trên tại trong một cái góc cực kỳ không đáng chú ý nhưng là bá vương nguyên đem thu hút trong tay xem xét tỉ mỉ sau đó thu hồi tây cung này kiện thứ hai cái này nga ẩn sắc mặt thì bỗng nhiên biến đổi cấp tốc lắc đầu cái này không được thế nào long tộc nói không giữ lời muốn nói một đằng làm một nẻo sao vương nguyên chất vấn cái này nga o ớt ngăn lại nga o ẩn cái này có thể bất quá ngươi phải đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu chính là về sau không thể dùng cung này đối phó chúng ta long tộc chúng ta cũng không phải cựu địch ta tại sao phải đối phó long tộc vương nguyên cười chúng ta muốn rời đi cái này có thể bông xuống nga o ớt đối nga o ẩn nói t â y cung này tên là trấn thiên cung là thượng của một cái trí tôn thần khí năm đó một vị cao thủ dùng bắn giết không ít long tộc dẫn tới long tộc chân thần ra tay d i ệ t sát cuối cùng trấn thiên cung cũng liền bị rơi vào cái này trong bảo khố mười mấy vạn năm trôi qua long tộc đều nhanh quên đi không nghĩ tới hôm nay bị vương nguyên cho lật ra đi ra còn có cuối cùng một cái vương nguyên lại dạo qua một vòng cuối cùng lấy một k h ỏ a đường kính chừng mười triệu thạch châu nga o ớt thấy này trên mặt cơ bắp không khỏi lần nữa kéo ra đây cũng là bảo vật này trong kho nhất bảo vật chân quý một trong ba kiện lấy ra trong bảo khố chân quý nhất ba kiện ngũ hành thần thể ánh mắt thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp đi thôi kế tiếp thần chu luyện chế liền giao cho đạo hữu giao cho ta yên tâm vương nguyên vỗ ngực một cái tinh không bên trong ngươi còn muốn thống nhất thế giới này nhân tộc thí thần kích đẫu nhiên hỏi đúng vậy vương nguyên gật đầu ngươi biết muốn thôn vệ thương nguyên tên kia là thực lực gì sao thí thần kích hỏi không biết vương nguyên trong lòng k h ẽ động hắn thật rất muốn biết có cái đại khái khái niệm chân thần bắt trọng tới cựu trọng ở giữa thôn vệ song thương nguyên đại khái liền có thể trực tiếp tấn thăng đến thiên thần thí thần kích giới thiệu thân niệm chân thần thiên thần thượng thần thần vương thần đế chân tiên thiên tiên huyền tiên tiên vương đạo tổ ngươi hiện tại có ba cái lựa chọn m ộ trong lập tức ờ i vòng ba trăm linh năm mặc kệ n ơ đạt tới chân thần cựu trọng, trọng vương nguyên sắc mặt biến hóa hắn hiện tại vừa mới nhập nhị phẩm muốn trước đạt tới nhấp phẩm sau đó mới là chân thần chân thần lại muốn đạt tới đỉnh phong cựu trọng hắn chỉ sợ đến không ngừng thôn vệ cao thủ mới được mặt khác cách nơi này gần nhất thế giới lấy nhất phẩm tốc độ giống như cũng phải trăm năm trở lên khả năng đến không sai quái vật kia đoạt xá thân thể tiềm lực không thể so với người hôn độn thể t r i n h lệnh tối thiểu muốn cùng giai ngươi mới có đem diện sát khả năng thí thần kích trả lời không có một chút ngoài ý lớn tựa như đã sớm biết vương nguyên lựa chọn ngươi có nhanh chóng đạt tới thế giới khác phương pháp vương nguyên hỏi thí thần kích gia hỏa này giống như đã vì hắn nghĩ tới tất cả có nhưng có nhất định nguy hiểm thí thần kích nói vậy chúng ta ba mươi năm sau xuất phát vương nguyên nói ừ m t h í thần kích không nói thêm gì nữa kia thôn vệ đại thần thực lực vượt ra khỏi vương nguyên mong muốn ba trăm năm thời gian hắn sức liều toàn lực có lẽ có thể đến hắn đến nay tu luyện bất quá mới ba mươi năm mà thôi gấp mười thời gian tới chân thần cựu trọng lúc đầu cảm giác vô địch thế giới đã có chút không thú vị hiện tại động lực của hắn lại tới trước định một cái nhỏ mục tiêu trong vòng trăm năm thành thần siêu vương nguyên bay về phía mặt đất hắn cái thứ nhất gặp là đại hạ thánh tổ hạ dẫn hiên ta muốn đại hạ cái gì hạ dẫn hiên quái dị nhìn xem vương nguyên tiểu t ử này nói cái gì mê sảng đâu ta muốn đại hạ vương nguyên lần nữa nói ngươi thật không phải đang nói đùa hạ dẫn hiên biểu hiện trên mặt hơi liễm liên đại hạ hiện tại kia rách dưới dạng hắn muốn làm gì ta gặp được thôn vệ thương nguyên bản nguyên tên kia vương nguyên nói giới thiệu sơ lược hạ hắn trong tinh không đột phá gặp phải kinh nghiệm hạ dẫn hiên sắc mặt biến hóa vậy ngươi còn muốn đại hạ chỉ có không đến ngàn năm thậm chí càng thời gian ngắn hơn ở giữa mục đích của ngươi là cái gì đây ngươi đều có một cái mơ ước đi ta mơ ước lúc còn nhỏ chính là kết thúc cái này loạt thế còn thiên hạ một cái tươi sáng càng côn vương nguyên cười nói hạ d ậ n hiên sắc mặt quái gì hắn luôn cảm giác vương nguyên đang mắng người đang mang hắn hạ già vô năng người hạ gia đem chính quyền giao cho ta nhưng ta khuyên các ngươi trước đừng nghĩ đến rời đi tên kia hẳn là nhỏm nó trong bóng tối toàn bộ thương nguyên là sẽ không bỏ mặt thương nguyên giới cao thủ rời đi từ thượng cổ về sau liền không có cơ hội vương nguyên nói cái gì cái này hạ d ậ n hiên sắc mặt khó coi vô cùng thật hay giả hắn nguyên bản thật muốn lấy vừa v ặ t đem đại hạ cái này cục diện dối g á m đức cho vương nguyên hắn thì mang theo hạ tộc tinh anh rời đi thương nguyên g i i hiện tại còn có cựu đình lưu lại ta phải dùng vương nguyên lại nói không được cựu đỉnh là ta hạ tộc trí bảo không có khả năng cho ngươi hạ d ậ n hiên lập tức quả quyết lắc đầu ta nhường vũ vi thành thánh vương nguyên nói không được vũ vi lúc đầu chính mình liền có thể thành thánh hạ d ậ n hiên lần nữa lắc đầu vậy ta nhường vũ vi thành tựu nhất phẩm đâu vương nguyên lại mở điều kiện dựa vào cái gì hạ d ậ n hiên hỏi 14. t m ư n chương 256, vung ra trói buộc tụi bùn thánh hạ d ậ n hiên đáp ứng vương nguyên yêu cầu bất quá giao tiếp thời gian đặt ở m ộ ư ơ i năm sau thứ nhất hạ dẫn hiên phải làm cho tốt người hạ ra công tác tốt đẹp có thứ tự rút khỏi dù sao truyền thừa mấy v à n năm mấy trăm vạn người gia tộc Giáp rối khó gỡ cũng không phải một câu nói rút khỏi liền rút khỏi thứ hai vương nguyên cũng cần làm tốt tiếp thu chuẩn bị dù sao lớn như vậy hoàng triều siêu t r ụ c tỷ nhân khẩu muốn tiếp thu quản lý cũng cần các phương diện chuẩn bị vương nguyên cần chính là làm tốt thăng hoa mà không phải càng ngày càng kém cũng may vương nguyên sớm lại bắt đầu hát bài tại thành cựu ngũ phẩm thời điểm vương nguyên liền đã có một chút ý nghĩ về sau một mực làm nền như đi ninh châu diễn sát hương thánh lấy được hương thần đạo trưởng không quyền đổi thành thần đạo hiện tại kinh doanh hơn m ư ơ i năm lúc trước hương thần đạo đều sớm đã hoàn toàn tiêu hóa hóa vì ì m như n ộ thế Hơn nữa mới là tốt hữu dụng nếu không lại nhiều mạnh hơn cũng là vô dụng bởi vì hoàn cảnh khác biệt vương nguyên cho thần đạo cùng tương lai quốc gia hạch tâm là ngược lên thần đạo thần yêu thế nhân hô bang hỗ trợ đây là cơ sở cơ cấu cùng logic mọi thứ đều chiếu cái này giàn khung cái này tư tưởng đi mặc kệ là bên trên vẫn là hạng hiện tại vẫn là về sau đều cơ bản sẽ không ra sai đương nhiên còn muốn làm tốt giám thị người đều có thất tình lục dục bình thường tín ngưỡng ước thúc cũng có hạng cần thiết luật thiết huyết sát phạt để ước thúc có dây đỏ có không thể vượt qua chi quy chạm vào tức tử trải qua một chút nhóm chỉnh đốn và cải cách thần đạo rực rỡ hẳn lên hiện tại thần đạo đệ tử giáo chúng không còn là người người kêu đánh t à ác nhân vật mà là người người ủng hộ ưa thích hạnh phúc sứ giả tại lương châu thục châu phát triển rất nhanh Nếu như không phải Vương Nguyên phải ước trong h chỉ nhất thống cảnh. Hiện c sợ sớm đã nhất thống toàn cảnh. Hiện tại, Vương Nguyên buông tại, a thần đ ạ trói bắt đầu cực tốc khuyết buộc, đầu cực ư ờ công tác.、Hắn、cho tứ đại pháp vương một cái yêu cầu. Hắn Vương Trong tứ một Pháp đại yêu ba năm nhường đại hạ mỗi cái châu mỗi toàn thành thậm chí mỗi cái thôn c h ấ n đều có thần nói đệ tử tiến đến truyền thụ võ đạo tri thức tín ngưỡng trợ giúp địa phương sinh sản sinh hoạt trong vòng năm năm hiểu rõ tất cả tình huống tin tức trong vòng m ư ờ i năm có thể trưởng khống mặt h á c vương nguyên còn lấy ninh châu là thí điểm ban bố tân chính lệnh thực hành tân pháp bồi dưỡng quan viên tích lũy kinh nghiệm đồng thời là m ộ ư ơ i năm sau thuận lợi tiếp nhận các châu các châu phổ cập mở rộng làm chuẩn bị đương nhiên còn có một cái đại sự nhất định phải vương nguyên tự mình làm cái k i a chính là công chúng thần điện chân chính lập nên trình hợp đỉnh cấp lực lượng thần đạo hiện tại đỉnh lực lượng vẫn là quá ít toàn bộ nhờ hắn một người chống đỡ nhất định phải kéo mấy tên thánh giả bây giờ tại d i ệ t thế uy hiếp hạ các phương đều tại tích cực tìm kiếm không gian sinh tồn hoặc chạy con đường vương nguyên bản thể thêm tam đại phân thân đều đạt tới nhị phẩm có thể nói thời cơ đã thành t h ụ vương nguyên lấy danh nghĩa của mình đem hiến hải các lam tâm mạnh vũ v ạ n yêu quốc bạch h ổ cùng v u thần điện đế tuyệt tụ tập lại thần n i ệ m hiển hóa tại một chỗ không gian đặc thù không biết vương đạo bạn đem chúng ta tụ tập lại không biết có chuyện gì nhi đế tuyệt mở miệng trước có rời đi thương nguyên phương pháp sao gần nhất lao tử p h i ê n chết phía dưới hàng ngày cãi lộn đánh nhau lao tử hận không thể một ngụm đem bọn hắn đều nuốt lấy bạch h ổ đại thánh ồn nào thứ mười điểm khúc khéo trực tiếp ngăn chặn yêu cầu vô lý không tốt sự t ì n h lam tâm cùng mạnh vũ không nói gì nhưng cũng không hy vọng phiền t o á i tìm tới bọn hắn bọn hắn gần nhất trôi qua đều không phải là quá tốt ta trong tinh không đột phá gặp một cái chuyện thú vị. Vương nguyên mở miệng cười. nói thú vị nhưng lam tâm mạnh vũ b ạ c h hổ đế tuyệt bốn vị nghe xong muốn mắng người đều s á t mặt đại biến theo t h í thần kích p h ò n g đoán tên i kia có ít ra chân thần bắt trọng thực lực vương nguyên đem cùng hạ giận hiên nói lại nói một lần chân thần bắt trọng không thể rời đi lần này bốn thánh s á t mặt càng khó coi hơn thậm chí có thể nói dùng xanh xám nhọn ồ i để hình dung nếu là như vậy như vậy bọn hắn chẳng phải là chỉ có chờ chết một đường chân thánh cũng là người thậm chí thực lực càng mạnh càng không muốn chết ta không tin mạnh hổ đại thánh lắc đầu nói đùa cái gì chân thần bắt trọng thật hay giả thời điểm giám sát k h ô người khiến n g ta thương rời đi n g u y bạch hổ khủng. n đại thánh ngộng Hắn thể nói so đế tuyệt đều thừa nhận kia、yeah. hắn cũng không muốn chết hắn ít ra còn có hai ba năm có thể sống hắn còn muốn đột phá tới nhất phẩm hắn còn muốn thành thân đâu ngươi đem chúng ta triệu tập lại có phải hay không có ứng đối phương pháp lam tâm thông minh nhìn xem vương nguyên đúng đúng ngươi có phải hay không có phương pháp thí thần kích thí thần kích hắn biết tên kia thực lực khẳng định biết kia đại m a nhược điểm đối phó phương pháp có lẽ có thể mang bọn ta rời đi giới này bạch hồ đại thánh cấp tốc ứng tiếp mạnh vũ cùng đế tuyệt đều chờ mong nhìn xem vương nguyên thí thần kích xác thực nói cho ta biết rời đi phương pháp hắn trả lại cho ta chỉ ba con đường vương nguyên cười cười lại đem thí thần kích nói ba cái lựa chọn nói cho bốn thánh nghe vụ vụ bốn thánh thần n i ệ m rung động có chút bất ổn may mắn là thần n i ệ m tụ hội bằng không bọn hắn chỉ sợ đã cân nhắc chạy trốn vương nguyên chân thân nếu là cùng tam đại phân thân liên thủ giết bọn họ một hai rất nhẹ nhàng ta lựa chọn điều thứ ba vương nguyên không có nhiều hù dọa bọn hắn hô bốn thanh ám thầm thở phào nhẹ nhõm bất quá còn có phong hiểm tỉ như trong vòng ba trăm n ă m vương nguyên không đạt được chân thần cựu trọng thậm chí chân thần đều không có vậy hắn sẽ còn trở về s a o đối mặt chân thần cựu trọng cái vật ngẫm lại liền để người tuyệt vọng ta muốn bảo vệ thế giới này cho nên ta bản thể sẽ rời đi trước cũng là đi dò t h ắ n đường nếu như trong vòng ba trăm n ă m thành tựu đạt tới chân thần cựu trọng thậm chí bắt trọng ta liền trở lại cùng đánh một trận nếu như không có đạt tới thương nguyên không có thuốc nào cứu được ta cũng hẳn là có thể mang đi một bộ phận người vương nguyên ánh mắt đ ả o qua bốn thánh khuôn mặt hiện tại ta chính là muốn an ổn tại trở về trước ta không hy vọng thương nguyên loạn không hy vọng đại lục loạn nhân tộc loạn ta cần một chút thánh cấp lực lượng giúp ta trông coi mặt khác nếu như thất bại đi ra bên ngoài kiếm ăn cũng cần hợp lực mới tốt mở ra c u c diện cho nên ta dự định thành lập chúng thần điện thần điện lập chúng thần pháp có một vị thống trị tam đại thần vương m ư ơ i hai chủ thần chương ù n n g hai trăm năm mươi bảy chúng thần lập thiên địa biến vương nguyên nói rõ chi tiết hắn chúng thần điện tư tưởng bao quát tổ chức cơ cấu cơ bản pháp đối ngoại chiến lược lợi ích phân phối chờ một chút hắn đã suy nghĩ thời gian rất lâu cân nhắc tới các phương diện nếu như chúng ta không cách nào thành tựu chân thần hoặc là chết kia thần vị kế thừa làm tâm hỏi tại vương nguyên suy nghĩ bên trong chúng thần trong điện tất nhiên đều là chân thần bây giờ không phải là về sau cũng nhất định phải là nàng không có năm chắc thành thần cũng không muốn cố gắng của mình cuối cùng trở thành người khác áo cưới đây là thần vị kế thừa ưu tiên từ các ngươi chỉ định truyền nhân hoặc là huyết mạch hậu duệ bên trong t u y ề n thần điện cấp cho nhất định tài nguyên nghiêng về bồi dưỡng cùng hảo hạch điều kiện đạt tới liền có thể kế thừa không đạt được vị kế tiếp nhiều nhất nhưng có ba lần nếu như ba lần vẫn chưa có người nào có thể đạt tới kế thừa yêu cầu vậy cũng chỉ có thể tuyển cái khác những điều kiện khác đạt tới thần minh vương nguyên nói ừng bốn thánh gật đầu dạng này vẫn còn tương đối hợp lý nếu quả thật không người kế tục vậy cũng không có cách nào vậy như thế nào cam đoan công bằng không có cái k h á c thần từ đó làm tay chân đâu mạnh vũ lại nói ta đến cam đoan trừ phi ta cũng vẫn lạc vương nguyên trả lời cái này chúng thần điện là lấy hắn làm cơ sở thành lập nếu như không tín nhiệm hắn cũng cũng không cần phải gia nhập thần vương có phải hay không muốn so chúng ta cao nhất giai nếu như thực lực của chúng ta vượt qua thần vương có hay không có thể thay vào đó bạch hồ đại thánh kiệt n g ạ o bất tuần nói đương nhiên vương nguyên lộ ra một ngụm rõ ràng rằng thần vương thực lực tất nhiên muốn viễn siêu trúng thần có nghiền ép thực lực nếu như chủ thần thực lực phản siêu thần vương tự nhiên có thể thay thế đây chính là lấy thực lực vi tôn thế giới không có thực lực cường đại tất cả chính là không đức không xứng vị ghệ cứng không phải tự chịu diệt vong sao nếu như vương nguyên thực lực bị người vượt qua vậy hắn còn lưu tại trúng thần điện có ý nghĩa gì tâm tính b u ố c gia tất cả thiên địa rộng bốn thánh trong lòng nghiêm nghị lấy vương nguyên ba mươi năm thành tựu nhị phẩm thiên phú kinh khủng bọn hắn làm sao có thể siêu qua về sau có thể sẽ có nhưng tuyệt không phải bọn hắn mặt khác thần vương đều có thể bị khiêu chiến vậy bọn hắn chủ thần đâu có phải hay không cũng có thể nghĩ đến đây lập tức cảm giác gáp lực như núi ta đồng ý giữa trời ở giữa chủ thần đế tuyệt cái thứ nhất đứng ra nói hắn đã tổng hợp các phương diện cân nhắc qua vương nguyên suy nghĩ rất hợp lý rất hoàn thiện rất tốt đối với hắn chính mình đối với tộc đều có lợi v u tộc kỳ thật cũng cần một cái mạnh hữu lực tổ chức chỗ dựa nếu không ta cũng đồng ý làm kim chi chủ thần bạch hổ cũng liền vội vàng gật đầu hắn lúc đầu đã mười phần tâm động nhưng cũng tiếp bị đế tuyệt đoạt thứ nhất lam tâm cùng mạnh vũ nhìn nhau cùng gật đầu ta đồng ý làm thủy chi chủ thần ta đồng ý làm thổ chi chủ thần Tốt, hiện tại chúng ta liền ba vị thần vương cùng tứ đại chủ thần trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không lại hấp thu thành viên mới vương nguyên gật đầu sau đó dựng thẳng lên một ngón tay chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là tất cả mọi người thành tựu nhất phẩm thành tựu nhất phẩm thành tựu nhất phẩm thành tựu nhất phẩm thành tựu nhất phẩm bốn thánh hô to toàn bộ hai mắt t ỏ a ánh sáng t h ỏ a đ a m về sau nam thánh liền lập tức bắt đầu thương nghị áp dụng một tháng sau phương nam b i thiên đông nam huyễn hải các phạm vi thế lực trong thành trì xuất hiện hai tòa thân điện theo thứ tự là thủy thần điện cùng thổ thần điện t h ủ y thần điện bên trong cung phụng hỗn độn thống trị thái âm thái dương ngũ hành ba vị thần vương cùng thủy hệ chủ thần thổ thần điện bên trong cung phụng hỗn độn thống trị thái âm thái dương ngũ hành ba vị thần vương cùng thổ hệ chủ thần hỗn độn thống trị chính là vương nguyên bộ g á n g cầm trong tay t h í thần kích thái âm thần vương cầm trong tay trấn tiên cung thái dương thần vương cầm trong tay hoàng kim thần thương ngũ hành thần vương thì cầm hai ngũ hành hoàn thủy hệ thổ hệ chủ thần theo thứ tự là lam tâm cùng mạnh vũ bộ g á n g bất quá lam tâm là nhân ngư hình thái đây là nàng lần thứ nhất tại nhân tộc đại chúng trước mặt hiện lộ bản thể về sau h u y ễ n hải các làm sao lại cho phép hai tòa thần điện xây dựng ở địa bàn của mình nhưng khi biết kia thủy thần chính là phúc hải đại thánh lam tâm t h ổ thần chính là mạnh gia thánh tổ thời điểm lập tức biết đông nam biến thiên sau đó hiểu rõ phát hiện thần điện đ ã i ngộ tốt vượt qua tưởng tượng đồng thời h u y ễ n hải các đệ tử cũng đều nao nhao gia nhập h u y ễ n hải các mặc dù trước mắt còn không có giải tán nhưng chỉnh thể tính chất đã chậm rãi xảy ra cả biến phương nam vu thần, thần điện thế lực có vào thay vào đó là không gian thần điện bên trong cung phụ chính là hỗn độn thống trị tam đại thần vương sau đó chính là không gian chủ thần vu thần điện bên trong lúc đầu có bộ phận đại vu phản đối nhưng đều bị đế tuyệt c h ấ n áp xuống tây nam vạn yêu quốc bên trong cũng thành lập từng tòa kim thần điện thần đạo nhân viên vào ở mặt khác còn có một đầu tin tức công bố chính là về sau vạn yêu có thể tại thần đạo trong phạm vi thế lực tự do hoạt động sẽ không lại bị nhân tộc cao thủ kêu đánh kêu giết đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được tùy ý đánh giết nuốt nhân loại nếu không liền sẽ lọt vào thần đạo cao thủ đội bắt giống nhau vu tộc cũng là như thế nhân tộc cũng có thể tự do xuất nhập phương nam nguyên vu thần điện phạm vi thế lực cùng tây nam nguyên vạn yêu quốc địa bàn đông đảo mới thần đạo phía dưới chúng sinh bình đẳng đương nhiên cái này sinh chỉ là có linh trí sinh vật có thể khai thông giao lưu bình thường giã thú không tính hung thú man thú không tính không chỉ có là người bình thường võ giả cần ăn thịt rất nhiều ăn thịt loại yêu cũng cần ăn thịt h u y ễ n hải c á c vu thần điện vạn yêu quốc gia nhập thần đạo c h ấ n kinh thiên hạ vô số người thế lực khiếp sợ không tên như thế một tổ hợp quan g c h â n thánh liền khoảng chừng tám vị còn có nhiều như vậy vương giả cao thủ trực tiếp thành siêu cấp vô địch thế lực bá chủ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể so sánh thậm chí bất kỳ cường giả đều muốn tại cái này thế lực bá chủ trước mặt túi đầu trừ phi cũng liên hợp đến cùng xảy ra chuyện gì h u y ễ n hải các vu thần điện vạn yêu quốc làm sao lại gia nhập thần đạo không hổ là cái thế hôn đột thể thiên tiêu số một vừa ra tay chính là kinh thiên động điện vương nguyên hắn muốn thống nhất thương nguyên giới sao lúc này thống nhất làm gì rất nhiều người không hiểu phản ứng lớn nhất chính là ba sơn kiếm tông cùng lại xuất hiện không bao lâu đại địa thần điện mà không phải rất nhiều người coi là đại hạ hạ gia ba sơn kiếm tông rất đơn giản bởi vì lúc trước hương thần đạo vạn yêu quốc vu thần điện đều cùng đối địch chém g i t qua hiện tại bọn hắn liên hợp lại cùng nhau có thể hay không đối ba sơn kiếm tông ra tay đem diện đại điệu thần điện đơn giản hơn bởi vì chúng thần điện thổ chi chủ thần giáo nghĩa rõ ràng cùng đại điệu thần điện trùng hợp nhất định là hoàng gia muốn cấp tài nguyên đoạt tín ngưỡng ba sơn kiếm thánh phái phá quân kiếm vương đi cho vương nguyên đưa t h i c h mời mời vương nguyên tới ba sơn bên trên một lần vương nguyên cười cười vừa xài bước bên trên ba sơn cùng kiếm thánh trao đổi nửa canh giờ còn tiến ba sơn kiếm các bên trong đi l n g vòng sau đó rời đi sau đó ba sơn chuyển ra tin tức ba sơn kiếm tông duy trì chúng thần điện thành lập về sau ba sơn đệ tử hành tàu thiên hạ tất nhiên tuân thủ chúng thần điện quý cụ chuẩn mực thiên hạ xôn x vương nguyên là dùng võ lực cưỡng bức kiếm thánh q h u ấ t phục tán đồng càng nhiều không tin bởi vì thế nhân đều biết ba sơn kiếm thánh là thả bị gây chứ không chịu c o n g tính tình làm sao có thể bởi vì vũ lực q h u ấ t phục nhất định là hôn đồn thể vương nguyên lấy người tuyệt thế m ị lực nhường kiếm thánh tin phục 14. ờ i chương 258, hôn nguyên sơn trang thiên quang đạo hôn nguyên sơn trang tỷ phu tỷ phu có phải hay không tương lai ta thành tựu nhị phẩm cũng có thể là một gã chủ thần trần văn doanh ô vương nguyên cánh tay nói người nhà nhị phẩm không được ít ra cũng phải chân thần vương nguyên tại đầu bên trên điểm một cái nói a chân thần vì cái gì ta có thể chứ trần văn doanh c h o á n váng người ta là nhị phẩm coi như chủ thần vì cái gì nàng muốn chân thần mới được lúc đầu tại vương nguyên ảnh hưởng d ư ớ i nàng tự tin tương lai thành cựu nhị phẩm cũng không là vấn đề nhưng là chân thần ở cái thế giới này nhất phẩm đều rất khó h u n g chi là chân thần trừ phi nhảy ra nơi này tới trong truyền thuyết thần giới tin tưởng mình ngươi có thể vương nguyên nắm tay cho nàng động viên ngươi a đừng đùa nàng còn chân thần nhường nàng trước thành tứ phẩm rồi nói sau trần văn cẩm bưng một bàn linh quả từ trong phòng đi tới cười nói bởi vì muốn đi vương nguyên liền đem trần văn cẩm cho tiếp trở về tuy nói còn có tam đại phân thân một mực tại thương nguyên nhưng mặc kệ trần văn cẩm hay là hắn trong lòng đều sẽ có khúc mắc không cách nào như thế thân mật một lần tách rời ba trăm năm khẳng định phải trước nhiều học gặp mà lúc này trần văn cẩm tu vi cũng đã đạt đến tam phẩm nếu như xâm nhập ngộ đạo tu luyện một lần bế quan mấy chục năm cũng rất bình thường vương nguyên sẽ hết sức làm cho nàng tại chính mình trước khi đi đạt tới tam phẩm định phong thậm chí nhị phẩm ta cũng không có đồ nàng chân thần mà thôi về sau các ngươi đều có thể đạt tới ta nói ta còn muốn các ngươi theo ta vĩnh vĩnh v ĩ n đâu vương、nguyên、nói cái này tự tin vẫn phải có cái gọi là một một người đắc đạo chó gà t h ă n g thiên chỉ cần hắn đủ mạnh liền có thể thu lấy vô tận chân quý tài nguyên có tài nguyên chính là chồng cũng có thể xếp thành thần không thành cái kia chính là tài nguyên không đủ thực lực của hắn còn chưa đủ vĩnh viễn vĩnh viễn hình nhi cao hứng nhảy dựng lên vỗ tay khẳng định đồng ý hình nhi ngươi cũng tốt tốt tu luyện không cần cả ngày ham chơi đến bây giờ liền dương thần đều không có tu luyện ra ngươi là thật không muốn trưởng thành vương nguyên giáo huấn mười mấy năm trôi qua hình nhi hồn lực tăng lên cơ hồ đình t ệ bởi vì tới cực hạ hinh l nhi t lén lén mấy năm này tiến bộ đã rất nhanh nàng hiện tại mỗi ngày đều tu luyện thật nhiều thời gian học xong mấy cái phản ứng trần văn cẩm thay hinh nhi nói chuyện còn cùng hinh nhi đối đầu tín hiệu một ngày tu luyện không đến một k h ắ c đồng hồ mấy năm học được mấy cái pháp thuật vẫn là chị dâu tốt hình nhi nhỏ giọng nói ba vương nguyên mỉm cười tốt tốt không có chuyện cùng lắm thì ta đi bắt hai cái quỷ thánh luyện hóa một chút pháp tắc cùng bản nguyên đi ra cho hình nhi đang giúp nàng chuyển l u n dương tốt ta ca ca cứ như vậy ca ca tuyệt nhất ca ca tốt nhất hình nhi thích nhất ca ca ha ha hình nhi lập tức cao hứng trở lại vui vẻ ghê gớm trần văn c ầ m im lặng này hai huynh vội thì phu có thể hay không cũng luyện một chút cho ta a trần văn a n h cấp tốc lại gần nói nàng là vương nguyên n u ô i lớn cùng vương nguyên không có khoảng cách tác phong làm việc cơ hồ cùng vương nguyên giống nhau như lúc có chút ít át ma xu thế có thể à bất quá ta muốn trước đem ngươi ném tới lò bên trong luyện 77 49 n g à y vương nguyên cười nói a đừng đừng tính toán không cần ngươi luyện ta tự mình tu luyện trần văn oanh lập tức khoát tay đầu hàng nàng mới không n g ố c đâu ném l ò luyện nàng tin tưởng vương nguyên thật giỏi giang đi ra bởi vì vương nguyên luyện đang trình độ ở nơi đó cam đoan có thể nhường nàng tiến chết trung thực tu luyện đừng luôn muốn đi đ ư n g tắt trần văn cầm giáo hấn biết trần văn a n h túi đầu gặp phải bình cảnh tới tìm ta vương nguyên lại nói h ắ c h ắ c ta liền biết tỷ phu là sẽ không ném ta xuống trần văn oanh lập tức cao hứng nói nếu như không có bình cảnh thu vi kia còn không đột nhiên tăng mạnh nàng nói không chừng cũng có thể tại năm mươi năm tuổi trước đó đạt tới tam phẩm thành tuyệt thế thiên tiêu bá hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại thiên quang đảo hôn nguyên sơn trang bên ngoài là hạ d ậ n hiên cùng hạ vũ vi bá trần văn cẩm mở ra p h á p trận tiêm mười hai chủ thần có phải hay không phải có hạ ra chúng ta một cái lao phu không nghĩ nhất định phải cho vũ vi một cái hạ dẫn hiên vừa tiến đến liền trực tiếp nói kia mười hai chủ thần kỳ thật cũng không cái gì hiếm có chủ yếu là vì tương lai chiến đấu mở mang bờ cõi vũ vi là nữ nhân của ta có hay không tại thần điện tài nguyên cũng sẽ không chênh lệch vương nguyên nói kia văn cẩm nha đầu này có hay không tại chủ thần liệt kê hạ dẫn hiên hỏi tại vương nguyên trả lời vi nhi ngươi xem một chút ngươi xem một chút bình thê chính là không có chính thê có địa vị cao ngươi tại tiểu tử này trong lòng liền một cái chủ vị đều không có hạ dẫn hiên lập tức chân ngòi ly g á n lao tổ kỳ thật chủ thần kia vị ta cũng không quan tâm hạ vũ vi nói tốt hai ngươi liền chớ ở trước mặt ta hát đôi Ta dự định nhường vậy ta về sau đến đợi ở chỗ này hạ vũ vi cười nói ánh mắt không khỏi liếc nhìn trần văn cẩm như thế liền mang ý nghĩa về sau ba người muốn sinh hoạt tu luyện đều ở cùng một chỗ không ngừng ngươi còn có một cái đâu trần văn cẩm nói khương ly ta không thèm để ý hạ vũ vi lắc đầu nàng đã sớm tiếp nhận khương ly khương ly mỹ mạo tư chất cũng xứng cùng vương nguyên nói thật nếu như không phải vương nguyên trợ giúp nàng chưa hẳn so khương ly mạnh bao nhiêu chúng ta a nguyên nữ nhân cũng không chỉ ba người chúng ta a trần văn cẩm lại nói còn có ai hạ vũ vi lập tức sủ lông nàng không biết rõ vương nguyên còn có những nữ nhân khác đã ba cái lại nhiều nàng không tại thiên con đảo vương nguyên trận nhìn trần văn cẩm một cái thế nào hôm nay có ý k i ế m chuyện chơi người thái âm phân thân đi đâu trần văn cẩm hỏi tại bế quan tu luyện a vương nguyên nói l i ê n tự mình sao trần văn cẩm lại hỏi c u n g ngọc thiền cùng một chỗ vương nguyên nhún nhún b a i ngọc thiền hạ vũ vi nhìn xem vương nguyên lại nhìn xem trần văn cẩm nàng đã hiểu quả nhiên còn có một cái là trịnh gia cái kia quảng hàn tiên cung truyền nhân trịnh hồng liên mượn mội mười mấy năm trôi qua trịnh ngọc thiền sớm đã như tỷ tỷ nàng trịnh hồng liên đồng dạng danh chấn thiên hạ hai tỷ mọi được vinh dự t u y ệ n đại sông t i ê u chính là nàng trần văn cẩm khẳng định có thể a a nguyên nếu như là nàng có thể ta tán đầu hạ vũ vi cười như thế tuyệt thế thiên kiêu nàng không có ý kiến vương nguyên bản thể thêm điểm thân có bốn cái bốn cái nữ nhân vừa vặn bất quá về sau không thể nhiều hơn nữa 16. trần văn cẩm thầm nghĩ trong lòng liền hắn biết đến liền có một lâm tịch còn có nàng ngũ hội trần văn tuyết còn có xích h ỏ a thần tông l ô i tiêu đoán chừng cuối cùng một cái đều trốn không thoát Ai, ta nói ngươi tiểu t ử bốn cái nữ nhân thế nào một đứa bé đều không có a là không có ý định muốn sao hạ giận hiên ăn một trận bắt quái rốt cục lên tiếng hải tử trong nội viện đ ỗ n g nhiên yên tĩnh cái này tại vương g i a xem như một cái đ ể tài cấm kỵ vương nguyên cùng trần văn cẩm thành thân hơn hai mươi năm cùng hạ vũ vi trở nữ quan hệ cũng đều bảo trì không thiếu niên còn không có một cái nào hải tử mỗi lần bọn hắn đều là song tu đem tinh nguyên luyện hóa cũng không có muốn hải tử dự định trước kia là vương nguyên có chuyện trong lòng muốn báo thủ hiện tại nhị phẩm cơ hồ vô địch thiên hạ dường như có thể nhưng là lại à l có âm t i đại ma thần uy hiếp thương nguyên có khả năng ngàn năm khó giữ được bọn hắn muốn sinh mấy đứa bé sao sinh ra tới liền đứng trước tập thế vẫn là bây giờ không phải là thời điểm chờ sau này hay nói a vương nguyên nói hiện tại thật không thích hợp thương nguyên đứng trước to lớn uy hiếp hai tử vừa ra đời chính là tại nguy hiểm hoàn cảnh hay là hắn ràng buộc kiềm chế không cần thiết hai tử là huyết mạch kéo dài nhưng nếu như không ngoài suy đoán bọn hắn là nhất định vĩnh sinh bất tử người muốn hay không hải tử còn trọng yếu hơn sao chờ hắn tương lai thành tựu thiên thần hoặc là thần vương về sau suy nghĩ thế ma thực lực mạnh tương lai sinh ra hải tử cũng biết không giống bình thường nói không chừng vừa ra đời chính là thần linh tỉnh bất và tu luyện như thế đối hải tử mới là thật tốt trần văn c ầ m sắc mặt có hơi hơi ám có chút thất vọng nàng khẳng định là muốn vì vương nguyên sinh một đứa bé cộng đồng thai n é n thuộc về bọn hắn kết tinh nhưng bây giờ hoàn cảnh xác thực không thích hợp mặt khác nếu như mang thai cũng biết ảnh hưởng nàng thành t i ể u nhị phẩm thời gian đây là một cái lựa chọn lương nan cũng may vương nguyên không để cho nàng k ó xử hạ vũ vi cũng có chút thất vọng nữ tư tưởng của người ta cùng nam nhân vẫn là khác biệt nữ nhân chú trọng hơn tình cảm hy vọng có một cái cộng đồng sinh mệnh một phần ký thác đồng thời lại là mâu thuẫn nếu quả thật n h ư ờ n g nàng mang thai nàng khẳng định cũng sẽ có, có chút ó c chần chờ đ ờ i người chính là như thế xoan suýt lời này để đến đây là kết thúc hạ dẫn hiên rời đi hôn nguyên sân trang hạ vũ vi lưu lại sau đó chính là cùng một chỗ tu luyện cộng đồng nội đạo ngũ hành phân thân tại long tộc luyện chế thần chu thái âm phân thân chủ đạo thần điện sự vụ đồng thời cùng trịnh ngọc thiền thần hồn s o n g tu thái dương p â n thân phần lớn thời gian đều tại xích hỏa thần tông bồi dưỡng thích thiếu dương đinh bằng lôi tiêu ba cái một phần nhỏ thời gian ra ngoài tìm kiếm kiếm hoàng k đảo mắt đại hạ giao tiếp thời gian tới cơ hồ cùng một thời gian vương nguyên bồi dưỡng quan viên thần đạo đệ tử và ở đại hạ các phủ n h à đại hạ quan viên rút khỏi hạ gia rút khỏi trung nguyên hoàng triều chính quyền giao cho chúng thần điện tri chủ hôn đ ộ n thể vương nguyên hạ dẫn hiên thanh âm truyền khắp toàn bộ đại lục hoàng triều đổi tên là đại tĩnh ngụ ý vĩnh viễn yên ổn ta vì đại tĩnh tri chủ vương nguyên thanh âm sau đó vang lên đại tĩnh thực hành ba tỉnh lục bộ chế tiếp lấy vương nguyên đem đại tĩnh tình u ố n g đại khái giới thiệu hạn không có thực hành quá mức tiên tiến cao cấp chế độ liền lấy phong tiến vương triều tương đối thành t h u c ba tỉnh l triều đình chủ yếu là quản lý dân sự dân sinh tu luyện võ giả giao cho chúng thần điện đương nhiên triều đình cũng phải có quân đội cao thủ cùng chúng thần điện lẫn nhau độc lập lại hỗ trợ lẫn nhau tại vương nguyên tuyên bố đồng thời các nơi cũng đều n h a u n h a u dán ra bộ cáo kỹ càng giới thiệu lần này có thể không thể coi thường trên đời đều c h ấ n vương nguyên hắn đến cùng muốn làm gì hắn lúc này sáng lập chúng thần điện lại tiếp quản nhân tộc hắn muốn thống nhất thương nguyên sao nhìn cái này xu thế có điểm giống hắn là dự định tập trung toàn bộ thương nguyên lực lượng đối phó âm ty ma thần ngăn cản gì thế không thể nào hắn quá lý t ư ở n hóa không nói gì tộc hải tộc q u ă n g những cái kia thế lực cấp độ bá chủ đều sẽ không đồng ý đúng vậy a đông nô triều thiên giáo s í c h h ỏ a t h ầ n tông đại điệu thần địa chẳng lẽ đều muốn thu nhập chúng thần điện người ta nguyện ý không chúng thần điện có vị trí của người ta sao kế tiếp khẳng định l o ạ n có thể tuyệt đối không nên buộc phát đại chiến a nhọ loạn sẽ không bởi vì chúng thần điện sớm đã trưởng khống đại hạ các nơi đại loạn vương nguyên ngươi quá mức ngươi đến tột cùng muốn làm gì can khôn nói thánh tổ chính là bị vương nguyên chém tới nửa thân thể lao thái bà kia ngân hoa đi đầu đứng ra đối vương nguyên gọi hàng càn k h ô n nói trước đó phụ thuộc đại hạ đại hạ chuyển cho vương nguyên vương nguyên cũng không có phải dùng càn k h ô n nói ý tứ càn k h ô n chào buổi sáng đã phát giác cho tới bây giờ ngân hoa thánh tổ mới đứng ra đại tính có phải hay không cũng muốn thống nhất đông nô sau đó phía đông nô vương đứng ra nô vương tuy là tam phẩm nhưng đằng sau có đạo môn nhị phẩm c h â n thánh duy trì tĩnh hoàng chuẩn bị xử lý như thế nào ta đại thương thần châu thương vương tân canh cũng đứng ra người như thế làm việc nhưng có đối phó âm ti ma thần vượt qua đại tiếp phương pháp đại điệu thần điện thánh tổ cũng tại phía tây khăn tư cao nguyên phát ra tiếng đây là đem vương nguyên gác ở trên lửa n ư n g nếu như ngươi có có thể đại gia có lẽ sẽ ủng hộ ngươi nếu như ngươi không có kia ngươi muốn làm gì thu thập tất cả tài nguyên s u n g kích nhất phẩm sao sau đó thì sao ma thần cái gì ma thần đại kiếp cái gì đại kiếp có ý tứ gì thế giới này thật muốn hủy diệt tận thế ngôn luận lưu hành nhưng phần lớn ở cấp trên tu luyện thế gia t ô n g môn người bình thường đa số còn không biết được chỉ biết là nhiều rất nhiều biến hóa thế đạo lớn hơn hiện tại đại đại ệ u thần điện thánh tổ một vị nhị phẩm chân thánh nói ra chất vấn hôn độn thể vương nguyên kia đại kháiến thành chín là sự thật t r ờ i ạ có ma thần muốn thôn vệ thế giới vô số người sợ đến trắng bệnh cả mặt chỉ cảm thấy đời người ưu ám thật không có hy vọng không sai đại k i ế p lại sắp tới chỉ có đồng tâm hiệp lực khả năng vượt qua ta có vượt qua phương pháp vương nguyên nói đạo âm anh minh gột rửa thần linh thanh âm truyền khắp toàn bộ đại lục ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin ngân hoa thánh tổ cười lạnh ngươi không phải là muốn săn bắt thôn vệ chúng ta tất cả thánh tổ sau đó thành t i ể u nhất phẩm a vương nguyên là hôn đồn thể thiên hạ đều biết hôn đồn thể có một loại thành đạo phương pháp chính là thôn vệ chỉ cần thôn vệ đủ nhiều thánh tổ có đầy đủ nhưng i ề u b n là thiên địa đột biến linh khí trôi qua đại kiếp dáng lâu cái này đem thương nguyên tinh bên trên tất cả cường giả đều bước đến góc tượng cũng sẽ hôn đ ộ n thể vương nguyên dồn đến góc tượng nếu như vương nguyên đi thôn vệ thành đạo đầu kia nói hoàn toàn nói thông được dù sao thiên cổ thứ nhất thần thể thế nào cam tâm không thành đạo liền chết hơn nữa vương nguyên động tác càng ngày càng rõ ràng Thành lập chương ầ n đ vạn yêu hai n t lại trăm ràng. sáu mươi n g các ngươi cùng lên đi ta chi ý chí chính là trợ ý không phục đến chiến vương nguyên cầm trong tay thí thần kích xuất hiện tại dự châu trên không quát lạnh nói hôn đ ộ n khí bạo phát vạn đạo hiện hiện khí thế kinh khủng mốt trời nhị phẩm vương nguyên toàn lực bộ phát uy thế tuyệt đối có thể so với nhấp phẩm tất cả cường giả đều cảm nhận được một cỗ khó, khó mà chống lại uy áp mạnh mẽ kinh h ủ ta vương nguyên nói Vương chuyện từ trước đến nay một lời cựu đình một miếng nước bọn một cái đinh ta nói đồng tâm hiệp lực chính là đồng tâm hiệp lực ta nói có vượt qua đại kiếp phương pháp liền có vượt qua phương pháp ngươi không tin kia là sự tình của ngươi nhưng nếu có dụng ý khó giỏi yêu ngôn hoặc trúng người ta chắc chắn chi chấn sát trở thành đối kháng ma thần chất dinh dưỡng xem đi xem đi lòng lang dạ thú lòng lang dạ thú lộ hắn chính là có thôn vệ chư t h á n h ý nghĩ thôn vệ tất cả thánh giả thành hắn trí tôn chi vị thậm chí đem toàn bộ sinh linh thôn vệ thành thần thuận hắn người xương nghịch hắn người vong các ngươi như tin hắn lời nói sớm tối đều bị hắn thôn vệ ngân hoa thánh tổ lần nữa nhịn không được lên tiếng gấp giống vương nguyên chém nàng một nửa thân thể thôn vệ gần một nửa bản nguyên nàng vốn đang có thể sống hai ba ngàn tuổi hiện tại chỉ có thể sống hơn một ngàn nàng có thể nào không hận có thể nào cam tâm nhìn vương nguyên đắc ý yêu n ô n hoặc chúng đang chém vương nguyên sắc mặt cấp tốc lạnh xuống suy trong tay t h í thần kích đưa tới một đạo hồng quang xuyên thấu không gian chém về phía ngân hoa ngươi dám ngân hoa sắc mặt đại biến vội vàng ngắn cản nhưng là phúc ngân hoa một cái cánh tay bị chém nước siêu vương nguyên xuyên phá không gian đi vào ngân hoa thánh tổ trước mặt vung kích lại chạm cứu ta ngân hoa thánh tổ thật sợ vội vàng giống to hướng cái khát chân thánh cầu cứu đạo hữu một lời không hợp liền định sinh tử quá mức một cái lao đạo xuất hiện cầm trong tay một cái ngân mài một chút chặn vương nguyên kích quang là ngọc dương cung thánh tổ ngọc t h á n h tử đúng vậy a chúng thần chi chủ vi phong thật lớn một lời không hợp liền muốn mạng người đại đ ị a thần điện thánh tổ cũng phát ra tiếng trong tay đ ị a hoàng ấn c h ì m nổi làm tốt tùy thời g i a tay chuẩn bị bá tần châu một gã áo đen mặt nạ đồng xanh thánh giả xuất hiện cầm trong tay một cây thanh đồng chiến mâu tản ra khí thế khổng lồ tiên là một cái thượng cổ thần khí cho dù còn không đạt được cấp trí tôn cũng không kém quá nhiều mười phần tiếp cận bá đông nô phía sau người ủng hộ đồng lai thánh tổ xuất hiện cầm trong tay một cái ngọc thước tiên là đồng lai trí bảo lựa thiên thước lựa bước tiên khí bốn tên trần thánh ba kiện trí tôn thần khí một cái thượng cổ thần khí cỗ lực lượng này tuyệt đối kinh khủng bọn hắn không nói gì nhưng biểu hiện thái độ đã rất rõ ràng nếu như vương nguyên khư khư cố chấp hôm nay nói không chừng chính là địch nhân muốn đại chiến một trận hôn độn thể tuy mạnh nhưng cũng không phải vô địch chúng thần điện cũng bất quá mới thành lập hai mươi mấy năm nếu như trở thành công địch cũng biết cấp tốc tan giã cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi cùng lên đi đã quyết cao thấp cũng chia sinh tử vương nguyên một tay nắm kích không hề sợ hay nói côn vọng đại địa thần điện thánh tổ nhịn không được hô quát nhưng ngọc thanh tử đồng lai thánh tổ còn có chân Cùng thanh đồng chân thánh đều không nói gì. Cùng hôn độn thể đều gì. vương nguyên quyết chiến tuyệt chiến nhất tử đối là không khôn hắn thủ ngoan, bọn hắn liên chỉ ũ n g k ô không n Vương nguyên g gì. chiếm được lục c h lợi có tam đại phân thân còn có tam đại tuyệt thế hồng nhan thập đại tùy tùng về sau tuyệt đối là phiền thoái không ngừng trừ phi vương nguyên thật gây trúng nộ tất cả chân thánh liên thủ còn dám người xuất thủ chết vương nguyên cảnh cáo trong tay t h í thần kích lần nữa chém về phía ngân hoa thánh tổ hôm nay người này hắn tất sát cứu ta ngân hoa thánh tổ vội vàng hướng ngọc thanh tử còn có cái khác chư thánh cầu cứu chỉ là ngọc thanh tử không có ra tay vương nguyên quá mạnh vừa rồi vẹn vẹn giao thủ một chút hắn cũng cảm giác được kim cương mại chân linh chuyển đến gà o ghét cái khác chân thánh cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt vương nguyên cũng quá cường thế căn bản không cho phản bác xem ra hắn hôm nay là muốn chạm ngân hoa thánh tổ lập uy nhìn hắn kế tiếp làm thế nào tấn thăng nhị phẩm sau vương nguyên bình thường ra tay liền đạt tới tam phẩm lúc thiêu đốt bản nguyên hôn độn chân nguyên thôi phát t h í thần kích uy lực càng mạnh a ngân hoa thánh tổ căn bản ngăn không được coi như lập tức thiêu đốt bản nguyên khôi phục lại định phong cũng xuất ra chính mình thu thập chân bảo thần khí nhưng suy tất cả hóa thành hai tại vương nguyên kích dưới ánh sáng căn bản ngăn không được cái gì cũng đỡ không nổi bao quát chính mình hôn đ ộ n khí bạo phát đem bao khỏa, luyện hóa mải a bốn ngân hoa thê thảm kêu to thanh âm chuyển khắp toàn bộ phương bắc các ngươi các ngươi hôm nay ta chính là ngày sau các ngươi không cứu ta các ngươi sớm tối đều bị h ắ n d i ệ t sát thôn p h ệ sớm tối ba ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha cuối cùng ngân hoa thánh tổ thanh âm biến mất nguyên địa còn lại một cái năm đấm lớn quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong từng đạo ngân quang lấp lóe ngân văn x e lẫn kia là ngân hoa thánh tổ đạo quả Bị vương nguyên cho trong i đi n luyện h a a còn b gồm b ả n u y ê nháy i tại ệ n nếu một có c i tu u l ệ n â mắt thuộc tính tam thể tốc trở thành chân thánh. Trong pháp phẩm hóa chân luyện công có cấp vương liền nháy giả đem m Vù vù. Trong nháy mắt từng đạo nóng r ự c ánh mắt nhìn tới tràn đầy khát vọng cùng tham lam chính là ngọc thanh tử đồng lai thánh tổ chờ cũng không khỏi nhìn nhiều hai mắt đạo quả trí bảo không ai có thể cự tuyệt dù là mặt n g o à i lại nhân nghĩa đạo đức nhưng thật đối mặt loại bảo vật này thời điểm cũng biết không chút do dự nếu không hơn ba mươi năm trước túc châu cũng sẽ không b ộ c phát đại chiến đương nhiên bọn hắn càng kinh dị hơn vương nguyên luyện hóa tốc độ nhanh chóng ngắn n g ủi một lát liền đem một gã chân thánh dương thần ma diện luyện ra bản nguyên trong lòng bọn họ đều sinh ra thấy lạnh cả người bởi vì vương nguyên có thể nhanh chóng ma diện vân hoa liền cũng có thể nhanh chóng ma diện bọn hắn ngọc thiền ngươi qua đây vương nguyên hướng tây nam la lên bá trịnh ngọc thiền xuất hiện đầu mang một cái ngân sắc pháp luân thứ nhất bước xuyên qua không gian xuất hiện tại vương nguyên trước mặt ánh mắt phức tạp nhìn xem cái tia ngân sắc đạo quả hiện nay tại lúc này không lo được cái gì ngươi trước đột phá tới nhị phẩm tương lai chứng đạo nhất phẩm cũng mới có cùng ma thần một trận chiến tư cách vương、nguyên、nói đây là nói cho trịnh ngọc t i ề n Đồng đáng. đạo đường, đối cũng là nói cho người trong thiên hạng、e. trình liền thánh thành thánh tôn tương kháng thần. thời tìm Thời chốt, vật tiểu diệt thế cho Cho khác phải phế chi chi lợi mới lai là lý Lấy lao do e. mâu ma dụ. quả, ừng m t r ị h n ọ Ngọc gật gật đầu, đầu Ngọc c Cung cạnh cho Ngọc thiên hộ pháp. Lúc đầu Quảng Hàn Tiên Cung chỉ có Ngọc thiên cùng Vương Nguyên có Thiên gật gật bắt Tiên Thánh Tổ xuất gật gật trịnh Thiên Tiên trịnh Thiên tại toàn hóa. Hàn hiện, hướng hộ pháp. Hàn hệ, hiện ngồi Nguyên bên Nguyên luyện Quảng Vương Quảng Vương quan đầu, đầu đầu, đó đầu sau Bá. ở như thế bắc cực thánh quận chư thánh không cùng xuất hiện cũng không người có thể làm gì được vương nguyên vương nguyên thật muốn vô pháp vô thiên sao 20. i m ư chương 261, t r u n g luyện kiểu đình t r ú n g n ộ vương nguyên không có để ý ý nghĩ của mọi người hắn lúc này đưa tới đại hạ kiểu đình sau đó ngay tại trùng châu trên không lấy hỗn độn chi h ỏ a luyện chế lại một lần vũ hoàng năm đó luyện chế kiểu đình bởi vì tự thân đạo pháp hạn chế tăng thêm vội vã đi âm thi kỳ thật cũng chưa x o n g công chỉ là b á n thành phẩm cũng không có thể đem k i u đình luyện thành một cái tuyệt thế thân trận không sai k i u đình là trận trấn khí mà không phải chiến đấu thần khí nếu không đại hạ cũng sẽ không nhanh như vậy xuống dốc tàn lụi vương nguyên tại thí thần kích chỉ đạo hạ đối với cái này đã đầy đủ hiểu đồng thời có một bộ hoàn chỉnh trùng luyện phương án hắn muốn tại vũ hoàng trên cơ sở đem hoàn thành trình hợp thành một bộ tuyệt thế thần trợn hôn đ ộ n chi hòa h u n g ánh nóng bỏng t h i ê u đốt toàn bộ trung châu trên không đều bị một cô đặc thủ khí tức bao phủ bao ba quát người hạ gia hạ giận hiên cùng hạ vũ vi trở bọn hắn không nghĩ tới vương nguyên vậy mà lại trùng luyện thần đình hắn có bản sự kia hắn có thể luyện được không nếu như thành công tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng nổi nhưng tỷ lệ lớn sẽ thất bại dù sao vương nguyên mới nhị phẩm mà cựu đỉnh là vũ hoàng chứng đạo nhất phẩm sau lượt chế hắn sẽ không đem vũ hoàng lưu lại thần đỉnh làm hoàng a người hạ gia âm thầm lo lắng không dám đánh nhiễu cái khác chú ý cường giả liền âm thầm cao hứng bọn hắn hy vọng vương nguyên tự đại hủy thần đỉnh nhưng mà rất nhiều người cũng không có cao hứng bao lâu bởi vì tại vương nguyên trùng luyện thần đỉnh trong lúc đó hắn ban bố luật pháp cùng một hệ liệt chính lệnh cũng lưu chuyển ra cái khác còn tốt tại đại hạ trên cơ sở cải tiến không có bao nhiêu khác biệt nhưng là có ba đầu nhóm rất nhiều người không thể nào tiếp thu được đầu thứ nhất Phạm đầu thứ hai tất cả mọi người võ giả yêu linh tại đại tinh thành trấn nông thôn đồng ruộng chờ sinh sản khu vực sinh hoạt đều không được đánh nhau giết người người vi phạm nghiêm trị bao quát nhưng không giới hạn trong đạo phá quất roi đóng băng xét đánh hỏa tiêu n n p thì thần hồn câu diện mặc kệ là thất phẩm bát phẩm vẫn là ngũ phẩm tứ thậm tăng hoạt thuẫn tìm trúng phẩm, phẩm. chí Sinh khu sinh thần mặc mâu vực Có sản bên ngoài, kệ. điều ệ n hoặc là t r i đình sinh phán q u y ế thứ o ặ c là quyết đấu. Điều t h ba p h à m đại tính bên trong sinh linh bao quát tô môn thế gia linh sơn yêu tại đại tính nguy cơ lúc cần phải khắc đều muốn vô điều kiện tiếp nhận triều đình cùng thần điện chiêu mộ vô điều kiện tiếp nhận mệnh lệnh an bài tất cả tất cả nếu không nghiêm trị thông cáo bên trên kỹ càng nhóm ra ba cái chiêu mộ đẳng cấp không tiếp thụ được có thể chuyển ra đại tính cái này ba đầu một đầu so một đầu hà khắc bá đạo một đầu so một đầu không thể tưởng tượng nổi ngược lại trước kia chưa bao giờ có thẻ căn cước kỳ thật còn tốt lý giải trước kia đại hạ cũng có tương tự chính là không có hiện tại c ẩ n kẽ như vậy chi phí cao như vậy còn muốn ghi chép phạm pháp phạm tội tình huống cái này khiến một chút có tiểu tâm tư người không cách nào tiếp nhận còn có chính là một chút tông môn thế gia muốn giấu giếm nhà b á o miệng tư hình tư lợi trung thực bản phận thì không quan trọng thậm chí thật cao hứng nếu nói đầu thứ nhất vẫn chỉ là cơ sở tin tức mọi người giống nhau kia ngày thứ hai chính là đặc biệt nhằm vào võ giả tu sĩ không cho phép đánh nhau người võ giả kia còn tu luyện làm gì có sức mạnh người sinh linh đều không thích bị ước thúc trước kia đại hạ thành c h ấ n cũng có cùng loại pháp lệnh nhưng chấp hành không nghiêm hơn nữa hiện tại còn bao gồm rất nhiều sinh sản khu sinh hoạt đặc biệt là đại tính tiêu ký đi ra quá nhiều có thể tự do tranh đấu địa phương lại quá ít quá ít đại tính quá bá đạo nếu nói bá đạo nhất vẫn là một đầu cuối cùng vô điều kiện tiếp nhận chiêu mộ vô điều kiện tiếp nhận mệnh lệnh ăn bài là cơ h ộ i tất cả tông môn thế g i a đều không thể nào tiếp thu được dựa vào cái gì trước kia nhưng chưa hề nghe nói chưa bao giờ có như thế pháp lệnh đại hạ ba vạn năm cũng không dám cưỡng ép mệnh lệnh các tông môn thế ra nhất là những cái kia truyền thừa vào năm đại hạ có việc cũng là thương lượng đi tông môn thế gia cự tuyệt đại hạ cũng không dám công khai trả thù dù sao triều đình nói cho cùng kỳ thật cũng chính là một cái lớn một chút b ề bộn tông môn dựa vào cái gì cưỡng ép mệnh lệnh môn phái nhỏ tất cả tông môn thế gia liên hợp lại đại hạ cũng không chịu được nổi hôn độn thể liền có thể bá đạo như vậy sao có việc có thể thương lượng không thể buộc nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng bá đạo nhất chính là không tiếp thụ được liền chuyển gia đại tĩnh dựa vào cái gì chúng ta từ tổ tiên bắt đầu ngay tại đời này cất mấy ngàn vài vạn năm dựa vào cái gì ngươi nói dọn đi liền dọn đi thật tất cả địa phương đều là của ngươi tám mươi phần trăm trở lên tông môn thế gia đều không thể nào tiếp thu được âm thầm thương nghị cấu kết muốn phản kháng nhưng chúng thần điện đã sớm đem chi nắm giữ bất quá chúng thần điện không có cầm nã trừng phạt bọn hắn tạm thời cũng làm không được mà là cùng bọn hắn nói chờ hai tháng chờ thần chủ luyện xong c ự u đ ỉ n h lại nói có ý tứ gì chờ vương nguyên luyện xong c ự u đ ỉ n h dành tay lại thu thập chúng ta cường giả vi tôn thật không cho chúng ta đ ư ờ n g sống vương nguyên tuy mạnh chúng thần điện tuy mạnh nhưng cũng không thể cùng chúng ta tất cả tông môn thế gia là đề đại tính phạm vi bên trong mặc dù không có thế lực cấp độ bá chủ nhưng là một chút chuyển thừa mấy vạn thậm chí mười mấy vạn năm tông môn thế gia vẫn phải có rất nhiều đều cùng thế lực cấp độ bá chủ có thiên ti vạn lũ liên hệ nếu như liên hợp lại chúng thần điện thật không chiếm được tiện nghi gì vương nguyên sẽ không thật muốn đem tất cả chúng ta đều thôn vệ luyện hóa a từng bước một nhường chính chúng ta phản kháng h ắ n tuốt có lấy cớ vương nguyên nếu như thôn vệ tất cả chúng ta liền có thể chứng đạo nhất phẩm có đại năng nói nếu như vương nguyên đem thương nguyên toàn bộ sinh linh thôn vệ có khả năng thành tựu chân thần đến lúc đó còn kém không nhiều có thể cùng ma thần đánh một trận hán dám nếu như vương nguyên thành thần hắn sẽ còn cùng ma thần chiến sao đoán chừng trực tiếp đường chạy à nghe nói kêu ma thần rất khủng bố không phải đơn giản chân thần liền có thể đối phó đây đều là tiểu hát tử hoặc là ưa thích mọi thứ đều hướng xấu mặt nghĩ người cũng không biết từ chỗ nào nghe được tin tức đông nô đại thương đại địa thần điện chờ dường như lại thấy được hy vọng vương nguyên tự hủy căn cơ mới xây triều đỉnh chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ hy vọng ai dám dạng này yêu cầu các thế gia tông môn đây không phải trong nhà vệ sinh bất đèn muốn chết sao hắn một cái chỉ biết người tu luyện làm thế nào biết quản lý tốt một quốc gia chục tỷ người nhiều như vậy sinh、linh. con tưởng rằng liền hắn mấy tên thủ hạ kia mười mấy tùy tùng thông môn thế gia phổ thông bách tính đều là không giống quá nghĩ đương nhiên vô c h i cùng vọng tự tôn tự đại đoán chừng không cần hai tháng liền băng nhìn hắn kết thúc như thế nào chúng c ư ờ n g cười l ạ n h bao quát người hạ gia nguyên đại hạ quan viên cũng không coi trọng cho rằng vương nguyên căn bản không hiểu như thế nào quản lý tốt một quốc gia siêu t r ụ c tỷ sinh linh n g h ĩ quá đơn giản quá chủ nghĩa lý tưởng nếu như đại lục thế gia thông môn toàn bộ phản kháng vương nguyên chính quyền trong khoảnh khắc liền băng còn lại vương nguyên chỉ có hai con đường có thể đi một chán nản mà rời đi rút khỏi đại lục một lần nữa làm thần điện địa chủ đạo chủ thứ hai con đường đi cực đoan chấn áp đánh g i ế t tất cả phản kháng tông môn thế gia cường giả sau đó hắn liền sẽ phát hiện hắn t r ọ c t r ú n g nộ người người đ á n trách sau đó thương nguyên tất cả cường giả liên thủ tiêu diệt hắn、18.